làm thì là làm, giết cũng là n g ư ơ i giết, là n g ư ơ i tự mình làm, cho nên tuyết tiêu nhiên sẽ không tiếp nhận xin lỗi hoặc là nói lời cảm t ạ cho nên hắn đi, đi lạnh nhạt nữ tử kia nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng trong ánh mắt mang theo cảm kích cùng ảm đạm. khí lưu màu đen theo nàng thất khiếu bên trong bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy xuôi khuôn mặt của nàng cũng bắt đầu cấp tốc giả yếu qua trong dây lắt thì biến đến một mảnh tiểu tụy. những cái kia khí lưu màu đen tại sau lưng nàng dần dần ngưng kết thành một cái hình người bộ dáng sau đó lại chậm rãi tán loạn thân thể của nàng càng lại như là gió bày tàn sen đồng dạng chậm rãi ngã h o ạ t lại phân mảnh sau cùng vậy mà hóa thành một mảnh bụi đất tại gió đêm quét dưới cứ như vậy biến mất nàng trong tầm mắt một lần cuối cùng cũng là cái k i a đen nhanh bóng lưng tuyết tiêu nhiên vẫn chưa đi mấy bước đường liền bị gọi lại tiêu nhiên người là tiêu nhiên a mắt bạc hướng nghiêng người nhìn lại thấy là hai nam một nữ cũng không nhận ra tuyết tiêu nhiên lắc đầu tiếp tục đi về phía trước không đúng ngươi chính là tuyết tiêu nhiên duy bài cái kia trong mắt người hiện ra kích động thần thái ngăn ở tuyết tiêu nhiên trước mặt ta không biết ngươi tuyết tiêu nhiên nói người kia hơi nghi hoặc một chút nhưng là vẫn như cũ không buông tha nói ta là hoác vũ hạo hắn là từ tam thạch sư h i n h đều là huynh đệ của ngươi à. ta không có huynh đệ tuyết tiêu nhiên từ t ổ n ó i hoác vũ hạo cảm giác trong lòng co quắp một trận từ khi lần kia càn khôn vấn tình cốc về sau tuyết tiêu nhiên tử vong đồng thời bị tiêu diêu kiếm tông người mang đi v ư ơ ngay Đông Nhi ngủ lâm vào s bị Hảo tại h Thu Nhi hướng trường học sinh nghỉ, tích i đi, cái ê n Tông mang trường tung không cường trước mắt trước mà ba đ rõ. Lúc trước, ba cái cường đại các chết chết cảm giác mục đích của chuyến này cũng là giải cứu huynh thì thương thì thương, nhất thời mấy này, bạn đường môn nửa giang sơn. đường môn người đệ đổ sụt giải một Mà là vừa â y này Ngay ở thành này con tin, đồng thời giết một phê tà hồn sư, báo thủ ngay tại phê hồn hận. con đồng báo sư, rửa v mới hoác vũ hạo tinh thần dò xét bên trong đột nhiên xuất hiện cái kia thần thánh màu và nóng tê i u lên diệp cốt ý về sau mấy người bọn họ cấp tốc suy đoán ra cái kêu bóng người màu vàng nóng đang chiến đấu sau đó biến ngựa không ngừng vó chạy đến từ tam thạch lúc này tiến lên cười nói ngươi chính là vị kia t à kiếm đi cái gì hắn chính là trong mấy tháng này mặt tự tay mình g i ế t vô số t à hồn sư t à kiếm hoắc vũ hạo kinh hô một tiếng khó có thể tin nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên nhịu nhữ mày đám người này là chuyện gì xảy ra ngăn đón không khiến người ta đi rồi t à kiếm tiên sinh Chúng thư a một đoàn người mục đoàn đ người c í là cứu vãn những cái con vãn vây những khốn tin. kia bị đ ơ n nhiên, lại mong muốn g lại tam ì n hùng sẽ cùng thánh linh giáo chính diện h giáo dưới, sẽ trạng, cùng ụ c đích của chúng thạch a ẳ n nhất là à. chi h Từ tam t trên mặt nụ cười làm sao cũng lau không đi không giống nhau a mục đích của ta cũng là giết người chỉ thế thôi t ừ tam thạch há to miệng tuyết tiêu nhiên gặp ba người không nói gì xoay người rời đi còn chưa đi ra mấy bước liền lần nữa lại bị từ tam thạch ngăn lại Khoan khoan khoan khoan. tuyết tiêu nhiên một đôi mắt bạc băng lánh nhìn chăm chú lên từ tam thạch cái sau lưu lại một giọt m ồ hôi lạnh cười nói kỳ thật mục tiêu của chúng ta là giống nhau chúng ta lại giải cứu con tin quá trình bên trong sẽ gặp phải rất nhiều thánh linh giáo thành viên nếu như tả kiếm ngươi cũng ở đây tuyết tiêu nhiên mắt bạc lấp lóe vậy cứ như vậy đi thanh âm kêu bên trong lộ ra vô cùng bình thản dường như nước sôi để ngồi đồng dạng vô s ắ c vô vị cũng không tình cảm chút nào như vậy đi chúng ta đi thương lượng một chút đến cùng làm sao s ầ m lấn từ tam thạch vỗ v ô ngực hướng hoắc vũ hạo xử cái nhan sắc hoắc vũ hạo lĩnh hội gật đầu nói ra muốn hay không về trước một chút chúng ta cứ điểm sau khi thương lượng làm tiếp kết luận khi cùng thái đầu cùng nam thu thu trông thấy cái kia áo đen che mặt người thứ tư lúc trong mắt đều lóe qua vẻ nghi hoặc nhưng khi từ tam thạch tại bên thai của bọn hắn nhẹ nói xong cùng thái đầu trong mắt lóe lên kích động q u a n mang tuyết tiêu nhiên t h ở ơ lạnh nhạt tâm như sắt thép hắn lập tức ngồi ở một bên nhắm mắt dưỡng thần đến cùng là tình huống như thế nào cùng thái đầu có chút kỳ quái hỏi hắn t i ê u nhiên tựa hồ không nhớ rõ chúng ta từ tam thạch nhỏ giọng nói ra nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ liền vương đông nhi đều quên đến cùng xảy ra chuyện gì ta cũng không biết khả năng chỉ có trở lại sử lai、like、khắc học viện về sau mời huyền lao tới xem một chút mọi người thấy áo đen che mặt tuyết tiêu nhiên tất cả đều là một trận thở dài nhân thủ của chúng ta cùng năng lực đều có hạn bởi vậy không thể nào làm được chú đáo theo phong lăng giảng thuật tình huống đến xem thánh linh giáo đã không nhịn được đối với người chất hạ thủ trong đó một phần nhỏ con tin bị tà hồn sư mang đi bọn họ kết cục có thể nghĩ cho dù có người còn sống chỉ sợ cũng là sống không bằng chết bộ phận này người chúng ta chỉ có thể từ bỏ hoắc vũ hạo từ tốn nói do ta tam sư huynh còn có tà kiếm diệp c ố t y tiến vào thủy lao bên trong hoắc vũ hạo dăm ba câu liền đem chuyến này kế hoạch nói xong mọi người tất cả đều gật đầu tuyết tiêu nhiên hít mắt nhìn lấy cái kia càng ngày càng thấp trời chiều lập tức đứng dậy t i ê u nhiên hoác vũ hạo thang mục kết thiệt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên theo ban công chối nhảy ra ngoài một trận lấp lóe lướt đi về sau biến mất bóng dáng diệp cốt y kinh hô một tiếng mười hai cánh mười hai cánh có ý tứ gì thư tam thạch liền vội vắng hỏi diệp cốt y thanh âm bên trong tràn đầy sùng bái cùng hâm mộ các ngươi biết ta võ hồn là thần thánh thiên sứ đúng không đường môn mọi người cùng nhau gật đầu mà ta thần thánh thiên sứ cực hạ cũng là sáu cánh tục xương lục dựng thiên sứ thiên sứ cái này một võ hồn vũ dựng càng nhiều giai cấp càng cao ta nhớ được trên sách t r ô ghi lại nhiều nhất vũ dựng số lượng cũng chỉ có tám cánh mà tuyết tiêu nhiên vậy mà nắm giữ mười hai cánh mọi người nghe xong tất cả đều hít một hơi lanh khí tuyết tiêu nhiên có hẳn là mạnh nhất thần thánh hệ thiên sứ võ hồn cho nên mới sẽ đối thánh linh giáo đuổi tận giết tuyệt đi diệp cốt ý phỏng đoán nói nàng cũng là hôm nay lần thứ nhất gặp phải tuyết tiêu nhiên nhưng là nàng bây giờ trong lòng đối tuyết tiêu nhiên đã tràn đầy một loại cảm tình cái này một loại cảm tình xưng là sùng bái hoác vũ hạo nhẹ gật đầu nói thu thu lưu lại trông coi phía sau cốt y cùng ta cùng tam sư huynh cùng đi chúng ta phải nhanh một chút bắt kịp tiêu nhiên bước đi hiện lại xuất phát mà lúc này tuyết tiêu nhiên đã tại trăm dặm có hơn trong tay cầm kiếm đại khai sắt giới chương ba trăm hai mươi lăm đem đầu của các ngươi trình lên đến đem đầu của các ngươi trình lên ngươi là người phương nào dám xông vào doanh đ ị a tiếng gầm gừ vang vọng bầu trời đêm lập tức là đao kiếm chạm vào nhau thanh âm đồng dạng còn có phi hành hồn đạo khí tiếng xé gió hiển nhiên thánh linh g i á o đối với lần này nghĩ cách cứu viện hoạt động là đánh giá nhất thanh nhị sở nhưng là tuyết tiêu nhiên khác biệt hắn là tới giết người các ngươi đi xem người tốt chất cái kia duy bài hắc b à o hồn đấu la lạnh lùng rơi xuống mệnh lệnh hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn chính trong đám người vung vẩy song kiếm đại khai sát giới tuyết tiêu nhiên tuân mệnh lập tức một đội người chỉ huy nhân mã mà đi tuyết tiêu nhiên tại mũ trùm hạ mặt mặt không biểu tình cái kia vây công hắn trong mấy người đã tuần tự c h ú n g trọng thương một tay của người liền cánh tay bị chặt bay mà một người khác bắp đùi thì bị một phân thành hai hắn là tu vi gì tiểu đội trưởng cả kinh lưu lại mồ hôi lạnh vì cái gì vì cái gì nhiều người như vậy vây công hắn hắn vẫn như cũ lông tóc không thương cái kia hồn đấu la híp híp mắt một đám rát rưởi người kia chỉ tiếp gần thất khoảng cấp mười đến tu vi thì bó tay bó chân tranh thủ thời gian cho lão phu lăn nói ra sau cùng cái kia lăn một vòng chữ vậy mà hóa thành âm ba công kích đem đang chiến đấu đến tràng diện hoàn toàn đánh vỡ nhìn bên cạnh nằm vật xuống đến ngay tại kêu rên đến t à hồn sư bị một tiếng này đưa ra ngoài tuyết tiêu nhiên vung đi trên thân kiếm đến máu tươi hướng về phía hồn đấu la t à hồn sư phốc thân mà lên ha ha chỉ bằng ngươi loại này hạng giá áo tối cơm c hắn ế t đi. h đến trong miệng khuyết tán ra nồng hậu dày đặc đến hát vụ hát vụ trên không trung hợp thành mấy cái đầu lâu đầu lâu trong hốc mắt thiếu đốt lên lôi chống ngọn lửa xanh lục mà liền tại tuyết tiêu nhiên xông vào vòng vây thời điểm mấy cái kia đầu lâu thê lương gào lên cách khá xa một số mấy cái chính đang quan chiến bình dân hồn sư toàn bộ đầu giống như một cái dưa hấu một dạng triệt để nổ tung quả nhiên là đáng sợ âm bà công kích tuyết tiêu nhiên cái kia mặt nạ hạ khoe miệng lộ ra băng lanh ý cười thương cung dương cánh các ngươi có tội tuyết tiêu nhiên chân đạp hư không tay phải dơ cao đỉnh đầu thiên sứ vòng sáng cái kia mười hai vũ rực hơi hơi chấn động lấy đem tới gần hắc vụ triệt để tiêu tán trên không trung cái kia hồn đấu la cắn răng thấp dọn g quát thiên sứ hiện lại như thế nào cho ta vây giết hắn tuyết tiêu nhiên cảm thụ được dần dần lên không t à hồn sư còn có cái kia không có hảo ý ác ý ánh mắt mắt bạc bên trong kéo ra khỏi hai đạo thật dài đường vòng cung các ngươi tội thì dùng tánh mạng đi hoàn lại t i n h hóa màu vàng nóng cột sáng đem chọn tòa thành thị chiếu giỏi đến giống như trăm ngày đồng dạng hết thảy mọi người cũng tốt hồn thú cũng tốt tại cái phạm vi này bên trong tất cả mọi người cũng tốt đều trong cùng một lúc cảm nhận được c ă n tưởng bình t h ẳ n g còn có cái kia sợi thần thánh sạch sẽ cảm giác dường như toàn bộ thế gian ô huế đều bị cái này một luồng quan mang triệt để thanh trừ ha ha trong sáng vô cơ chất cười tiếng vang lên từ xưa đến nay ta bất thăng chính hiểu không hắn nhàn n h ạ t hướng về phía cái kia đã m u ộ c tại nguyên chỗ hồn đấu la đáp lời nói gió mát phất phơ thổi cái kia thân mặc hắc b à o hồn đấu la thân thể hóa thành một luồng cho bụi lập tức thổi hướng lên bầu trời người kia sẽ không bao giờ lại trả lời tuyết tiêu nhiên vung kiếm máu tươi trên mặt đất hội họa bao nhiêu chói mắt huyết sắc hoa mai hắn lập tức cảm nhận được nơi xa cái kia hết thẻ trầm trọng khát máu khí tức ngẩng đầu lên đem ánh mắt nhắm ngay phương bắc đó là một cái cấp tám bình tĩnh đựng hồn đạo đạn hắn không có tận mắt nhìn thấy nhưng là hắn thiên nhãn đã nhìn thấy lập tức hắn nhẹ nhàng giơ tay lên thông qua cái k i a màu đen bao tay tay phải của hắn càng lúc càng sáng càng lúc càng nóng rực nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn rốt cục chính là không dưới tính tình bắt đầu đ ộ n g thủ mà bọn họ chọn lựa phương pháp lại là quyết tuyệt như vậy một phát cấp tám hồn đạo đánh xuống đi đừng nói những con tin này thì liền cái này chỉnh tòa thành thị cũng có cỏ. còi trong thành mảnh không ngọn nhiên nghe phương giây sẽ sau, ở một từ một Tuyết tiêu vài vô, về hóa hư đó xa bầu á mánh cái cái o động ngón ngón hướng lên nít lên, nhắm ngay nơi miết phía thép khí tức nơi phát liệt, rũi kia trỏ trước, tay sắt tức về ra. b trời phía trên xuất hiện một đạo thánh quang lập tức đánh vào xa xôi phương bắc ầm ầm không ngừng truyền đến buồn bực thanh âm tiếng sấm để tuyết tiêu nhiên đã xác định đánh chúng vào mục tiêu hắn lập tức phóng người lên thân thể hóa thành một chùm sáng trụ hung hăng đụng phải đối diện đánh tới tà hồn sư đoàn dẫn đội chính là trung ly tam huynh đệ đệ tử hắn trông thấy cái kia thiên sứ bóng người sau ánh mắt co rụt lại nghiêm nghị quát tầm lên kết trượt tất cả tà hồn sư đầu vai xuất hiện một ống thật dài hồn đạo xạ tuyến h ỏ n g tháo nhìn kỳ uy có thể chí ít có cấp bảy vì thánh linh giáo khai hỏa hắn giận d ữ hét thiên sứ xuất hiện cái kia chính là tất cả tà hồn sư đại địch nhất định phải ở chỗ này đem mặt sát tuyết tiêu nhiên cảm thụ được tốc thẳng vào mặt hồng sắc thiểm điện ngón hướng phía trước nhẹ nhàng tay trước phía để i m m một ộ ta cái. Một chút bạch Một q u n g xuất hiện. Cái này tại tà hồn i cái tại ệ n này tà h sư tất r o n người, hồn thuần g mắt mọi、người. tựa hồ là thuần khiết h là màu trắng, dường như không cả ó có bất bẩn, một kỳ cái chỉ gì dơ m n tinh、khiết. Tinh Hắn thản như nói, để tà hồn h khiết. hóa. tà tất cả để sư mọi người ánh mắt bắn ra hốc mắt một màn xuất hiện những cái kia hồn đạo xạ tuyến tại cùng bạch quang sau khi va chạm dung nhập đi vào nói một cách khác bọn họ đều trên không trung tăng an giã người giết ta tỉ tỉ người nhất định phải chết một tiếng nữ nhân rít lên chui vào tuyết tiêu nhiên trong đầu lập tức hắc vụ từng trận tuyết tiêu nhiên chỉ có thể nhìn thấy cái kia hắc vụ bên trong cái kia tràn đầy cừu hận huyết hồng hai con mắt hiện tại thì đưa ngươi đi xuống gặp nàng tuyết tiêu nhiên lạnh lùng cười một tiếng tay hướng bầu trời một tổ chính là thần kiếm phá tả chém một đạo kiếm mang từ trên bầu trời trợt l ó e lên thì liền chân trời mây trôi đều bị một phân thành hai đồng dạng bị một phân thành hai còn có vị kia nữ tà hồn sư tuyết tiêu nhiên khoe miệng lưu lại một tia màu tươi nhưng hắn mắt bạc bên trong vẫn như cũ thiêu đốt lên thần thánh hòa diễm coi như có thể làm dùng thân lực nhưng là tiêu hao thực sự quá lớn lớn đến nếu như lại sử dụng thân lực cái kia phản v ệ thương tổn sẽ đem tuyết tiêu nhiên toàn bộ nhục thể đều phá hủy cảm ơn người bị bang bạc thần thánh lực lượng rửa sạch về sau cái kia nữ tà hồn sư hiển nhiên khôi phục ngắn ngủi an bình hai mắt của nàng bên trong c h ạ y xuôi là an tưởng còn có đối với người ở giữa không mớn nàng cứ như vậy nhìn lấy tuyết tiêu nhiên sau đó thân thể hóa thành một đạo hạt bụi theo gió mà đi chết đối với nàng mà nói thì là một loại giải thoát tuyết tiêu nhiên thân thể mấy cái lấp lóe hướng ngoài thành bay đi giết hắn sau lưng tiếng rít càng lúc càng gần để tuyết tiêu nhiên gương mặt phía trên lộ ra một tia cười lạnh khoe miệng kim huyết phiêu tán trên không trung hắn hít một hơi thật sâu phảng phất muốn đem bên trong vùng thế giới này tất cả linh khí đều hút vào phổi của mình bên trong mười hai cánh một trận bốc lên hóa thành một đạo lưu quang thậm chí phát ra tiếng xe gió tính mạng của các ngươi ta sẽ trở về thu hoạch vô cơ chất l á n h đạm âm địa vang vọng bầu trời cái kia trung ly tam huynh đệ đệ tử dùng mình một cái tiếp lấy nổi giận mắng những con tin kia đâu tình huống thế nào báo những con tin kia toàn không thấy đệ tử kia nhất thời mắt tối xâm lại ngươi tại cùng ta nói một mình hắn giết chết trông coi con tin tất cả sư đoàn thành viên còn ở trên không ngăn trở chúng ta là sao nhanh đi đem người đuổi trở về chương ba trăm hai mươi sáu ngươi là ai nhật nguyện đế quốc hoàng cung cái gì con tin chạy từ thiên nhiên luôn luôn thanh âm bình thản đột nhiên tràn đầy lực xuyên tấu h chấn động toàn bộ đại điện nóc phòng cũng hơi phát run một thân trường bào màu vàng nóng từ thiên nhiên lúc này sắc mặt âm trầm phẳng phất muốn c h ạ y ra nước ánh mắt băng lánh nhìn lấy phía dưới quỳ dạp xuống đất mấy người ánh mắt bên trong đã là phủ đầy sắc cơ quý ở phía dưới có tả quân hồn đạo sư đoàn đoàn trường cùng chú đóng ở nhật thăng thành chung quanh cái kia hai cái hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng nói chuyện gì xảy ra đem tình huống cặn kẽ nói rõ ràng thư thiên nhiên thản nhiên nói trong khoảng thời gian ngắn hắn đã khôi phục tỉnh táo nhưng người nào cũng có thể cảm giác được đây chỉ là t r ư ớ c bao táp thiên tĩnh mà thôi nếu như sự tình nói không rõ ràng hoặc là quá trình bên trong c ó cái gì sai lầm chỉ sợ ngay lập tức sẽ có người đầu người rơi xuống đất vậy hạ cái kia nhật thăng thành bên trong đột nhiên xuất hiện một tên cường giả gặp tà hồn sư thì giết lần này chúng ta mất phòng cũng là bởi vì người kia đem trông coi con tin mấy cái sư đoàn tất cả đều chém giết nguyên nhân ngươi nói người kia là gần nhất tại nhật n g u y ệ t đế quốc danh tiếng hiển hách tà kiếm sao t ừ thiên nhiên hai mắt hiếp lại lãnh quang lấp lõe không tệ cái kia nguyên bản trông coi con tin tà hồn sư bị hắn chém giết không còn một mảnh thì ngay cả chúng ta hồn đạo sư đoàn bên trong cũng có thật nhiều người hy sinh từ thiên nhiên lạnh lùng nói ra ta nhớ được cái kia nguyên bản chồng coi con tin có một tên hồn đấu la hắn cũng đã chết hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng vương dịch hành nuốt ngụm nước bọn k h à n k h à n nói ra chính là chúng ta liền thi thể đều không có tìm được thời gian không dài toàn thân áo đen thánh linh giáo giáo chủ cũng là nhật nguyệt đế quốc quốc sư đến hắn gọi trung li âu cũng là lúc trước thánh linh giáo đời trước giáo chủ và khốn nhiêu đen trắng song thánh long cái kia tả hồn sư nữ tử diệp tịch thủy hậu nhân người này là chúng ta tà hồn sư đại địch nhất định phải đem hắn vĩnh viễn ra ngoài không sau đó mắc vô cùng trung li âu ngồi xuống thì mở miệng n h ư mày nói ra ngữ điệu chấm thấp người này võ hồn là thiên sứ một mạch là chúng ta tà hồn sư khắc tinh cái kia vô số tên bị giết tà hồn sư đều là thân thể hóa thành cho bụi lộ ra nhưng đã bị thiên sứ chi kiếm chém giết nhưng là tài liệu trung li âu kiến thức nhiều đa mưu túc trí nhưng là hắn vẫn là phán đoán sai một việc tuyết tiêu nhiên gần như không làm sao sử dụng thiên sứ kiếm tịnh hóa tà hồn sư chỉ có cái kia thần thánh chi quang hoặc là nói ngọn lửa thần thánh hai cái này t r ê n l ệ n h không phải một điểm nửa điểm từ thiên nhiên trong lòng giận mắng rõ ràng là chính mình không có nhìn tốt còn trách đến trên thân người khác đi đạo lý chó má gì vậy còn có cái gì chúng ta tà hồn sư thì các ngươi ta ở đâu là tà hồn sư cái kia tà kiếm tư liệu không biết bệ hạ nắm giữ bao nhiêu trung ly ô hạ thấp người hỏi hoàn toàn không biết gì cả người này tại ba tháng trước xuất hiện tại nhật n g u y ệ t đế quốc biên cảnh một đường giết vào nhật n g u y ệ t đế quốc nội địa một lần cuối cùng xuất hiện cũng là tại nhật thăng thành trên tay của hắn lây dính ta mấy vạn thánh linh giáo con cháu máu tươi thù này nhất định phải báo trong con ngươi của hắn lóe ra áp độc khí thế cũng liên tục tăng lên lập tức hắn trầm giọng nói cái này khuyết điểm ta sẽ cho bệ phía dưới một cái công đạo nói xong hắn chuyển hướng cái kia cùng hắn đi tới hai vị trưởng lão cùng chung ly tam huynh đệ, đệ tử chân phải ngón cái trung li ô thanh em bình tĩnh lại rét lạnh huyết quang bắn ra từng cây chân phải ngón cái phân biệt bị thánh linh giáo ba người chính mình sẽ rách xuống tới ném xuống đất máu tươi nhất thời nhuộm đỏ mặt đất đây chính là hai vị phong hào đấu la cùng ba vị hồn đấu la cấp bậc tả hồn sư a cũng là trung li ô một câu bọn họ thì không thể không tự mình hại mình thân thể trung li ô chậm rãi tiến lên đi đến cái kia hai tên q u ỷ trên mặt đất hồn đạo sư trước mặt phòng ngự bất lợi bị địch nhân tùy ý điều động tập trung đông đảo tư nguyên lại thả địch nhân vào thành các ngươi hai cái không thể đổ cho người khác hai tên hồn đạo sư nghe cái kia âm lanh thanh âm không khỏi mỗi người ngẩng đầu lên trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi theo bản năng nhìn về phía từ thiên nhiên một người trong đó càng là nhịn không được kêu lên bậy hạ không đợi từ thiên nhiên mở miệng trung li ô liền đã động đen như mực hai cái cốt chảo không biết từ chỗ nào dò ra cứ như vậy chột vào hai tên cấp tám hồn đạo sư trên đỉnh đầu khi tức cường đại theo trung li ô trên thân bán ra quả thực là áp chế bọn họ không cách nào phản kháng hai vị này hồn đạo sư mặc dù là bát hoàn hồn đấu la cấp bậc tu vi nhưng ở đến đây gặp từ thiên nhiên trước đó trên thân tất cả hồn đạo khí đều bị thu lấy mà bọn họ là hồn đạo sư tại không có hồn đạo khí tình huống dưới cùng cung cấp bậc hồn sư xa xa không thể so sánh nổi chớ nói chi là đối mặt chung li ê u thực lực thế này cường đại t à hồn sư hai người thậm chí ngay cả hừ đều không hừ một tiếng cứ như vậy ngã lăn trên mặt đất hai đầu thất kinh linh hồn bị cứ thế mà quất t á c h rời ra tại trung li ô tay phía trên tản r a khí lưu màu đen bên trong bị áp xúc thành hai đoàn lấp lóe nhàn nhạt bạch quang tồn tại biến mất không thấy gì nữa trung li ô lúc này mới xoay người hướng từ thiên nhiên nói vậy hạ việc đã đến nước này chúng ta chỉ có thể mau chóng muốn ứng đối phương pháp các loại bản giáo truy kích người trở về ta sẽ mau chóng đem tin tức truyền tới ngài cũng muốn sớm làm dự định chiến tranh chỉ sợ là không thể tránh né cáo tử nói xong câu đó hắn quay người mà đi mặt khác ba tên tà hồn sư cũng đều cố nén kịch liệt đau nhức đi theo trung l y ô đi từ thiên nhiên xanh mặt hô hấp rõ ràng muốn so bình thường to khỏe hơn nhiều nhìn lên trước mặt trên mặt đất hai bộ thi thể song quyền của hắn nắm thật chặt lập tức trên mặt của hắn lộ ra vẻ điên cuồng cười lạnh thánh linh giáo đây là muốn cùng ta sẽ mở ra mặt tà rất tốt rất tốt hắn hung tợn cắn hàm răng hướng ngay tại thọ chết hồ buồn vương dịch hành nói ra vương đoàn trưởng đi một chuyến quân bộ truyền t a ý chỉ mệnh tất cả ở ngoài sáng quân trưởng trở lên cấp bậc tướng lãnh đến đây nghị sự đúng vương dịch hành khàn khàn chắp tay thẳng rời đi tim của hắn đã lạnh ngay tại tuyết tiêu nhiên tiêu nhiên tiêu sái tiến nhập tà ma xâm lâm hắn bị quân lấy chú ý hắn cũng không phải là bị hồn thú hoặc là tà hồn sư quân lấy mà chính là bị một nữ nhân quân lấy người nào hắn nhìn lấy tà ma xâm lâm cái kia trông không đến bầu trời sơn hát thụ lâm nhàn nhạt đặt câu hỏi tiêu nhiên quá tốt rồi ngươi không có việc gì một cái tóc vàng mắt đỏ nữ t ử từ trên trời giáng xuống lệ quang lại không cầm được chảy ra cái này nước mắt lại là màu vàng kim nhạt tuyết tiêu nhiên nhữ mày lui về phía sau một bước thì liền hắn đều có chút kỳ quái vì cái gì chính mình sẽ nhữ mày rõ ràng này tâm sớm lấy phong bế thái thượng t h ỏ a thích ngươi là ai tuyết tiêu nhiên lui lại mấy bước nhàn nhạt hỏi hắn không có từ nữ tử trước mắt trên thân cảm giác nói lý nhưng là cũng không có nghĩa là hắn bung ô lòng cảnh giác ta ngươi không nhớ ta sao cái k i a tóc vàng mắt đỏ nữ tử có chút đau thương nhìn về phía mặt đất mấy giọt nước mắt dung nhập trong mặt cỏ lập tức trên mặt của nàng lại lần nữa tràn đầy khí khái hào hùng đó là một cỗ bắt nguồn từ linh hồn cảm giác t i ê u ngạo ta là bạn gái của ngươi chương ba trăm hai mươi bảy dữ tợn tuyết tiêu nhiên ngừng chân nhàn nhạt đánh giá ngăn ở trước người hắn nữ tử có gì muốn làm thu nhi cắn răng hai tay ôm ngực hỏi tên của ngươi gọi là tuyết tiêu nhiên không sai a có liên quan gì tới ngươi tuyết tiêu nhiên thật sự là kỳ quái lần tiếp theo núi thì đụng tới nhiều như vậy không đứng đắn người một mực cùng chính mình bắt chuyện còn trang cùng mình rất quen bộ dáng ta và ngươi rất quen sao ngươi đem mặt nạ l ấ y xuống để cho ta xác nhận một chút ta khả năng cùng một người quen nhận lầm thu nhi trên dưới quét mắt tuyết tiêu nhiên bóng người lớn nhất rồi nói ra a tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt trả lời đem mặt nạ của chính mình kéo ra một đường nhỏ lộ ra có thể nhường nữ nhân điên c u ầ n anh tuấn gương mặt n g ư ơ i thu nhi có trong nháy mắt mê say lập tức lấy lại tinh thần ngươi chính là tuyết tiêu nhiên lời của nàng khí khái hào hùng bừng bừng để lộ ra một loại vững tin khẳng định tuyết tiêu nhiên đem mặt nạ màu đen kéo lên xoay người rời đi chờ một chút thu nhi đuổi theo tuyết tiêu nhiên ngươi còn nhớ ta không nàng đột nhiên dừng lại bởi vì hắn nhìn thấy tuyết tiêu nhiên trong mắt cái kia mang vô tình và bình tĩnh ta không biết ngươi ta cũng không biết bọn hắn ta cả đời này đều tại tiêu diêu kiếm tông sinh hoạt tuyết tiêu nhiên nói cái kia sử lai、like、khắc học viện đâu ngươi còn nhớ rõ sử lai、like、khắc học viện sao thu nhi không tin tả tiếp tục đặt câu hỏi sử lai、like、khắc học viện tuyết tiêu nhiên nịu nhữ mày từ tốn nói nghe nói qua thu nhi than nhẹ một tiếng tuyết tiêu nhiên gặp nàng liên tiếp đặt câu hỏi kết thúc sửa sang lại uy phục hướng trong rừng rậm đi đến hắn mục đích của chuyến này chỉ là giết người giết còn về sau thì tiếp tục trở lại tiêu diêu kiếm tông tu luyện hắn vài chục năm nhân sinh chính là như vậy tới mục đích của ngươi là tăng thực lực lên đúng không đi x ử lai、like、khắc học viện ngươi liền có thể nhanh chóng tăng thực lực lên lấy thiên phú của ngươi khẳng định có thể nhanh chóng thành t i ể u hồn đấu la nữ tử tại sau lưng hô to thanh âm chuyển đến tuyết tiêu nhiên bước chân không có chút nào dừng lại cánh từng cái răng hắn ra lập tức hơi run r u dậy thẳng tắp lên không thương tuyết nhìn lấy tuyết tiêu nhiên đi vào tiêu diêu kiếm tông cái kia đạo thon dài bóng người lúc âm thầm nhịu nhữ m ả y hắn đương nhiên nhìn ra tuyết tiêu nhiên bị nội thương mà lại hồn lực tiêu hao còn không nhỏ huống hồ trên người hắn còn mang theo sát khí ngất trời đó là giết người vô số sau mới có thể bồi dưỡng ra được khí thế cố khí tức này để cho ta nhớ tới chủ nhân sát thần lĩnh vực thương tuyết nhẹ nói nói không tệ s á c thực rất giống nhưng là này sát thần lĩnh vực không phải kia sát thần lĩnh vực bên cạnh hắn đứng đây băng hoàng lúc này cái kia đối với băng đồng tử ngay tại hiếu kỳ đánh giá đi vào chính mình phòng nhỏ tuyết tiêu nhiên môi son khẽ mở cái này hẳn là thần thánh nhất thiên sứ lĩnh vực mà không phải sát thần lĩnh vực chỉ cần hắn lĩnh ngộ được cái kia một chút cái kia đồng bộ sát khí liền sẽ chậm d ã i chuyển biến trở thành hạo nhiên chính khí lĩnh ngộ thiếu chủ kia muốn ở nơi nào lĩnh ngộ tốt đâu đại tỷ lâu dài dạng này cô tịch tu luyện chỉ sợ thật sẽ trở thành thì một tên vô tình phong hào đấu la đây cũng không phải là lệ hàn dự tính ban đầu băng hoàng thở dài nói trước mắt mà nói chúng ta có thể làm cũng là xem chừng xem chừng à thương tuyết lời nói bị dồn dập truyền tin hồn đạo khí thanh âm đánh gãy hắn lập tức nhấn xuống trò chuyện cái nút nhàn nhạt huỳnh quang lại hồn đạo khí quanh thân lưu truyền lên uy là ta thái thản tìm ta làm gì thương tuyết tức giận hỏi nhà các ngươi cũng đã khôi phục bình thường đi vâng thái thản cẩn trọng thanh âm có chút chật vật nhà chúng ta tiểu tổ tông sắp đ i n lên rồi nàng không biết tuyết tiêu nhiên có hay không cùng nàng cùng nhau hạ giới nàng thậm chí coi là tuyết tiêu nhiên đi còn lại vị diện lịch luyện sau đó thì sao thương tuyết trong lời nói mang theo ý cười h i ệ n nhiên là nhìn có chút hà hê n g ư ơ i thì cười đi tiểu tổ tông hiện tại ngay tại ngựa không ngừng vó chạy tới sử lai khắc học viện thử thời vận phải chăng có thể tìm tới tuyết tiêu nhiên tin tức nhà ngươi tiêu nhiên đâu không định ra tông môn cứ như vậy c h ạ c h tại tiêu diêu kiếm tông rồi thương tuyết l ệ n h hư một tiếng đừng nói cho ta ngươi không biết tà kiếm một chuyện thôi thôi chúng ta cũng là vì nhà chúng ta nha đầu côn u cuồng、cùng. ngươi tranh thủ thời gian thuyết phục tuyết tiêu nhiên tiến về sử lai khắc học viện đi không phải vậy tiểu nha đầu thật muốn khóc thương tuyết có chút khó khăn thở dài ngươi phải biết thái thản hiện tại ta đã không có quyền lực mệnh lệnh thánh tử hành động hắn lần này hết thể hành động đều là chính hắn phụ trách tông môn không có, có mệnh lệnh quyền lực của hắn ta mặc kệ muốn là hắn đem tiểu nha đầu lắm khóc ta thì đánh chết hắn bột một tiếng thái thản thô bạo đã cúp điện thoại đều nghe được thương tuyết một mặt cười khổ nói ra ừ n không nghĩ tới nha đầu kia giác tỉnh cũng nhanh như vậy băng hoàng thở dài tiếp xuống chỉ còn lại có tuyết tiêu nhiên nơi này vấn đề tiểu nha đầu còn tốt thần giới chi nhớ vẫn như cũ tồn tại tiêu nhiên là hoàn toàn mơ hồ theo chính hắn nói hắn mười mấy năm qua đều là tại tiêu diêu kiếm tông vượt qua muốn là hắn gặp phải tiểu nha đầu thương tuyết khỏe miệng co giật xuống hắn không biết tiểu nha đầu tiểu nha đầu đoán chừng hiểu ý thương a ai hai người đồng thời thở dài đây là một cái khó giải kích ta coi như đường vũ đồng nhận ra tuyết tiêu nhiên nhưng là tuyết tiêu nhiên trong mắt nàng thì là người xa lạ sự kiện này ai đi nói đi xử lai、like、khắc học viện sự t ì n h thương tuyết nói để ta đi băng hoàng cười cười hai mắt nhau lại ngay tại lúc đó một cỗ uy thế vô hình tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong k h u ế t tán vô số hồn thú quỳ gối quỳ xuống thành tín hướng về một phương hướng bái đi đế thiên toàn thân run rẩy nhìn lấy cái kia lau to lớn mắt vàng cái kia run r u ẩ y đại biểu lại là kinh hỷ chủ nhân ngài tỉnh hắn một chân quỳ xuống địch nhân vốn có khí tức khan khan cẩn trọng âm thanh đập mặt đất kim long vương mắt vàng hiếp lại sắc bén răng rồng lộ ra vậy mà làm cho ta chỉ là một đạo phân thân như thế cảnh ra á c ả sử lai khắc có khí tức của hắn đế thiên kích động thân hình khẽ run đúng ta cái này phát động bị ẩm đem chủ nhân uy hiếp triệt để mạt sát ừng kim long vương khép lại hai mắt tiếp tục bắt đầu ngủ say hắn là long thần một đạo phân thân mà long thần một đạo khác phân thân thì là ngân long vương cả hai là một thì làm long thần mà bọn họ hợp hai là một trở thành long thần khiêu chiến thần giới cơ hội rất nhanh liền tới ngày nào đó sẽ không xa kim long vương trên mặt lộ hiện ra vẻ giữ tợn nụ cười lập tức nhắm mắt lại sự kiện này giao cho đế thiên đi làm hắn rất tiến tâm đế thiên từng bước một dẫm tại cỏ tươi phía trên trên thân dần dần vọt người lên một cỗ nhàn nhạt sát khí tuy nhiên không biết chủ nhân địch nhân vốn có là ai nhưng nhìn gặp thú triều t i ề n đến khẳng định sẽ nhịn không được nhảy ra đi truyền ta mệnh lệnh bốn chữ này nói sát khí đằng đằng chương ba trăm hai mươi tám vì kim long vương giết sử lai khắc thành đường môn ẩm một tiếng vang trầm bên trong b ố i b ố i sắc mặt khiếp sợ đột nhiên đứng lên ban hai bên phân biệt ngồi đấy hoác vũ hạo từ tam thạch cùng thái đầu diệp cốt y nam thu thu kinh tử yên cùng quý tuyệt t r ầ n cơ hồ tất cả đường môn cao tầng đều tại ngươi nói cái gì ngươi tìm được tuyết tiêu nhiên ừng hoác vũ hạo lập tức nhẹ gật đầu chúng ta tại nhật thăng thành t r ư ở n g cứu con tin quá trình bên trong vô tình gặp tuyết tiêu nhiên cái sau trợ giúp chúng ta trừ bỏ đại bộ phận trông coi tà hồn sư dạng này chúng ta mới từ cơ hội đem con tin toàn bộ cứu thoát ra được Bối bối mỉm cười mỉm vỗ tất a ta y Đại sư Minh, thật h t cảm y hiện ạ loại i tiêu nhiên tuyết một h đã là k á cả không k Hắn thất h gian cường đại. o n g cấp mọi giết hồn tà hồn T. Tất hồn hồn đấu la sư. cả m người hít vào một ngụm khí lạnh ngày nào đó phát sinh mọi chuyện cần thiết đều tại hoắc vũ hạo tinh thần chia sẻ bên trong nhưng là chỉ có tuyết tiêu nhiên chiến đấu tràng diện chỉ có hoắc vũ hạo một người thấy được nghe hắn kiểu nói này mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không khỏi đều là một trận cười khổ tiêu nhiên người đâu hoác vũ hạo sắc mặt có chút khó chịu hắn một thân một mình đi tựa h ồ tại một lần kia càn khôn vấn tình cốc mạo hiểm về sau hắn đã mất đi hết t h ể trí nhớ liền chúng ta người một cái cũng không biết từ tam thạch thở dài nhìn hình dạng của hắn vương đông nhi khả năng cũng nhớ không được ai bối bối v ư ớ t v ư ớ t mi tâm cái kia tiêu nhiên bây giờ ở nơi nào nếu như ta suy đoán không sai cần phải tại tiêu diêu kiếm tông hoác vũ hạo buông buông tay cũng chỉ có thể là chỗ đó ta đã hiểu. bối bối chật vật nói ra ầm ầm đúng lúc này đột nhiên một tiếng sấm r ề n vang lên xét đánh tiếng vang thanh âm cho dù là tại trong phòng họp cũng dọa đường môn mọi người nhảy một cái cùng thái đầu nghi ngờ nhìn về phía ngoài cửa sổ thật là lớn tiếng sấm a trời bên ngoài làm sao đen lúc này vẫn là buổi sáng có thể từ phòng họp cửa sổ hướng nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài ngay tại bằng tốc độ kinh người chờ tối đến mức trong phòng họp đều theo tôi xuống ra ngoài nhìn bối bối một lần nữa đứng dậy bước nhanh đi hướng ra phía ngoài những người khác cũng ào ào đuổi theo mọi người vừa ra khỏi cửa ánh mắt thì cũng không khỏi làm ngưng trọng bọn họ tại trong phòng họp phán đoán không sai sắc trời là ngay tại t r ở tối mà lại là cấp tốc t r ở tối nhưng lại rõ ràng lộ ra không bình thường vị đạo nếu như chỉ là thời tiết thay đổi mây đen hẳn là gió g ụ c mây vần không có bất kỳ quy tắc nào khác chậm dài xuất hiện sắc trời sẽ tổng thể âm chầm đen xuống thế nhưng là giờ này k h ắ c này bọn họ nhìn đến lại là nơi chân trời xa chỉnh tê m à u đen chính giống như đại quân tiếp cận đồng dạng hướng về sử lai khắc thành bên này cấp tốc lan tràn tới dường như trên bầu trời có một tầng màn sân khấu đang bị dần dần kéo lên muốn đem toàn bộ thế giới đều biến đến hắc ám giống như đây là cái gì tình huống hoắc vũ hạo thanh âm có chút biến điệu một cái thanh âm hùng hậu cũng đã tại toàn bộ hành trình v ă n g lên sử lai khắc học viện tất cả nội viện đệ tử nghe lệnh nam thành tường tập trung cái thanh â m này đối đường môn mọi người mà nói đều quá quen thuộc chính là đến từ huyền lão cùng lúc đó một đạo màu xanh biết pháo hoa đã là phóng lên tận trời ở trên không trung nổ tung h ó a làm một cái sử lai khắc chuyên chúc ảnh chân dung l ụ c quang tảng ra đặc biệt trói mắt nhìn đến đoán à y pháo hoa xuất thân từ sử lai khắc học viện mọi người sắc mặt một chút thì thay đổi cái tín hiệu này đại biểu không chỉ là nguy hiểm càng là mang ý nghĩa có cường địch quy mô s ầ m lấn làm sao có thể sử lai khắc học viện tọa lạc ở ban đầu thuộc đấu la đại lục nội bộ hạch tâm khu vực cùng ba đại đế quốc quan hệ tốt đẹp mật thiết ở đâu ra số lớn cường địch tiếp cận liền xem như bản thể tông cũng sẽ không tại nhật nguyệt đế quốc cái này cái cự đại uy hiếp tồn tại thời điểm đột nhiên hướng sử lai khắc học viện phát động công kích a chẳng lẽ sư nhật nguyệt đế quốc đánh bất ngờ hồn đạo sư đoàn vẫn là thánh linh giáo tới tìm thù rồi t ừ tam thạch sắc mặt khó coi suy đoán nói tỉnh táo bối bối thân vì đại sư h u y n h quyền uy ngay ở chỗ này hiển lộ không thể nghi ngờ hắn trầm giọng nói ra tất cả mọi người đi phía nam thành tường vũ hạo ngươi lưu lại các loại hiên lão sư sau khi đi ra mời hắn chỉ huy chúng ta đường môn hồn đạo đường các huynh đệ đem chúng ta đường môn sở hữu chế tắc cùng tích xúc hồn đạo khí tất cả đều hướng nam thành tường vận chuyển động tác phải nhanh hoắc vũ hạo trầm trọng nhẹ gật đầu trong mọi người chỉ có hắn đối hồn đạo khí quen thuộc nhất nhiệm vụ này trừ hắn ra không còn có thể là ai khác sử lai khắc thành nam thành tường sử lai khắc từ khi kiến thành đến nay chỉnh tòa thành thị bên trong thành tường tối cao phòng ngự nghiêm mật nhất vẫn luôn là nam thành nguyên nhân rất đơn giản cái phương hướng này là đối mặt tinh đấu đại xâm lâm nhất là tại lúc trước tinh đấu đại xâm lâm bạo động về sau nam thành tường càng là gần một bước gia cố thành tường cao đến 15 t r ư ợ n g độ dày chừng 20 trượng độ rộng vượt qua năm cây số có thể đồng thời dung nạp mấy vạn người tác chiến sử lai khắc thành hiện đảm nhiệm thành chủ tên là thời hưng là một vị thân hình cao lớn trung nhân nhân nhìn qua hơn bốn mươi tuổi bộ dáng mặt chữ đ i ê n bản mày rậm mắt to to con thân thể ngang nhiên đứng ở nơi đó lúc thậm chí sẽ cho người mấy phần nguy nga cảm giác hắn năm nay bốn mươi tám tuổi có thể nói là đang lúc trung niên năm đó ở sử lai khắc học viện học tập thời điểm đã từng có thời gian m à thuật sư xưng hảo về sau hắn tấn thăng phong hảo đấu la về sau phong hảo chính là thời gian thời gian đấu la thời hưng hắn là ba năm trước đây trên một đời thành chủ vinh lui trở về sử lai khắc học viện nội viện dưỡng lao về sau tại hải thần cắt trong hội nghị toàn phiếu thông qua trở thành sử lai khắc thành bảo vệ đô thị quan viên phụ trách chỉnh tòa thành thị phong ngự một vị bảo vệ đô thị quan viên lại là phong hào đấu la cái này chỉ sợ cũng chỉ có sử lai khắc thành mới có loại này xa hoa phối trí lúc này thời gian đấu la thời hưng thì đứng tại đầu tường sắc mặt hết sức khó coi nhìn chăm chú lên nơi xa chuẩn xác mà nói là phương nam đó là đầy trời đen nhánh còn có cái này từng sợi kim mang mơ hồ tiết lộ ra ngoài huyết sắc sát, sát khí phảng phất tại chúng nhân trong lòng đè ép một khối trầm trọng tự thạch đó là một cỗ áp bách lực thú t r i ề u đến rồi nơi xa đen nghịt các loại h ồ n thú đang chậm dãi hướng về sử lai khắc thành phương hướng tới gần bọn họ tiến lên tốc độ cũng không nhanh nhưng lại rất trật tự bọn họ tổng thể hiện lên hình quạt hướng về phía trước cơ hồ là cùng không trung mây đen đồng bộ mơ hồ trong đó nương theo lấy gió nhẹ quét đến từ các hồn thú trên người nhàn nhạt mùi tanh h đã truyền lên sử lai、like、khắp đầu tường giết giết giết các hồn thú hàm răng lóe ra hàng quang thời hưng trông thấy tình cảnh này không khỏi đắng chắt đến thở dài số lượng này thực sự nhiều lắm đến cùng xảy ra chuyện gì gần nhất cũng không có tại tinh đấu đại xâm lâm đánh giết một trăm ngàn năm hồn thú à. có thể xuất từ như thế số lượng dồi dào đến quân đội chỉ có cái kia đại hùng chi địa đến mấy vị mấy trăm ngàn năm hồn thú mới có thể làm được hoặc là đế thiên xa xa đến ngắm nhìn sử lai khắc thành trên mặt lộ r a huyết sắc sắc ý tại bên cạnh hắn bích cơ lại sắc mặt có chút không dễ nhìn nàng không biết vì sao gần nhất một mực bình hòa đế thiên sẽ dứt khoát quyết nhiên phát động chiến tranh hy vọng trận chiến này thương vong nhân loại cùng h ồ n thú có thể ít một chút đi bích cơ theo tâm lý thành tín cầu nguyện chương ba trăm hai mươi chín không có không có lý do tiêu nhiên băng hoàng gõ gõ tuyết tiêu nhiên cửa phòng lập tức nhẹ nhàng đẩy ra phòng không lớn chỉ có cái này đơn giản đồ dùng trong nhà phong cách cổ xưa trang sức còn có cái kia thư thái thần thánh khí tước đó là một loại có thể làm cho người say mê thoải mái dễ chịu cảm giác băng t r ư ở n g lão không biết có chuyện gì sao nghe nói qua sử lai khắc học viện sao băng hoàng đi thẳng vào vấn đề hỏi tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu t h ư ờ n g nghe nói qua ta hy vọng ngươi đại biểu chúng ta tiêu diêu kiếm tông thánh tử thân phận tiến về sử lai khắc học viện học tập băng hoàng híp mắt nói ra ở nơi đó tồn tại hải thần các Còn có hoàng、kim、sinh mệnh kim tuyết r i đối võ hồn của người, thụ, thể tối hồn có của võ n thiên sứ trợ giúp rất lớn. Sinh mệnh g giúp trợ rất tri thụ. sứ u tiêu nhiên lời nói tại bốn chữ phía trên dừng lại thấp giọng ư một tiếng xác thực nếu như tại sinh mệnh chi thụ phía dưới tu luyện tốc độ biết bay nhanh lên tăng đi nhưng là ta không muốn cùng người xa lạ qua tiếp xúc nhiều tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra cho nên tổng hợp xuống tới ta vẫn cảm thấy tiêu diêu kiếm tông càng phù hợp ta ở h ậ n tu luyện băng hoàng á khẩu không trả lời được Lập tuyết ứ c cái, tăng một t hắng i ê nhiên, ngươi muốn như v ậ nghĩ, n u như ngươi ạ i lai viện sử khắc học tiêu u luyện, c á kia phục kim vương, khí tiềm tại đại ngươi, ngươi tình tức tăng sâm lâm phục ảnh hưởng long vương đấu để sẽ l n càng lúc càng nhanh. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng mạnh lên. tốc thế trước mặt, tới thể t lúc cực chỉ có sức có độ đỏ kỳ mới y ế t tiêu nhiên ngân mâu nhàn nhạt nhìn lấy băng hoàng để cái sau mơ hồ có chút tâm hỏng mới vừa nói những lý do kia đều là kéo tới kỳ thật tránh thức đến mục đích thì là để hắn cùng tiểu nha đầu mau chóng gặp nhau nếu như tiểu nha đầu có thể tỉnh lại hắn đến nhớ lại vậy thì càng thêm tốt tuyết tiêu nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m băng hoàng nhìn trong chốc lát tiếp lấy nhẹ gật đầu vậy cứ như vậy đi băng t r ư ở n g lão hôm nay ta thì xuất phát được băng hoàng trong lòng tảng đá lớn rơi trên mặt đất nàng không khỏi v ô vô bộ ngực đi tuyết tiêu nhiên trở về không có bao nhiêu thời gian lại độ xuất phát đi không mang theo một mảnh phong vân thậm chí ngay cả hành lý đều không có chuẩn bị quả nhiên là tiêu sái phi phạm thánh tử đại nhân cần ta hộ tống sao thương tuyết tiến lên một bước hỏi không cần tuyết tiêu nhiên lắc đầu cánh chấn động từng cái từng cái hồn hoàn liên tiếp hiện hiện sau cùng xuất hiện hai cái lại là màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt hắn đã bước vào bảy mươi cấp cánh cửa sau cùng một cái trắng đoán hồn hoàn ngưng tụ tại trên đỉnh đầu của hắn tay phải của hắn kinh động hồn hoàn lập tức tiêu tán trên không trung theo một trận gió mát tuyết tiêu nhiên bóng người hóa thành chân trời một vệ lưu quang bất kể nói thế nào cuối cùng đi xử lai、like、khắc học viện cuối cùng lừa dối đi qua lừa dối thương tuyết đ ầ u đen rau mùng nói đại tỷ ngài làm thiếu chủ là ngốc sao Ngậy. băng hoàng mặt đỏ lên tức giận hừ một tiếng hắn cũng không có nói đó là bởi vì ngươi là trưởng lào a hắn khẳng định phải cho chút thể diễn đi thương tuyết câu nói này cũng không nói ra miệng chỉ là ở trong lòng lặng lẽ nói thầm lấy nếu như nói ra khỏi miệng có thể sẽ đã lâu chịu một trận đánh sử lai khắc bên này lại bị thú chiều vây lại tống lao nói không thể không minh bạch thì đánh chúng ta nhất định phải hỏi rõ ràng lại nói nhìn cái này quy mô lần này chỉ sợ là thú thần đế thiên tự mình chủ trì huyền lao hai mắt hiếp lại n ó n g nhìn không trung mây đen nói nó là ở chỗ này ngoại trừ nó cái này kìm nhãn hắc long vương ai còn có thể tạo thành ủy thế cỡ này ta đi chiếu cố hắn hỏi rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì tống lao thoáng có chút lo lắng nói lão huyền ngươi phải cẩn thận cái kia đế thiên tu vi lúc trước liền xem như m ộ t lão cũng kém hắn một bậc đương đại thái một hồn thú mười đại hung thú đứng đầu cũng không phải như vậy dễ đối phó huyền lao cười nhạt một tiếng không dễ sống chung lại như thế nào sử lai khắc vinh diệu hiện tại cần chúng ta đến bảo vệ chỉ cần ta còn có một hơi tại thì bảo vệ sử lai khắc thành không bị những x u ấ t sinh này xâm phạm ta đi bên này ngươi đến chỉ huy một bên nói huyền lao hướng về phía trước bước ra một bước trực tiếp đứng ở lỗ châu mai phía trên hai tay mở ra ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng b ỏ hùng、oh, hậu tiếng gầm giống như sóng lớn ngập trời uy thế cường đại theo huyền lão thân trong nháy mắt thì buộc phát ra cũng là cái này gầm lên giận dữ quả thực là c h ấ n nhiếp nơi xa hồn thú đại quân vì đó mà ngừng lại đế thiên ra đến nói chuyện huyền lao trầm thấp thanh âm hùng hậu vang vọng đất trời mặc dù chỉ là hắn một người phát ra nhưng vô luận là sử lai khắc thành bên này các cường giả vẫn là cái kia một trăm ngàn hồn thú đại quân lại đều có thể rõ ràng nghe được người là thao thiết băng l ê n h thanh âm đồng dạng vang vọng đất trời nhưng khi cái thanh âm này xuất hiện thời điểm lúc trước huyền lão lưu lại âm cuối trong nháy mắt phá nát tựa như là bị người cứ thế mà chặt đứt giống như đen như mực mây đen kịch liệt lật động một đầu nhìn không r a lớn nhỏ cự lòng tại trong mây đen như ẩn như hiện toàn thân nó sinh trưởng đen nhánh lân phiến tại trong mây đen lại tản ra h à o quang màu tím sẫm đế thiên ngươi hương sư động chúng như vậy phát động thú triều lý do là cái gì huyền lão đứng trên không trung nhàn nhạt mà hỏi đế thiên khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh ta muốn tại các ngươi xử lai khắc bên trong tìm tới một người sau đó giết chết nếu như huyền lão ngươi có thể phối hợp kiểm soát của ta lần này thú triều ta phất phất tay liền có thể lui về tinh đấu đại s â m l â m đánh rắm huyền lao nhất thời mắng ra miệng đây là cái gì lý do cho má học sinh của chúng ta tại sao muốn giao cho ngươi kiểm tra kiểm tra đi ra cái gì ta nói cho ngươi không có khả năng lúc này cái gì đường hoàng lý do cho má muốn là ngươi kiểm tra học sinh thời điểm đột nhiên xuất thủ đây coi là người nào mà lại huyền lão theo trên người của đối phương cảm thấy một cố g i ữ tợn sắc khí đương nhiên là không khỏi giải thích cự tuyệt ta nói cho ngươi không muốn rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đế thiên băng lánh nợ nụ cười thanh âm bên trong lộ r a điên cuồng huyết sắc sắc khí trận chiến này vì tình đấu đại xâm lâm giống phía dưới hồn thú tất cả đều giống kêu lên t h a n h khí trùng thiên huyền lão lạnh lùng nói ngươi m u ố n chiến vậy liền chiến sử lai、like、khắc vinh diệu là ngươi nói trà đạp liền có thể trà đạp sao đế thiên to lớn long dực triển khai mây đen tại sau lưng nó dâng lên há mồm cũng là một miệng đường kính vượt qua m ộ mươi mét to lớn hắc viêm thẳng đến huyền lao p h u n g đi trận chiến này vì kim long vương đế thiên cười lạnh một tiếng cái kia điên cuồng sát cơ hóa thành hắc viêm đem chọn cái bầu trời đen nhánh hóa thành một đoàn nghiệp hỏa thiên hạ đệ nhất h ồ n thú mười đại hung thú đứng đầu thú thần kim nhãn hắc long vương tinh đấu đại xâm lâm tri chủ đế thiên trên đầu vầng sáng thật sự là nhiều lắm còn có một đầu kim long vương trung thành nhất chó săn bích cơ đứng xa xa nhìn chính tại điên q u ồ n g chiến đấu hai người trong mắt chảy ra vẻ đảo thường trận chiến này đánh không có không có lý do đại tỷ làm sao bây giờ hầu vương sắc mặt có chút khó coi tiến lên một bước nói thật hắn cũng không phải chủ chiến phái một viên cứ như vậy nhìn lấy con dân của chúng ta không có không có lý do đi chết sao một trận chiến này làm đất trời oán giận chương ba trăm ba mươi hồn thú vương giả bất mãn bích cơ nhìn lấy gào thét sông lên phía trước nhất chỉ huy hùng vương trong lòng hiện ra một cỗ cảm giác bất lực có chút thê lương lắc đầu ta không có cách nào thuyết phục đế thiên hầu vương hít một hơi thật sâu một bên lưng vương cũng túi đầu thở dài làm sao bây giờ ba tên vương giả vô kế khả thi hiện tại chỉ có ta có thể tận lực trị liệu bích cơ ngẩng đầu nói ra ta theo cầu nguyện trong lòng sử lai khắc học viện có thể gắng gượng qua một trận chiến này chúng ta cũng, cũng giống như thế chúng ta tuy là h ồ n thú nhưng là chỉ cầu một cái không thẹn với lương tâm người không phạm ta ta không phạm người đế thiên hắn đến cùng đang suy nghĩ gì a hai cái vương giả nói quang minh chính đại lỗi lạc c h i cực đương nhiên trong lòng cũng đối đế thiên sinh ra một tia bất mãn hắn cũng không nói gì thì bất đắc dĩ đem tinh đấu đại xâm lâm tất cả binh lực đầu nhập vào chiến trường đây là mẹ nhà hắn chuyện gì xảy ra mà lại hắn lần này xuất thủ thế nhưng là cũng không có đi t r ư ờ n g cầu tam nhãn kim nghe ý kiến phải biết thưa u Nhi, tàm nhãn kim nghe n thế h kim tàm n g là l xử i i khắc một v ông Thu t Nhi r bích cơ theo cầu nguyện trong lòng hy vọng tam nhãn kim nghe không phải biết thảm như vậy án không phải vậy thu nhi khẳng định sẽ thương tâm tất cả hồn sư vào chỗ nghe ta chỉ huy thời gian đấu la thời hưng gầm thét lên tiếng cái kia cường hãn thanh âm rốt cục đem đại đa số người theo trong sự ngột ngạt kéo lại Chiến cực cho cũng chưa chắc có thể chống cự địch khắc tranh, khí vĩnh khí thắng khí không, thiên thể nhân. viên tại, lợi niềm tin tại. lai yếu. trọng ngay quân vạn quân sĩ Sĩ Sĩ Sử kỳ là là mã, dù bởi ả o cho vệ thành, cho tới bây giờ thì không thiếu khuyết không、si、khí. giờ bây b sĩ vì trên người bọn hắn có các đời sử lai khắc người lưu lại vinh diệu phần này vinh diệu cũng là bọn họ lớn nhất dũng khí cứ việc gặp phải số lượng hàng trăm ngàn cường đại hồn t h ú quân đoàn cứ việc trên bầu trời thao thiết đấu la cùng thú thần nhất chiến rõ ràng rơi hạ phong nhưng là tại thời hương chỉ huy dưới sử lai khắc quân bảo vệ thành nhóm ánh mắt rất nhanh liền biến đến kiên định mà sắp bén một trận chiến này là nhất định phải chết chiến đến cùng chỉ có đánh lui h ồ n thú bảo trụ sử lai khắc thành mới có thể cầu sống trong chỗ chết một trận chiến này tất thắng t ừ n g tôn đại bác tại các hồn sư không chế phía dưới cấp tốc vào chỗ kim loại họng pháo nhắm ngay ngoài thành bởi vì nam thành tường bản thân liền là xa đối tinh đấu đại xâm lâm phương hướng cho nên tại nam trên tường thành cũng bố trí mạnh nhất phòng ngự cái kia từng tôn đến từ đường môn chế tác r a cắt thần nổ pháo lúc này đã toàn bộ nhét vào h o à n tất mỗi một vị đại bác phía trên đều bổ sung có bốn cái b ị kín bình sữa hoắc vũ hạo chấn định chỉ huy người của đường môn viên đem từng tòa ra cắt thần nổ trên pháo đài thành tường thần s á t toát ra một tia băng lãnh vì cái gì tinh đấu đại xâm lâm sẽ không có không có lý do tiến công sử lai khắc học viện nam trên tường thành ra c ắ t thần nỗ pháo hết thệ có tam thập nhị môn nhiều xếp thành một hàng thanh thế to lớn những thứ này ra c ắ t thần nỗ pháo đều là cấp sáu hồn đạo khí đến từ sử lai k h ắ c học viện nội viện các học viên tại chư vị lao già chỉ huy dưới đã cấp tốc phân tán đến nam thành thành tường các nơi cứ việc không có tham dự qua lần trước đối thú triều p h o n g ngự nhưng học viện đối với thú triều phương thức chiến đấu thông qua lần trước chiến đấu vẫn là tổng kết rất nhiều kinh nghiệm giao hấn không hề nghi ngờ sử lai khắc thành tất cả chiến lược cùng nhau cũng là xa xa không cách nào cùng tình đấu đại xâm lâm so sánh bọn họ duy nhất có thể dựa vào cũng là kiên cố thành tường cùng sử lai khắc học viện đã qua vạn năm tích lũy bởi vậy tại phòng ngự chiến bên trong thành tuyệt không thể phá thành một phá hết thệ thì đều xong vì cái gì huyền lao trên không trung tiếng giống giận dữ truyền đến đồng thời nương theo còn có đế thiên tiếng h ừ lạnh hai người lẫn nhau làm đối thủ đã rất lâu rồi nhưng là hai người bọn họ đã có vài chục năm không có giao thủ nhưng là thì trong n g á y mắt hai người bọn họ liền đã đánh ra hỏa khí đế thiên long ngâm một tiếng vì kim long vương nhất định phải đem hắn địch nhân vốn có giết chết liền xem như đem xử lai、like、khắc toàn viên bao quát lao sư ở bên trong toàn bộ học sinh tất cả đều giết chết m ớ i chuyến đi này không tệ ra các thần nỗ pháo vòng thứ nhất phóng thời hưng hét lớn một tiếng thú triều mãnh liệt trong thời gian ngắn ngủi này đã vọt tới khoảng cách xử lai khắc thành không đến ba cây số trong phạm vi khoảng cách càng gần càng có thể nhìn đến những cái kia kinh khủng hồn thú số lượng t r u n g phong tại phía trước nhất đều là một số tu vi ước t r ư ừ n g tại mười năm cùng trăm năm hồn thú thực lực đều không cường thuộc về hồn thú bên trong phá o hôi đương nhiên liền xem như những thứ này phá o hôi chiến đấu lực cũng muốn viễn siêu người bình thường không phải hồn sư tại một đối một tình huống dưới căn bản là không có cách chống lại những thứ này phá o hôi có thể làm được tác dụng lớn nhất chỗ cũng là có thể kéo chết mấy cái thì kéo chết mấy cái dùng thi thể của b họn hắn vì sau lưng ngàn năm v ạ năm n hồn thú mở ra một con đường luận tinh đấu đại xâm lâm bên trong số lượng nhiều nhất cũng không phải là mười năm hồn thú hoặc là trăm năm hồn thú đơn thuần cả hai mười năm hồn thú vậy mà so trăm năm hồn thú hơn rất nhiều bởi vì sử lai khắc học viện hoặc là học viện khác tông môn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm vì học viên đệ tử đi săn hồn hoàn không có người chọn mười năm hồn thú cho nên chỉ có trăm năm hồn thú là nhất biết bị đánh chết đương nhiên tinh đấu đại s â m lâm bên trong số lượng nhiều nhất thì là ngàn năm hồn thú đồng dạng là một trận chiến này chủ yếu chiến đấu lực ngàn năm hồn thú phần lớn có được t ộ c quần mà một cái t ộ c quần không suy bại yếu tố duy nhất cũng là thế lực cường thịnh Siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. cái ra cắt thần nỗ pháo phi cắt tốc pháo phát ra ra thần thét. nỗ gào từng đoàn từng đoàn cường quang không ngừng theo trên đầu thành sáng lên tam thập nhị môn đại bác mỗi một môn đều là đồng thời mười tám căn họng pháo phát sạn trong chốc lát rất nhiều vạn pháo cùng vang lên cảm giác chấn động mấy trăm đạo hồng quang vẽ ra trên không trung từng đạo từng đạo thẳng tắp tia sáng thẳng đến xa xa thú chiều trong đại quân oanh kích mà đi mấy trăm miếng cao bạo hồn lực năng lượng áp xúc đạn bằng tốc độ kinh người đánh vào hồn trong b ầ y thú nhất thời nhắc lên một mảnh năng lượng kinh khủng phong bạo mảnh này cơn bão năng lượng càng là tử vong phong bạo trong lúc nhất thời kịch liệt oanh minh bao trùm chiến trường nửa phần trước hồn thú kêu thảm nộ hống tê minh còn có nổ tung lúc mang theo vô số hồn thú thân thể khiến trên chiến trường biến đến một mảnh huyết nhục văng tung tóe vô số mười năm hồn thú hóa thành biến thành cho bụi đồng dạng còn có số lượng bảng bạc trăm năm hồn thú từng vòng từng vòng lấy màu trắng màu vàng làm chủ hồn hoàn ả o ả o theo nổ tung trô dâng lên theo cái kia lít nha lít nhít hồn hoàn về số lượng liền có thể mơ hồn nhìn ra vừa mới một vòng này bắn một lượt mang đến bao nhiêu hồn thú tử thương đây chính là hôn đạo khí đủ khả năng mang tới một trường giết chóc thời hưng người nhẹ nhàng mà lên lơ lửng tại sử lai khắc thành đầu tường giận dữ hét nhìn thấy không đây chính là sử lai khắc lực lượng vì sử lai khắc vinh diệu sử lai khắc quân bảo vệ thành thiêu đốt các ngươi thể nội nhiệt huyết đi vì sử lai khắc chúng ta tất sẽ chiến đấu tới người cuối cùng chắc chắn đốt hết giọt cuối cùng màu tươi ra các thần nỗ pháo vòng thứ hai chuẩn bị chương ba trăm ba mươi mốt lòng lang giả thú thiên mệnh c h i tử tuyết tiêu nhiên thật nhanh lướt đi hôn khắc hung trong đôi mắt hóa thành vẻ k h á c lạ hắn cảm thấy giữa thiên địa ba động đó là một cỗ từ phương xa truyền đến dị dạng đã tốc độ phi hành của hắn đã so phi hành hồn đạo khí mau ra không ít nhưng là khoảng cách sử lai khắc học viện còn có không ít trời tuyết tiêu nhiên khép lại con ngươi tinh tế cảm thụ một lúc sau khỏe miệng xuất hiện một tia cười lạnh tốt n g ư ờ i cái kim long vương vậy mà như thế hành động p h á tuyết động thú i ề t u tiêu nhiên lạnh lùng nhìn bầu trời nhìn qua tinh đấu đại xâm lâm phương hướng thanh âm bình tĩnh vì chủ nhân của ngươi dọn sạch chướng ngại ả ngươi còn chưa đủ tư cách tuyết tiêu nhiên kết thúc nghỉ ngơi ngắn ngủi lại lần nữa d ư ơ n g cánh bay cao chờ một chút tiêu nhiên tại trong rừng rậm có một nữ tử đổi kịp sắp phi hành tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên xem xét là trước mấy ngày ngăn lại hắn cô gái tóc vàng có chuyện gì sao tuyết tiêu nhiên trên dưới đánh giá hai mắt cô gái tóc vàng không nghĩ tới lại là một cái tam nhãn kim n g h e không tệ từ trong rừng rậm đuổi theo tới chính là thu nhi thu nhi vội vàng nói ta cảm thấy tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều ngay tại tiến công sử lai khắc học viện ta muốn đi ngăn cản bọn họ tuyết tiêu nhiên nhìn lấy nàng liếc một chút không phát ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ hành động à mục đích của ngươi cũng là ngăn lại thú triều đúng không thu nhi dung cảm nhìn lấy nổi bồng b ề n giữa không t r u n g tối trung thiên sứ ánh mắt kiên định tiêu nhiên tin tưởng ta tuy nhiên ngươi không nhớ rõ ta nhưng là ta là thật muốn ngăn cản thú triều tuyết tiêu nhiên híp mắt lại đã tam nhãn kim n g h e uy hiếp lực xác thực có thể hữu hiệu ngăn cản thú triều bởi vì tam nhãn kim n g h e là tinh đấu đại s â m lâm mệnh m ạ c h chỗ được tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhẹ gật đầu nhìn lấy thu nhi không thuần thục thao túng hồn đạo khí lên không vũ rực mở ra hướng phía trước bay đi thu nhi trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười hiện tại tuyết tiêu nhiên không có mảy may tâm tình dường như mọi chuyện cần thiết hắn đều đứng tại trung lập góc độ đi phỏng đoán đi suy đoán đi suy tính đây rốt cuộc tính toán chuyện tốt hay là chuyện xấu thu nhi thật sâu thở dài thao túng phi hành hồn đạo khí đuổi theo tuyết tiêu nhiên bóng người từ khi cái kia càn khôn vấn tình cốc về sau thân thể của mình giống như khác biệt giống như là nhiều cái gì mà khi chính mình sử dụng hoàng kim long kiếm thời điểm đều có thể cảm thấy một loại thần thánh thuộc tính năng lượng cái này là trước kia chưa từng có nắm giữ qua nàng tinh tế hồi tưởng lại nàng và vương đông nhi chiều sâu khảo nghiệm đó là bừng sáng ánh sáng bên trong có một tượng thần mở rộng cánh trong tay nắm hai thanh một dài một ngăn kiếm thần tình k i a tướng mạo cực kỳ giống tuyết tiêu nhiên sau đó tựa hồ cái kia hai thanh kiếm nhất đem đâm vào vương đông nhi trong thân thể một thanh đâm vào bên trong thân thể của mình thu nhi vắt hết b ó c cũng không biết cái này rốt cuộc là ý gì bất kể như thế nào nàng sống tiếp được tuyết tiêu nhiên cũng sống tiếp được mà bây giờ thu nhi trong tầm mắt có tuyết tiêu nhiên bóng người điểm này thu nhi đã thỏa mãn chỉ là có chút quá không hiểu phong tình a thu nhi tiếng thở dài tiêu tán trong gió đối mặt dạng này bất cận nhân tình tuyết tiêu nhiên đến cùng làm sao kịch liệt triển khai truy cầu đây cứ theo đà này nàng và tuyết tiêu nhiên rất có thể cứ như vậy duy trì khoảng cách nhất định đó là một đầu đường thẳng song song sử lai khắc học viện mười ngàn dặm không c h u n g kim sắc cùng màu đen ánh sáng chia làm hai tầng cơ hồ là đồng hành lấy trên không trung nợ rộ ra hai đầu cự long cũng đều tự lui về phía sau long thần đấu la một gân ngươi không có chết đế thiên thanh n â m bên trong nhiều hơn mấy phần c h ấ n kinh nguyên bản cường thế khí tức tựa hồ cũng bị ngăn chặn lại mấy phần đế thiên coi như ta chết đi ta cũng sẽ một mực thủ hộ lấy sử lai khắc sử lai khắc không cho phép kẻ khác khinh n h u n ngươi không được quên chúng ta sử lai khắc học viện đệ nhất thất quái đều đã lên trời thành thần n g ư ơ i dám can đảm bước lên nếu không vĩ xuất linh thu triều đến công thì không sợ trời phạt sao đến ngươi cái này tu vi cần phải minh bạch thần giới là chân chính tồn tại thanh âm giàn u a bên trong rõ ràng mang theo vài phần tức giận huyền l ao hóa thân thao thiết thần ngư lúc này cũng ổn định lại trên người hắn nhiều chỗ vết thương đều tại cái kia kim sắc cự long bảo hộ phía dưới cấp tốc khép lại a nguyên lai、like、ngươi quả nhiên là chết rồi chỉ là dùng phương pháp đặc thù bảo lưu lại chính mình bộ phận linh hồn cùng thực lực mục ân coi như ngươi còn sống cũng đừng hòng ngăn trở bột tọa thần giới tồn tại lại như thế nào chủ nhân của ta luôn có một ngày sẽ giết lên thần giới thành t ự u bá chủ chi vị tốt cái này liền là của ngươi lòng lang giả thú mục lao thanh âm tràn đầy uy nghiêm mà sự xuất hiện của hắn cũng khiến sử lai khắc thành bao phủ lên một tầng nhu hòa kim quang mục lao hóa thân quang minh thánh long cũng hóa thành một đạo lưu quang hướng về huyền lao thân thể xoay quanh mà đi cứ như vậy c u ộ n tất cả lên mạnh liệt kim quang điên c u ồ n g hướng về huyền lao thể nội t h â m thao thiết thần ngưu thân thể bắt đầu xuất hiện biến hóa kỳ dị nguyên bản thổ thuộc tính màu vàng dần dần biến thành sáng ngời kim sắc thổ thuộc tính cùng quang minh thuộc tính cực sự hoàn mỹ dung hợp đại lượng kim sắc lân phiến từ trên người hắn sinh trưởng mà ra trên đầu hình dạng xoắn ố c ngưu giác cũng bắt đầu biến đến úa lượn g bày biện gia lộc giác hình thái bốn cái móng trâu dần dần biến thành nhân thủ bộ dáng tại hai bên của hắn dưới nách mỗi người thêm một cái to lớn đôi mắt bộ mặt thì là biến đến tinh tế lên huyền lao dung nhan xuất hiện c thì là ánh mắt của hắn bên trong nhưng lại có thuộc về mục lão cái kia phần uy nghiêm thân thể coi nhỏ lại một chút nhìn qua không lại giống trâu ngược lại có chút giống dê bộ dáng đầu lâu biến đến cực kỳ to lớn nhất là phân miệng càng là lớn lạ thường hơi mở ra lộ ra như là lợi kiếm đồng dạng h ổ sỉ dê thân mặt người h ổ sỉ người t r ả o giờ k h ắ c này huyền lao đã không còn là thao thiết thần yêu làm hắn võ hồn bị mục lão dùng các loại phương thức dung hợp h u y ế thao m ạ c c ủ dòng chết xuất, lúc này đã hóa thân thành chết lúc hóa xuất, l đã n sinh g cữu thiết bên trong t a o t h Long liệt, long thần phân liệt, hóa thân kim long vương hóa kim cũng ngân là o long n vương, bọn họ phân biệt kế thừa long thần lực lượng g họ thừa thân thể biệt kế lực của cùng lực m chín tử một trong giờ này khắc này huyền lao biến thành thân cái này dê thân mặt người hổ sĩ người t r ả o bộ dáng chính là long thần thai ngén chín con bên trong thư năm con thao thiết muốn đối phó có tám trăm ngàn năm trở lên tu vi kim nhãn hắc long vương đế thiên nói nghe thì dễ lúc trước mục lao thực lực hoàn toàn thời điểm đều làm không được chớ nói chi là hiện tại mục ân nhìn lấy bay vút lên đế thiên trên mặt lộ ra một tia lực lượng thần bí nụ cười đế thiên ngươi khẳng định không biết ngươi đắc tội người nào người kia chỉ muốn trưởng thành nhất định có thể chém giết ngươi tuyết tiêu nhiên không có khả năng chết bởi vì hắn là thiên mệnh c h i tử hắn là thiên mệnh sở quy mục ân toàn bộ biết đương nhiên hắn hiện tại chẳng qua là hết thệ tàn hồn mà thôi cũng sẽ không đem tuyết tiêu nhiên bí mật lớn nhất chính miệng nói ra chỉ là trong lòng có chút thống khoái bởi vì long thần mục tiêu là chắc chắn sẽ không thực hiện chương ba trăm ba mươi hai đều mang tâm tư một đoàn nồng đậm kim quang đ ố n g nhiên theo thao thiết giống giận miệng rộng bên trong phun ra mà ra nhưng kim quang này lại cũng không là phun về phía đế thiên mà chính là cấp tốc trên không trung mở ra hóa làm một cái đường kính vượt qua ngàn mét cự đầu to cùng thao thiết tự thân giống nhau như lúc đầu lâu cái kia kim sắc miệng rộng mở ra đối mặt phun ra mà đến hắc long viêm làm ra một cái hút vào động tác nhất thời cái kia từng đạo từng đạo màu tím đen long viêm toàn bộ bị nuốt hút tới cái kia đại trong miệng kinh khủng hấp xả lực càng là khiến cái kia từng đạo từng đạo trong cái khe xuất hiện hắc long đầu phảng phất muốn bị hút ra đến giống như đế thiên giật này cả mình hai cánh dùng lực vỗ thân thể cao lớn quay lại đôi rồng ngang vung mà ra mang thao thiết bản thể đột nhiên dâng lên kim quang vạn trượng cùng cái kia to lớn thao thiết kim sắc đầu lâu dung hợp là một kim quang tiếp tục tăng vọt thế mà thì như vậy một chút một điểm đem đế thiên thân thể hướng vào phía trong thôn vệ đế thiên tức giận hét lớn các ngươi coi là bằng vào cái này lâm thời tăng lên lực lượng vây khốn bổn tọa thì có thể tránh khỏi lần này thai nạn sao các ngươi nằm mơ thì coi như các ngươi có thể vây khốn bổn tọa nhất thời cũng tuyệt đối không thể tiếp tục thời gian quá dài ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi còn có cái gì lực lượng đến thủ hộ x ử l ạ i k h á c ngôi sao sở thuộc thiến công cho ta tiến công phá hủy trước mắt thành thị giết sạch trong thành tất cả mọi người hùng quân đã s ô n g đi lên hầu vương trầm giọng nói ra khó nói chúng ta tinh đấu cùng sử lai khắc ở giữa thì không có hòa bình sống trung phương pháp sao bích cơ không đành lòng nhìn phía trước máu chạy thành sông cắn răng nói ra ai biết hắn nghĩ như thế nào t ư n g vương nhìn lấy trên không bị hoàng kim quang mang trói lại đế thiên trong giọng nói mang theo một tia trào phúng kỳ thật ta biết đế thiên muốn cái gì không phải là vì kim long vương thôi hắn đến bây giờ còn coi là đây là một cái bí mật hầu vương không khỏi kịch liệt ho khan người không dùng ho khan chúng ta những thứ này một trăm ngàn năm hồn thú bên trong tránh thức ngốc chỉ có hùng quân một cái thôi tướng vương mỉm cười nói kỳ thật ta cũng không phải là chủ chiến phái chỉ phải nhân loại có điều tốc độ xâm phạm chúng ta ngôi sao hết t h ả đều là dễ nói cơ sở săn bắt hồn hoàn ta cũng lý giải chúng ta hồn thú vì sao muốn biến hóa thành hình người là bởi vì nhân loại có được thứ nhất được trời ưu ái hết t h ả bọn họ có thể tu luyện hồn lực có thể tại trong vòng trăm năm cấp tốc mạnh lên trở thành phong hào đấu la chúng ta đây tu luyện một trăm ngàn năm mới có thể cùng phong hào đấu la nhất chiến nhân loại cùng h ồ n thú thiếu một thứ cũng không được mà bây giờ đế thiên lại muốn đem cái này quy tắc đánh vỡ khà khà khà khà hắn cười lạnh đến lúc đó sợ không phải lại trở thành nhược nhục cường thực rừng d ẫ m phát tắc h ồ n thú tử thương nói không chừng so hiện tại còn nhiều chính là nói nhiều như vậy cũng vô pháp ngăn cản a hầu vương gấp đến độ vào đầu bước hai bàng vương cùng x à vương cũng không có xuất chiến khẳng định cũng là phát hiện dị thường kim long vương muốn đem có thể sẽ ảnh hưởng đến hắn địch nhân vốn có giết chết ta nghe thấy được t ư n g vương thản nhiên nói người kia cùng sử lai khắc học viện có lớn lao nhân duyên người này không thể chết bích cơ nghe đối thoại của hai người đột nhiên lưu lại một giọt mồ hôi lạnh cái này là chuẩn bị tạo phản sao đại tỷ yên tâm chúng ta nhiều lắm là không phục tùng đế thiên mệnh lệnh thôi cũng không có chuẩn bị đầu nhập vào đến nhân loại phía bên kia t ư n g vương đột nhiên cười nói không tệ đế thiên nếu như không muốn tán lòng người là sẽ không đối với chúng ta hạ thủ ta chỉ là không muốn nhìn thấy như thế đấu la đại lục thôi tương vương hai tay sau lưng nhìn lấy nơi xa chiến trường k ị c h liệt giống như một tên trí giả nhưng là thần sắc lại băng lánh đáng sợ chỗ đó thiêu đốt đều là chúng ta hồn thú máu tươi cũng bởi vì đế thiên không có không có lý do một cái mệnh lệnh mấy vạn hồn thú máu tươi thì rơi vại ở nơi đó ngươi dám nói đế thiên ngươi không có có trách nhiệm h á n âm trầm nhìn thoáng qua trên không kịch chiến đế thiên khỏe miệng co giật lấy trong lòng thiêu đốt lên sôi trào tức giận người có lý do của ngươi như vậy một mình ngươi tiến lên giết địch liền tốt vì sao muốn kéo lên tinh đấu đại xâm lâm nhiều như vậy vô tội hồn thú bằng vương xa xa hướng hắn trông lại hai người đơn giản trao đổi một ánh mắt lập tức đều lộ ra một tia cười lạnh có thể thấy được hai vị vương giả suy nghĩ trong lòng đều là giống nhau chỉ có hùng quân dạng này đồ đần mới có thể bị lợi dụng trí tử đột nhiên võ thần đấu la tiên lâm nhi chỉ một cái phương hướng nói mẹ mau nhìn Đó là cái gì? Nàng chỉ là Nàng cái chỉ Bắc bởi gì? phương hướng, Tây ẩn ẩn với lúc mới bắt đầu những điểm sáng này số lượng còn rất phân tán nhưng là rất nhanh bọn họ ngay tại trong tầm mắt biến đến nhiều hơn lít nha lít nhít chạy về phía sử lai khác tận quản tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh nhưng phương hướng khẳng định là không sai đó là cái gì viện quân của c húng ta tống lao cũng ngưng thần hướng về cái hướng kia nhìn qua bởi vì là đêm tối khoảng cách lại còn rất xa cho nên rất khó thấy rõ ràng tiên lâm nhi cười khổ nói ta chỉ là hy vọng không phải hồn thú đại quân viện quân liền tốt hồn thú đại quân tựa hồ cũng không có cảm nhận được những cái kia khách không mời mà đến đến bởi vì sử lai khắc thành đột nhiên phong thích ra kim quang lúc này các hồn thú có chút dối loạn đại tỷ chúng ta lui tương vương hướng cách đó không xa bằng vương gật gật đầu cùng hầu vương cùng một chỗ mang theo bích cơ lui lại đem sân bãi để lại cho hồn thú đại quân lòng của bọn hắn chính đang chảy máu đám kia khách không mời mà đến số lượng tương đương không ít cứ như vậy một lát sau từ đằng xa đường chân trời xuất hiện các loại nhan sắc ánh sáng đã là lít nha lít nhít một mảnh tiên lâm nhi nhanh chóng bay thấp bên trong thành mang tới nhìn xa hồn đạo khí hướng về hướng tây bắc nhìn qua rất nhanh sắc mặt của nàng thì biến đến hoàn toàn trắng bệnh là cái gì nói đi còn có cái gì có thể so sánh hủy diệt tệ hơn kết quả đây tống lao cười khổ nói tiên lâm nhi ngơ ngác nói ta thấy được khô lâu cương thi không có đầu kỵ sĩ còn có rất nhiều ly kỳ cổ quái sinh vật tựa như là thánh linh giáo tống lao cũng là lấy làm kinh hãi nếu như nói ở thời điểm này thánh linh giáo cắm một tay như vậy tuyệt đối không có khả năng là đến giúp đỡ sử lai khắc t h ẳ n hát mà bây giờ sử lai khắc thành bị hồn thú đại quân vây khốn những thứ này thánh linh giáo người nếu như đến như vậy mục đích sẽ chỉ là một cái thu ngư ông đắc lợi trên chiến trường chiến tử hồn thú số lượng khá là khổng lồ sử lai khắc thành bên này cũng có thương vong không nhỏ những cái kia linh hồn chi lực cùng sát chết luôn luôn là thánh linh giáo thích nhất đồ vật ngay tại khoảng cách sử lai khắc ngàn dặm c h i địa trên bầu trời tuyết tiêu nhiên mắt bạc lấp lóe vậy mà tại sử lai khắc phương hướng có t à hồn sư khí tước như vậy kết cục thì rất rõ ràng ta nhất định chém ngươi chương ba trăm ba mươi ba đ ờ i này đã định trong rừng cây thu nhi thở phì phò bằng vào thân thể của nàng tại trong thời gian thật ngắn mượn dùng phi hành hồn đạo khí bay ra dài như vậy khoảng cách coi như nàng là tam nhãn kim n g h e cũng sẽ có chút chịu không được huống chi nàng một mực tại đuổi theo tuyết tiêu nhiên bóng người cái sau tốc độ thực sự quá nhanh tuyết tiêu nhiên lúc này chính tựa ở một cái đại thụ che trời bên cạnh bình tĩnh hô hấp lấy linh khí trong thiên địa một số một số tiến vào bên trong thân thể của hắn chuyển hóa làm thần thánh nhất tinh thuần hồn lực có thể nói hắn bao giờ cũng đều ở trong tu luyện tại thu nhi yêu cầu dưới hai người ngắn ngủi tại khoảng cách tinh đấu đại s â m lâm ở ngoài ngàn dặm rừng cây làm lấy trình đốn thu nhi thần sắc có chút bối rối thân là tinh đấu đại s â m lâm mệnh mạch thủ hộ thú nàng cảm thấy cái kêu huyết sắc ánh sáng đó là đại hùng chi khí tượng trưng cho giết hại cùng tử vong chẳng lẽ là thu nhi trong lòng mặc niệm lấy đế thiên thúc thúc tiêu nhiên tinh đấu đại xâm lâm phát động thú triều ngươi có cái gì phương pháp giải quyết sao thu nhi hoang mang lo sợ mà hỏi đang dung chuyển thời khắc nguy cơ nàng cần một cái cánh tay đem trên người nàng áp lực chia sẻ một số kim long vương phát động bạo động ngân long vương vẫn như cũ đang say rước n ồ n g chỉ cần bọn họ hai người đều tỉnh thần thức dung hợp bọn họ sẽ trở thành long thần tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói không nghĩ tới kim long vương trước tỉnh lại không hẳn là kim long vương cảm nhận được cái gì tinh đấu đại s â m lâm chỉ có một người chủ nhân ngân long vương đây cũng là đế thiên chủ nhân đương nhiên kim long vương cùng ngân long vương địa vị nhất trí mà lại càng thêm hiếu chiến cái này khiến đế thiên đối nó cảm thấy một loại sùng bái ngân long vương cần phải ngủ say tại trong phong ấn cái này phong ấn một ngày nào đó ta sẽ đem đánh vỡ tuyết tiêu nhiên nói một mình lấy tiêu nhiên ngươi tại nói cái gì đó a thu nhi thật to mắt đỏ nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trong đôi mắt lóe ra nồng đậm không hiểu số khổ hai tử tuyết tiêu nhiên bình thản nhìn lấy thu nhi thân là tam nhãn kim nghê không biết những sự tình này cần phải là chuyện đương nhiên bởi vì ngươi chỉ là tinh đấu đại xâm lâm m ệ n h mạnh tinh đấu đại xâm lâm thủ hộ c h i thú đối với những thứ này tiếp xúc đến chuyện phía trên cũng không rõ ràng phía trên thu nhi vẫn cảm bắt lấy cái gì ngươi nói phía trên là thần giới sao tuyết tiêu nhiên ánh mắt lập tức sắc bén lại dường như hai thanh kiếm hoành không ra khỏi vỏ đồng dạng trên dưới quét mắt thu nhi người tên là gì hắn lần thứ nhất đối một cái hồn thú dâng lên một số hưng ơ thú dĩ nhiên không phải phương diện kia hưng ơ thú mà chính là nàng không chỉ có biết thần giới một chuyện mà lại trong thân thể còn mang theo cái này nồng đậm quang minh lực lượng một chuyện thu nhi cảm giác dở khóc dở cười chính mình cùng hắn phi hành lâu như vậy hắn vậy mà hiện tại mới nhớ tới hỏi tên của mình ta gọi thu nhi nàng tự nhiên hào phóng làm lấy tự giới thiệu thanh âm thanh lãnh giống như một cái cao ngạo tam nhãn kim nghê tinh đấu đại xâm lâm thủ hộ c h i thần tuyết tiêu nhiên đánh giá nàng vài lần những sự tình này ngươi không cần biết chỉ cần ngoan ngoãn lên làm ngươi thủ hộ c h i thú thì không có việc gì xem ở ngươi là tam nhãn kim nghê võ hồn bên trong có lấy cùng ta một tia đồng căn đồng nguyên lực lượng phân thượng ta không lại bởi vì ngươi biết thần giới một chuyện giết ngươi tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt sau khi nói xong bên mặt tiếp tục chậm rãi hô hấp t h u n h i thì s i ngốc nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bên mặt nàng cảm giác được một c ố khác mới m ẹ cảm giác đây là một tính cách hoàn toàn khác biệt tuyết tiêu nhiên là một cái phong tâm tuyệt tình tuyết tiêu nhiên mình có thể gặp phải hắn thật sự là quá tốt đúng rồi ngươi vừa mới vấn đề kia vẫn không trả lời thu nhi khôi phục nàng băng lanh thanh tuyến ngươi đến cùng chuẩn bị giải quyết như thế nào thú triều ngươi sẽ không muốn biết đến tuyết tiêu nhiên bình tĩnh sau khi nói xong lại lần nữa cảm thụ một chút khí tức nói có một cái tà h ồ n sư chính đang thao túng thi thể trợ giúp x ử lai khắc học viện chống cự hồn thú tà h ồ n sư thu nhi chậm rãi thì thầm vài câu sắc mặt có chút băng lãnh ta tất giết hắn tuyết tiêu nhiên thiên nhãn trên không trung c h ớ p chớp tiếp lấy biến mất lập tức hắn đứng dậy cánh lại xuất hiện ở sau lưng của hắn đi ừng thu nhi ngoan ngoãn gật đầu đứng dậy hai người lại lần nữa ngao du trên trời cao hướng về tinh đấu đại xâm lầm điên cuồng phi nhanh bay đi khách không mời mà đến vong linh đại quân khoảng cách chiến trường càng ngày càng gần đã nhanh muốn tiếp cận đến thú triều đại quân ngoại vi biên giới rơi ở phía sau hồn thú thực lực lại yếu kém đại đa số đều là mười 10 năm trăm năm tồn tại vong linh đại quân giết vào về sau vậy mà đại có mấy phần thế như t r ẻ che chi thế lúc này không có người nhìn đến ngay tại sử lai khắc thành hướng tây bắc hai mươi km bên ngoài hết thẻ chín phiến đen nhánh cửa lớn chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun ra vong linh sinh vật những vong linh này sinh vật có k h ô lâu có thi vu có hay không đầu kinh khủng kỵ sĩ ngẫu nhiên có căm hận loại này thể tích to lớn chiến lược kinh người tồn tại nhưng không có lại cao hơn giai hồn thú hoác vũ hạo vô vua, vua ở ngực hán tại an bài tốt hồn đạo khí bài trí cùng xạ kích về sau thì một mình chạy tới tuy nhiên không muốn dạng này trộm đạo làm việc nhưng là tổng so với chính mình t à ác võ hồn bại lộ tại sử lai khắc mọi người trong mắt tốt huống hồ mà lại bất luận một cây láo g i ả chỉ bằng những học sinh kia ánh mắt hoài nghi liền có thể để đường môn uống một hồ cho nên hắn hiện tại cùng diệp cốt y nhất chiến lúc giống như l ú c triệu hoán vong linh chi môn để cái kia vong linh đại quân sống t r ợ bọn họ vốn chính là tử vận h o ặ c vũ hạo k h ô n g chế lấy bọn hắn cũng sẽ không có lấy chút nào đau lòng huống hồ vong linh vị diện bên trong đơn thuần khô lâu binh số lượng thì cao đến mấy tỷ chỉ là mấy ngàn khô lâu binh hắn thật đúng là không đau lòng vong linh đại quân c h i kỳ binh này đột nhập chiến trường trong đó đại bộ phận đều là khô lâu binh cương thi loại này cấp thấp vong linh thế nhưng là liền xem như cấp thấp bọn họ cũng là có lực công kích hai ba cái chung vào một chỗ thì có không kém hơn mười năm hồn thú chiến đấu lực kinh khủng kỵ sĩ căm hận những thứ này cường đại vong linh sinh vật càng là trong chiến đấu tương đương nhân vật cường hãn mà lại đừng quên những vong linh này sinh vật so hồn thú càng thêm hung hãn không sợ chết bọn họ căn bản cũng không biết cái gì là thống khổ cái gì là hoảng sợ chỉ là điên cuồng công kích không thể không nói nếu như hoắc vũ hạo trở thành tà hồn sư khả năng này sẽ để toàn bộ đại lục phía trên phát sinh vô số thảm án vong linh đại quân hao tổn rất nhanh nhưng đến tiếp sau vong linh sinh vật lại là quần quận không dứt lúc này bởi vì bọn họ đã hoàn toàn xông vào bên trong chiến trường hướng nơi xa nhìn lại đến tiếp sau vong linh đại quân tựa hồ vô biên vô hạn điên cuồng hướng về hướng tây bắc v ọ t tới nếu như hắn hồn lực cao siêu đến đâu một chút triệu hồi g a v u yêu hoặc là cốt long loại này cường lực tạ vật cũng là không nói chơi trong con mắt của hắn lóe qua một đạo thư thái đúng vậy à thủy trung không thể quá dựa vào loại này lực lượng nếu như dựa vào lời nói hắn cũng không phải hoác vũ hạo nghĩ đến tại sử lai、like、khắc thành chỉ phía trên chỉ huy t ắ c chiến quất tử học tỷ thân sắc của hắn hiện lên một vẻ ôn lu đời này đã định chương ba trăm ba mươi bốn tạm biệt hắc long vương đủ rồi ương vương cùng điêu vương hai người nộ hống truyền khắp toàn bộ chiến trường hai người bọn họ thần sắc lo lắng vạn phần tự mình ngăn cản bộ phận khô lâu binh có thể nhất chiến phía dưới vậy mà phiền phức liên tục không ngừng đối phương binh lực tầng tầng lớp lớp tiếp tục như vậy bọn họ sẽ bị tận diệt bị tà hồn sư cùng sử lai khắc học viện làm sủi cảo tinh đấu sở thuộc lui lại lại là thay thế đế thiên ra lệnh đế thiên tại mười ngàn dặm trên không nghe thấy câu nói này khó có thể tin ngầm thét ư ơ n g vương đ i ê u vương các ngươi dám phản bội ta phản bội toàn bộ tinh đấu đại s â m lâm phản bội tinh đấu đại xâm lâm là đế thiên ngươi t ư n g vương lạnh lùng nhìn lấy đầu kia táo bạo hắc long vương trên mặt hiện lên một lần cười lạnh trào phúng chúng ta tinh đấu trên dưới không có lý do gì vì ngươi cùng chủ nhân của ngươi đi sống s ở s ở chịu chết chúng ta chỉ là muốn còn sống t ư n g vương quay người mà đi kẻ hèn nhát đế thiên gào thét gầm thét t r á n h thoát lồng giam t ư n g vương nói không sai bàng vương nhìn lấy vết thương đầy người hồn thú đại quân trong mắt lóe lên một tia lỏng tuyệt vọng đau đây đều là thai b à y vạ do a cái này nguyên bản đều không nên phát sinh đế thiên ngươi như thế tin vào ngươi chủ người vì cái gì không tự mình đi giết phải biết nếu như ngươi tự mình ra tay sử lai khắc trong thành ngươi có thể tới lui tự nhiên nhưng là ngươi cuối cùng lựa chọn một đầu ngu xuẩn nhất con đường bích cơ nhìn lấy đế thiên hai giọt nước mắt rơi xuống mà xuống mà trên người nàng lục quang cũng tại trị liệu thụ thương hồn thú đó là đau lòng nước mắt nàng sau cùng nhìn đế thiên liếc một chút lập tức đi theo mấy vị vương giả rời đi các ngươi phản bội lão đại các ngươi muốn m u ố n tạo phản sao hùng quân tức giận nhìn lấy mấy tên vương giả bóng người lớn tiếng gầm thét ai đi để hắn im miệng ưng vương lạnh hừ một tiếng ta đi xa vương eo thon u ố n éo cái kia thon thả bóng người trong nháy mắt biến mất trên không trung xa vương bản thể hai trăm hai mươi ngàn năm quân vương xả chỉ thấy mái tóc dài màu xanh lục của nàng trên không trung tung bay thân hình quỷ dị u ố n éo lui về nguyên địa hầu vương hùng hùng hổ hổ đem thân chúng tê liệt chi độc sắc mặt nhăn nhó hùng quân kéo lại kéo về tinh đấu đại xâm lâm tinh đấu đại xâm lâm chuyện hôm nay muốn cho lão phu một cái thuyết pháp tống lao lạnh lùng nhìn lấy chính đang rút lui hồn thú đại quân thanh s á c câu lệ nói tương vương q u e n người hướng tống lao ôm quyền lập tức lui về tinh đấu đại xâm lâm hiện tại thì thừa ngươi người cô đơn hắc hắc tống lao đem ánh mắt k i ự u hận nhắm ngay đế thiên nhưng là hắn đồng thời trong lòng thở dài một tiếng hôm nay hắn là tuyệt đối g i ế t không được đế thiên bởi vì hắn sắp thoát khốn lại lần n ữ a trở lại tinh đấu đại xâm lâm bên trong vô luận hắn làm dùng cái gì công kích cũng sẽ không đâm xuyên hắc lòng khôi giáp thật dày đế thiên cười lạnh lao tử trở về muốn hung hăng đem kẻ phản nghịch g i ế t sạch sành xanh phải biết tinh đấu đại xâm lâm là thiên hạ của ai kim quang càng lúc càng mờ nhạt đứng ở trên bầu trời các bô láo trên mặt cùng thì lộ ra một tia đ á g chát đế thiên muốn đã thoát khốn tại hắn không tiếc bất cứ giá nào trùng kích vào phong ấn thì sắp không kiên trì được nữa đúng lúc này d ị biến tăng vọt tại xa xôi trên bầu trời hai đạo sao băng từ trên trời giáng xuống chỉ tại thời gian một cái nháy mắt đâm vào đế thiên long thân huyền lao trừng mắt nhìn thế này sao lại là hai đạo sao băng đây là hai thanh hoàng kim chi kiếm đế thiên thê thảm gào thét không cam lòng lớn tiếng gầm thét hắn cảm giác hai thanh kiếm này chính tại điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực của hắn cái kia lấy làm tự hào khải giáp tại hai thanh kiếm này trước vậy mà giống như bã đậu công trình đụng một cái thì nát hắn điên cuồng c h ố n g cự lại nhưng là cái này lực lượng của hắn vừa gặp phải cặp kia kiếm liền sẽ bị ăn mòn hắn nghiêm nghị gọi thử t ỉ n h lại kim long vương hoặc là trong phong ấn ngân long vương để bọn hắn cứu mình nhất mệnh hắn mắt rồng bên trong loại lên là một đạo tuyệt vọng long huyết giống như mưa to đồng dạng nghiêng v ề mà xuống đế thiên hắc long vương thân thể càng co càng nhỏ lại càng co càng nhỏ lại cho đến khôi phục thành nhân loại bộ dáng lúc này ngực của hắn bụng đều cắm một kiếm ánh mắt t ám Hiển nhiên là ngọn là đế n thận. nhiên hắn trôi nổi trên bầu trời, nhưng là huyền lão cùng tống khô trôi Tuy trả trời, bầu i b là lão lão thiên ắ n này đã nhanh lúc chết đã r ồ coi i như thần t xuất trở tới, thủ thần. thiên. mã, cũng liền không trở lại. Không nghĩ tới, bản lại. Đế、thiên. vậy mà tại nơi này chết đi đế thiên u ám con ngươi điên cuồng thiêu đốt lên nếu như không phải là bởi vì hoàng kim thụ phong ấn đem thực lực của hắn yêu bất không thể lại thấp hắn làm sao có thể sẽ bị loại này kiếm đâm bên trong thôi thôi đế thiên than nhẹ một tiếng hết thể đều kết thúc đại đạo đã từng cách được bản thân gần như vậy mà chính mình lại buông tay cái thế giới này thực sự nhàm chán cực kỳ đây là hồn thú đứng hàng thứ nhất tinh đấu đại xâm lâm đã từng chủ nhân huyền lao mấy trăm năm đấu tranh đối tượng trên đời này câu nói sau cùng đế thiên lộ ra một tia hòa thuận thuần túy nụ cười thân thể của hắn lập tức về sau ngã đi lại lần nữa hóa thành to lớn hắc long tại hắc long c h i n thân có một cái kinh khủng phảng phất tại thiêu đốt lên đỏ như máu hồn hoàn nổi lơ lửng cái kia hai thanh kiếm veo một tiếng lại biến mất ở chân trời huyền lao cùng tống lao cả hai tất cả đều chạy một lưng mồ hôi lạnh trong con ngươi đồng thời lướt qua một tia phức tạp bọn họ tại hôm nay sáng tạo ra lịch sử đem tinh đấu đại xâm lâm đã từng chủ nhân đế thiên đánh giết tuy nhiên không phải bọn họ ra tay nhưng là tối thiểu cũng có trợ công hồng đầu mọi người ngơ ngác nhìn tình cảnh này đột nhiên bạo phát lên n g ú t trời nổ hống tiếng gào thét sử lai khắc tất thắng quất tử toàn thân đẫm máu nỗ lực dùng hồn đạo xạ tuyến hồn đạo khí chống đỡ lấy thân thể nếu như là bình thường nàng dạng này bảo vệ hồn đạo khí hồn đạo sư là chắc chắn sẽ không làm như vậy nhưng là hắn thực sự quá mệt mỏi nàng xem thấy biến mất tại tây bắc phương hướng khô lâu quân đoàn hai đầu lông mày mang theo nụ cười ônu na na thì hơi nghi hoặc một chút nhữ mày hai thanh kiếm này khí tức thế nào cảm giác cười mộng hồng trần nhị huynh m g ụ i lúc này mới ngồi xuống hiện đang hô hấp đều là một loại hy vọng xa vời tiếu hồng trần cười khổ lắc đầu bây giờ ta cuối cùng hiểu rõ cái kia sử lai khắc cái gọi là cảm thấy vinh dự là dặn gì g ngay tại vừa rồi cao giọng hô hoán ra sử lai khắc tất thắng mà dết ở tiền tuyến chính là chính hắn mộng hồng trần nhu hòa nhìn lấy đại ca của mình hai huynh m g ụ i cứ như vậy tại trên tường thành nghỉ ngơi mặc dù có chút trướng thai gai mắt mà lại hai người đều là hỉ hảo sạch sẽ người nhưng là giờ khắc này có thể hô hấp cũng là hy vọng vừa mới vị tiền bối kia cao nhân đến cùng là ai huyền lao đôi mắt phức tạp nhìn trước mắt thần thoại thi thể thanh âm có chút trầm trọng mặc kệ đối phương là ai chí ít đại biểu cho hắn trợ giúp chúng ta xử lai、like、khắc học viện giải quyết bây giờ nguy cơ tống lao vuốt cằm nói lúc này người của đường môn trên tay trước bắt đầu sau khi chiến đấu quét sạch công tác bọn họ phân biệt sử dụng hồn hoàn dự chữ khí đem những cái kia vô cùng chủ hồn hoàn tất cả đều dung nạp trong đó trong đó một tên đệ tử tiến lên xin chỉ thị phải chăng đem đế thiên hồn hoàn thu nạp h u y ề n lao trong con ngươi thần sắc biến ảo cuối cùng thở dài nói nhận lấy đi đây là vị tiền bối kia cao nhân đánh chết coi như hắn không cần đến hồn hoàn chúng ta cũng có cần phải đem hắn chiến công tiến hành bảo tồn dù sao vị tiền bối kia thế nhưng là tại một trận chiến này đem tinh đấu đại xâm lâm toàn bộ đấu la đại lục hồn thú đệ nhất nhân xử lý quả nhiên là tê sắc vô cùng bá đạo phi phạm đúng tên đệ tử kia tiến lên một bước đem cái kia thiêu đốt lên đỏ như máu hồn hoàn thu nhập cái lồng bên trong Đem đế chương i thi n thể, t ba trăm ba mươi lăm không xâm phạm lẫn nhau làm bích cơ trông thấy đế thiên long thi lúc nước mắt cũng nhịn không được nữa tại bóng loáng trên mặt chạy xuống nhỏ xuống trên đồng cỏ ương vương cùng bằng vương đồng thời rời qua đế thiên thi thể đem hắn an táng nhập sớm lấy đảo xong trong hố cái trước nhẹ nhàng thở ra bất kể nói thế nào lần này hạo kiếp cuối cùng là đi qua không tệ vàng vương nhẹ gật đầu chúng ta bây giờ cần có cũng là cùng sử lai、like、khắc một lần nữa ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau đế thiên thằng ngu này ương vương thần sắc khó coi cứ như vậy phát động chiến tranh phản bội đã từng ký hiệp ước đánh vỡ hiệp ước sẽ coi trời phạt đây chính là đế thiên trời phạt đi vàng vương nhìn lấy cái kia một chỗ cự hố to đ ộ n g từ từ bị bùn đất bao trùm nhẹ giọng thở dài hùng quân cái kia ngu xuẩn đâu còn có đỏ vương phải biết bọn họ thế nhưng là đế thiên trung thành nhất tùy tùng có thể thuyết phục tốt nhất chúng ta tinh đấu đại s â m lâm đã không chịu nổi lần thứ hai không có lý do chiến tranh rồi ương vương thần sắc chợt lóe lên một tia s ắ c ý kim ngân long vương đâu để bọn hắn ngủ đi bọn họ không cần muốn trợ giúp của chúng ta chúng ta chỉ cần canh gác là đủ hai tên vương giả trao đổi một lát đem nơi đây để lại cho bích cơ bọn họ biết bích cơ đi theo đế thiên lâu nhất cho nên cảm tình cũng sâu nhất nhất triều v ấ n lạc đối với bích cơ đả kích là cực lớn mà hai người bọn họ thì là muốn cho sử lai khắc một cái công đạo đây là trận này hết cách chi chiến cuối cùng thanh âm hoắc vũ hạo về tới sử lai khắc học viện lặng lẽ tìm tới huyền lão huyền lão một bàn tay đem hắn nhấc lên nhỏ giọng hỏi vừa mới động tĩnh có phải hay không là người tạo thành hoắc vũ hạo dợ khóc dợ cười liên tục khoát tay từ chối huyền lão h ừ một tiếng ngươi cái này võ hồn từ khi rõ ràng độ trận đấu ngầm sau cũng không phải là bí mật gì nhớ kỹ trọng yếu không phải võ hồn phải t r ă n g ta ác mà chính là n g ư ờ i người này phải t r ă n g có một k h ỏ a công chính quang minh tâm vâng hoác vũ hạo cung kinh chắp tay trả lời một câu nói kia dường như ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu ở trên người hắn để hắn lại một lần nữa cảm nhận được sử lai、like、khắc mỹ hảo hắn vừa mới trở lại sử lai、like、khắc đi phòng y tế quan tâm tới quất tử học tỷ về sau thì ngựa không ngừng v õ đi tới hải thần cát huyền lão ta cho rằng ta tại hồn linh phía trên nghiên cứu có thể tại lần này cùng tinh đấu trong hội nghị vào tay một số tác dụng ồ huyền lão có chút hiếu kỳ gật đầu nói tiếp lần này thú triều phát động nguyên nhân l à tới từ hồn thú sinh tồn trên thế giới này chúng ta cùng hồn thú đều là sinh vật liền một bộ phận chỉ có cộng đồng sinh tồn mới có thể duy trì sinh thái thăng bằng lần này tinh đấu đại xâm lâm tử thương đã đủ nhiều cho nên ngươi là chuẩn bị tướng hồn linh kỹ thuật cùng tinh đấu không toàn bộ đại lục chia sẻ huyền lão nhìn về phía hoắc vũ hạo ánh mắt có chút từ ái cũng có chút ôn hòa không tệ vì để cho hồn thú không nhanh chóng diệt tuyệt đây là chúng ta duy nhất có thể làm được t ố t cái kia về sau hội nghị từ ngươi làm hải thần các đại biểu một viên có mặt huyền lão lúc này an bài nói hoắc vũ hạo nói tiếp huyền lão lần này chúng ta tại thi hành con tin nghị cách cứu viện nhiệm vụ thời điểm gặp tuyết tiêu nhiên huyền lão con ngươi co rụt lại nhưng có việc này lập tức hoắc vũ hạo đem bọn hắn cùng tuyết tiêu nhiên gặp gỡ chiến đấu một chuyện toàn bộ nói ra hoắc vũ hạo vớt cằm nói ta có thể xác định đó là tuyết tiêu nhiên nhưng là hắn lại không có chút nào nhận biết chúng ta thậm chí võ hồn cũng phát sinh biến hóa ta thậm chí cho là hắn là tuyết tiêu nhiên song bảo thai huynh đệ hắn võ hồn là thiên sứ võ hồn tựa hồ là thiên sứ bên trong tối đỉnh cấp võ hồn diệp cốt y thần thánh thiên sứ nắm giữ sáu cánh mà tuyết tiêu nhiên thiên sứ võ hồn nắm giữ thập nhị dực huyền lão sở lấy ria mép suy đoán hắn xác thực theo mục lão cái kia bên trong biết được tuyết tiêu nhiên có thứ ba võ hồn mà lại là thần thánh thuộc tính cái này tại toàn bộ hải thần trong các cũng chỉ có hai người bọn họ biết ngươi nói là hắn mất trí nhớ rồi đúng vậy không chỉ có ngay cả chúng ta đều không nhớ rõ còn có sử lai khắc cũng hoàn toàn không nhớ rõ hoác vũ hạo lắc đầu thở dài có đúng không huyền lão nhìn lấy hải thần các bên ngoài cái kia ngay tại tu luyện nội viện đệ tử nói khẽ vũ hạo ngươi đi nghỉ trước đi đợi đến trước hội nghị sẽ thông báo cho ngươi đúng hoặc vũ hạo cung kính thi lễ một cái sau đó đi ra hải thần cát mục lão người kia là tuyết tiêu nhiên hắn nhìn qua hoàng kim thụ có chút không xác định hỏi đúng là hắn mục lao thanh âm chuyển đến thanh âm bên trong mang theo một chút ý cười hắn sẽ trở lại chúng ta không cần lo lắng đã mục lao nói như vậy huyền lao cũng không có phản đối hắn c ù n g tiễn lấy mục lao thần thức lại lần nữa tiến vào ngủ say sử lai khắc cùng tinh đấu đại xâm lâm hội nghị thời gian rất nhanh tới tới sử lai khắc một phương này đại biểu đương nhiên là hải thần các các vị lao giả mà tinh đấu một phương này đại biểu thì là từ bích cơ duy bại hương vương bàng vương sa vương hầu vương vạn yêu vương hùng quân cùng đỏ vương trong đó hùng quân chiến đấu lực mạnh nhất bởi vì bản thể của hắn là ám kim khủng trào hùng thế nhưng là hắn lần này cũng không dám nói thêm cái gì liền trong mắt đều lóe ra mê man g chơi chiến đấu lực khả năng hưng vương bằng vương đều không phải là đối thủ của hắn nhưng là dùng náo tử thì đừng hy vọng hùng quân bích cơ tại tinh đấu đại xâm lâm hy vọng tối cao đương nhiên là lãnh tụ chuyên nhất lựa chọn huyền lao trông thấy bích cơ đứng trước khi đến không chút nào ngoài ý muốn thậm chí có chút cao hứng bởi vì bây giờ tinh đấu đại xâm lâm người thống trị cuối cùng là một cái chủ hòa phái mọi người tại sử lai khắc thành cùng tinh đấu đại xâm lâm chính bên trong một vừa ngồi xuống mà chuyến này hoác vũ hạo cũng tham dự trong đó bích cơ thấy mọi người đều ngồi xuống nhẹ nói nói lần này tinh đấu đại xâm lâm dẫn đầu nâng lên một trận không có lý do chiến tranh tạo thành sử lai khắc thành thương vong t h ẳ n g trọng phá vỡ không xâm phạm lẫn nhau minh ước chúng ta sai huyền lao nhết miệng lên vẻ tươi cười hòa thanh nói bích cơ điện hạ không cần như thế chúng ta tâm lý đều rõ ràng đây là đế thiên một người quyết định cũng sẽ không bởi vì hắn một người quyết định ảnh hưởng đến toàn bộ tinh đấu đại xâm lâm hùng quân nguyên bản không cam lòng thần sắc lập tức đánh tan chút kế tiếp nói Ước chừng đều lúc à mới minh mới xâm phạm ước ước nội hải tinh hiệp dung, từ ưng vương chủ, vàng vương phụ, cùng hải thần các lẫn nhau định chế mới tinh hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau. chủ, phụ, chế các từ l này huyền lao nói ra mặc dù nói chúng ta sẽ không tận lực đi săn g i ế t tinh đấu đại xâm lâm bên trong hồn thú nhưng là không thể bảo đảm những nhân loại khác tiến vào tinh đấu đại xâm lâm a đây chính là chúng ta chuyện ương vương trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng không ta không phải ý tứ này huyền lao khoát tay háo ta nói là nếu như có hồn thú cùng nhân loại cộng đồng tiến bộ phương pháp các người muốn giải sao tương vương trầm ngâm một lát đem ánh mắt rời về phía bích cơ cái sau khẽ gật đầu tương vương liền nói xin chỉ giáo chương ba trăm ba mươi sáu một chiếc ngọn nến ta là một tên không giống bình thường hồn sư ta có được song sinh võ hồn đây là ta thứ hai võ hồn cực hẳn chi băng hoác vũ hạo chầm rãi mà nói theo chính mình bắt đầu giới thiệu mà đầu vai của hắn xuất hiện một cái huyết điêu chính ngang nhiên ngửa đầu rang ra cánh hắn thân là ta hồn hoàn lại có linh hồn lúc này nghiên cứu của chúng ta chúng ta đem hắn xưng là hồn linh h o ặ c vũ hạo đem chính mình trời đưa đất đầy làm sao mà phía d ư ớ i cùng hết điều gặp gỡ nói đi ra đương nhiên hắn cũng không có đem ý lai khắc tư phần nói ra với hắn mà nói đây là hắn bí mật lớn nhất hồn linh tồn tại muốn so ta trực tiếp nắm giữ hồn hoàn tác dụng càng thêm to lớn cái này chính là ta nói chỉ có lợi ích mới có thể giải quyết lợi ích nếu như một danh hồn sư có thể thu hoạch được một cái hồn linh như vậy bọn họ căn bản cũng không lại cần muốn vị trí này hồn hoàn đối bọn hắn còn càng có chỗ tốt ngài nói bọn họ có nguyện ý hay không đâu đồng thời hồn linh mang cho hồn sư hồn hoàn rất có thể không chỉ một thậm chí có thể do ta nhóm cùng hồn thú tự mình khống chế đối với hồn sư tới nói có lẽ sẽ còn yêu cầu càng cao cấp bậc hồn hoàn có thể hồn đạo sư đâu mà lại nếu như dung hợp hồn linh đối tượng là một vị cao dai hồn thú đồng thời cùng mình phù hợp ta vì cái gì không nguyện ý tử trên người nó thu hoạch được càng nhiều hồn h o à n đâu những thứ này đều là chúng ta đang nghiên cứu đ ầ u đề thế nhưng là vẹn vẹn bằng vào chúng ta lực lượng của nhân loại không cách nào hoàn thành cái này nghiên cứu nguyên nhân rất đơn giản chúng ta rất khó tìm đến những cái kia sắp gặp tử vong h ồ n thú đồng thời còn muốn cho bọn họ tin tưởng chúng ta một đám tinh đấu vương giả ngay tại những mày suy nghĩ hoắc vũ hạo lời nói trong lòng của bọn hắn đều có chút khó có thể tin cái này một loại phương pháp có thể nói là chưa từng nghe thầy a có bao nhiêu tỷ lệ thành công tương vương dẫn hỏi trước có bảy thành nhưng là nếu như hồn thú là g i ả yếu tàn tật có lẽ nói lập tức muốn chết rồi cái này xác suất sẽ chỉ thấp hơn hoắc vũ hạo thành thật nói rơi giọng thành khẩn tương vương nhẹ gật đầu cái này tại trong phạm vi chịu đựng bất quá hết thể làm quyết định đều là đại tỷ bích cơ mở ra nàng một mực đóng chặt hai con mắt sự kiện này nếu như thành công cái kia chính là mở ra một thời đại mới nếu như các ngươi không l à m giết hồn thú chúng ta nguyện ý phối hợp trận này cả hai cùng có lợi kế hoạch được h o á c vũ hạo gật đầu huyền lao thần tình trên mặt không thay đổi trong lòng thì là một trận đại hỷ nói như vậy từ nay về sau cùng t i n h đấu đại xâm lâm là xuyên nhảy một cái quần rồi vì tại chư vị tiền bồi trước mặt chứng minh ta nguyện ý hiện tại tiến hành thí nghiệm h o á c vũ hạo cung kính nói bích cơ nhìn thẳng cặp mắt của hắn cái kia trong mắt thanh tịnh vô cùng nàng suy tư một lát lập tức gật đầu hồn thú bên này rất nhiều cường thế các hồn thú tránh ra một con đường một đội hồn thú chậm rãi đi ra những thứ này hồn thú dáng vẻ nhìn qua quả thực là có thể dùng r a yếu tàn tật để hình dung đi ở trước nhất đều là người bị thương nặng tồn tại trong đó còn có một ít là tại phỉ thúy thiên nga bích cơ tộc nhân tiếp tục trị liệu đồng thời từ còn lại hồn thú trở đi đi ra đi ở phía sau thì là một số nhìn qua mặt lù mày trau hồn lực ba động mười phần yếu ớt hồn thú hiển nhiên đều là sinh mệnh sắp đi đến cuối cùng nhân loại bên kia huyền lão cũng làm ra ra hiệu đám người tách ra những người tình nguyện đi ra khiến hoắc vũ hạo kinh ngạc chính là tại những người tình nguyện này bên trong đáng tiếc không có đường môn mọi người xuất hiện giang nam n a m cùng tiêu tiêu tuy nhiên đều đạt tới sáu mươi cấp không lâu nhưng lúc trước đều đã thu hoạch thuộc về mình thứ sáu hôn hoàn những người khác thì là không có đạt tới bình cảnh nam thu thu ngược lại là tiếp cận nhưng còn kém tới cửa một chân bất quá muốn nói người quen cũng không phải là không có hoắc vũ hạo tại người tình nguyện bên trong vậy mà thấy được một vị hắn hết sức quen thuộc đái hoa bân không chỉ là đái hoa bân còn có ninh thiên cùng vu phong lúc này ninh thiên đã hoàn toàn là nam tính trang phục ù n g vu phong tay nắm đi tới vu phong y nguyên như trước nhưng trên mặt thần sắc so với trước đây biến đến nhu h ò a rất nhiều hoắc vũ hạo trong mắt lộ ra một tia phức tạp quan mang lập tức biến mất ninh thiên tài đã trải qua cản khôn vấn tình cốc về sau triệt để biến thành nam tính về sau thì cùng vu phượng có đôi có cặp mặc dù mọi người đều cảm thấy là một chuyện tốt nhưng là đều sẽ cảm giác đến có chút trắng án cái kia việc cứ thế mà mọc ra người nào đều sẽ cảm giác đến trắng án trừ bọn họ ba cái bên ngoài còn có một số sử lai khắc học viện nội viện đệ tử hoặc vũ hạo đại đa số đều có thể làm cho nổi danh tự tới hôn thú cùng hồn sư phân biệt theo phe mình đi ra đi vào bên này trước trận trận này thí nghiệm quan hệ nói hai phe trận doanh tương lai lựa chọn tương vương cùng bằng vương hai tên đương đại cường giả đứng tại phía trước nhất ánh mắt sắp bén liền xem như bất luận kẻ nào cũng đừng hòng tại dưới mắt của bọn họ ra vẻ hùng quân cùng đỏ vương n h ấ t mặt k h ô n g phục bọn họ từ khi đế thiên sau khi chết tại tinh đấu đại xâm lâm cao tầng bên trong dần dần đã mất đi quyền nói chuyện đây là một kiện mười phần khó chịu sự tình nhưng là bọn họ lại không thể trả thù cái gì bởi vì lần này đế thiên hoàn toàn là gieo gió gặp bão nhân loại bên này một trăm tên những người tình nguyện hai mặt nhìn nhau so với hồn thú bọn họ thì lộ ra thấp thỏm nhiều đều có chút không nguyện ý làm cái này cái thứ nhất làm l i ề u đầu tiên người dù sao ngưng tụ hồn linh ai cũng không biết có thể bị nguy hiểm hay không mà lại một khi tiến lên l i ề n sẽ khoảng cách hồn thú gần nhất vạn nhất hồn thú phát động tiến công chắc chắn đứng núi chịu xảo đúng lúc này quát l ệ n h một tiếng vang lên ta tới một người x ả i b ư ớ c tử trong đám người đi ra triển khai thân hình mấy cái nhảy vọt liền đi tới hoác vũ hạo trước mặt nhìn đến người này hoác vũ hạo trong mắt không khỏi l ó é qua một kia phức tạp bởi vì tới không là người khác đúng là hắn vị kia cùng cha khác mẹ ca ca đồng thời cũng là dẫn đến mâu thân hạ n chết đi cựu nhân đái hoa bân với hắn mà nói trước mắt căn bản chính là một cái báo thủ cơ hội tốt ta chỉ cần hắn nguyện ý hoàn toàn có thể cho đái hoa bân tại dung hợp hồn linh thời điểm xuất hiện sự cố từ đó kết thúc tính mạng của hắn nhưng là ý nghĩ này chỉ là tại hoắc vũ hạo trong đầu lóe lên một cái lập tức liền bị hắn từ bỏ hắn theo đến không phải là người như thế tương lai muốn báo thủ liền muốn đường đường chính chính báo thủ hoắc vũ hạo tâm thần hơi hơi ba động gật đầu nói chuẩn bị sẵn sàng đi chờ một chút ngươi muốn hoàn toàn thành tâm thành ý cùng hồn thú dung hợp mới có thể hoàn thành hồn linh không thể có bất kỳ kháng cự nếu không liền sẽ thất bại ta muốn thi triển là một loại bình đẳng khế ước nếu như dung hợp thành công nó chính là ngươi hồn hoàn hồn linh chỗ tốt tin tưởng ngươi cũng biết ta cũng không muốn nói nhiều t ố t tới đi đái hoa bân đứng ở nơi đó toàn thân buông lỏng võ hồn phong thích nồng đậm hắc bạch song sắc lông tóc bắt đầu theo trong cơ thể hắn toát ra rắn người cũng biến thành càng phát ra khôi vĩ lên tuyết tiêu nhiên sắc mặt trắng bệnh tựa ở hang đá bên trong chật vật nghỉ ngơi điều dưỡng lấy mà thu nhi thì ngồi tại cửa động làm hộ pháp cho hắn bảo hộ hắn tuyết tiêu nhiên từ khi lúc trước ném ra kiếm về sau trong nháy mắt suy yếu suýt nữa theo trên trời rơi xuống đến thu nhi đem hắn ôm lấy nói hết lời đem hắn đưa vào một chỗ an toàn trong hang đá chính mình thì ngồi tại thạch quận động miệng nhìn lấy cái kia dần dần bầu trời âm trường thần s ắ c lại phá lệ nhẹ nhõm tí tách tí tách mưa rơi xuống thu nhi đốt lên một chiếc ngọn nến nếu như thời gian đ g ừ n g lưu tại thời khắc này thì tốt biết bao chương ba trăm ba mươi bảy vương giả chấn áp chỉ một lúc sau tuyết tiêu nhiên đi ra hang động sắc mặt vẫn như cũ trắng bệnh còn mang theo một tia bệnh lâu sau vàng như nến dường như sinh một cơn bệnh nặng một dạng tiêu nhiên ngươi thế nào thu nhi nhìn lấy hắn thuần thục theo giới chỉ trong hồn đạo khí lấy ra lương khô bình tĩnh ăn không có việc gì tuyết tiêu nhiên lắc đầu h i ệ n nhiên không muốn nói nhiều cùng sự kiện này dưới loại trạng thái này thì liền triển khai thiên sứ vũ dực cũng là cố hết sức đến mức chuyện không thể nào cho nên hắn đến đón lấy một đoạn thời gian chỉ có thể dựa vào đi bộ hoặc là ở chỗ này tu dưỡng sau một thời gian ngắn mới có thể lại lần nữa triển khai vũ dực hắn gọn gàng mà linh hoạt đem lương khô ăn hết nhìn qua ngoài hang động mưa to mắt bạc h á m sâu trong đó dường như đang suy tư cái gì thu nhi gặp hắn đang n g à người cũng không nói gì thêm đến đánh gậy ý nghĩ của hắn mà chính là hai tay ôm đầu gối ngồi ở một bên nhìn lấy cái kia làm cho cả hang động sáng lên ngọn nến nàng cảm giác nói tinh đấu đại xâm lâm trước đó cái kia một c ố đau thương tâm tình mơ hồ cảm thụ phía dưới nhất thời tim như bị đau cắt cái kia từ nhỏ một mực bảo hộ lấy nàng đế thiên chết rồi chết tại nhân loại thủ h ạ n à n g cũng không có oán hận thậm chí mơ hồ đ o á n được chính là đế thiên chủ động nâng lên một trận chiến này không phải vậy tinh đấu đại xâm lâm c ó nhiều như vậy v ư ơ n g giả là không thể nào để xử lai khắc học viện rất nhiều lao già có cơ hội đánh giết đế thiên thu nhi thấp giọng thở dài khép lại cái kia t i ể u con mắt màu đỏ tâm tình một trận phức tạp hoác vũ hạo hai con mắt bên trong kim quang trầm tĩnh hắn đưa ánh mắt về phía cái kia hổ loại hồn thú tinh thần lực chậm rãi dò xét tới hắn muốn t r ư ớ c giúp cái này hồn thú ngưng tụ tự thân linh hồn lạc cớn cùng tinh thần lực sau đó lại điều chỉnh huyết mạch của hắn bản nguyên làm khê ước chuẩn bị sẵn sàng sau đó mới có thể hướng đái hoa bân bên này tiến hành dẫn đạo đúng lúc này đột nhiên xảy ra dị biến cái kia hổ loại hồn thú nguyên bản ảm đạm không ánh sáng một mắt bên trong đột nhiên hung quang đại phóng thân thể tàn khuyết vậy mà cưỡng ép vọt lên miệng rộng mở ra thẳng đến hoắc vũ hạo cắn tới đồng thời trên thân sáng lên trói mắt hồng quang cái kia rõ ràng là dẫn động tự thân hồn lực muốn tự bạo dáng vẻ a một cái vạn năm hồn thú thân tế hát tự bạo uy lực có thể nghĩ mà lại nó cùng hoắc vũ hạo thì gần trong găng t ứ c nhìn nó như thế ý đồ rất rõ ràng rõ ràng chính là muốn dây dừa kéo lại hoắc vũ hạo sau đó tự bạo cùng hắn đồng quy vô tận hoắc vũ hạo không chút hoang mang một bên thân trong tay nắm cực hẳn chi tuyết một bàn tay đập trên mặt đất dựng thẳng lên trụ băng đem cái kia vạn năm h ổ hồn thú đâm xuyên cái k i a n g ư n g tụ hồn lực lập tức giống như khí cầu bị đâm thủng một dạng tứ tán hôn đản ngươi dám mượn cơ hội giết tộc nhân của ta tiếng gầm gừ phẫn nộ theo hùng quân trong miệng phát ra thân thể của hắn trong nháy mắt biến lớn liền muốn đập ra tới y miệng tương vương cùng bằng vương đồng thời lạnh lùng nói ra cả hai lạnh lùng nhìn chằm chằm hùng quân bọn họ mặc dù tuổi tác so hùng quân nhỏ hơn không ít đồng dạng tại tinh đấu đại s â m lâm bên trong cũng coi như một c h i nhân tài mới nổi nhưng là ưng ơ bằng liên thủ chiến đấu lực có thể đủ thắng quá hùng quân ngươi nói chúng ta không dám giết ngươi ương vương mắt lạnh nhìn nổi giận hùng quân ngươi là đế thiên thủ hạ một mạch cho nên ta cũng không dám giết ngươi xa vương đứng tại bích cơ sau lưng một đôi lạnh lùng lục đồng t ử đồng dạng nhìn lấy hùng quân nếu như luận độc nàng có ngàn vạn loại phương pháp có thể lạng i ê n dùng độc giết chết hùng quân giờ phút này hùng quân đã trở thành mục tiêu công kích mấy tên vương giả đều đối với hắn đối xử lạnh nhạt đối lập thì liền bích cơ giờ phút này đều không có nói cái gì nếu như ngươi muốn cầm tinh đấu đại xâm lầm tương lai làm tiền đặt cược ta hiện tại thì sẽ giết ngươi bằng vương nói hùng quân sắc mặt co quắp dưới trong mắt thiêu đốt lên lửa giận nhìn lấy mấy tên vương giả cong đi qua bóng người hàm răng cắn đến khanh khách rung động trong lòng hận ý dường như có thể đem mảnh này t h i ề n đều thiêu đốt đốt hết lần này bích cơ cũng sẽ không trợ giúp hắn vạn yêu vương ngươi cũng thế vương nhìn lấy sắc mặt phức tạp vạn yêu vương nếp miệng lên một tia cười lạnh nếu như ngươi muốn muốn tạo phản trước đó làm rõ đi không không không ta làm sao có thể tạo phản đây vạn yêu vương liên liền k h o á t tay trên mặt chất đầy nụ cười v n y vương bình tĩnh cười một tiếng tất cả vương giả phản ứng đều cái trong lòng của hắn đến cùng ai muốn muốn phản địch ai muốn phải làm vì kẻ phản địch trong lòng của hắn nhất thanh nhị sở đương nhiên nếu như có thể g i ế t gà dọa khỉ đó là tốt nhất tiếp tục đi t ư vương hướng hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu lần tiếp theo nếu như lại x o á t mánh khoe giết chết bất luận tội một câu nói kia nói sát khí ngốc trời những cái kia hồn thú thân thể run rẩy vương giả chi uy hiển lộ không thể nghi ngờ sau một lát hoác vũ hạo chọn chúng một đầu hồn thú vẫn như cũng là hổ loại nhưng lại cũng không là tại thụ thương hồn thú bên trong tuyển chọn mà chính là theo những cái kia bởi vì năm tháng sinh mệnh sắp đi đến cuối hồn thú chi bên trong mà tuyển chọn cũng là một cái vạn năm hồn thú theo ở bề ngoài nhìn ước chừng là tại hai mươi n g h n năm hai bên tu vi lấy đái hoa bân thiên phú lại thêm thứ sáu hồn hoàn vị trí cùng hắn cũng là mười phần thích hợp hoắc vũ hạo mang theo cái này hành động đã hơi chậm một chút chậm hồn thú đi vào đái hoa bân trước mặt đây là một cái hắc hổ toàn thân đen như mực chỉ có trên trán có một cái màu trắng chữ vương thân dài tới năm mét tuy nhiên đã là gần đất xa trời nhưng nhưng như cũ có thể nhìn ra hắn tại thời kỳ toàn thịnh cường trán dê cốt cách mười phần thô to nhất là bốn cái h ổ trường đều đặc biệt r ộ ngươi l ợ được n hướng bàn tay lớn này hổ nói, ta có thể cảm nhận được sinh mệnh n g g Hoác hạo hát hổ thể có cảm lực của vũ ư tay ta sắp h o à như toàn mất đi, ngươi cùng nếu n đi, hắn hoàn trước h h hợp, như vậy, đem lấy một loại khác hình thái tồn tại. Ngươi như à n dung tồn Ngươi vậy, lấy đem một loại tại. t vẫn là thú trung c h i vương đồng thời có thể nương theo hắn chiến đấu vẫn như cũ có thể bày ra của ngươi vương c h i lực ngươi có bằng lòng hay không nếm thử nay cự trường hắc hổ sinh mệnh nhiều nhất còn có thời gian mấy tháng trên thực tế vào hôm nay đến trước đó nó suýt nữa chết tại cái khắc hồn thú trên tay vẫn là bích cơ tộc nhân đưa nó cứu lại lựa chọn gần đất xa trời hồn thú cũng là bởi vì hắn không có tham dự thú triều đối xử lai khắc thành các hồn sư cựu hận liền không có lớn như vậy c ự trường hắc hổ t r ầ m rãi nhẹ gật đầu hắn sắp đi đến điểm cuối cuộc đời lại tu luyện tiếp chỉ sợ cũng phải bị hùng quân hoặc là vạn yêu vương s á t chết bây giờ hắn rất muốn nhất làm đó là sống tiếp hoác vũ hạo nói cái kia tốt tiếp đó ta muốn bắt đầu dẫn đạo linh hồn của ngươi lạc c n ngưng tụ ngươi phải bông lỏng thân thể đồng thời phối hợp ta đem thiên phú của ngươi bản năng cùng linh hồn là cấn tiến hành dung hợp hết t h ả đều muốn cam tâm tình nguyện sau đó ta giúp các ngươi đế ký khế ước giống cự trường hắc hổ gầm nhẹ một tiếng tinh thần ba động tuy nhiên hơi có kích động nhưng đối lập mười phần bình thản hoác vũ hạo chuyển hướng đái hoa bân ngươi cũng giống vậy muốn phát ra từ nội tâm tiếp nhận đối phương chờ một chút dung hợp sẽ để cho ngươi có chút thống khổ chịu đ ư ợ c tới đi đái hoa bân khát vọng đối với lực lượng luôn luôn đều là sử lai、like、khát học viện bên trong đứng hàng đầu hắn đ ố i thống khổ sự nhẫn nạn y coi như không bằng hoác vũ hạo tại tăng lên tự thân điều kiện tiên quyết cũng sẽ không t r ê n h l ệ n h quá nhiều tinh thần lực của hắn luyện giống như thủy triều tràn ra lần thứ nhất để bảo đảm sát xuất thành công hắn nhất định phải toàn lực ứng phó đồng thời sáu cái hồn hoàn theo xung quanh thân thể của hắn dâng lên chương ba trăm ba mươi tám báo danh giống một tiếng uy manh tiếng hổ gầm theo đái hoa bân trong miệng vang lên giống cơ hồ là tiếp theo một cái trước mắt một cái khác gâm thanh tràn ngập hưng phấn hổ gầm vang lên theo đái hoa bân cái kia mới được màu đen hồn hoàn hảo quang tỏa sáng cả người hắn thân thể biến đến hư huyễn một chút ngay sau đó một đạo hắc ảnh thì theo bộ ngực hắn chỗ chui ra rơi vào trước người hắn bốn cái to lớn hổ t r ả o rơi xuống đất đạo thân ảnh kia có thể không phải là cự trường hắc hổ a chỉ là cùng lúc trước gần đất xa trời khác biệt lúc này thân thể của nó lộ ra cực kỳ hùng tráng không nói mà lại lông tóc đen bóng ẩn ẩn tản ra kim quang nhàn nhạt, nhạt từng đạo từng đạo nhàn nhạt, nhạt màu trắng hổ văn cũng xuất hiện tại sau lưng nó trên trán chữ vương càng là lớn số một ngoại trừ nhìn qua thân thể có chút hư huyễn không giống thực thể bên ngoài quả thực cùng lúc trước không có bất kỳ cái gì khác biệt giống lại là một tiếng hưng ơ phấn nộ hống c ự trường hắt hổ đột nhiên quay người lại đứng thẳng lên một đôi chân trước trực tiếp rơi vào đái hoa b ầ n đầu vai tương vương âm thầm nhẹ gật đầu bên mặt nhìn bích cơ liếc một chút cái sau mỉm cười đúng vậy thành công đái hoa bân cùng c ự t r ư ờ n g hắc hổ ở giữa bình đẳng khế ước thành công c ự trường hắc hổ đã trở thành thay thế hắn thứ sáu hồn hoàn hồn linh dưng một cái ta muốn tiến hành một số khảo nghiệm hoắc vũ hạo hướng đã chạy có chút xa đái hoa bân chuyển ra một cái tinh thần ý niệm nhất thời c ự trường hắc hổ quay lại thân hình rất nhanh liền trở về hoắc vũ hạo trước mặt hoắc vũ hạo hướng hồn thú bên này nói bích cơ tiền bối xin ngài tiến lên sau đó lại chuyển hướng nhân loại bên này mời huyền lão đây là hai bên đại biểu tính nhân vật bích cơ cùng huyền lão cơ hồ đều là thân hình lấp lóe ở giữa đã đến hoắc vũ hạo hai bên hoắc vũ hạo hướng bích cơ nói bích cơ tiền bối xin ngài nghiệm chứng một chút bàn tay lớn này hát hát phải chăng còn duy trì nguyên bản thần t r í cự trường h á t hổ chỉ dùng một động tác thì đã chứng minh hắn có được nguyên bản thần t r í hắn p h ụ phục lại bích cơ dưới thân trong mắt lóe da cung kính cùng vẻ hưng phấn như chó n g o ắ t n g o ắ t cái đôi bích cơ hai mắt lóe da thần bí hảo quang màu xanh lục tại đái hoa bân trên thân hoạt động mà cái sau thì có chút khẩn trương sợ phát sinh cái gì ngoài ý mớn cảm thụ một trận về sau bích cơ gật đầu nói ngươi sáng tạo ra lịch sử chúc mừng ngươi hoác vũ hạo có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu đây đều là ta cùng tiêu nhiên nghiên cứu cùng thành quả bích cơ trên mặt lóe qua một k i a lực lượng thần bí nụ cười tuyết tiêu nhiên ạ cùng chúng ta thêm tiểu kim đi tiến nhân loại kia nam tử không biết tiểu kim lần này ra ngoài có tìm được hay không hắn hoặc、vũ、hạo cường vũ đại trong i giác mỏi nghiệm tiếp mai n thần lực lệnh hắn không có chút cảm giác nào mệnh, sáng h chút thí theo tục, t lực có cảm cho sớm đến ạ n g và tối. t r lúc đó hắn nghỉ ngơi qua hai lần khôi phục tinh lực khi s á c trời tối xuống thời điểm toàn bộ một trăm l ầ n thí nghiệm hoàn thành trong đó thành công đế ký khế ước tổng cộng là tám mươi sáu đúng còn thừa mười bốn đối trong thất bại có sáu cái hồn thú bởi vì thân thể quá suy yếu mà tử vong còn lại hồn thú tuy nhiên sống sót nhưng tình huống cũng không tốt lắm Cuối cùng, xác suất thành công như ngừng lại 91%. h ế t thệ c h í vị đến từ sử lai khắc học viện các hồn sư nắm giữ thuộc tại linh hồn của mình bất quá cũng không phải là không có người phiên muộn muốn nói buồn bực nhất liền muốn thuộc chư vị số đấu la bọn họ hồn hoàn đã hoàn chỉnh vĩnh viễn cũng không có khả năng nắm giữ hồn linh nhìn lấy những cái kia có hồn linh bọn hậu bối làm sao có thể không ước ao ghen tị đâu ngựa đạp như ca giang sơn như họa sau ba tháng tuyết tiêu nhiên ngắm nhìn nơi xa một tòa màu xanh sấm thành thị trong mắt lóe lên một tia kinh diễm sau đó biến mất đây chính là sử lai khắc thành ả thu nhi thì là lộ ra có chút thư thái nụ cười nàng rốt cục về đến nơi này đến đón lấy ngươi chuẩn bị làm thế nào đi qua ba tháng tu dưỡng tuyết tiêu nhiên tối trung thiên sứ đã có thể sử dụng thu n h i n h ì n lấy cái trước hỏi trường lão để cho ta tiến vào sử lai khắc học viện liền độc tuyết tiêu nhiên hai tay sau lưng trong mắt lộ ra lấy bình tĩnh con mang vậy ta về trước một lần tinh đấu đại xâm lâm thu nhi lòng chỉ muốn về nàng phải hiểu rõ ba tháng này bên trong rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tuyết tiêu nhiên không có trả lời mà chính là một thân một mình đi về phía trước thu nhi thở dài lập tức cẩn vào sau l ư n g tinh đấu đại xâm lâm bên trong tuyết tiêu nhiên xưa nay chưa từng tới bao giờ xử lai、like、k h ắ c thành cho nên hắn luyện liền giống như người bình thường làm lấy vào thành xếp hàng thủ tục h ỉ có hắn chết keo một thanh hát sao kiếm để hắn xem ra tuyết không giống người bình thường thính danh tuyết tiêu nhiên cái kia làm lấy thủ tục trung niên nhân một chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên tuyết tiêu nhiên ngươi là cái kia tuyết tiêu nhiên truyền linh t h á p tháp chủ tuyết tiêu nhiên lắc đầu ta không phải trung niên nhân trong mắt vẫn như cũ lóe ra vẻ nghĩ hoặc lập tức nhẹ gật đầu vào thành chuẩn bị làm cái gì đi x ử lai、like、khắc học viện đây là một cái phi thường cường đại lý do cũng là một cái không cách nào lý do cự tuyệt trung niên nhân nhẹ gật đầu ra hiệu hồn đạo vệ binh cho đi tuyết tiêu nhiên thu hồi thủ tục dạo chơi bước vào sử lai khắc trong thành trung n i ê n nhân âm thầm nói t h ầ m tuyết tiêu nhiên đeo kiếm cùng hoắc vũ hạo hai người là truyền linh tháp tháp chủ a chẳng lẽ ta thật nhận lầm người hắn lắc đầu lập tức cao giọng hô to cái kế tiếp tuyết tiêu nhiên quan sát đến cái này một tòa xa lạ đô thị âm thầm suy nghĩ truyền thuyết kêu bên trong sử lai khắc học viện đến cùng ở nơi nào hắn suy nghĩ một lát sau theo đại đạo đi về phía trước hắn nhìn thấy người mặc xanh biết đồng phục sử lai khắc học sinh dựa theo tuổi tắc đến phán đoán hẳn là mới vừa vào học tân sinh tuyết tiêu nhiên liếc một chút không phát mà chính là cùng tại phía sau của bọn hắn cũng không lâu lắm hắn liền đến đến một cái to lớn trước cửa trường cửa trường về sau là một mảnh bùn hoa bùn hoa về sau là vài chục tòa đứng sừng sững pho tượng đứng lại ngươi là tới làm cái gì đứng ở trường học trước cửa cấp cao học sinh hỏi báo danh tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói cái kia cấp cao học sinh nhìn một chút hắn b e o ở hương kiếm nhẹ gật đầu thật nhanh chạy vào trường học tuyết tiêu nhiên thì tựa ở trên t ư ơ n g rào chờ đợi lấy tim của hắn thời khắc duy trì bình tĩnh một mảnh băng tâm là hắn tu luyện cơ sở chỉ là hắn cảm giác thức hại của mình thường xuyên có tiếng nói chuyện truyền đến hẳn là tinh thần lực quá mức to lớn đem phương viên mấy dặm thanh âm nghe lọt được chỉ một lúc sau một cái lao sư tại cấp cao học sinh cùng đi đi đến cửa trường học hắn nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút lập tức thản nhiên nói đi theo ta tuyết tiêu nhiên gật đầu vỗ vô, vô áo choàng theo lão sư hướng phía trước đi đến lão sư nhũ nhũ mày hắn lại có chút nhìn không ra người thanh niên này tu vi sau đó hắn liền hỏi ngươi là đến ghi danh ngoại viện vẫn là nội viện ngoại viện cùng nội viện khác nhau ở chỗ nào sao tuyết tiêu nhiên hỏi lão sư thì cười giới thiệu trong lòng thì cảm thấy người trẻ tuổi này cần phải vô cùng thích hợp nội viện vậy liên nội viện đi tuyết tiêu nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía phương hướng là hoàng kim sinh mệnh tri thụ phương hướng chương ba trăm ba mươi chín ngươi là ai không biết ngươi hồn lực đẳng cấp là bao nhiêu vị k i a trung niên nam giáo viên hỏi bảy mươi ba nam lão sư một cái lảo đảo kém chút ngã xuống bảy mươi ba cấp loại thực lực này đã có thể từ trong viện tốt nghiệp thậm chí có thể tới làm ngoại viện đặc biệt mời giáo viên một tháng tiền lương còn không thấp bất quá bảy mươi ba cấp nếu như muốn thêm gần một bước nội viện đúng là một cái lựa chọn tốt người đi theo ta hai người dạo bước tại sử lai、like、khắc trong sân trường rất nhanh đi vào một tòa trường học trước chỗ đó có top năm top ba người ngay tại xếp hàng mà lại bọn họ bản thân mang theo có khí c h ẳ n g chỉ rõ hồn lực của bọn họ đẳng cấp còn không thấp ngay ở chỗ này nam lão sư gật đầu về sau mỉm cười rời đi tuyết tiêu nhiên quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía tiếp lấy khép lại hai mắt còn lại học sinh có bởi vì hồn lực đẳng cấp tu vi không đủ mà bị phân nhập ngoại viện mà có đi qua khảo hạch về sau tiến nhập cửa hải tiếp theo mà cửa hải tiếp theo phải chăng có thể thông qua thì quyết định bởi đến tự thân đối với hồn lực hồn k ỹ vận dụng nếu như thành công liền có thể tiến vào sử lai、like、khắc học viện vô cùng tùy ý nhưng là khảo nghiệm năng lực khảo nghiệm cái kế tiếp một cái giọng nữ nói ra tuyết tiêu nhiên tiến lên một bước từ tốn nói ta muốn ghi danh tiến nhập nội viện a người là tuyết tiêu nhiên cái kia nữ giáo viên đứng dậy chính là võ hồn hệ viện trưởng thái mị nhi nàng khó có thể tin nhìn trước mắt bộ dáng đại biến tuyết tiêu nhiên trong lòng không khỏi bị vui sướng c h ố lấp đầy huyền lão đoạn thời gian trước một mực tại tự trách vì cái gì tuyết tiêu nhiên tại cản khôn vấn tình cốc bên trong bỏ mình thân là tuổi trẻ hải thần c h ắ c một viên hơn nữa còn là cả đời sử lai khắc một viên tuyết tiêu nhiên tại sử lai khắc nội viện có địa vị vô cùng quan trọng h u ố hồ hán chấu nghiên cứu hồn đạo khí cũng hết sức xuất sắc bản thân liền là cấp bảy hồn đạo sư là nội viện một khỏa hiền lành ngôi sao mới tuyết tiêu nhiên bình thản lắc đầu nói ta xác thực gọi tuyết tiêu nhiên nhưng là ta không biết n g ư ờ i ta cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ xử l ạ i khác cái này thái m ỹ nhi trong đôi mắt trong lúc nhất thời lóe r a mê hoặc con mang nhìn tuyết tiêu nhiên dáng vẻ tựa hồ không phải tại cố làm ra vẻ a dù sao lấy cách làm người của hắn xưa nay không đánh lừa dối mới là tuyết tiêu nhiên như vậy còn có một loại giải thích hắn mất trí nhớ rồi là ta mạng muội thái m ỹ nhi hạng gì nhân tinh lập tức đổi giọng cười nói không biết tuyết đồng học vì sao lựa chọn xử lai khác học viện vấn đề này cũng là nhất định phải hỏi một vấn đề theo vấn đề này đó có thể thấy được một người hắn lớn nhất muốn cái gì l ờ i nói ra ý nghĩa là cái gì đương nhiên nếu như nói lão hơi thần sắc biến hóa và âm điệu là g i ấ u g i ế m không qua phụ trách báo danh giáo viên trưởng lão để cho ta tới tuyết tiêu nhiên thản nhiên nói thái m ỹ nhi mi đầu co quắc một chút câu nói này nói giống như là trưởng lão không mệnh lệnh hắn đến x ử lai khắc học viện hắn liền sẽ không đến một dạng cái suy đoán này là phi thường chính xác n g ư ơ i hồn lực cấp bậc là bảy mươi ba cấp thái mị nhi hít vào một ngụm khí lạnh thử dùng hồn lực cảm thụ một chút tuyết tiêu nhiên khí tức vừa mới tiếp xúc thì giống như chạm đến một vùng biển rộng cái kia cẩn trọng thâm trầm khí tức để thái mị nhi nhẹ gật đầu đồng thời trong lòng của nàng cũng cấm quái lạ và phần rõ ràng xuất phát tiến về thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn trước mới là hồn đế làm sao hiện tại biến thành bảy mươi ba cấp phải biết tuyết tiêu nhiên tại cái này đ ạ i trong nửa năm nhảy là hơn mười cấp cái này tại nội viện bên trong cũng coi là số một số hai thiên tài được thái m ỹ nhi cấp tốc làm lấy bức ký đem tuyết tiêu nhiên thông tin cá nhân đều viết x u ố n g dưới đồng thời nàng phát hiện tuyết tiêu nhiên không chỉ là đem nàng quên đi tựa hồ tình cảm của h ắ n cũng biến thành không buồn không vui ánh mắt bên trong có chỉ là giống nước sôi để ngội u một dạng bình thản tuất đi theo ta thái m ỹ nhi đứng dậy đối tuyết tiêu nhiên vuốt cảm nói khảo hết đâu tuyết tiêu nhiên nhìn lấy thái m ị nhi sau lưng cái kia hẹp dài thông đạo hỏi ngươi không cần bởi vì ngươi hồn lực đẳng cấp đã vượt qua bảy mươi tuyết tiêu nhiên trầm mặc đi theo thái m ị nhi sau lưng hướng hải thần hồ đi đến đây là ngươi lần đầu tiên tới sử lai khắc học viện trên đường thái m ị nhi hỏi vâng tuyết tiêu nhiên trả lời đồng dạng đơn giản là vị nào trưởng lão để cử ngươi tới lần này tuyết tiêu nhiên không có trả lời vấn đề này thái mỹ nhi cũng cảm thấy chính mình đột nhiên hỏi ra vấn đề này thực sự quá liều lĩnh l ô mãng mà lại nàng đã đến có kết luận tuyết tiêu nhiên không lúc trước tuyết tiêu nhiên tuy nhiên hắn võ hồn còn có khí hơi thở đều cùng trước kia giống như l ú c nhưng là đứng ở chỗ này không là đi qua hắn hiện tại tuyết tiêu nhiên trong lúc giơ tay nhấc chân đều lưu động một cô nước chảy mây trôi thư sướng cảm giác mỗi bước xuống một bước đi đều tự nhiên mà thành hai người đi tới hải thần hồ một bên một mảnh sóng nước lấp loáng rất là sảng khoái thái mỹ nhi mũi chân điểm nhẹ tại trên hồ nhẹ nhàng chân tới làm ra cử động lần này cũng là muốn nhìn xem bây giờ tuyết tiêu nhiên thực lực tiến triển nói một bước nào tuyết tiêu nhiên dưới chân xuất hiện hai đạo thật dày trụ băng từ từ hội tụ thành nhảy một cái băng tuyết đường theo hải thần hồ bên ngoài thẳng tắp thông hướng hải thần đảo hắn cứ như vậy đi tới sau lưng băng tuyết con đường thì tự động tiêu tán một lần nữa hóa thành hồ nước thái mỹ nhi trong lòng thầm cấm đây là muốn đối nhiệt độ trưởng khống đạt tới một cái cảnh giới cỡ cao mới có thể làm như thế tại nội viện bên trong lăng lạc thần hoắc vũ hạo hai cái băng tuyết võ hồn sở hữu giả có lẽ có thể làm như vậy nhưng lại không cách nào giống như hắn làm như thế nhẹ nhõm chỉ một lúc sau tuyết tiêu nhiên đạp vào hải thần đảo sau lưng băng tuyết đường triệt để tan biến không thấy thái mị nhi đối tuyết tiêu nhiên gật gật đầu ra hiệu hắn tiếp tục theo chính mình chính mình thì thẳng tắp hướng hải thần cắt đi đến nàng cần xin chỉ thị huyền lão hoặc là tống lão sau này đối tuyết tiêu nhiên nên nên làm thế nào cho phải thái mỹ nhi đương nhiên không biết hoắc vũ hạo đã từng thấy qua tuyết tiêu sau sau đó đem tuyết tiêu nhiên tin tức báo cho huyền lão bất quá coi như nàng biết cũng muốn đi để tỉnh một câu mấy chục cái người mặc nội viện chế phục học sinh cùng thái mỹ nhi viện trưởng gặp thoáng qua đồng thời dừng lại chào hỏi tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn tình cảnh này đem ánh mắt chuyển qua cái kia không xa đại điện đó chính là hải thần các người ở chỗ này chờ ta một chút thái mỹ nhi đối tuyết tiêu nhiên nói ra cái sau nhẹ gật đầu h ơ hưng cải lấy kiếm tựa ở trên trụ đá m ắ t bạc ngước nhìn bầu trời đồng thời trong thân thể hồn lực nhanh chóng lưu chuyển hiển nhiên đang chờ đợi hoặc là hành tẩu thời điểm hắn cũng không có để xuống tu luyện ngay tại lúc này một cái dường như theo ở sâu trong nội tâm phát ra tiếng la khóc vang lên tiêu nhiên ca ca lập tức tuyết tiêu nhiên trước mắt thoảng qua phấn tóc dài màu lam mà trong ngực của hắn nhiều một cái đang khóc thút thít thiếu nữ tiếng khóc kia dường như đem hết thể uỷ khuất hết thể thương cảm đều nghiêng về đi ra còn lại chỉ có an tâm cảm giác tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia ngay tại trong ngực hắn ôm lấy hắn thiếu nữ từ tốn nói ngươi là ai chương ba trăm bốn mươi phá vỡ đường vũ đồng cảm thấy mình ủy khuất cùng cực một dấp theo hạo thiên tông sau khi tỉnh lại phát hiện tự từ hạ giới đã qua mấy năm mà nàng hồn lực đẳng cấp ngược lại là tăng trưởng không ít trọng yếu nhất chính là nàng không nhớ rõ tiêu nhiên ca ca có hay không cùng nàng cùng một chỗ hạ giới lịch luyện có lẽ tiêu nhiên ca ca vẫn tại thần giới đâu nhưng làng i yêu đầu cùng thái thản đương nhiên biết kế hoạch của chủ nhân chỉ là cùng đường vũ đồng đánh thái cửa cầu cái này đường vũ đồng nổi giận trong cơn tức giận quyết định tiến về sử lai khắc học viện cũng không tiếp tục hỏi tới sử lai、like、khắc về sau chuyện kỳ quái lại phát sinh có thật nhiều người xưng hô nàng là vương đông nhi nhưng là cái này vương đông nhi nàng lại không biết thậm chí còn có mấy cái nam nữ đồng học đến tìm kiếm nàng nói là đồng bọn của nàng bất quá đường vũ đồng đối với cái này đều là chọn lựa hờ hững hình g á n g độc thẳng đến nàng nghe thấy được tuyết tiêu nhiên tin tức t ự hồ nàng và tuyết tiêu nhiên ở trong học viện được công nhận người yêu quan hệ cái này khiến đường vũ đồng tâm vừa vui vừa c h u a mừng đến là nàng biết được tuyết tiêu nhiên tin tức mà lại liên tục sau khi xác nhận người kia chính là nàng tiêu nhiên ca ca chua chính là vì cái gì tiêu nhiên ca ca cùng những nữ nhân khác chạy cùng vương đông nhi chạy cũng không cần nàng đường vũ đồng sao cho nên đường đại tiểu thư mấy tháng này đều trả không nhớ cơm không nghĩ tại nội viện bên trong độc lai độc vãng bất quá may ra cũng không có gây ra phiền t h á i gì mà chính là hướng bốn phía nghe ngóng tuyết tiêu nhiên tin tức không nghĩ tới hôm nay tan học về sau xa xa đã nhìn thấy một đạo thon dài bóng người đó là nhịp tim đập thanh âm tuy nhiên màu tóc màu mắt cũng thay đổi nhưng là đường vũ đồng vẫn là liếc một chút thì nhận ra hắn là mình tiêu nhiên ca ca lập tức nàng khóc ôm đi lên tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn tại ngực mình khóc sức ngứt thiếu nữ trong lòng cũng là kỳ quái chính mình xưa nay chưa từng tới bao giờ xử lai、like、khắc học viện làm sao giống như là mỗi người đều nhận được bản thân không cần phải à hắn theo thần giới bông u xuống vận tại tiêu diêu kiếm tông trải qua thâm cư không ra ngoài sinh hoạt may ra hắn hồn lực cũng tăng lên mười phần nhanh mà lại cùng đệ tử ở giữa lẫn nhau làm lấy bồi luyện tu vi cũng là tiến triển cực nhanh nhưng là bây giờ lại là cái gì tình huống tuyết tiêu nhiên lập tức bình thản hỏi thăm n g ư ờ i là ai thì cái này bình thản thanh âm để trong ngực thiếu nữ giống như chim sợ cảnh cong ngẩng đầu lên chính nàng quan sát đến tuyết tiêu nhiên khuôn mặt có chút thất lạc thậm chí có chút tuyệt vọng nói ra tiêu nhiên ca ca ngươi ngươi còn nhớ rõ ta sao tuyết tiêu nhiên đôi mắt lấp lóe lạnh n h ạ t nói ra ta cùng tiểu thư ngươi gặp mặt đây cũng là lần thứ nhất tiểu thư hẳn là nhận lầm người thất lễ tuyết tiêu nhiên chắp tay đúng lúc thái m ỹ nhi đi ra hải thần cát nhìn thấy một màn này ánh mắt lấp lóe lập tức mang theo tuyết tiêu nhiên tiến vào đại điện đường vũ đồng ánh mắt một mực đi theo tuyết tiêu nhiên trong lòng co cáp chẳng lẽ ta thật nhận lầm hán đến cùng phải hay không ta tiêu nhiên ca ca trong lúc nhất thời thiếu nữ tâm bách chuyển xoắn suýt nhưng là có một chút nàng có thể xác nhận đó chính là hắn trong mắt không có đối với mình một chút quan tâm chi tình hoặc là yêu thương có chỉ có bình tĩnh đường vũ đồng xoa xoa nước mắt lập tức xoay người chạy không trung có nước mắt rơi xuống xuống tuyết tiêu nhiên chỉnh sửa lại một chút quần áo đi vào hải thần các n g ồ i ở chủ vị phía trên là một cái lao nhân mà tại bên cạnh hắn làm lấy một lao nhân khác huyền lão tống lão thái mị nhi không người nói ra lập tức chậm rãi lui về phía sau tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hai tên láo giả bóng người chỉ là khẽ gật đầu ngươi gọi tuyết tiêu nhiên chủ tọa phía trên láo giả huyền lão nhìn lấy tóc bạc mắt bạc thanh niên trong đôi mắt lộ ra bình tĩnh quan mang đúng tuyết tiêu nhiên gật đầu trả lời ngươi hồn lực đẳng cấp đã cao đến bảy mươi ba cấp nếu như thêm vào sử lai、like、k h ắ c nội viện ngươi sẽ là thế hệ tuổi trẻ k ế t xuất đúng huyền lao trầm mặc hắn đang quan sát tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên cũng đồng dạng đang quan sát người hắn sinh tử khảo nghiệm có tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt mà hỏi không tệ huyền lao đứng dậy đi qua đi lại hắn cũng nhìn ra tuyết tiêu nhiên cái kia một phần lãnh đạm bật cười lớn chúng ta cũng không phải là cao cao tại thượng thần bí tôn g môn mà chính là tiếp địa khí học viện chúng ta là đại lục một phân tử đương nhiên là có lấy kết thúc chiến tranh quyền lực ta một người đi tuyết tiêu nhiên hỏi một tên láo giả khác cũng chính là tống lão mở miệng nói không ngươi đem về thêm vào một tiểu đội đã nhỏ đội làm đơn vị hành động tuyết tiêu nhiên k h ẽ nhữ mày phải biết hắn nguyên bản cự tuyệt đi vào sử lai、like、khắc học viện chính là vì không dùng giao thiệp với người cái kia với hắn mà nói là một cái vương yếu là một loại đã sớm bỏ qua đồ vật làm xong nhiệm vụ này về sau ngươi có thể thu hoạch được tại hoàng kim sinh mệnh c h i thụ dưới đáy tu luyện cơ hội tống lao tiếp tục nói được tuyết tiêu nhiên chậm rãi gật đầu lập tức nhận lấy huyền lao đưa cho hắn giới chỉ hồn đạo khí bên trong trưng bày nội viện chế phục cùng cá nhân hàng hiệu tiểu đội sẽ tại mấy ngày sau xuất phát ngươi trước đi nghỉ ngơi một hồi đi thái viện trưởng sẽ mang ngươi tiến vào túc xá tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu lập tức quay người rời đi mà ngay tại lúc này một tiểu đội cùng hắn gặp thoáng qua c h i đội ngũ kêu bên trong có ấp vúng thanh âm bọn họ nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bóng lưng trong mắt lộ ra suy tư cùng kích động q u a n mang sư đệ quả nhiên không có việc gì bối bối nhẹ nhàng thở ra vô vô ở ngực cũng là giống như lần trước duy trì mất trí nhớ trạng thái a thư tam thạch nói thầm lấy vương đông nhi cũng thế tuyết tiêu nhiên cũng thế hai người làm sao đều mất trí nhớ rồi hoác vũ hạo có chút không hiểu cái kia đường vũ đồng rõ ràng là vương đông nhi thì liền võ hồn khí tức cũng như thế gần ta không tin sư huynh sư tỷ nhìn không ra nhìn ra là đã nhìn ra nhưng là đường vũ đồng rõ ràng không biết chúng ta tùy tiện tiến lên hỏi thăm sẽ chỉ ra tăng nàng tính cảnh giác giang nam nam nói cho nên gần nhất không muốn lại đi quay dối nàng có điều nàng sẽ cùng chúng ta cùng một chỗ hành động trước đến tiền tuyến hiện tại nàng người đâu ta mới vừa rồi còn trông thấy đường vũ đồng hướng nơi này đi tới l ấ y từ tam thạch nhìn quanh tiêu tiêu nhìn thấy một đạo phấn thân ảnh màu lam lập tức nhẹ nói nói x u y ý t đường vũ đồng tới đường vũ đồng s á c thực tới bất quá để mọi người giật mình chính là đường vũ đồng dường như vừa mới khóc lớn qua một trận một đôi mắt đẹp đỏ bừng làm cho lòng người đau chương ba trăm bốn mươi mốt này vô tình không phải kia vô tình hải thần các bên trong huyền lao cùng tống lao đang chờ đợi bọn họ đến huyền lão hoặc vũ hạo cùng bồi b ồ i hướng huyền lão cung kính hành lễ huyền lão mỉm cười gật đầu nói vũ hạo chuẩn bị xong chưa b ố i bối ngươi làm sao cũng tới b ố i bối nói huyền lão mấy người chúng ta võ hồn cũng muốn tu luyện đến bảy mươi cấp hồn lực muốn cho tiểu sư đệ mang bọn ta đi tinh đấu đại xâm lâm tìm kiếm thích hợp hồn thú dung hợp hồn linh sau đó lại để bọn hắn rời đi chúng ta bên này quyết định từ tam thạch nam nam cùng quý tuyết trần kinh tử yên nam thu thu cùng diệp cốt ý cùng một chỗ đi cùng vũ hạo tiến về biên cảnh huyền lão mừng rỡ nói ngươi cùng tam thạch cũng đều bảy mươi cấp rất tốt đây là chuyện tốt nam nam có phải hay không cũng không xê xích gì nhiều bối bối nhẹ gật đầu mỉm cười nói ngoại trừ tiêu tiêu còn thiếu một chút bên ngoài những người khác bảy mươi cấp t ố ấ t chuyến linh sự tình liền từ vũ hạo đến phụ trách vâng hoác vũ hạo cung kính hồi đáp vũ đồng là học viện chúng ta mới thuê lao sư đồng thời cũng là sử lai khắc giám sát đoàn dự bị thành viên lần này cùng các ngươi cùng đi chấp hành nhiệm vụ cũng coi là một lần khảo nghiệm huyền lao buông tay giới thiệu đứng ở một bên đường vũ đồng tiếp tục nói đương nhiên tuyết tiêu nhiên cũng sẽ đi cùng tiến về vũ hạo không có vấn đề đi không có vấn đề hoắc vũ hạo kiên định gật đầu đúng rồi liên quan tới tuyết tiêu nhiên sự tình các ngươi có tu luyện vấn đề có thể hỏi thăm hắn hắn hồn lực đẳng cấp đạt tới bảy mươi ba c ấ p là trước mắt sử lai khắp thất quái bên trong tối c ứ n g giả vâng mọi người đồng thời gật đầu nói phải huyền lão hồn linh sự tình phải chăng muốn kêu lên tuyết tiêu nhiên hoắc vũ hạo xin chỉ thị huyền lao khe nhữ mày hắn đối với tuyết tiêu nhiên bây giờ bộ d á n g giải một thứ đại khái hắn cho rằng sử lai khắc không cần phải tham dự tiến vương triều hưng suy diễn biến quá trình bên trong tham dự chiến tranh là một kiện hành vi phi thường ngu xuẩn bây giờ tuyết tiêu nhiên mang đến cho hắn một loại đứng tại chỗ cao dường như nhân loại nhìn con kiến đánh nhau đồng dạng lạnh nhạt có thể nói không có chút nào hứng thú huyền lao không biết là cái gì cho hắn loại này lực lượng bất quá liên tưởng đến tiêu diêu kiếm tông s ử sự phong cách cũng có thể phỏng đoán cái đại khái không dùng gọi hắn ta sẽ thông báo cho hắn bắt kịp các ngươi huyền lao sau cùng hạ quyết định tuyết tiêu nhiên đối với hồn thú thái độ vị trí đem truyền linh tháp bại lộ tại trước mắt của hắn là một chuyện tốt vẫn là là một chuyện xấu hắn đều không thể nào biết được tuy nhiên hắn cũng là truyền linh tháp tháp chủ một trong nhưng là hắn hiện tại không là đi qua hắn huyền lao có chút bí ẩn nhìn hai mắt t ư ở n g đỏ đường vũ đồng liết một chút trong lòng cũng có chút không hiểu theo lý thuyết cùng tuyết tiêu nhiên liên hệ chính là vương đông nhi mà đường vũ đồng đã mất đi vương đông nhi đoạn thời gian đó chi nhớ mà bây giờ đường vũ đồng nhưng như cũ nhớ đến tuyết tiêu nhiên cái này là nguyên nhân gì huyền lao khoát tay náo nói các ngươi đi thôi vũ đồng là mới tới các ngươi muốn quan tâm nàng hắn nhìn lấy đường môn mọi người bóng lưng rời đi cùng tống lao trao đổi cái ánh mắt là nàng hai người đồng thời gật đầu xác nhận đường vũ đồng cũng là vương đông nhi coi như trí nhớ lại lần nữa cải biến nhưng là một người khí tức hoặc là trạng thái thân thể lại là một lát không cải biến được vũ đồng không có vấn đề tiêu nhiên làm sao bây giờ tống lao thật sâu thở dài vũ đồng còn nói được dám yêu dám hận có tâm tình của mình mà cái sau thì giống như nước sôi để n g ộ i đồng dạng bình thản vô vị tiêu nhiên có chút khó làm huyền lao híp mắt lại hiện tại tuyết tiêu nhiên không lúc trước tuyết tiêu nhiên cho nên ta mới có thể để hắn tiến vào đường môn xử lai khắc thất q u á i đội ngũ để hắn có thể thông qua cùng đi qua đồng bọn ma sát nhớ tới cái gì nếu như có thể kích thích đến trí nhớ của hắn đó là tốt nhất bằng không sử lai、like、khắc sẽ xuất hiện một cái vô tình phong hào đấu la tuy nhiên này vô tình không phải kia vô tình huyền lao cười ha ha một tiếng lắc đầu cùng tống lao hai người rời đi hải thần cát tại mọi người thu được linh hồn của mình về sau bọn họ triển khai phi hành hồn đạo khí một đường vừa nói vừa cười bay về phía mục đích của bọn họ mà đường vũ đồng một đường trầm mặc ít nói phảng phất có được tâm sự mà giang nam nam cùng tiêu tiêu hai cái này trước kia cùng nàng quan hệ tốt nhất tiểu tỷ mội thì thử cùng nàng đáp lời cũng để cho trên mặt của nàng xuất hiện vẻ tươi cười trong mọi người tu vi yếu nhất đều có hồn đế cấp bậc tiếp tục thời gian giải phi hành tự nhiên không phải vấn đề gì ước chừng bay sau một canh giờ hoắc vũ hạo mới đề nghị hạ xuống tới nghỉ ngơi một chút bọn họ lúc này đã tiến vào tinh la đế quốc cảnh nội chỉ cần lại có vừa đến hai canh giờ liền có thể đến tinh la đế quốc phía tây khoảng cách tiền tuyến cũng liền tới gần mọi người một hạ xuống về sau mới phát hiện có người sớm liền tại bọn hắn lúc trước đã tới tuyết tiêu nhiên tốc độ của ngươi thật là nhanh hoác vũ hạo cười sờ lên cái mũi cũng không phải à, bọn họ sử dụng phi hành hồn đạo khí đẳng cấp cũng không thấp ừng tuyết tiêu nhiên theo trong tu luyện lấy lại tinh thần mắt bạc mở ra bình tĩnh nhẹ gật đầu huyền lao nói ngươi đến chỉ huy nói xong hắn lại lần nữa khép lại hai mắt hô hấp lại lần nữa biến đến sâu trầm xuống Hoặc、vũ、hạo cùng đối bối lẫn nhau cùng vũ lẫn bồi bối đổi trao mọi ộ t mắt, cũng có chút thở ánh cũng m có dài.、Mọi、người ăn chút lương khô thì liền tuyết tiêu nhiên cũng không ngoại lệ hắn theo trong giới chỉ lấy ra thực vật bình tĩnh n g a y nuốt lấy mà đường vũ đồng một đôi mắt đẹp thời khắc ở trên người hắn bồi hồi hắn là ả có còn hay không là nghỉ ngơi nửa canh giờ về sau mọi người một lần nữa lên đường thẳng đến tinh la đế quốc biên cảnh bay đi tuyết tiêu nhiên mở ra vũ d ự c phi hành tại tối hậu phương cái này khiến diệp cốt ý ánh mắt bên trong lại lần nữa lộ ra sùng bái t h ầ n sắc hắn cũng không có toàn lực phi hành điểm này đã từng tận mắt nhìn thấy hắn chiến đấu mấy người đều hiểu bây giờ hắn không có thoát ly đại bộ đội một thân một mình trước đến tiền tuyến đã rất tốt lại phi hành hơn một canh giờ bọn họ bắt đầu tiến vào tinh la đế quốc tây cương phạm vi rất nhanh bọn họ thì gặp ngăn cản cho thấy thân phận về sau mọi người không thể không rơi xuống tại mặt đất ngăn cản bọn hắn tinh la đế quốc hồn đạo sư nói cho bọn hắn hiện tại toàn bộ tây cương toàn bộ phong tỏa bất luận kẻ nào không thể phi hành vào nhập nếu không rất dễ dàng lọt vào công kích rơi vào đường cùng bọn họ đành phải rơi trên mặt đất đi bộ tiến lên vũ hạo làm sao bây giờ vào thanh sao t ừ tam thạch hướng hoắc vũ hạo hỏi hoắc vũ hạo nghĩ nghĩ nói quên đi thôi hiện ở tiền tuyến thần hồn nát thần tính tinh la đế quốc cũng là mẫn cảm vô cùng vạn nhất lại đem chúng ta làm thành gian tê tiến hành kiểm tra đâu Chúng thư a muốn k ô công n tăng tốc điểm tốc độ, đi thẳng đến tiền tuyến g tốc tốc ta biết bạch hổ công tức bạch điểm độ, đi đi, hổ không thể phi hành, lấy mọi người thực lực, tối đa cũng cũng mọi thực lực, đa hơn một canh giờ công phu liền có thể chạy tới.、Từ、tam thạch nhẹ gật đầu nói được vậy chúng ta trước nghỉ ngơi một hồi ăn một chút gì thì xuất phát vì không bị ngự rõ ràng thành phương diện phát hiện gây nên hiểu lầm mọi người dứt khoát hướng hoang dã bên trong lại đi tiếp một đoạn thời gian tại một chỗ khe núi bên trong tìm được một dòng suối nhỏ dừng ở dòng suối nhỏ bờ nghỉ ngơi lần này l ư u trình tuyết tiêu nhiên toàn bộ hành trình cùng quý tuyệt trần một cái bộ dáng khó hiểu ngoại trừ bắt buộc hắn hắn cũng không nói gì sớm lấy thái thượng vong t ỉ n h chương ba trăm bốn mươi hai hư không tuyết tiêu nhiên cảm thấy có chút không thú vị nơi này tu luyện thậm chí còn không bằng mình tại tiêu diêu kiếm tông tu luyện đấy tối thiểu nhất Nơi đó còn đó đệ có lấy tuyết ử bồi ệ n tay một chút. t y u tiêu nhiên hắn ngẩng đầu lên nhìn lấy trong đội ngũ mặt khác một vị đeo kiếm thanh niên đi vào chính mình ta có thể hay không hướng ngươi thỉnh giáo một chút kiếm tuyết tiêu nhiên n g â m nghĩ một chút lập tức nhẹ gật đầu ta dùng kiếm gỗ quý tuyệt trần sắc mặt cứng đờ tuyết tiêu nhiên ngươi có phải hay không xem thường ta luyện tập vì sao muốn dùng thật kiếm sinh mệnh quý báo dường nào tuyết tiêu nhiên từ tồn nói theo trong giới chỉ lấy ra hai thanh kiếm gỗ một thanh vức cho quý tuyệt trần thảo mộc làm kiếm tuyết tiêu nhiên đem chết e o kiếm để xuống nghiêng người đối mặt quý tuyệt trần mà hai người luyện tập chiến đấu thì lập tức hấp dẫn nói còn lại ánh mắt của mấy người đặc biệt là ngay tại dòng suối nhỏ bên trong tắm rửa n a m vị cô nương liền để ngươi xem một chút ta thế quý tuyệt trần chung quanh giống như là bị màu xám nhuộm màu đồng dạng tràn đầy tịch mịch khô héo điêu linh còn có một tia hữu quạng hắn cứ như vậy g ơ kiếm từng bước một hướng tuyết tiêu nhiên trước mặt đi đến kiếm này vì thủ hộ chi kiếm thủ hộ kinh tử yên chi kiếm tuyết tiêu nhiên không nói một câu làm n g ư ợ c một kiếm trực tiếp nơi đây một kiếm này không có bất kỳ cái gì ý cảnh không có bất kỳ cái gì tâm tình chỉ có cái kia sắc bén thẳng tiến không lùi đ â m một cái quý tuyệt trần nhăn nhăn lông mày thầm nghĩ một kiếm này làm sao có thể đối với mình tạo thành bất cứ thương tổn gì lập tức hắn cũng là giật mình chính m ì n h tịch lĩnh vực của mình dường như giống một cái khí cầu bị đâm thủng một cái lô đồng dạng hắn cũng không còn cách nào duy trì cái kia lúc trước chìm đắm trong trong lĩnh vực cường lớn lĩnh vực không tệ tuyết tiêu nhiên sau khi nói xong đem kiếm thu vào lưu lại quý tuyệt trần một người một mình đứng tại chỗ sau lưng mồ hôi lạnh vừa mới kiếm kia nếu như tại đâm sâu một số hắn đem về bị tại chỗ mở ngực mồ bụng đây vẫn chỉ là kiếm gỗ nếu như dùng thật kiếm cái kia cô kiên quyết sẽ trực tiếp đối ngũ tạng lục phủ của hắn thương tổn cái kia cô sắc bén kiếm ý thẳng tắp đến đâm xuyên thân thể của mình mà nữ sinh chỗ đó thì tất cả đều một mặt mẫu bức các nàng chỉ nhìn thấy tuyết tiêu nhiên ra một kiếm thì kết thúc chỉ bằng trong mắt của bọn hắn muốn xem ra cái gì vẫn là vô cùng khó khăn đường vũ đồng khe nhữ mày cái kia xuất kiếm tư thế nàng cảm thấy có chút quen thuộc quý huynh ha ha cảm giác như thế nào từ tam thạch cười ha ha một tiếng đi qua vô vô quý tuyệt trần bả vai quý tuyệt trần sắc mặt hơi tái hắn lắc đầu nói quả nhiên lợi hại ta thua rồi này hắn cũng là cái quái vật ngươi cùng hắn so cái gì vũ hạo cá nhanh làm xong chuẩn bị ăn cơm đi bối bối xích lại gần nhỏ giọng cười khổ nói quý tuyệt trần gật đầu thầm nghĩ vừa mới coi như sử dụng thẩm phán chi kiếm sử dụng lĩnh vực cũng sẽ bị một kiếm đâm xuyên vừa mới một kiếm kia khó giải hắn đột nhiên cảm giác có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác là tuyết tiêu nhiên dạy hắn trong kiếm cần mang theo lấy tình cảm của mình hoặc là báo thù hoặc là sát phạt hoặc là thủ hộ hắn cũng xác thực như thế lựa chọn thực lực của hắn bây giờ tại nội viện bên trong đã có thể tính được đứng hàng đầu cũng cùng kinh tử yên cùng đi tới nhưng là bây giờ tuyết tiêu nhiên trong kiếm lại không có mang có bất cứ tia cảm tình nào dường như lúc đầu tại nhật nguyện hoàng gia học viện bên trong luyện kiếm hắn trong lòng chỉ có kiếm trong lòng của hắn có chút mê mang đến cùng chính mình đi con đường có phải là hay không đúng đâu lúc này hoặc vũ hạo cá nương xong kinh tử yên gặp hắn chính ở chỗ này ngần người không khỏi hơi cáu lấy đem hắn kéo tới đưa cho hắn một con cá nướng quý tuyệt trần bỗng nhiên đốn nộ đúng vậy à của mình kiếm cũng là thủ hộ kinh tử yên kiếm vì cái gì vừa mới sẽ hoài nghi mình đường đi sai đây nghĩ tới đây hắn không khỏi lại lần nữa mồ hôi lạnh chảy ra chỉ bất quá bây giờ quý tuyệt trần mang trên mặt một tia nụ cười n h ạ t nhạt để kinh tử yên không chỉ có nhìn ngây người tuyết tiêu nhiên lúc này ngay tại tu luyện thân thể hơi hơi điểm một cái không tệ có thể tin tưởng mình chỗ đi con đường người này không tệ trở thành phong hào đấu la hẳn không phải là vấn đề hắn mở hai mắt ra nhìn lấy đường môn mọi người bởi vì đoạt cá mà đùa rỡn bóng người thần s ắ c bình tĩnh nếu như tồn tại màu sắc lời nói như vậy tuyết tiêu nhiên nơi này cũng là không màu mà đường môn nơi này thì là giống như muôn tía nghìn hồng cầu rồng hắn mắt bạc trong n g á y mắt tự hỏi quý tuyệt trần người này phải trăng thích hợp chiêu nhập tiêu diêu kiếm tông nếu như phá lệ một lần hẳn là có thể được cho phép a cách đó không xa giang nam nam đưa cho đường vũ đồng hai c h ô i cá nướng cùng một chén canh cá hướng tuyết tiêu nhiên cái hướng kia chu chu mỏ đường vũ đồng xứng sở lập tức sắc mặt mang theo đỏ hửng gật đầu lập tức nàng rón d é n đi vào tuyết tiêu nhiên dường như sợ hãi đem tuyết tiêu nhiên thời khắc này an tinh thế giới đánh vỡ một dạng mà đường môn mọi người thấy cái này giống như đã từng quen biết một màn trong lòng đều cảm thán bây giờ cảnh còn người mất bọn họ đều không phải là bọn hắn lúc đó tiêu nhiên ca tiêu nhiên ăn một chút đi đường vũ đồng dối ra như bạch ngọc mu bàn tay đưa cho tuyết tiêu nhiên một chuỗi cá nướng tuyết tiêu nhiên bây giờ hư không lĩnh vực bị kẻ ngoại lai lạng yên ở giữa đánh nắp ấy hắn mắt bạc cũng rời tới đường vũ đồng trên thân lúc này đường vũ đồng trong mắt cất giấu đếm không hết tâm tình đó là một phần trờ mong một tia hữu hoán còn lấy một chút xúc động c ả m ơn tuyết tiêu nhiên từ tốn nói nhận lấy cá nướng nhẹ nhàng cán không tệ trong lòng của hắn nói đường vũ đồng ngồi bên cạnh hắn hai mắt rủ xuống phảng phất tại cảm thụ cái gì đồng dạng tuyết tiêu nhiên ngươi có thể hay không cùng ta giảng một chút quá khứ của ngươi vì cái gì nghe thấy đường vũ đồng vấn đề này tuyết tiêu nhiên bình tĩnh hồi đáp đường vũ đồng trong lòng không khỏi có chút phát điên nàng muốn hung hăng đem trước mắt tuyết tiêu nhiên đánh một trận coi như biết đối phương là thật mất trí nhớ nhưng là nàng đã xác định đó là tuyết tiêu nhiên nàng cũng rốt cục nhớ tới vì cái gì một kiếm tiền là quen thuộc như vậy tại thân giới đây chính là tuyết tiêu nhiên xuất kiếm thức mở đầu a là hắn luyện tập qua vô số lần kiếm pháp mà lúc đó đường vũ đồng thì nằm sấp ở trên đám mây ngơ ngác nhìn tuyết tiêu nhiên chăm chú huy kiếm mà nàng thường xuyên biễu môi vì cái gì tuyết tiêu nhiên không đổi chính mình chơi hắn tuy nhiên không nhớ rõ thần giới không nhớ rõ ta nhưng là hắn cũng là tuyết tiêu nhiên chính là ta tiêu nhiên ca ca đường vũ đồng nhét lên khỏe miệng đồng thời cũng cảm thấy từ đ ấ y lòng vui vẻ may mắn không có đem tiêu nhiên ca ca xuất kiếm thủ pháp quên tuyết tiêu nhiên nhìn lấy đường vũ đồng có khi nghiến răng nghiến lợi có khi mang trên mặt từng tia từng tia nụ cười đem bắt bưng lên uống một ngụm canh cá hắn không hiểu vì cái gì nữ tử này quấn lên chính mình cùng vị tia thu nhi một dạng giống như là nàng quen biết chính mình thật lâu một dạng bởi vì các nàng trong mắt cảm tình tuyết tiêu nhiên có thể đọc đi ra đó là một phần yêu thương lập tức hắn thở ra một ngụm trọc khí đem trong lòng không h i ể u phương ra mắt bạc lại lần nữa biến đến có thần thư thái hắn nhìn lấy chính đang làm ẩ m ý đường môn mọi người lại lần nữa tiến nhập hư không chi lĩnh vực chương ba trăm bốn mươi ba thân trên đám mây đường vũ đồng ngơ ngác nhìn chăm chú lên tiến vào tu luyện trạng thái tuyết tiêu nhiên minh bạch lúc này cái sau cũng không muốn cùng nàng trò chuyện việc thường ngày mà là muốn an tĩnh tu luyện thật tình không biết tuyết tiêu nhiên trong lòng cũng có một tia n g h i hoặc hắn cảm thấy cái này phấn màu xanh lam thiếu n ữ đối với hắn có một loại cảm giác quen thuộc cũng không phải là đã từng gặp mặt quen thuộc mà chính là võ hồn hoặc là khí tức quen thuộc cho nên hắn lúc này tiến nhập thâm trầm nhất tu luyện không để ý tới hết thẻ ngoại giới sự vật đây chính là thuộc về hắn hư không đương nhiên còn có tịch tịnh hóa hết thẻ yên tĩnh cơn t ố i tất cả mọi người đạt được cực tốt nghỉ ngơi tuy nhiên trời đã hoàn toàn tối xuống nhưng khi bọn hắn lần nữa lên đường thời điểm lại nguyên một đám thần hoàn khí túc thẳng đến rõ ràng đấu sơn mạch phương hướng mà đi cho dù là theo mặt đất tiến lên mọi người cũng chỉ dùng chưa tới một canh giờ công phu liền đã đổi u tới khoảng cách tiền tuyến chô không xa hoắc vũ hạo đương nhiên biết tinh la đế quốc tây bắc tập đoàn quân nguyên soái bạch hổ công tức đái hạo đóng quân vị trí đang đến gần đến đại doanh ba mươi dặm phạm vi bên trong về sau hắn thả c h ậ m cước bộ sở dĩ như vậy là vì để tránh cho hiểu lầm một hàng chín người chậm chạp tiến lên hoắc vũ hạo từ tam thạch đi ở trước nhất ở giữa là năm cái nữ h à i tử tuyết tiêu nhiên đi tại tại sau cùng hoắc vũ hạo tinh thần dò xét đã phóng thích ra phạm vi lớn bao trùm lấy không gian xung quanh thời gian không dài hoác vũ hạo dừng bước lại nói tới cách đó không xa lần lượt từng bóng người cấp tốc hiện hiện ra dù là trong đêm tối cũng có thể thấy rõ ràng bọn họ bởi vì bọn hắn trên thân đều có hồn hoàn quang mang đang l ó e lên những thứ này hồn sư tới tốc độ rất nhanh chỉ là một lát sau thì đã đi tới mọi người phụ cận đồng thời cấp tốc hình thành nửa vây quanh thức tuyết tiêu nhiên đạm mạc đánh giá những thứ này hồn sư đồng thời cấp tốc đạt được một cái kết luận Bọn họ đều hứng đều ẩn ẩn các ngươi là ai tại hướng về phía trước là quân sự trọng địa xuất ra chứng minh thân phận của các ngươi tới tên kia hồn vương nhìn qua hơn bốn mươi tuổi dáng vẻ khí độ trầm ổn nhìn lấy tuyết tiêu nhiên chín người lập tức làm ra nói rõ đều là người trẻ tuổi nhìn qua tất cả đều là trên dưới hai mươi tuổi dáng vẻ nhưng vị này hồn vương cảnh giác lại một chút cũng không có yếu bớt hơn nửa đêm nơi này lại khoảng cách tiền tuyến không xa này một đám người trẻ tuổi có mục đích gì cái này cũng không phải cái gì du ngoạn địa phương đế quốc tây bắc phần này một bên người nào không biết chiến sự khẩn trương hoác vũ hạo mỉm cười nói vị đại thúc này mời chúng ta đến từ tại sử lai khắc học viện lần này là thụ học viện mệnh lệnh đến đây trợ giúp tây bắc tập đoàn quân sử lai khắc học viện đơn giản năm chữ nhưng cũng tuyệt đối là biện chữ vàng nghe được mấy chữ này trung niên hồn vương cùng dưới trướng hắn những thứ này các hồn sư không khỏi tất cả đều đọc dung đối với hồn sư tới nói sử lai khắc học viện cũng là thánh địa a có thể ở nơi đó học tập cơ hồ là tất cả hồn sư thời đại thiếu niên mộng tưởng các ngươi là sử lai khắc học viện nhưng có chứng minh a hồn vương sắc mặt cấp tốc h ò a h o a n xuống tới chủ động tiến lên mấy bước nhưng còn lại hồn sư vẫn là không có động duy chỉ nửa vây quanh tư thái bọn họ nghiêm chỉnh huấn luyện đương nhiên sẽ không bởi vì hoắc vũ hạo lời nói của một bên thì tin tưởng hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu từ trong ngực lấy ra huyền lao giao cho hắn lá thư này nói đây là chúng ta s ử lai khắc học viện hải thần cắt các chủ huyền lao viết cho bạch hổ công tước tin có thể hay không mang chúng ta đi gặp bạch hổ công tước à đúng ta cùng công tước tri tử đái thực hành cũng là đồng học hắn cũng có thể chứng minh thân phận của chúng ta đ ư ờ n g vũ đồng thỉnh thoảng nhìn về phía tuyết tiêu nhiên thử theo trong mắt của hắn tìm ra ra bình tĩnh bên ngoài hắn tâm tình của hắn nhưng là rất đáng tiếc nàng nhìn thấy chỉ có không hiện gợn sóng mặt nước tuyết tiêu nhiên đi theo đội ngũ hướng đại bản doanh đi đến trong lòng thì đối nhiệm vụ của lần này có một tia do dự thân là tiêu diêu kiếm tông có một quy củ cái tia chính là không cho phép nhúng tay vào nhập thế tục sự vụ đặc biệt là đã tiêu diêu kiếm tông khủng bố chiến đấu năng lực cùng trong tông môn chiến lược khủng bố số lượng kinh người phong hào đấu la nếu như nhúng tay thế tục sự vụ bất kỳ thế lực nào sẽ ở trước mặt của hắn biến thành cho bụi thân là tiêu diêu kiếm tông thánh tử hắn đương nhiên thời khắc thực hiện điều thứ nhất quy tắc nếu như không phải là bởi vì huyền lao cho hắn bổ khuyết hắn thậm chí không muốn tham gia nhiệm vụ của lần này bởi vì thực sự quá thấp kém vốn là đám mây người vì sao còn muốn đi vào nước bùn bên trong xa xa tây bắc tập đoàn quân đại doanh đã trong tầm mắt đại doanh liên miên chập trùng nhìn qua giống như long bàng hổ cứ đồng dạng hùng vĩ đến cửa doanh lập tức có binh lính tiến lên đón hồn vương tiểu đội trưởng cho thấy thân phận về sau binh lính mới trở về cương vị cùng hoác vũ hạo nói chuyện với nhau hai câu cái kia hồn vương tiểu đội trưởng đi vào lều trại bên trong thời gian không dài một hàng hơn mười người thì từ quân doanh bên trong đi ra một người cầm đầu cũng không phải là đái thực hành mà chính là tinh la đế quốc công chúa điện h ạ hứa c ử u c ử u hứa c ử u c ử u nhìn thấy đội ngũ phía trước hoác vũ hạo ánh mắt bên trong lóe qua một vẻ vui mừng quan mang nàng là biết hoắc vũ hạo năng lực nếu như lần này có hoắc vũ hạo trợ giúp như vậy lần hành động này đem sẽ làm ít công to làm ánh mắt của nàng rời về phía đội ngũ cuối cùng thanh niên tóc bặt lúc hơi kinh ngạc trợn to mắt rất giống nàng yên lặng h ứ a thích người kia nhưng là hứa cựu cựu lại tuyệt đối không phải hắn bởi vì khí tức của hắn vốn là sẽ không như thế cao ngạo mà lại thân s ắ c của hắn đạo mạc h i ệ n nhiên đối trong đội ngũ những người khác mảy may cũng không quan tâm h i ệ n nhiên không phải tuyết tiêu nhiên đương nhiên coi như hắn là tuyết tiêu nhiên hứa i ự u k i ự u cũng sẽ không tại chỗ làm ra vô cùng thất thố sự tình chỉ là đơn giản nhẹ gật đầu về sau làm ra một cái dấu tay xin mời bởi vì nàng biết sử lai、like、khắc học viện phân lượng huống chi nàng còn cùng trong đó đại đa số người giao dồi tay tuyến cơ đấu la cùng một vị khác phong hào đấu la lướt nhau hai người ánh mắt giao lưu phía dưới đều thấy được đối phương c h ấ n kinh bọn họ đều là phong hào đấu la cấp bậc cương giả tự nhiên nhìn ra được những thứ này đến từ sử lai、like、khắc học viện người trẻ tuổi là cỡ nào không tầm thường chí ít cũng là hồn đế tu vi a mà lại có mấy cái cũng đều là hồn thánh nhìn qua bọn họ tối đa cũng thì bất quá là trên dưới hai mươi tuổi dáng vẻ cái này đây quả thực là thật bất khả tư nghị sử lai、like、khắc học viện đến tột cùng dùng phương pháp gì mới có thể nuôi dưỡng được nhiều như vậy như yêu nghiệt thiếu niên thiên tài t â m mắt của bọn hắn dừng lại tại cái kia thân ở cuối cùng thanh niên dường như cảm nhận được hai cái phong hào đấu la ánh mắt thanh niên kia chậm rãi nghiêng người nhìn hai tên phong hào đấu la l i ế c một chút hai tên phong hào đấu la trong lòng giật mình cái này kiên quyết hoàn toàn nhìn không thấu dường như cả người giấu ở trong mây mù đồng dạng bọn họ cũng phát hiện người này tựa hồ mới vừa tiến vào sử lai、like、khắc học viện bộ dáng bởi vì hắn tại một đoạn này giản trong thời gian ngắn không có cùng sử lai、like、khắc bất luận cái gì thành viên làm qua nhãn thần ba động hoặc là giao lưu tuyết tiêu nhiên đi vào lều vải về sau Đứng đ bên, hắn không quen ngồi xuống, ở một ặ chương biệt là ắ n c h a địa quen thuộc h p ư ngồi xuống. Ngồi xuống thì đại thì ba i ể u đã m trăm bốn mươi bốn phân lượng ánh mắt của hắn vẫn bình tĩnh nhưng là dường như có thể nhìn ra cái kia một cỗ cao cao tại thượng cùng mọi người cũng không phải một đường bộ dáng đây là sự thật bởi vì tuyết tiêu nhiên luôn luôn đối vào thế tục sự vụ nhỏ đến sát nhân đ o ạ à bảo lớn đến quốc gia chiến tranh không có chút nào hứng thú cũng chỉ có chém giết tả hồn sư là hắn rời rạc đấu la đại lục trong lúc đó làm còn lại đều là cái thế giới này thường ngày hắn có thể cứu một cái bị hồn thú công kích sắp muốn chết hồn sư như vậy hắn sẽ mỗi một cái đều tiêu phí thời gian cứu lại sao sẽ không đấu la đại lục thiếu mất một người như cũng mặt trời mọc mọc lên ở phương đông đây chính là hồn sư dai thường ngày sinh tử làm bạn đây chính là đấu la đại lục cho nên tuyết tiêu nhiên đối với cái này một hạng quy tắc biểu thị mười phần tán đồng ngươi có thể nguyên một đám quản tới sao có nhiều như vậy tinh lực vì cái gì không thả về mặt tu luyện bạch hổ công tức đến thị vệ phía ngoài thanh âm truyền đến mọi người theo bản năng tất cả đều đứng người lên đại trướng màn cửa nhấc lên một thân quân phục bạch hổ công tức từ bên ngoài đi vào cùng hắn cùng một chỗ đến còn có hai người bất ngờ chính là đái t h ư ợ n hành cùng đái lạc lê minh đệ bạch hổ công tức một thân màu trắng ao giáp bên trên có cùng hắn võ hồn một dạng màu đen h ổ văn áo giáp nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì chế tạo dựa theo hoặc vũ hạo phán đoán hẳn là hợp kim bản thân ẩn ẩn có hồn lực lưu chuyển cận chiến hồn đạo khí khải giáp phẩm cấp phía trên hẳn là cấp bảy hồn đạo khí dáng vẻ thân vì đế quốc nguyên soái lại chỉ có thể mặc cấp bảy hồn đạo khí cùng tinh la đế quốc tranh lệch thì trong nháy mắt đột hiển đi ra trong mắt của tất cả mọi người đều toát ra khác biệt cảm tình hoặc là kinh hỷ hoặc là kính trọng chỉ có tuyết tiêu nhiên đứng tại chỗ cũng không có đi ra phía trước mắt bạc bình tĩnh hớ ứ cựu cựu mỉm cười nói đái thúc thúc ta giới thiệu cho người một chút、hút. vị này cũng là tạo dựng truyền linh tháp tổ chức sử lai khắc học viện thế hệ tuổi trẻ thiên tài cũng là sử lai khắc học viện hải thần các tuổi trẻ thành viên hoắc vũ hạo tin tưởng ngài cũng nhất định nghe qua tên của hắn nàng câu này giới thiệu thế nhưng là cực có phân lượng đái hạo trên mặt nhất thời toát ra vẻ giật mình hoắc vũ hạo cái tên này gần nhất hắn cũng không có thiếu nghe nói làm truyền linh tháp tổ chức bắt đầu thành lập hồn linh xuất hiện thời điểm hắn thì hỏi qua đái thượng hành có biết hay không cái này hoác vũ hạo hoác vũ hạo rất tốt ẩn giấu đi tâm tình của mình gật đầu nói ra công tước đại nhân ngài tốt công chúa điện hạ quá k h á c h khí hồn linh là ta cùng huynh đệ nghiên cứu nếu như không có hắn ngay lúc đó chia sẻ khẳng định không thể thuận lợi như vậy thông qua học viện cùng tinh đấu đại xâm lâm bắt đầu làm hứa cựu kiểu xứng sở lập tức mỉm cười nói ngươi nói là tuyết tiêu nhiên đúng không hắn cũng đúng là đệ nhất thiên tài đáng tiếc không có tới tiền tuyến sử lai、like、k h ắ c trên mặt của mọi người giống như cười mà không phải cười hoặc vũ hạo khỏe miệng giật một cái t à n g hắng một cái không dối gạt công chúa điện hạ tuyết tiêu nhiên xác thực đi tới tiền tuyến hắn liếc mắt mắt đứng ở phía sau cùng việc không liên quan đến mình tuyết tiêu nhiên lộ ra một nụ cười khổ bạch hổ công tức ho nhẹ một tiếng lộ ra nụ cười không tệ hai đại thiên tài hai vị truyền linh tháp tháp chủ đều đi tới tiền tuyến hoan nên các ngươi đi vào tây bắc tập đoàn quân hắn nắm chặt lại hoặc vũ hạo tay tiếp lấy đi đến tuyết tiêu nhiên trước mặt tuyết r ê n mặt d trì t nụ cười. u y tiêu nhiên hoan nghê ngươi n hắn biết tuyết tiêu nhiên p h â n lượng cũng xác thực theo rất nhiều đường lối nghe nói qua tên của hắn đương nhiên hắn theo hứa c ử u c ử u chỗ đó đã từng đề cập tới tuyết tiêu nhiên cái thứ nhất để hắn chú ý nói cũng là tuyết tiêu nhiên đến từ tiêu diều kiếm tông nghe được hắn đến từ cái kia cái tông môn bạch hổ công tức cũng không có vô cùng kinh hỷ chẳng qua là cảm thấy có một vẻ lo âu bởi vì tuyết tiêu nhiên là không có quốc gia lòng trung thành Càng không có loại kia vì cái nào quốc gia chiến nào Mà không nghĩ. gia kia loại vì đấu ý bởi ạ c công tức từ khi tiến vào lều vải về sau, hắn cũng xác có h hổ khi hắn đánh thanh nhận hắn hay không nhiên. tiến đang yên lặng đánh giá vị thanh niên này, giá từ tuyết tiêu vại vào về vị là lều lấy sau, b vì tu vi kia cùng khí t ứ c còn có c h i ế c e o thanh kiếm kia thực sự quá phù hợp hắn từng tại thanh thiếu niên hồn sư giải đấu lớn phía trên nhìn thấy hình ảnh còn có cái kia từ đầu tới đuôi bình tĩnh ánh mắt tất cả mọi người để khẩu khí bất quá trông thấy tuyết tiêu nhiên đưa tay ra đơn giản cùng bạch hổ công tức nắm qua về sau đều nhẹ nhàng thở ra bọn họ còn tưởng rằng tuyết tiêu nhiên là sẽ không cho bạch hổ công tức mặt mũi bạch hổ công tức hướng hoắc vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên làm ra một cái dấu tay xin mời ở xa tới là khách mời ngồi hắn cho rằng tuyết tiêu nhiên cũng là lĩnh đội một trong những nhân vật hứa cựu cựu chủ động đem chính mình lúc trước chủ vị nhường cho đái hạo đây là đối bạch hổ công tức tôn kính cũng là đối lúc trước chính mình sai lầm quyết định một loại ấ y n ấ y tự nhiên có thị vệ ở bên cạnh tăng thêm một cái bản bạch hổ công tức ở giữa hoác vũ hạo tại hắn bên trái hứa c ử u c ử u tại hắn phía bên phải tuyết tiêu nhiên thì không có ngồi xuống chỉ là đứng ở một bên đái t h ư ợ c hành cùng mang lạc lên là không có chỗ ngồi trống bạch hổ công tức r a quy rất nghiêm tại trong quân doanh đối các con của mình yêu cầu càng là phá lệ nghiêm ngặt các ngươi tới thật sự là quá kịp thời thật người trước mặt chưa bao giờ nói láo nói lên chính xác bạch hổ công tức cười khổ lắc đầu chúng ta chỗ lấy một mực bị nhật nguyệt đế quốc nắm mùi dẫn đi cũng là bởi vì chúng ta trinh sát bị hoàn toàn phong tỏa hiện tại đối với rõ ràng đấu trên dãy núi tình huống cụ thể càng là hoàn toàn không rõ ràng nhật nguyệt đế quốc không chung dò xét hồn đạo khí phong tỏa chúng ta trinh sát thậm chí còn cắt đứt một số chúng ta cùng phía trước cùng cùng phe mình quân đội quân đội bạn liên hệ cục diện bây giờ rất xấu hổ chính diện cường công chúng ta công không đi lên nhật nguyệt đế quốc ở ngoài sáng đấu sơn mạch bố trí một kiện đặc biệt cường đại hồn đạo khí phá hư tính quá mạnh liền xem như dùng sinh mệnh đi chống chất chỉ sợ đều hướng không xuống mà trinh sát phương diện chúng ta lại xa xa lạc hầu bây giờ nhìn đi lên là chúng ta triển khai quân biên cảnh nhưng trên thực tế chúng ta đối với địch nhân căn bản không có nửa phần hiểu rõ trận chiến này đã ở vào cực kỳ bất lợi địa vị hoác vũ hạo lâm vào ngắn ngủi c h ầ m tư h i ệ n nhiên đang suy tư trước mắt chỗ có tình báo bạch hổ công tước hơi trầm mặc một chút nói đây chính là trước mắt tình huống cụ thể hiện đang hối hận không có nghiên cứu hồn đạo khí loại hình đối với chúng ta đã không có bất cứ ý nghĩa gì chúng ta chỉ có thể là toàn lực ứng phó ứng đối trận chiến tranh này huyền lao ở trong lòng đối với các ngươi điều tra năng lực mười phần tôn sùng ta muốn biết chính là các ngươi tại trinh sát phương diện có thể làm tới trình độ nào hoác vũ hạo bí ẩn nhìn thoáng qua tuyết tiêu nhiên gặp hắn không có mở miệng s u thế vì vậy nói nhật nguyệt đế quốc giám sát hồn đạo khí tại năm nghìn em mở phía trên liền sẽ không có hiệu quả gì cho nên nếu như tại năm nghìn em mở phía trên trinh sát hẳn không phải là vấn đề gì nhưng là đây đối với hoác vũ hạo tới nói là một cái không nhỏ nan đề hắn hồn lực đẳng cấp còn chưa tới nơi hồn thánh tại năm nghìn em ở phía trên không t r u n g có thể kiên trì thời gian thực sự vô cùng ít ỏi đặc biệt là thiếu oxy hoàn cảnh lại lần nữa trinh sát mà nói vô cùng khó khăn đương nhiên công việc này từ tuyết tiêu nhiên tới làm không còn gì tốt hơn hắn có được thiên sứ võ hồn mà cấp còn không thấp mặc dù không có gặp qua tuyết tiêu nhiên có thể bay cao bao nhiêu nhưng là bay nhiều khối h o ặ c vũ hạo là gặp qua đương nhiên hắn sẽ không bây giờ tùy tiện xin nhờ tuyết tiêu nhiên bởi vì hắn không phải lúc trước hắn mà lại dạng này thực sự có chút vô s ỉ h o ặ c vũ hạo thở dài chương ba trăm bốn mươi năm ngươi tại yêu cầu ta bởi vì sử lai、like、khắc học viện nguyên nhân mọi người nghỉ ngơi doanh trướng được gan bài rất tốt một loạt sư đoàn trưởng cấp bậc doanh trướng lâm thời lắp đặt mỗi người một ở g i a n mỗi một cái trong doanh trướng đều có tiếp cận năm mươi mét vuông có b à n cung giường còn có một số đơn giản vật phẩm trang sức cái này cơ bản đã tiếp cận thời gian chiến tranh tối cao đ á i ngộ tuyết tiêu nhiên ngồi ở trên giường nhìn trước mắt không có một a i từ tốn nói ngươi làm không được câu nói này đương nhiên là đưa cho hoác vũ hạo về sau người thân thể năng lực cùng hồn lực đẳng cấp có thể tại 5.000 m trên không tiếp tục bồi hồi một phút đồng hồ còn có thể nhưng là muốn triệt để trinh sát lại là h ư ở n công đương nhiên tuyết tiêu nhiên là không có hứng thú cùng bọn họ chơi cái gì trinh sát cho chơi Hắn có thể làm thì là xa xa quan sát đánh giá thôi. Hắn tuy nhiên cảm thấy bạch hổ công tức đái hạo xứng với hắn tức vị cùng công h â n nhưng là lúc này hành vi của hắn sẽ cùng tại lấy trứng trọi đá tuyết tiêu nhiên cảm thấy không hiểu loại này biết rõ tất bại chi chiến vì sao m u ố n chiến ngoại trừ tăng thêm thương vong bên ngoài không có bất kỳ cái gì ưu điểm lập tức hắn nhắm lại hai mắt tiến nhập tu luyện trạng thái. Ngày thứ hai, sáng sớm. Hôm nay thứ trời có chút âm trầm. hai, Hôm khí sớm. âm có nhưng là vẫn có thể gặp được ánh sáng mặt trời tuyết tiêu nhiên đem lều vải màn cửa x ú c lên một thân một mình hướng căn tin đi đến cho bọn hắn ăn bài là cùng sĩ quan cao cấp cùng nhau căn tin hồn sư không giống với người bình thường đối thức ăn nhu cầu cùng phẩm chất yêu cầu cũng cao hơn được nhiều vì có thể làm cho các hồn sư bảo trì sung túc chiến đấu lực tại thực vật phương diện tinh la đế quốc tự nhiên là tận khả năng làm đến tốt nhất tuyết tiêu nhiên đơn giản đã ăn xong một ngày cho mình quy định p h â n lượng lại lần nữa lạnh nhạt rời đi Hắn đứng tiêu ạ t r n núi, xa xa ngắm nhìn vân vụ lượn vách vụ về xa xa a lờ s Đại s ơ nhiên t e o t ố hôm qua báo b cáo tiểu r o n g b ế đế t tinh tiêu Tiêu t được, đó chỗ cũng mục của quốc. nhiên là la i huynh đệ trâm hậu thanh âm từ phía sau vang lên tuyết tiêu nhiên bên mặt phát hiện lại là nhất quân bên trong lớn nhất trọng được như vậy bạch hổ công tước đứng ở sau lưng h ắ n tuyết tiêu nhiên thì nhẹ gật đầu ý tứ cũng là chào hỏi tiêu nhiên tiểu huynh đệ đối với một trận chiến này thấy thế nào h ắ n chậm rãi đi vào tuyết tiêu nhiên bên cạnh quay người nhìn lấy tuyết tiêu nhiên cái kia một đôi đạm mạc ánh mắt không phải chiến tri chi tội tuyết tiêu nhiên bình thản ngữ gõ vang tại bạch hổ công tức trong lòng để trên mặt của hắn lộ ra một nụ cười khổ xác thực như thế nhật nguyệt đế quốc có được hiện đại như thế hồn đạo khí cấp chín hồn đạo khí cấp tám hồn đạo khí tầng tầng lớp lớp mà thân là một quân thống linh hắn lại chỉ có được lấy một kiện cấp bảy phòng ngự hồn đạo khí một cái trong quân đội trọng yếu nhất chính là cái gì ngoại trừ đau thương bên ngoài cái kia chính là đồ phòng ngự mà nhật nguyệt đế quốc vô luận vũ khí vẫn là đồ phòng ngự đều so đấu la đại lục ban đầu thuộc tam quốc cao hơn không biết bao nhiêu cái kia còn đánh cái cái giám a tiêu nhiên tiểu huynh đệ là nghĩ như thế nào đâu có thể nói ra những lời này chứng minh người thanh niên này quan sát cẩn thận mà lại thành phủ c h i thâm để đái hạo có chút khen ngợi quả nhiên là sử lai khắp thiên tài quả nhiên là tiêu diêu kiếm tông thánh tử ta nghĩ như thế nào hắn lặp lại một lần vấn đề lập tức đáp vương triều giao thế thuộc tại bình thường sự t ì n h bạch hổ công tức mi đầu không khỏi hơi nhữ lên hắn thật sâu thở dài nhưng là tinh la đế quốc là quốc gia của ta ta sẽ không bỏ mặc nhật nguyệt đế quốc không dừng tận sầm lớn các huynh đệ của ta đồng dạng là nghĩ như vậy bọn họ có nhà bọn họ cũng c ó thân nhân vì bảo vệ thân nhân cho nên mới dứt khoát quyết nhiên bước lên mảnh đất này tại đái hạo xem ra tuyết tiêu nhiên thật kế thừa tiêu diêu kiếm tông truyền thừa cái kia chính là thế tục phá sự liên quan ta cái giám tiêu nhiên tiểu huynh đệ thân trên đám mây khả năng không biết chiến tranh mang đến cửa nát nhà tan vợ con ly tán hắn hít một hơi nhưng là ta không hối hận vì tinh la đế quốc mà chiến ta cho dù chết cũng là quang linh tuyết tiêu nhiên nhìn lấy cái kia phiêu tán vân vụ nói không hổ là bạch hổ công tước tinh trung báo quốc bạch hổ công tước đột nhiên cảm giác có chút cảm giác thụ s ủ n g nhược kinh cũng để cho trong lòng của hắn lướt qua một k i a kỳ lạ hắn vừa mới ngữ khí nói thật tương đối nóng mà tuyết tiêu nhiên lại không thèm để ý chút nào hoặc là nói Căn bản k hắn g trong lòng. hạo cắn ó t h răng như vậy tiêu nhiên tiểu huynh đệ n g ư ờ i đâu phải chăng có cái gì rất tốt trinh sát ý nghĩ hoặc vũ hạo ý nghĩ không tệ chỉ thế thôi tuyết tiêu nhiên không trả lời thẳng hắn vấn đề này mà chính là con qua hai tay tiếp tục xem vân vụ phiêu đậu cái kia nếu như tiêu nhiên tiểu huynh đệ đến chấp hành vũ hạo kế hoạch có thể thực hiện sao bạch hổ công tức ánh mắt sáng rực nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói ra tuyết tiêu nhiên quét mắt nhìn hắn một cái ánh mắt đạm mạc lá gan của ngươi rất lớn lá gan không lớn vậy làm sao có thể trở thành tướng quân tuyết tiêu nhiên không có trả lời vấn đề của hắn tiêu nhiên tiểu huynh đệ cầu ngươi bạch hổ công tức túi đầu đến cơ sở cái này liên quan đến tinh la đế quốc mấy triệu phổ thông bình dân sinh mệnh mời tiểu huynh đệ xuất thủ cứu vãn trận này còn chưa phát sinh thảm kịch đi nhật nguyệt đế quốc bách tính đồng dạng là người tuyết tiêu nhiên nói chuyện thế tục ta sớm đã không để ở trong lòng nói xong câu đó tuyết tiêu nhiên hướng bạch hổ công tức nhẹ gật đầu lập tức lặng yên rời đi bạch hổ công tức nhìn lấy bóng lưng hắn rời đi trong lòng quay quanh suy nghĩ cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng một lúc lâu sau mặt trời lên cao tinh la đế quốc tây bắc tập đoàn quân tiền tuyến xoáy trướng một cái cự đại bàn cắt tại trong xoáy trướng bàn cắt chính diện bạch hổ công tức cùng cựu cựu công chúa đứng ở nơi đó trừ bọn họ hai vị bên ngoài cũng chỉ có đến từ sử lai khắc học viện h o ặ c vũ hạo tám người tuyết tiêu nhiên cũng không ở tại chỗ lớn như vậy xoáy trướng liền một tên thị vệ đều không có đây là bạch hổ công tức tận lực phân phó đối với hoắc vũ hạo sắp triển khai nhiệm vụ trinh sát đối với tinh la đế quốc tới nói thật sự là quá trọng yếu cho nên nhất định phải giữ nghiêm bí mật hết t h ả có khả năng tiết lộ bí mật tình huống đều muốn bị bóc chết bởi vậy tại chỗ cũng chỉ có bọn họ mười người hoặc tiểu huynh đệ ngươi nói một chút kế hoạch đi bạch hổ công tước đái hạo hướng hoắc vũ hạo nói đến hoắc vũ hạo trệ trệ nói công tước đại nhân ngươi vẫn là gọi thẳng tên của ta đi theo tuổi tác phía trên nhìn ngài cũng là trưởng bối của ta tiểu huynh đệ này xưng hô không dám nhận đái hạo cười ha ha một tiếng nói t ố t vậy ta thì cùng công chúa điện hạ một dạng xưng hâu n g ư ờ i vũ hạo đi t h ở sâu lắng lại một chút dòng suy nghĩ của mình ba động hoắc vũ hạo nhìn lấy bàn cắt nói kế hoạch của ta là như vậy t h ư ợ n h ư hôm qua nói như vậy từ trên cao tiến hành dò xét vị trí bên trên ta chọn nơi này một bên nói hoắc vũ hạo tay phải vừa nhấc một vệ kim quang theo đầu ngón tay hàn bắn ra chỉ tại bàn cắt một vị trí phía trên chỗ đó chính là tử thần chi quang hồn đạo khí vị trí chương ba trăm bốn mươi sáu không muốn tiếp nhận b ừ n g sáng ánh sáng tiếng vọng tuyết tiêu nhiên khép lại hai mắt về sau lại không phải đen kịt một màu là bừng sáng tiểu tử khả ái ôn hỏa giọng nam tại tuyết tiêu nhiên trong đầu tiếng vọng ngươi là ai ngươi có thể xưng hô ta là quang minh tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra ngươi muốn cái gì vẫn là nói ngươi là thần giới quang minh thần ôi tiểu gia hỏa vậy mà biết thần giới ta đến từ tiêu diêu kiếm tông đương nhiên biết thần giới tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt hồi đáp sớm nói rõ một chút nếu như ngươi là tìm ta để cho ta tới giúp ngươi làm việc như vậy ngươi có thể rời đi ha ha ha ha ha. tự xưng quang minh nam tử cười lên ha hả ngươi quả nhiên rất thú vị tìm ngươi là vì cho ngươi một phần truyền thừa ngươi nguyện ý tiếp nhận sao truyền thừa ngươi nói đúng lắm thần cấp khảo hạch không tệ quang minh thần nhàn nhạt cười ta không muốn vi phạm bản tâm làm việc chỗ lấy tiền bối vẫn là tìm người khác đi tuyết tiêu nhiên híp mắt lại chắc hẳn nếu như ta tiếp nhận tiền bối khảo hạch làm chuyện thứ nhất cũng là trợ giúp tinh la đế quốc trinh sát đi không phải vậy tiền bối sẽ không ở loại thời giờ này đột nhiên xuất hiện lại đột nhiên cho ta khảo hạch truyền thừa cho nên ta không nguyện ý tiếp nhận ta là tiêu diêu kiếm tông thánh tử chỉ chém giết tà ác thế hệ thiên hạ thương sinh cùng ta có liên c ă n gì quang minh thần tựa hồ có chút buồn bực thở dài nói cho ngươi một cái nhắc nhở đi ngươi nói những cái kia tà ác thế hệ hiện tại đã vào ở nhật nguyện hoàng thất bên trong lần này nhật nguyệt đế quốc đại quân trong đó có được số lượng kinh người t à hồ sư ngươi nói là bọn họ chuẩn bị mượn nhật nguyệt đế quốc tay thay bọn họ dọn sạch chướng lại tiếp theo thống nhất hồn sư tông môn giới sao không tệ quang minh thần cười nhạt nếu như ngươi muốn tới tìm ta lời nói chỉ cần tâm niệm vừa đến ta liền sẽ tới tìm ngươi lập tức trước mắt hắn quang minh chậm rãi biến mất tuyết tiêu nhiên hít một hơi thật sâu từ trên giường đứng dậy vén lên rèm nhanh chân hướng phía trước đi đến thần giới đại lao a con của ngươi cũng quá cái kia đi quang minh d ở khóc dở cười nhìn lấy ngồi đối diện hắn hai tên thanh niên nam tử mang trên mặt cười khổ cho hắn thần cấp khảo hạch hắn vậy mà không m u ố n cái này truyền đi ta sẽ bị người chế rêu trí tử để hắn tham dự tiến một trận chiến này bên trong không phải vậy đ â u la đại lục đem về bị tà hồn sư thống trị đây là ta dự đoán thiên cơ đường tam tử t ố nói sự kiện này chúng ta không tiện ra mặt chỉ có ngươi tới nhắc nhở quang minh thần cùng tài quyết thần tu la thần đồng dạng thân là nhất cấp thần tuy nhiên cùng là nhất cấp thần nhưng là quản hạt phương diện khác biệt chư vị huynh đệ bên trong chỉ có hắc cám thần áo tư la cùng quang minh thần đi gần nhất mà bọn họ cũng được cho bằng hữu sau đó nghe đến lao đại nơi này có liêu tình huống áo tư la liền kéo lên ánh sáng tới đây mới là con của ta tuyết lệ hàn lộ ra một k i a tự hào nụ cười đối với thần giới vị trí chẳng thèm ngó tới quả nhiên lợi hại không hổ là con của ta đường tam sắc mặt co cap ta nhìn hiện tại vũ đồng d á n g vẻ thật rất muốn đánh ngươi một chầu vì ngăn cản tương lai phát sinh thảm kịch chỉ có dạng này tuyết lệ hàn thần sắc quay về lạnh nhạn có thể ngăn cản long thần chỉ có con của ta còn có huynh đệ của h ắ n đường tam đồng dạng thở dài một tiếng gật đầu nói không tệ cái kia tiểu kim nghe gần nhất tình huống như thế nào ngông muốn nhìn một chút tuyết lệ hàn hỏi tiểu gia hỏa kia tại tinh đấu đại s â m lâm đấy đoán chừng đang tiêu hóa cái kia một thanh kiếm vỏ mang đến uy năng đi đường tam gật đầu nói ra ta cảm thấy có chút hổ thẹn thần giới tương lai thì đặt ở cái này mấy tiểu tử kia trên thân tuyết lệ hàn thi lắc đầu nguy cơ thì mang đến trưởng thành điểm này ta minh bạch ngươi không lại dùng quên y ta tin tưởng con của ta toàn bộ kế hoạch hành động c h ọ n vẹn sách lược một buổi sáng thẳng đến cơm t r ư a thời gian mới xem như thương nghị hoàn tất lúc này một trận đằng không mà lên thanh âm đem trong trướng đồng lực chú ý của mọi người hấp dẫn lấy đây là cái gì thanh âm mấy người hào hào đi ra lều vải thử nhìn chung quanh đường vũ đồng trong lòng căng thẳng vội vàng chạy về tuyết tiêu nhiên lều vải lại phát hiện chỗ đó sớm lấy không có m ộ t a i tiêu nhiên không thấy trong lòng mọi người siết chặt tuyết tiêu nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt không thấy đến cùng xảy ra chuyện gì có phải hay không hắn một người về học viện trước rồi thư tam thạch suy đoán nói không có khả năng huyền lao nói với chúng ta mà nói các n g ư ờ i đều quên sao hắn muốn đi vào nội viện nhất định phải tham gia lần này nhiệm vụ hắn nếu như có thể đi sớm đã đi không phải sao b ố i b ố i vô vô từ tam thạch bả vai đái hạo bạch hổ công tước thở dài một tiếng hắn có khả năng đi trinh sát đi chuyện gì xảy ra hoác vũ hạo vượt lên trước hỏi ra ta tại buổi sáng đã từng cùng tuyết tiêu nhiên tiểu huynh đệ nói chuyện một chút thời gian đồng thời thỉnh cầu hắn tiến đến quan sát bởi vì nếu như hắn đi như vậy xác suất thành công đem gia tăng thật lớn hắn trong mắt lộ ra một chút xấu hổ người thật nói như vậy đường vũ đồng âm thanh run rẩy ta thiếu hắn một cái mạng ta sẽ đích thân đi tiêu diêu kiếm tông bồi tội bạch hổ công tức thân thể có chút cứng ắ c hứa c ử u c ử u gấp đến sắc mặt đỏ lên bây giờ nói những thứ này làm gì còn không đi đón nên tiêu nhiên một câu điểm t ỉ n h người trong ngộng đường môn bọn người lập tức tập hợp hướng sơn mạch chết chạy tới chuyên mệnh lệnh của ta bạch hổ công tức giống to từ trên cao nhìn xuống mặt đất có thể thấy rõ ràng tây bắc tập đoàn quân bên này trong quân doanh đại lượng hồn sư đã hướng về minh đấu sơn mạch bay đi tuyết tiêu nhiên nhìn mặt đất liếc một chút lập tức thu hồi ánh mắt thân thể càng bay càng cao cái kia quang minh thần thánh hỏa diễm tại hắn mắt bạc bên trong thiêu đốt lên bốn m é t ngoại giới nhiệt độ đã phía dưới hạ xuống giọt nước kết băng cấp độ hơn nữa còn tại cấp tốc hạ xuống cơ hồ không có lên thăng một trăm m đều muốn hạ xuống năm sáu độ dáng vẻ vượt qua năm m về sau cái kia chính là dưới âm hơn một trăm độ khủng bố nhiệt độ thấp a cơ hồ không có cái hồ không sinh gì v ậ trên năng đầy đủ tại loại độ cao này sinh tồn.、Đây、cũng là chế siêu cao hư không xét hồn đầy đủ độ Đây đạo tại xét phát t loại siêu là cao cao chế ước hư khí dò i ể n trọng yếu một trong những n một g yếu y u nhân. Với hắn mà nói, là dễ dàng liền có thể 5.000 m, mà với vượn là có dễ qua bầu ì n trướng. Trên h b trời các loại nguyên tố cũng rất thưa thớt cơ hồ không có cách nào đối hồn sư tiến hành bất luận cái gì bổ sung điểm điểm tinh quang cao huyền vũ không tinh quang xuyên thấu trong vắt bầu trời đêm chiếu xuống tuyết tiêu nhiên mười hai c á n h phía trên chung q u n h không có, có bất luận hơi thở của sự sống nào tồn tại nhiệt độ siêu thấp không khí mỏng manh trình độ đều không phải là sinh vật có thể sinh tồn tuyết tiêu nhiên thì không rên một tiếng trong lòng một mảnh thư sướng dạng này đứng tại thương k h u n g nhìn xuống nhân gian thật sự là nhân sinh một vui thú lớn chán của hắn xuất hiện con mắt thứ ba thiên nhãn hơi hơi mở ra lập tức hướng xuống đất quét tới làm tiêu diêu kiếm tông thánh tử ban đầu lẽ ra không nên tham gia lần này hành động lại bị cái kia ánh sáng thuyết phục thật sự là một chuyện kỳ quái sự tình phía trước chính là minh đấu sân mạch chương ba trăm bốn mươi bảy ta tới giúp ngươi m ạ n h liệt tinh thần lực theo trời mắt c h u ngưng tụ vạch phá bầu trời giống như một đạo vô hình trùng sáng thẳng đến minh đấu sơn mạch ngọn núi cao nhất phương hướng thả ra đi qua tuyết tiêu nhiên ánh mắt chuyển một cái hắn phát hiện tinh thần lực của mình lại có bị ngăn cản hiện tượng dường như nhất đạo bình chướng dọc tại rõ ràng đấu trước núi nhưng là cái này lớp bình phong lại không có triệt để ngăn cản tuyết tiêu nhiên tinh thần lực huống chi tinh thần lực của hắn là đến từ thiên nhãn đó là thiên địa lực lượng ngay vào lúc này đột nhiên hắn nhìn đến cái kia ngọn núi cao vút phía trên đ ỗ n g nhiên sáng lên một đạo q u a n mang đó là một cái như là tháp nhọn giống như đồ vật tuy nhiên khoảng cách rất xa nhưng như cũ có thể thấy rõ ràng cái kia tháp nhọn giống như đồ vật là theo đỉnh núi đầu chỗ xuất hiện sau đó cấp tốc cất cao rất nhanh liền có cao mười mấy mét phía trên lóe r a kim loại sáng bóng đột nhiên một vòng mánh liệt màu trắng ánh sáng đ ỗ n g nhiên theo cái kia tháp nhọn đỉnh đầu khuyết tán ra tới màu trắng ánh sáng tại thoát ly ngọn tháp sau cấp tốc khuyết tán k hắn ô không n ngừng biến lớn, giống như sóng lớn đồng dạng hướng về tuyết tiêu nhiên đánh tới. Tuyết tiêu nhiên cánh chân động, đi lên g bay tiêu tới. tiêu đi đi, tuyết Tuyết hư h về cũng không mắt u quái ố n bị bạch cái gì kỳ s c chiếu coi có quang mang chiếu nói,、coi、như hắn dọi h định, ể xác cái này bạc b h không thể đối với hắn tạo thành thực chất tính thương quang cũng tồn. Hắn mắt bạc tạo mắt đối với lóe ra kỳ dị dáng người nhìn xuống xa xa minh đấu s ơ n mạch nếu như hắn hồn lực đẳng cấp đến hồn đấu la như vậy hắn hiện tại liền vẫn có thể vận dụng hai thanh thần kiếm đem chọn mảnh sơn mạch phá hủy ánh mắt một mực nhìn chăm chú sơn phong phương hướng tuyết tiêu nhiên tựa hồ mơ hồ nhìn đến một cái nhàn nhạt màu đỏ vật thể quang mang lóe lên một cái sau đó thì biến mất trên mặt hắn duy trì bình thản ánh mắt hơi hơi n h a o lại cái kia hào quang màu đỏ mang đến cho hắn một luồng khí tức nguy hiểm cái kia là trước đó nói t ử thần hồn đạo khí vì sao cái này t ử thần hồn đạo khí mang đến cho hắn một loại cảm giác chán ghét đó là mùi máu tươi nương theo lấy mỗi một lần hô hấp tuyết tiêu nhiên thể nội khí huyết tinh thần lực cùng hồn lực cơ hồ là hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau đồng thời vận chuyển hắn hư một tiếng hướng tử thần hồn đạo khí phương hướng phi tốc mà đi tinh la đế quốc còn tại đánh nghi binh bên trong hiện tại chính là hoàn mỹ thời cơ ừ m phong hào đấu la tuyết tiêu nhiên mắt bạc bên trong lộ ra một tia màu sắc t r ắ n g nhã bên hông xuất hiện hai thanh hoàng kim chi kiếm nhật nguyệt đế quốc thống quân tướng lanh vì vương dịch hành hắn lúc này cũng cảm thấy có một tia không đúng vừa mới cái kia dò xét hồn đạo khí bắn ra một tia bạch quang rõ ràng là phát giác được có hồn sư ở trên không chính đang sử dụng tinh thần lực quan sát đánh giá mặt đất cảnh tượng thân làm thông x o á i hắn đối với những chuyện nhỏ nhặt này cực kỳ mẫn cảm đặc biệt là có quan hệ với chiến sự đại sự phía trên chân hắn thực sự hư không cấp tốc đi lên hư không bay đi nếu như hắn dự liệu không tệ như vậy địch nhân sẽ tại nơi đây cùng hắn gặp được thân là phong hào đấu la có được hồn đạo khí hắn có tự tin nghiền ép đồng cấp càng có tự tin vượt cấp khiêu chiến thế nhưng là đợi đã lâu lại không có phát hiện bất kỳ người nào cái này là chuyện gì xảy ra vương dịch hành sau lưng chạy xuống m ù a hôi lạnh chẳng lẽ đối phương hồn lực đẳng cấp đã cao hơn chính mình ra rất nhiều cho nên hắn lướt qua bên cạnh của mình không có bất kỳ phát hiện nào sao cái này cái này sao có thể c u g n h ư u đấu la trong mắt mang theo một k i a khó có thể tin hồn lực đẳng cấp cao hơn hắn phong hào đấu la cái này nếu như chân chính tham dự tiến vào chiến đấu này sẽ là một bộ thảm liệt tràng cảnh a cái kia giấu ở khoảng cách chủ phong ngàn mét tinh thần hộ cháo rốt cục bị xúc động t r ầ m thấp hoang long âm thanh bên trong vương dịch hành gào thét lớn có người xâm nhập đại trượn t Tất, tất. c h ó i thai tinh báo âm thanh cũng trong nháy mắt tại chủ phong phía trên vang lên một đội hồn đạo vệ sĩ thần sắc lo lắng một lần nữa hướng trong dãy núi bay đi nếu như tử thần hồn đạo khí bị phá hủy như vậy một trận chiến này bọn họ lớn nhất dựa vào vũ khí thì biến mất đây đối với s i khí sẽ là một cái đả kích cực lớn tuyết tiêu nhiên tinh thần lực có thể nói phía trên là thiên hạ đệ nhất không có tốn bao nhiêu thời gian thì dụ dỗ qua cái kia cùng ngưu đấu la tạo thành hắn cảm thấy mình sẽ cùng hắn đụng đầu giả tượng trên thực tế hắn sớm lấy bay ở phía sau hắn tiếp lấy một đầu đụng vào đại trận bên trong hình nửa vòng tròn vỏ bọc bên trong một cái như là hình mũi khoan đồng dạng hồn đạo khí chậm rãi từ bên trong chui ra cái này hồn đạo khí toàn thân trình vì màu đỏ sậm làm nó xuất hiện trong n h y mắt t r u n g quanh tất cả hồn đạo khí quang mang tựa hồ cũng biến đến mở đi giống như kinh khủng hồn lực ba động lan tràn lại là máu tươi chế tác hồn đạo khí hắn có thể cảm thụ nói cái này hồn đạo khí bên trong co không cam l ò n g đau thương bị tàn nhẫn đổ sát o a n hồn một cô muốn giết sạch thánh linh giáo xúc động trong lòng của hắn càng đốt càng liệt tuyết tiêu nhiên nguyên bản bình tĩnh thần sắc lập tức băng hàn xuống dưới một kia nhàn nhạt sát khí tại vầng trán của hắn ở giữa lượn lờ lấy chủ phong phía trên từng đạo từng đạo quang mang sáng lên r ấ tuyết n h i ề nơi thậm chí đều là nham thạch di động、ra. Đỉnh núi n di thậm thạch chí đều đầu, u là ra. g ê bên n nước trong hồn hồn một đám kim loại sát ào ào nước ra. Lộ sát t đạo đạo khí. loại ảo hào xạ số ra. ra Vô u y n hướng hắn đến. kích c xạ mà ú tiêu u y ế t t nhiên hét dài một tiếng mười hai cánh trên không trung triển khai bạo tán ra ánh sáng mãnh liệt rõ ràng lực lượng đỉnh đầu kim sắc hồn hoàn một c ỗ thực chất tính ánh sáng theo thân thể của hắn ra bên ngoài bạo phát cứu cực tịnh hóa đó là chỉ đem hết thạy tất cả tịnh hóa thành hư vô lực lượng cái k i u mấy trăm đạo hồn đạo xạ tuyến còn không có tiếp cận thân thể của hắn liền phảng phất băng tuyết bị mặt trời rực rỡ chiếu xạ đồng dạng nhanh chóng làm tan tà hồn sư nên giết Giết. hắn hướng về phía đội ngũ kia bên trong rõ ràng hắc khí phóng ra ngoài tà hồn sư thẳng tắp phóng đi mắt bạc bên trong thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng giết hắn một tiếng gào g i ế t kiếm quang theo tà hồn sư cổ chỗ trợt l o e lên sau một khắc tà hồn sư thi thể hóa thành đen xám tản mát trong gió vây giết hắn hồn đạo vệ sĩ、si、gào thét lên b ó p cỏ súng tuyết tiêu nhiên sắc mặt lạnh lùng veo một tiếng thật nhanh hướng trên đỉnh núi bay đi mà những cái kia hồn đạo xạ tuyến tại thân thể của hắn phụ cận lại kỳ tích hòa tan vậy mà không có bất kỳ cái gì công kích đối với hắn có thể tạo thành thực chất tính thương tổn nguyên bản tuyết tiêu nhiên còn chỉ là muốn trinh sát một chút thì trở về nhưng là từ thần hồn đạo khí lại khơi dậy hắn sát tâm từ thần hồn đạo khí là từ máu tươi lúc thành cái kia không cam lòng oan hồn ngay tại hướng về phía hắn thỉnh cầu lấy khẩn cầu lấy đem chọn cái thánh linh giáo phá hủy tiêu nhiên ca ca ta tới giúp ngươi thanh thúy giọng nữ từ phía sau v ă n g lên tuyết tiêu nhiên bên mặt xem xét thân thể tiếp tục phi hành về phía trước thanh âm thản nhiên nói không muốn liên lụy ta đường vũ đồng khí cắn răng x ử lai khắc đường môn mấy người ngay tại kéo lấy cuồng ngưu đấu la chiến đấu mà mấy người bọn họ đem đường vũ đồng đưa tới chính là vì trợ giúp tuyết tiêu nhiên nhưng là tuyết tiêu nhiên hoàn toàn không linh tỉnh thậm chí tuyệt tình đến rơi v â ánh mắt tiếp tục hướng lên trên bay đi đường vũ đồng trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia buồn bã trên thân dâng lên bảy cái hồn hoàn đi theo tuyết tiêu nhiên sau lưng ngăn trở cái k i a hướng nàng bay tới hồn đạo xạ tuyến nàng nguyên bản hy vọng lấy tuyết tiêu nhiên có thể trong chiến đấu nhớ tới cái gì sau đó bảo hộ nàng nhưng là nguyên bản trong lòng hy vọng lại triệt để tiêu tán chương ba trăm bốn mươi tám ban cho ta vô thượng thần quang một nghìn em m khoảng cách đi qua lúc trước trùng phong hiện tại chỉ còn lại không tới năm trăm em m tuyết tiêu nhiên một ngựa đi đầu hướng tại phía trước mà theo sát phía sau theo đường vũ đồng bọn họ nhìn qua tại cộng đồng chiến đấu nhưng là hai người lại không phải tại giúp đỡ cho nhau đó là nhất đạo bình t h ư ớ n g coi như chiến đấu cũng vô pháp vừa quan hệ của hai người hòa hoãn ta lên bên trên toàn lực phá hư đường vũ đồng nói thanh âm bên trong mang theo một tia u hòa án lập tức thân ảnh của nàng đ ố n g nhiên cất cao xông đi lên đi được tuyết tiêu nhiên ở sau lưng của nàng ớn nhất trưởng để tốc độ của nàng càng thêm cấp tốc mà tinh thần lực của hắn thì toàn lực hội tụ tại cái kia tử thần hồn đạo khí phía trên đúng vào lúc này cái kia cao ngất lên màu đỏ sầm tháp nhọn phía trên một đạo hào quang màu đỏ sầm l ạ g yên không tiếng động bắn nhanh ra như điện mục tiêu chỉ chính là tuyết tiêu nhiên bọn họ phát hiện nơi đây nồng đậm quang minh lực lượng rốt c ụ c quyết định muốn đem tuyết tiêu nhiên triệt để diệt trừ thân thể của hắn thẳng tắp đ ỗ n g nhiên cất cao chính đối cái kia huyết ánh sáng màu đỏ mắt bạc thiêu đốt lên mánh liệt ngọn lửa màu vàng trên thân thể của hắn cũng dần dần bao trùm lên thiêu đốt màu vàng óng liệt diễm đó là thuần chính nhất quang minh lực lượng không đường vũ đồng bay trên không trung nhìn lấy tử thần hồn đạo khí phun r a đỏ như màu ánh sáng mà nhắm chuẩn đối tượng chính là tuyết tiêu nhiên cái kia thê lương tiếng gào vang vọng chân trời chẳng lẽ hắn biết mình sắp thu đến nguy hiểm công kích mới nhất trưởng đem chính mình đẩy xa xa sao tuyết tiêu nhiên chung quanh thân thể hoàn toàn là một mảnh màu đỏ sậm kỳ dị lực lượng theo bốn phương tám hướng tuân g a nhập thể nội cái kia một cái t r ớ c mắt tuyết tiêu nhiên cảm nhận được là nhân loại hoan hồn giết hán khua tay s o n g kiếm hướng về hồng sắc quang sóng phóng đi một đầu tóc bạc bay múa trời cao cả người giống như một đạo giống như sao băng hướng về tử thần hồn đạo khí phóng đi vật này nhất định phải phá hủy nhóc con ngươi dám g ầ m lên giận dữ vang lên một bàn tay bỗng nhiên hướng tuyết tiêu nhiên vỗ tới tuyết tiêu nhiên thân thể trên không trung quỷ dị hôn léo một kiếm hướng về cái kia đỏ như máu trưởng ấn vung đi đồng thời mắt bạc bên trong thần quang hào phóng bầu trời lúc này lại bị nhuộm thành màu vàng kim n h ạ t một chùm ánh sáng mặt trời thông qua bị tách ra tầng mây chiếu rọi xuống tới thẳng tắp bắn tại tuyết tiêu nhiên trên thân đồng thời mưa mặt trời cấp tốc rơi xuống gột r ử a tại chúng nhân trong lòng cho tàn ác tuyết tiêu nhiên mặc kệ một kiếm kia bổ đi ra hậu quả đem tất cả tinh thần lực toàn bộ thả ở trước mắt cái kia tiếp tục phát ra t ử thần hồn đạo khí phía trên thiên sứ a hắn thì thào thì thầm ta quỷ phục tại ngài trước người Ban cho tuyết a vô thượng thần q a ta cửa n Băng hàng g vào màu tươi, l ấ đại đạo. Thất nhạc viên. Đỉnh đầu đ nhạc viên. cái kia kim sắc hồn hoàn phi hoàn Thất thăng hắn hồn vầng sáng, sắc n bầu r ờ i phía tiêu r trắng ê n quang hào màu t n h đem tuyết t i nhiên bào phủ. Giết. Tuyết tiêu nhiên Giết. tiêu Tuyết lúc này thanh âm triệt để chuyển biến làm vô cơ chất trung tính thanh âm phảng phất có được vô số nam nữ cùng nhau đang nói chuyện đồng dạng hắn hóa thành một t r u n g sáng song kiếm phía trước tại tinh la đế quốc mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong đem chọn cái tử thần hồn đạo khí bắn r a đỏ như máu s ạ tuyến đâm xuyên mà tuyết tiêu nhiên cũng mượn lần này t r u n g kích vọt vào tử thần hồn đạo khí trước người trong không khí có một loại vô hình áp bách lực đe xuống tinh thần của bọn hắn cảm giác phía trước cách đó không xa cao ngất tử thần hồn đạo khí toàn thân đều tản ra màu đỏ sẫm huyết quang không sai cũng là huyết quang cách rất gần mới có thể thấy rõ tại cái này chết thần hồn đạo khí phía trên phảng phất có huyết dịch đang chảy giống như phía trên ẩn ẩn có từng chương g ữ tợn khuôn mặt bệnh tâm thần làm lấy y mắng bồn u r à o càng làm cho người ta kinh ngạc chính là ở chỗ này vậy mà không có bất kỳ ai trọng yếu như vậy t ử thần hồn đạo khí chung quanh vậy mà không có hồn sư quân đoàn thủ hộ thì liền những cái kia siêu siêu vẹo vẹo ở một bên đại hình hồn đạo khí chung quanh cũng đồng dạng không có người tinh la đế quốc mấy tên phong hào đấu la lúc này mới khoan thai tới chậm mà x ử lai khắc đường môn mấy người cũng cấp tốc nhảy vọt đến trên bình đài bọn họ cấm quái lạ phát hiện tuyết tiêu nhiên lúc này vậy mà thần sắc trầm trọng trong tay song kiếm cũng không có để xuống mọi người cẩn thận toái tinh đấu la ngẩng đầu nhìn cái kia t ử thần hồn đạo khí tiến lên một bước tử s á c toái tinh ánh sáng t r ố n g lên đem tất cả mọi người đều bảo hộ ở bên trong cự truy đấu la thì càng thêm trực tiếp hai tay ném từ bản thân cự truy dùng lực đánh tới hướng mặt đất mục tiêu trực chỉ t ử thần hồn đạo khí chỉ thấy cự truy đấu la toàn thân đều tách ra mãnh liệt ánh sáng màu vàng cái này một truy tại vùng ra thời điểm trên người hắn thứ sáu hồn hoàn hảo quan tỏa sáng tại hắn sau lưng một thanh đồng dạng cự truy trên không trung vung vẩy xuống đồng dạng đánh tới hướng mặt đất kịch liệt oanh minh tại đại vang lên mục tiêu chỉ bất ngờ chính là t ử thần hồn đạo khí nhưng là cũng đúng lúc này một màn quỷ dị xuất hiện một tầng n ồ n g đậm huyết quang đ ỗ n g nhiên theo t ử thần hồn đạo khí phía trên toát ra lần này cũng không phải là châm đối với bất kỳ người nào phát động công kích mà là một loại cùng loại với lĩnh vực thức bao trùm cự truy đấu là một truy rơi trên mặt đất đột nhiên cái kia cự truy vậy mà cấp tốc biến thành màu máu, máu. ngay sau đó tiếng rên rỉ bên trong hắn lại bị bắn lên màu đỏ cự truy quang ảnh theo trên mặt đất bắn ngược mà ra cứ thế mà đem hắn trùng kích ra ngoài mấy chục thước mà trong dự đoán cách sơn đả ngưu uy năng cũng không có hiện hiện cự truy đấu la chính là phong hào đấu la cấp bậc c ư ờ n g giả tuy nhiên không phải đặc biệt cường đại phong hào đấu la nhưng hắn lấy lực lượng đúc thành bản thân lại là cường công hệ chín mươi hai cấp tu vi yếu hơn nữa phong hào đấu la cũng là phong hào đấu la a vậy mà tại chính mình am hiểu nhất cách sơn đảo như u phía trên bị người trực tiếp đảo ngược đồng thời đem hắn đánh bay càng đáng sợ chính là vô luận là hoắc vũ hạo vẫn là toái tinh đấu la đều không có phát hiện cái này xuất thủ người ở nơi nào huyết s á c quan g mang bao phủ toái tinh đấu la nhất thời biến sắc cái kia toái tinh ánh sáng tại cái kia trong huyết quang vậy mà không cách nào lại đem không khí xé rách sinh ra phá nát huy năng cương đại áp bách lực càng là áp chế cái kia phong thích mà ra toái tinh ánh sáng c h ậ m dai hướng vào phía trong co vào so thoái tinh đấu la còn muốn tồn tại c ư ờ n g đại huyết quang này rõ ràng không phải hồn đạo khí có khả năng thi triển mà chính là năng lực của hồn sư a lan ra đến trung tính thanh âm theo tuyết tiêu nhiên trong miệng vang lên hiện tại hắn không phải tuyết tiêu nhiên mà chính là tượng trưng cho mạnh nhất thiên sứ tối trung thiên sứ ta nói cái gì người có thể tiến vào tinh thần của ta bình t h ư ớ n g nguyên lai là một cái tự ý nâng tinh thần lực tiểu gia hỏa vừa vặn của ta tử thần tháp còn thiếu một số cường đại linh hồn là chủ hồn trấn thủ thì thu các ngươi mấy cái đi một bóng người chậm rãi theo trong huyết quang đi tới đúng vậy cũng là b ô n g dưng đi tới khi nàng xuất hiện thời điểm không khí chung quanh rõ ràng xuất hiện v ặ t mẹo tất cả huyết quang tựa như là tại c u n g bái đồng dạng làm nổi lên lấy nàng đi tới cái thế giới này t a ma ngoại đạo ngươi hôm nay hẳn phải chết tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn cái kia theo trong huyết quang đi ra nữ tử xong kiếm rủ xuống đến mặt đất chỉ bằng n g ư ờ i sao thứ một cái hồn hoàn cũng là đen như mực n h ă n sắc thâm thúy màu sắc hiện hiện lấy nó là vạn năm cấp bậc tồn tại ngay sau đó cái này đến cái khác hồn hoàn dâng lên hắc hắc hắc hắc hắc hắc đỏ đỏ đỏ sáu cái vạn năm ba cái một trăm ngàn năm toàn bộ chín cái hồn hoàn xuất hiện về sau thì liền toái tinh đấu la đều bị khí thế của nàng áp chế có chút khó có thể hô hấp ta nói ngươi hôm nay hẳn phải chết tuyết tiêu nhiên khép lại hai con mắt lại lần nữa mở ra thời điểm vậy là không có đồng tử một mảnh kim quang chương ba trăm bốn mươi chín tự sát thức trung kích loại tầng thứ này cường giả mọi người tại đây đều còn là lần đầu tiên nhìn thấy làm cái cuối cùng màu đỏ hồn hoàn cũng theo nữ nhân này trên thân xuất hiện thời điểm hoác vũ hạo có thể nghĩ đến chống lại cũng chỉ có thu thần đế thiên nhưng là thú thần đã chết cho dù là lao sư của mình hoặc là hắc cám thánh long long tiêu dao tại cá nhân cảm giác phía trên tựa hồ cũng không có nữ nhân này cường đại cái này cái này sao có thể so đen trắng song thánh long càng cường đại hơn tất nhiên cũng là cực hạn đấu la tồn tại a ta h ồ n sư cái này ta h ồ n sư đến cùng là ai tuyết tiêu nhiên lạnh lùng nhìn lấy t ử thần đấu la trong tay thần kiếm thần quang nợ rộ hắn có thể cảm thụ nói trong cơ thể của nàng cất giấu không cam lòng ai toán linh hồn chỉ cần có thể thành công ấn tượng nói t ử thần đấu la t â m cảnh tuyết tiêu nhiên ắt có niềm tin cùng nàng đồng quy vô thận chỉ cần t ử thần đấu la chết rồi như vậy thánh linh giáo đem không còn tồn tại nhận nguyện đế quốc lại còn có ngoại trừ hắc cám thánh long long tiêu g i a o bên ngoài một vị khắc cực hạn đấu la tồn tại hơn nữa còn là cường đại như thế thậm chí nắm trong tay tử thần tháp hoác vũ hạo lui về phía sau một bước kế hoạch của hắn rất hoàn mỹ tuyết tiêu nhiên có thể hành động hắn cảm thấy rất vui vẻ nhưng là vấn đề duy nhất cũng là hắn không có đem cái này t ử thần đấu la cân nhắc đi vào ai có thể nghĩ đến tại minh đấu sơn mạch bên trong có một tên vượt xa hơn hẳn với long tiêu g i a o cực hạn đấu la đâu tất cả mọi người biết nhật nguyệt đế quốc tử thần đấu la rất mạnh cũng rất thân bí nhưng lại chưa từng có người nào sẽ suy đoán tử thần đấu la là một vị cực hạn đấu la cường giả cực hạn đấu la mang ý nghĩa đương kim thế giới phía trên tối đỉnh phong tồn tại a như thế một vị vậy mà xuất hiện ở đây khó trách nhật nguyệt đế quốc yên tâm như thế minh đấu sơn mạch phương diện phòng ngự mọi người ở đây thu đến nàng uy áp thời điểm khả năng tuyết tiêu nhiên là thoải mái nhất bởi vì tiêu diêu kiếm tông bên trong có sáu vị cực hạn đấu la mà đối với bọn hắn khủng bố huy áp tuyết tiêu nhiên đã gánh lấy quen thuộc nữ tử này không nhìn thấy tướng mạo toàn thân đều bao phủ tại một kiện màu đỏ sậm đại đấu đồng bên trong tại bộ mặt vị trí phảng phất có một tầng mê vụ n g ư ờ i là ai toái tinh đấu la trầm giọng hỏi một vị cực hạn đấu la xuất hiện đối với thân là phong hào đấu la hắn rung động là càng thêm mãnh liệt tranh thức tiến vào phong hào đấu la cấp độ này về sau mới có thể hiểu mỗi lần tăng lên một cấp có khó khăn dường nào chín mươi lăm phần trăm trở lên phong hào đấu la trong cuộc đời đều không thể trước đi vào siêu cấp đấu la cấp độ này mà siêu cấp đấu la bên trong chín mươi chín phần trăm lại đều không thể thành vì cực hạn đấu la cực hạn đấu la đó là đã tiếp cận bán thần tồn tại được xưng là khoảng cách thần để gần nhất người chỉ cần một cái thần để vị trí lại thông qua đặc thù chuyển hóa liền có thể thực sự trở thành thần a bất quá nếu như trở thành thần khả năng cũng chỉ có vạn năm t r ư ớ c la sát chi thần sẽ coi trọng như thế nợ máu từng đống tử từ thần đấu la đi ta là ai ngươi còn không có tư cách hỏi thần bí nữ tử lãnh đ ạ m nói p h á i tinh đấu la thở sâu nói tiền bối ta không hiểu vì cái gì ngươi muốn nối giáo cho giặc trợ giúp nhật nguyệt đế quốc xâm lược thuộc tại quốc gia của mình ừ m thần bí nữ tử tựa hồ n g ẩ n người chung quanh huyết quang cũng nương theo lấy tâm cảnh của nàng nhu hòa mấy phần ngài khẳng định không là nhật nguyệt đế quốc người tuy nhiên ta không rõ ràng nhật nguyệt đế quốc là như thế nào lôi kéo ngài nhưng là tại chúng ta hồn sư giới tất cả mọi người minh bạch nhật nguyệt đế quốc bởi vì nội t ì n h cùng huyết mạch duyên cớ cùng chúng ta ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc nhân chủng có chô khác nhau tại sơ kỳ lúc tu luyện đúng là lại càng dễ tăng lên đối với các loại dược vật tiêu hóa cũng so với chúng ta tốt nhưng là đến cấp bậc nhất định về sau nhật nguyệt đế quốc hồn sư tu luyện tốc độ liền sẽ hạ xuống nhất là đột phá phong hào đấu la về sau muốn muốn tăng lên so với chúng ta càng là khốn khó hơn nhiều đây cũng là vì cái gì qua nhiều năm như vậy nhật nguyệt đế quốc cơ hồ chưa từng xuất hiện siêu cấp đấu la nz nguyên nhân ta dám khẳng định ngài nhất định không là nhật nguyệt đế quốc người hẳn là chúng ta ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc một phần tử đã như vậy ngài tại sao phải giúp t r ợ nhật nguyệt đế quốc tới lược tổ quốc của mình đâu thoái tinh đấu la trầm giọng nói ra quả nhiên cái kia thần bí nữ tử cười tiếng cười của nàng mười phần bén nhọn bén nhọn làm cho người khó có thể tưởng tượng chung quanh trong huyết quang nhất thời xuất hiện mảng lớn mảng lớn vận sóng Toái tinh đấu la thả ra toái tinh ánh sáng bắt đầu cấp tốc vỡ vụn lệnh hắn không thể không toàn lực phóng xuất ra từng đạo từng đạo toái tinh ánh sáng mới có thể ổn định lại tổ quốc với ta mà nói đây là buồn cười biết bao hai chữ a tiểu bối chẳng lẽ ngươi cho rằng tại nguyên thuộc đấu la đại lục tam quốc bên trong có quốc gia nào có thể dung nạp một vị tà hồn sư a không có người sẽ dung nạp tà hồn sư bọn họ những cái được gọi là chính thống hồn sư mỗi một cái khi nhìn đến ta về sau đều muốn giết chi cho t h ô n g khoái ngươi vậy mà nói với ta tổ quốc buồn cười thật sự là quá buồn cười ngươi không cần đến ở chỗ này cố ý trì hoan thời gian bổn tọa không có chút nào c u ô n cuồng để mọi người của các ngươi tới chính là một bên nói cái này thần bí nữ tử khoát tay một đạo hồng quang phóng lên tận trời rất nhanh hóa thành một đoá huyết sắc mẫu đơn trên không trung quyết tán nguyên bản t r u n g quanh không ngừng truyền đến tiếng oanh minh nhất thời giảm bớt xuống tới tựa hồ là n h ậ t n g u y ệ t đế quốc hồn đạo sư đoàn đ ỉ n h chỉ công kích sau đó lần lượt từng bóng người phi tốc từ chung quanh nhảy lên bên trên đỉnh hướng về bên này hợp vây quanh chính là tinh la đế quốc các vị các phong hào đấu la bọn họ theo tuyết tiêu nhiên triển khai hành động bắt đầu trong nháy mắt liền làm ra phản ứng căn cứ hoắc vũ hạo an bài theo đánh nghi binh đến tránh thức tiến công bỏ ra không đến ngắn ngủi vài phút mà thôi nhưng là khi bọn hắn leo lên đỉnh núi thân hãm huyết quang đồng thời nhìn đến cái k i a thần bí nữ tử trên người chín cái hồn hoán lúc không khỏi đều trầm mặc lại cương già thực vĩnh hoàn toàn không phải số lượng có khả năng quyết định đến nhất định tầng thứ sau càng là như vậy tất cả đến đông đủ chưa thần bí nữ tử cười lạnh một tiếng các vị phong hào đấu la không không đề tụ lên hồn lực của mình mặc dù là mười hai đôi một nhưng là bọn họ nhưng đều là như lâm đại địch đối mặt một vị rõ ràng là cực hạn đấu la tầng thứ cờ ư n giả g người nào lại dám có nửa phần đại ý đâu hoác vũ hạo đồng dạng thở sâu tinh thần lực bên trong bao hàm vận mệnh chi nhãn mở ra sau đó hắn bước nhanh đi đến toái tinh đấu la bên người quát lớn tiền bối n g à i trước không nên động thủ ta có mấy câu nói thở dài một tiếng nói diệp tiền bối n g à i s a o phải khổ vậy chứ chẳng lẽ ngài vì tự mình một người thống khổ thì nhận tâm nhìn lấy toàn bộ đại lục bởi vì chiến tranh mà sinh linh đồ thản a một mực ngạo khí mười phần từ đầu đến cuối đều không có quá nhiều tâm tình biến hóa thần bí nữ tử đang nghe diệp tiền bối ba chữ này về sau thân thể đột nhiên chấn động người là ai làm sao ngươi biết ta họ diệp thanh âm của nàng đ ỗ n g nhiên trở nên thê thảm ngay sau đó tay phải vừa nhấc thì hướng về hoắc vũ hạo làm ra một cái khẽ vồ động tác tay của nàng xem ra rất quỷ dị tay cầm ngón tay đều mười phần trắng nón nhìn qua tựa như là mười sáu mười bảy tuổi tay của thiếu nữ nhưng là phía trên lại mọc ra từng cây thầm màu đỏ móng tay móng tay hiện lên lưng vạch hình nhìn qua đặc biệt khủng bố cái kia nhìn như đơn giản nắm vào trong hư không một cái một cái to lớn huyết t r ả o trong nháy mắt thì xuất hiện ở toái tinh ánh sáng trước mặt b u ô n g tay tuyết tiêu nhiên hóa thành một đạo lưu quang xông tới triển khai đối với người khác trong mắt tự sát thức trúng kích chương ba trăm năm mươi phút chốc giao thủ tuyết tiêu nhiên bình thản trên mặt lóe qua một tia lanh quang trong đôi mắt tỏa ra lấy thần quang s o n g kiếm thua tay kỳ dị đường quang hướng về t ử thần đấu la phóng đi chỉ là hồn thánh đi chết đi t ử thần đấu la hơi hơi nhũ nhũ mày một bàn tay mang theo nồng đậm huyết quang hướng về tuyết tiêu nhiên bay tới cái kia trong huyết quang mang theo là nồng hậu dày đặc quán linh nhưng điều người chấn kinh để sau lưng tất cả phong hào đấu la cái c ầ m rơi xuống mặt đất sự t ì n h phát sinh một trưởng kia vậy mà tiến nhập thân thể của hắn sau đó bị làm tan vậy mà không có tạo thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn mà lúc này tuyết tiêu nhiên thần kiếm đã chém tới diệp tịch thủy trước người một kiếm mang theo thần thánh h ỏ a diễm lại bổ vào không trung thần thánh thiên sứ t ử thần đấu la quái n ở nụ cười làm thánh linh giáo đại địch người hôm nay hẳn phải chết nói nồng đậm huyết qua nguyện n g như là sóng lớn tại trên người của nàng lưu c h u y ể n lên đồng thời xuất hiện còn có thê lương tiếng thét trói thai đó là tinh thần hệ công kích nhưng là hết thể đối tuyết tiêu nhiên đều không trô dùng chút nào bởi vì cái kia chính là cứu cực tịnh hóa đem hết thể công kích hết thể chính tà tất cả đều tịnh hóa thần lực có thể nói hiện tại tuyết tiêu nhiên nếu như không sử dụng ngọc đá cùng vỡ lời nói không cách nào cùng tử thần đấu la đồng quy vô tận nhưng là chỉ cần chờ hắn hồn lực hao hết không cách nào duy trì lấy thất nhạc viên bộ dáng như vậy chết chính là h ắ n tiểu tử nếu như ngươi trưởng thành về sau thì liền ta cũng không giết được ngươi nhưng là rất đáng tiếc chính ngươi nhảy ra ngoài tử thần đấu la bay tới bầu trời lạnh lùng nói ta sẽ không nhẫn tuyết tiêu nhiên bình thản nói ra thánh linh giáo cái kia một vạn hai phẩy một bốn bốn người đã sớm giải thoát rồi bọn họ là ngươi giết t ử thần đấu la ngữ khí âm c h ầ m xuống đồng thời hướng trên đỉnh đầu bầu trời cũng dần dần trở nên thành máu tươi đồng dạng nhan sắc không phải vậy đâu tuyết tiêu nhiên phản dê ước nói t ố t t ố t t ử thần đấu la gào rít một tiếng hướng về tuyết tiêu nhiên v ọ t tới xuất thủ cũng là tất sát tuyết tiêu nhiên mắt thấy tuyệt s á t công kích càng ngày càng gần đ ỗ n g nhiên gào rít một tiếng mười hai cánh mánh liệt triển khai tay cầm hai thanh thần kiếm dựng thẳng trước người hóa thành một đạo lưu quang hướng về từ thần đấu la mặt phi tốc phóng đi k i ế n càng l â y cây cái gì t ử thân đấu la giật mình hai mắt đỏ bừng nhìn lấy cặp kia kiếm khàn khàn nói vậy mà mang theo thần lực trong lòng của nàng lưu chuyển quá ngàn trăm loại ý nghĩ nếu như vậy cùng tuyết tiêu nhiên cứng đối cứng rất có thể nàng rơi xuống cả đời đều không thể chữa trị đau xót nhật nguyệt đế quốc t ử thiên nhiên còn tại đối thánh linh giáo nhìn chằm chằm nếu như nàng suy yếu như vậy sắp bị mất quyền lực cũng là thánh linh giáo lập tức nàng gào rít một tiếng nhất trảo cùng tuyết tiêu nhiên kiếm đụng va vào một phát thân thể bỗng nhiên hướng về sau phi lên ta nhớ kỹ ngươi lập tức người biến mất tại chân trời nàng rút lui nguyên nhân ngoại trừ cái kia làm nàng chán ghét thần thánh lực lượng bên ngoài còn có nàng cảm thấy tại xa xa chân trời có năm đạo cùng nàng tương xứng khí tước mỗi một đạo đều thuộc về tại cực hạn đấu la không để cho nàng cấm giận mắng đấu la đại lục phía trên từ đâu tới nhiều như vậy cực hạn đấu la cho nên nàng gọn gàng mà linh hoạt lựa chọn rút lui chém tuyết tiêu nhiên hai kiện đánh rứt trên không trung một kiếm hướng về cái kia tử thần hồn đạo khí phi t ố c mà đi mà một kiếm khác thì đuổi theo tử thần đấu la bóng người không thả tử thần đấu la cắn răng đón đỡ nhất trưởng đem k i a kiếm quang đ ố n g nhiên đập tan lập tức mượn lực đạo nhanh chóng bay về phía sau nếu như nàng thụ thương khả năng thật muốn vĩnh viễn chôn xương nơi này mọi người cả kinh cái cầm lại lần nữa rơi trên mặt đất cực hạn đấu la vậy mà lại đối mặt hồn thánh trong chiến đấu rút lui đây là cái gì tình huống diệp cốt y thanh âm bên trong mang theo hướng nhìn cùng sùng bái đây chính là cứu cực thần thánh lực lượng vốn có loại này lực lượng thời điểm hồn sư có thể vượt cấp khiêu chiến thậm chí có thể giống tuyết tiêu nhiên một dạng khiêu chiến cực hạn đấu la nếu như là phổ thông cực hạn đấu la tuyết tiêu nhiên vô luận không bao lâu cũng không thắng được nhưng là đối mặt tà hồn sư hồn lực của bọn họ cùng hồn kỹ chính giữa sinh mang theo tà khí mà thần thánh lực lượng chính là khắc tinh của bọn h ắ n vô luận tà hồn sư cường đại cỡ nào nhưng là đối mặt thần thánh quang minh lực lượng thời điểm năng lực của bọn hắn sẽ thu hoạch được trên diện rộng suy yếu đối mặt mọi người ánh mắt khó hiểu nàng nói do nói đây cũng là vì cái gì ta tại cái kia một trận lòng đất hồn đạo sư giải đấu lớn bên trong bị thánh linh giáo để mắt tới nguyên nhân nàng thầm cười khổ nói tuyết tiêu nhiên từ trên bầu trời chậm rãi hạ xuống giống như vương giả hàng lầm đồng dạng trên mặt của hắn trắng xám vô cùng khoe miệng có kim sắc máu tươi chậm rãi nhỏ xuống nhưng là hắn vẫn như cũ đứng vững t o à này n minh đấu sơn mạch ngọn núi cao nhất độ cao tối thiểu thấp xuống hơn một trăm mét trên đỉnh núi xuất hiện một cái cự đ ạ i lõm mà lại chỗ lõm xuống hiện đầy lít nha lít nhít hố nhỏ dù là va chạm đã kết thúc nửa ngày toàn bộ đỉnh núi còn tràn ngập một cỗ mánh liệt hồn lực ba động ngẫu nhiên còn có oán linh tiếng hét lớn lúc trước đỉnh núi va chạm quá mức kịch liệt bọn họ căn bản không biết xảy ra chuyện gì nhưng lúc này trên đỉnh núi tử thần tháp đã biến mất không thấy gì nữa tử thần đấu la diệp tịch thủy cũng đồng dạng biến mất chỉ hoác hảo để lại hoác vũ m ộ tuyết người không Tại mới ở đây. t vừa r n từng trận hồng quang lấp về sau, nhật n g g lué sau, lấp về ệ t đ quốc hồn nhóm đạo sư ạ ngạc i ngủi kinh ngắn cấp sau tiêu ố c rút l u mang mang hồn đi đi đạo i có cả thể tất Tuyết t khí. nhiên ho ra một miệng kim sắc máu tươi mắt vàng khôi phục liêu nguyên hình chỉ là hắn bây giờ t r o n g kiếm mười hai cánh cũng vô lực cửa hàng ở phía sau hắn tiêu nhiên ca ca đường vũ đồng trước tiên phát hiện tuyết tiêu nhiên đương nhiên sử lai khắc mọi người cũng, cũng giống như thế lập tức hướng hắn chạy như điên tuyết tiêu nhiên đ ạ m mạc nghiêng người nhìn thoáng qua nói ta không sao tuy nhiên tinh la đế quốc lần này xông tới hơn mười vị phong hào đấu la nhưng bọn hắn dù sao nhân số không chiếm ưu thế hồn đạo khí liên hợp công kích đối bọn hắn cũng có uy hiếp rất lớn mắt thấy địch nhân rút lui đương nhiên sẽ không đi chủ động truy kích thắng lợi nếu quả như thật thắng lợi đây là một trận thuộc về bọn hắn toàn bộ bất quá hai mươi người thắng lợi a mà trong đó trọng yếu nhất cũng là tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên lau đi máu trên khỏe miệng mười hai cánh cùng thần kiếm cả hai biến mất mà hắn thì rơi xuống đến mặt đất bị đường vũ đồng ôm chặt lấy cái sau ghé vào lồng ngực của hắn trực tiếp khóc lên kinh tử yên là trong mọi người tương đối tỉnh táo nàng lập tức trở về qua thân mặt hướng tinh la đế quốc các vị phong hào đấu la nói chúng vị tiền bối có vị nào am hiểu trị liệu sao tuyết tiêu nhiên tình huống trước mắt thật không tốt ta không sao tuyết tiêu nhiên từng chữ từng câu nói hắn đạm mạc nhìn thoáng qua ghé vào trong ngực hắn thút thít thiếu nữ muốn muốn lên tiếng để cho nàng rời đi nhưng là lại không biết vì cái gì câu này lại cũng không nói ra miệng hắn chỉ là bình tĩnh đứng dậy mà đường vũ đồng nao nao lập tức xoa xoa nước mắt rời đi tuyết tiêu nhiên trong ngực ánh mắt bên trong mang theo mê mang cùng thất vọng còn có một chút h i ệ u quạng chương ba trăm năm mươi mốt ngày về tuyết tiêu nhiên thương thế cũng không có hắn trong tưởng tượng nhẹ nhõm mà là vô cùng nghiêm trọng thân thể của hắn không cách nào trèo c h ố n g hắn trong nháy mắt sử dụng nhiều như thế thần thánh thần lực mà cùng tử thần đấu la cái kia cứng đối cứng nhất trưởng mặc dù đối phương không có toàn lực xuất thủ nhưng là cái kia cực hạn đấu la hồn lực vẫn là ảnh hưởng đến hắn tuyết tiêu nhiên về tới lều vải về sau như vậy đóng cửa không ra sắc mặt tái nhợt ngồi ở trên giường bắt đầu nhắm mắt điều tước thân thể của hắn cơ hồ bị một trưởng này vô nát bấy cho nên hắn cắn răng kiên trì thử đem hồn lực dẫn đạo đến thân thể các cái địa phương cũng triển khai có hiệu suất liệu thương y tiên đấu la cũng chỉ liệu qua để tình huống của hắn trở nên khá hơn không ít đường môn sử lai khắc bọn người tuy nhiên không nói thêm gì nhưng là bọn họ vẫn như cũ thập phần lo lắng tuyết tiêu nhiên cung tử t h ầ n h ồ n đạo khí chính diện chạm vào nhau cung tử thần đấu la giao thủ một hiệp nói thật không có vẫn lạc tại chỗ bọn họ đã cảm thấy tuyết tiêu nhiên mười phần may mắn mà đường vũ đồng thì là ngồi ở một góc nhìn qua tựa hồ có chút mất hồn mất vía từ tam thạch bí ẩn nhìn nàng một cái thằng h ắ n một cái nói tiêu nhiên sẽ không có sự tình Y t i ê n đấu la vừa mới chữa trị qua hắn đồng thời cấp ra không ngại trả lời lần này thực sự là ai bối bối lắc đầu thở dài hắn không nghĩ tới tuyết tiêu nhiên sẽ trực tiếp một người đơn đấu tiến về đại bản doanh coi như không có phong hào đấu la đánh nghi binh hắn cũng sẽ liều lĩnh tiến về đồng dạng lần này là trách nhiệm của ta hoặc vũ hạo nắm chặt xong quyền ta cần phải sớm bảo hắn biết minh đấu sơn mạch tính nguy hiểm ai đây là lựa chọn của hắn chúng ta muốn tôn trọng hắn đường vũ đồng không biết cái gì thời điểm mở miệng nói ra nàng lúc này ánh mắt cũng một lần nữa biến đến một mảnh thư thái dường như là nghị thông cái gì ta đi xem hắn một chút khôi phục thế nào nhìn đến mọi người quăng tới kỳ quái hoặc là mập mờ ánh mắt đường vũ đồng lập tức lựa chọn chạy trốn chết mọi người trao đổi một ánh mắt đồng đều cảm thấy có chút không biết nên khóc hay cười tuy nhiên đường vũ đồng cũng không phải là vương đông nhi nhưng là cùng vương đông nhi một dạng thích tuyết tiêu nhiên điểm này người sáng suốt đều nhìn ra nàng có phải hay không vương đông nhi giang nam nam suy nghĩ nói ta cảm thấy trên người nàng quang minh lực lượng rất giống vương đông nhi thậm chí ta cảm thấy nàng cũng là vương đông nhi tiêu tiêu nói tuyết tiêu nhiên mặt mày hơi hơi mở ra lại phát hiện lúc này trong phòng của hắn thêm một người đường vũ đồng có gì muốn làm thanh âm của hắn vẫn như cũ khàn khàn nhưng rõ ràng nhất coi trung khí hiển nhiên là khôi phục không ít ta tới nhìn ngươi một chút đường vũ đồng nắm chặt s o n g quyền nói ra a tuyết tiêu nhiên bình tĩnh trả lời lại lần nữa hai mắt nhắm lại đ ư ờ n g vũ đồng nhìn trước mắt có được ngắn màu bạc phát thanh niên trong lòng có chút h u hoán thở dài hắn cũng là tuyết tiêu nhiên hắn chính là mình tiêu nhiên ca ca vô luận là võ hồn vẫn là kiếm đều cho nàng một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc nhưng vì cái gì tiêu nhiên ca ca một chút cũng không biết mình đâu đây là có chuyện gì vẫn là nói hắn mất trí n h ư sao đ ư ờ n g vũ đồng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên tấm kia bình tĩnh mặt n h ì n không được dần dần mất phương hướng đi vào mọi người bước lên ngày về tuyết tiêu nhiên vẫn là rơi vào sau cùng thỉnh thoảng chấn hưng động một cái hắn cánh trắng h i ệ n nhiên là một bộ mười phần bộ dáng thoải mái thương thế của hắn đã tốt hơn hơn nữa còn lại chỉ cần lại điều dưỡng mấy ngày là khỏe chỉ là phi hành hắn còn có thể làm được nói thật diệp cốt y cái kia sùng bái ánh mắt để hắn cảm giác có chút bực bội bên ngoài còn lại hết thể tất cả đều xuôi gió suối nước nhìn lấy đường môn sử lai、like、khắc bọn người ở tại không trung ba hoa khoác lác lớn tiếng nói chuyện phiếm vui cười tuyết tiêu nhiên lại lần nữa tiến nhập hư không chi lĩnh vực thân hình cùng bọn hắn lại lần nữa kéo ra chút tiêu nhiên ca ca đ ư ờ n g vũ đồng không khỏi tới gần tuyết tiêu nhiên phụ cận lại biến sắc nàng ngoại ý muốn đến tiến nhập hư không chi lĩnh vực cảm thấy chính là vô tận rảnh rỗi hư cùng cô tịch còn có một c ô đã nhìn hết thế giới tang thương bình tĩnh trên người hắn đến cùng lưng beo cái gì đ ư ờ n g vũ đồng không khỏi hơi nghi hoặc một chút tuyết tiêu nhiên đến trên thân đến cùng lưng đeo cái gì trọng lượng theo buổi sáng một mực tiếp tục phi hành đến giữa trưa phía trước dẫn đội từ tam thạch mới đề nghị mọi người hạ xuống tới nghỉ ngơi nhắc tới cũng khéo léo lần này hạ xuống về sau là tại một con sông lớn bên cạnh con sông lớn này bề rộng chừng một trăm m nước sông chảy xiết tuy nhiên không tính đặc biệt thanh tịnh nhưng cân nhắc đến lượng nước nhìn lại cái kia lam bích sắc nước sông cũng coi là tương đối khá hoắc vũ hạo ta muốn ăn cả nướng lớn như vậy bờ sông cá nhất định không phải ít khẳng định vô cùng béo khỏe nam thu thu nhảy cơm nói a cá nướng hoắc vũ hạo nhìn lấy nàng không khỏi hơi có chút sững sờ t ừ tam thạch mỉm cười nói cũng là a vũ hạo ngươi làm cá nướng thiên hạ nhất tuyệt lại cho chúng ta tới một lần đi chờ trở lại học viện về sau chỉ sợ tất cả mọi người muốn càng bận rộn hơn vô luận đang tự hỏi cái gì cũng nên thay đổi tâm tình tuyết tiêu nhiên hạ xuống về sau ngồi tại trên một thân cây dựa vào thân cây mắt bạc bình tĩnh đến nhìn lên bầu trời phảng phất là đang suy tư cái gì đường vũ đồng ngồi dưới tàng cây bởi vì cảm nhận được cái kia một cỗ khí tức cô độc cho nên cũng không có tùy tiện lên tiếng q u a y dày nói hắn mọi người thấy hai người lúc này bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu hai người này gánh nặng đường xa à, tuyết tiêu nhiên từ khi về đến về sau thì đánh mất tình cảm của mình đồng dạng đối với bất kỳ người nào đều là bình đẳng đối đãi không biết đường vũ đồng nỗ lực đến cùng có dùng hay không dùng bắt cá đối với hồn thánh cấp bậc cường giả tới nói thật sự là lại dễ dàng cực kỳ hoặc vũ hạo lần này trực tiếp dùng cũng là đơn giản thô bạo phương thức toàn bộ quá trình cũng liền mười mấy giây đồng hồ mà thôi sau đó thì là xử lý những thứ này cá diệp cốt y cùng nam thu thu đã rất có ăn ý đi tìm bó củi những người khác cũng đều tự giúp đỡ chuẩn bị lương khô nhóm lửa một lát sau cá xử lý xong lửa cũng đã sinh tốt nướng bắt đầu cùng lần trước cũng không hề khác gì nhau hoác vũ hạo cá nướng thủ pháp vẫn như cũ mười phần thành thạo từng cái từng cái cá nướng rất nhanh xuất hiện tại cùng bạn bè trong tay cung cấp bọn họ ăn như gió c u ố n Ô, ăn ngon ăn ngon thật nam thu thu vừa ăn một bên hạnh phúc hoan hô tuyết tiêu nhiên cắn một cái phát hiện vị đạo cùng lần trước một dạng không có biến hóa chút nào vẫn như cũ là đẹp như vậy vị ánh mắt của hắn biến đổi một chút tựa hồ bởi vì đang dùng cơm nguyên nhân cái kia cô tịch hư không chi lĩnh vực đánh tan không ít một trận nướng cá ăn mọi người vừa lòng thỏa ý lần nữa lên đường khi bọn hắn trở lại sử lai khắc thành thời điểm đã là đêm khuya t ừ tam thạch bọn người trực tiếp trở về đường môn đi tuyết tiêu nhiên bởi vì vừa tiến vào học viện nguyên nhân còn không có phân đến túc xá cho nên đi theo hoắc vũ hạo tiến về hải thần cát hoắc vũ hạo làm lĩnh đội đương nhiên muốn hướng huyền lao báo cáo chuyến này tình huống mà đường vũ đồng cũng không phải là đường môn bên trong người vốn chương í n h là ba trăm năm mươi hai đi vào cửa lớn. 352, sinh mệnh cũng là ánh sáng dựa theo tốc độ bây giờ nhiều nhất thêm một năm nữa toàn bộ sử lai khắc tân thành liền có thể mới thấy hình thức ban đầu lại có ba năm tòa này tân thành đem hoàn toàn tạo dựng lên phải biết sử lai khắc tân thành tạo dựng lên về sau quy mô của nó cũng đủ để sánh ngang tinh la thành thiên đấu thành dạng này đế đô gần với nhật nguyệt đế quốc minh đô cái kia đại lục thành thị lớn thứ nhất học viện cửa lớn đã đóng lại tuyết tiêu nhiên nhẹ nhàng nhảy lên nhảy qua vách tường tại cũng không có bất kỳ cái gì thủ vệ tình huống dưới tiến nhập sử lai khắc học viện cách đó không xa hải thần hồ đã ngay trước mắt hoắc vũ hạo đi đến bên hồ dừng bước lại đường vũ đồng cũng là như thế tối nay ánh trăng không tệ ánh trăng chiếu xuống hải thần hồ phía trên tỏa ra cái kia một mảnh trong suốt sóng ánh sáng mềm mại đáng yêu ánh trăng bên bờ là tầng tầng lớp lớp các loại thảm thực vật nơi xa hải thần đảo như ẩn như hiện huyện như nhân gian tiên cảnh đồng dạng tuyết tiêu nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn trước mắt hải thần hồ còn có cái kia xa xa hải thần đảo c ư ớ bộ điểm nhẹ hướng ở trên đảo đi đến dưới chân của hắn lại lần nữa cửa hàng lên một đầu đ ô n g tuyết con đường tuyết tiêu nhiên cước bộ dẫm tại bông tuyết trên đường phát ra thanh âm thanh thúy lên bờ về sau tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo tiến về hải thần cát đường vũ đồng thì là về một mình ở địa phương đi có hai người đi báo cáo tự nhiên không dùng nàng theo đi vào hải thần cát trước hoắc vũ hạo đứng tại hoàng kim thụ trước mặt quỳ dạm xuống đất cung kính hướng hoàng kim thụ dập đầu lệ ba cái tuyết tiêu nhiên nhìn lấy viên kêu hoàng kim chi thụ Cảm n huyền ậ đậm n cùng nồng được với q a n minh lực lượng, hoặc là nói, là sinh mệnh lực lượng. Sinh mệnh, cũng là ánh sáng. Ánh sáng, thì là sinh mệnh. g hoặc thì lực là là lực là là t u ế t tiêu nhiên tựa nhiên i hồng ra nộ xảy đ u gì, g ngác ơ nhìn chăm chú lao ê viên n kim kêu hồng thanh âm theo hải thần các bên trong vang lên h o ắ c vũ hạo nhẹ gật đầu đi vào hải thần các bên trong tuyết tiêu nhiên thì vẫn như cũ nhìn chăm chú lên viên kiêm màu hoàng kim sinh mệnh chi thụ ngân mâu bên trong lại có nước mắt chậm rãi lưu lại cái kia nước mắt nhăn sắc lại là kim sắc huyền lao mang theo hoắc vũ hạo đi vào hải thần các không có trong đại sảnh dừng lại mà chính là một mực đem hắn dẫn tới trong phòng của mình ngồi đi huyền lao chỉ chỉ bên trong căn phòng cái ghế hoắc vũ hạo đi qua ngồi xuống ấ y nay nói muộn như vậy trở về q u y g i à y ngài nghỉ ngơi huyền lao thở dài một tiếng nói ta hiện tại đâu còn có nghỉ ngơi tâm tình a đại lục cục diện đột nhiên biến đến không chịu được như thế không nghĩ tới cái này nhật nguyệt đế quốc c ầ n tàng vậy mà như thế chi sâu hoác vũ hạo vội vàng hỏi ta trước đó tại tinh la đế quốc tiền tuyến thời điểm nghe nói thiên hồn đế quốc đã có mảng lớn đất đai luân hãm thì liền thiên đấu thành đều là hiện tại tình huống thế nào huyền lao lắc đầu nói tình huống rất tồi tệ thiên hồn phe đế quốc đã có vượt qua hai phần ba đất đai bị nhật nguyệt đế quốc công hãm nếu như không là nhật n g u y ệ t đế quốc bởi vì muốn chia tán binh lực trưởng khống đã chiếm lĩnh đất này đồng thời ổn định thiên hồn đế quốc dân chúng tâm tình chỉ sợ hiện tại thiên hồn đế quốc toàn cảnh đều đã rơi vào nhật n g u y ệ t đế quốc trong tay thiên hồn đế quốc tàn quân đã cùng tinh la đế quốc đấu linh đế quốc viện quân chuyển hợp lại cùng nhau cố thủ sau cùng đất này nhưng muốn giữ vững khó càng thêm khó thiên hồn phe đế quốc đã điều động sứ giả đi vào chúng ta học viện thỉnh cầu viện trợ đấu linh đế quốc bên kia đại quân cũng đã bắt đầu tiến vào thiên hồn đế quốc cảnh nội thiên hồn đế quốc hướng sử lai khắc học viện cầu viện đó cũng là để bên trong phải có chi ý chỉ là thiên hồn đế quốc hộ quốc tông môn bản thể tông đều không thể chống đỡ được nhật nguyện đế quốc cường công sử lai khắc học viện lại có thể so bản thể tông mạnh bao nhiêu đâu luận chỉnh thể thực lực khẳng định là sử lai khắc học viện phải mạnh hơn một chút nhưng không nên quên sử lai khắc là học viện mà không phải tông môn s a còn lâu mới có được bản thể tông như thế lợi ích cộng đồng học viện chư vị các bô lão tự nhiên không thành vấn đề nhưng phía dưới lao sư học viên lại không có nghĩa vụ vì học viện mà chiến thì coi như bọn họ nguyện ý học viện cao tầng cũng nhất định phải cân nhắc đến những lao sư này các học viên an toàn không giống tông môn như thế lợi ích cộng đồng điểm này tuyết tiêu nhiên nhìn thấu triệt chúng ta chỉ là học viện cũng không phải là tông môn huyền lao thở dài một tiếng coi như toàn bộ đại lục l u ô n hãm vào trong chiến hỏa chắc hẳn sử lai khắc sẽ bình yên vô sự nhật nguyệt đế quốc chắc chắn sẽ không tiến công sử lai khắc học viện bởi vì bọn hắn biết chúng ta sử lai khắc vinh diệu nhật nguyệt đế quốc còn có không ít người muốn đi vào sử lai khắc học viện học tập liệt hoác vũ hạo nhết miệng cười một tiếng bởi vậy đối với thiên hồn đế quốc cầu viện những ngày này huyền lao vẫn luôn rất do dự còn không có trực tiếp phái ra viện binh viện binh là khẳng định phải ra nhưng trợ giúp tới trình độ nào lại là cái vấn đề rất lớn nếu như thiên hồn đế quốc bị nhật nguyệt đế quốc toàn bộ công chiếm như vậy nhật nguyệt đế quốc phương diện trực tiếp liền có thể uy hiếp được sử lai khắc thành không hề nghi ngờ bọn họ cũng tất nhiên sẽ làm như vậy lúc trước cũng là bởi vì có sử lai khắc học viện t h a m gia mới cuối cùng đánh lùi nhật nguyệt đế quốc đối ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc xâm lược cuối cùng nhật nguyệt đế quốc chiến bại từ đó c o đầu rút cổ mấy ngàn năm tiêu nhiên như thế nào hán hỏi để cho ta lấy làm kinh hãi hoắc vũ hạo cười khổ sờ lên cái m ũ i ồ tình huống như thế nào không chỉ mất đi trí nhớ mà lại cả người biến đến cực độ lạnh nhạt vô tình có một cái lĩnh vực tên là hư không chi lĩnh vực ta đã từng tới gần qua cảm nhận được chỉ có cô tịch cùng cô độc cái này còn không phải lớn nhất kinh bạo hắn cùng tử thần đấu la diệp tịch thủy tiền bối đối chiến một hiệp đem đối phương h ụ chạy ngoa tào huyền lao phát nổ nói t ụ lập tức thật sâu n h ư mày hắn một trận chiến này xem như khai sáng toàn bộ đấu la đại lục lịch sử là bởi vì hắn võ hồn quan hệ sao huyền lao minh g á m h o á t vũ hạo nhẹ gật đầu tuyết tiêu nhiên đầu tiên là sử dụng thiên sứ võ hồn thẳng tắp phóng tới t ử thần hồn đạo khí chính diện đã nhận lấy t ử thần hồn đạo khí nã pháo sau đó lại cùng diệp tịch thủy tiền bối triển khai một hiệp đối chiến nhưng là công kích tương giao về sau diệp tịch thủy lại tốc độ ánh sáng rút đi chúng ta cũng thành công phá hủy t ử thần hồn đạo khí chính diện đã nhận lấy nã pháo huyền lao cao mày sau đó thở ra một hơi không tệ ngươi lần này dẫn đội rất tốt không chỉ có sắp chết thần hồn đạo khí phá hủy còn đánh lui tinh la đế quốc hướng tây bắc địch quân đều là tuyết tiêu nhiên nguyên nhân hoác vũ hạo ngượng ngùng k h o á t k h o á t tay hắn nhiều lắm là tác dụng cũng là bảy mưu tinh kế đúng rồi vũ hạo thu nhi cũng quay về rồi ngươi cảm thấy tiêu nhiên sẽ làm thế nào hoác vũ hạo n h ị n xuống không cười hắn không biết huyền lão có như thế ác thú vị t à n g h ắ n một cái nói khả năng cùng đối đợi thái độ của chúng ta giống như lúc đi chỉ hy vọng cô nàng kia không muốn chết đầu b ó c hắn nói câu nói này thời điểm hoắc vũ hạo không biết hắn nói là đường vũ đồng vẫn là thu nhi ngươi đi trước chỉnh đốn mấy ngày đi nhiều như vậy ngày b u n ba cũng mệt mỏi đúng đệ tử cáo lui chương ba trăm năm mươi ba thái độ của hắn tuyết tiêu nhiên khẽ giật mình lấy lại tinh thần hắn ngơ ngác nhìn chăm chú lên viên kia to lớn hoàng kim cổ thụ ngay tại v ừ a mới viên kia sinh mệnh c h i thụ dường như đem chính mình đưa vào mộng cảnh đồng dạng hết thảy đều lại như thế không chân thận hắn đương nhiên theo đường môn đám người trong miệng nghe nói hoàng kim cổ cây bên trong có một cái linh hồn của ông lão mà cái này cái linh hồn là không ít người l ã o sư vẫn là hải thần các đã từng các chủ chẳng lẽ là hắn tại ảnh hưởng chính mình bằng tuyết tâm cảnh sao tuyết tiêu nhiên nữ h nhữ mày phải biết hắn từ khi sau khi tỉnh lại trên mặt thì cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tình cảm mà đây là hắn lần thứ nhất nhữ mày nếu như bị vị lão giả kia ảnh hưởng đến đạo tâm của mình như vậy tương lai đường liền sẽ đi xóa Tuyết tiêu nhiên lúc này hoàng kim chi thụ bay xuống phía dưới vài miếng hoàng kim lá mảnh tuyết tiêu nhiên vươn tay mở ra bàn tay hắn tiếp nhận cái kia bừng sáng lúc này ở kim quang chiếu rọi xuống mặt của hắn nhìn qua mang theo một k i a đã lâu nhu h ò a cái kia phiến lá lại lần nữa phi lên tại tuyết tiêu nhiên trúng quanh thân thể đảo quanh lấy bọn họ cũng cảm thấy cái kia một cỗ cường đại ánh sáng thần thánh lực lượng hoàng kim c h i thụ dường như thật có được sinh mệnh đồng dạng vào đi huyền lao ở phía xa yên lặng nhìn lấy tình cảnh này ánh mắt phức tạp trầm thấp nói ra tuyết tiêu nhiên gật đầu cái kia mấy cái phần hoàng kim lá cây theo gió m à đi trôi hướng nơi xa hắn bước động b ư ớ chân lại lần nữa tiến nhập hải thần cát mà lúc này huyền lão đang ở bên trong chờ đợi hắn tại dưới ánh đèn tuyết tiêu nhiên đứng vững chờ đợi lấy lần này hành động chúng ta thành công hủy d i ệ t tử thần hồn đạo khí cũng tạm thời an định tinh la đế quốc hướng tây bắc nhưng là tiếp đó còn có ác chiến chờ lấy chúng ta huyền lão nhàn nhạt sau khi nói xong gặp tuyết tiêu nhiên không có đáp lời vì vậy tiếp tục nói ra lần này biểu hiện của ngươi làm cho cả hải thần các kinh diễm ngươi thậm chí tại chiến dịch bên trong khai sáng toàn bộ đấu la đại lục lịch sử trên người ngươi mang theo bí mật điểm này ta rõ ràng huyền lão nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trong con ngươi dần dần trở nên đến quặng cũ vẽ t ù y ý cười cười nhưng là ta sẽ không độ sâu đi khai quật ngươi thân là sử lai khắc học sinh nội viện thành viên hải thần các có chút bí mật là chuyện tốt ta hiện tại là nội viện thành viên sao tuyết tiêu nhiên con ngươi quay về bình tĩnh hỏi không thể giả được huyền lão nở nụ cười trên thực tế lấy ngươi hồn lực đẳng cấp đầy đủ có thể để đẹp đem được vậy có cách hoạch càng phúc thể trở thành một tên tốt đẹp tư cách giáo viên. Nếu như trở thành giáo viên, như vậy ngươi đem thu như như nhiều ngươi viên. Nếu viên, ngươi nội viện giáo giáo lúc ợ được i tại、hoàng、kim giới đại thời gian, thậm chí ngươi còn có thể chỉ rõ học sinh giáo viên làm bồi tỷ thể tự thụ tu thu tu tràng thậm thể như hoàng luyện, đoạn phỏng luyện còn luyện. hoặc hoạch chí chỉ học có cây cổ có do là làm mô l rõ này huyền lão biểu lộ giống như một cái lao hồ ly đồng dạng không ngừng cho ra khác biệt phong phú hồi báo tuyết tiêu nhiên suy nghĩ trong chốc lát nói ra nhưng là ta sẽ không làm lao sư huyền lao không hề từ bỏ nói ra không có việc gì không dùng ngươi đến giảng bài ngươi chỉ dùng tại thực tế diễn luyện trên lớp đối chiến là có thể đương nhiên thân là sử lai khắc đoàn điều tra một viên ngươi cùng vũ đồng hai người thì phải phối hợp đường môn đám người hành động sử lai khắc học viện chuẩn bị tuyên chiến sao bị tuyết tiêu nhiên đánh gãy huyền lao không chút nào không buồn hán gật đầu nói không tệ nếu như tùy ý nhật nguyệt đế quốc từng bước xâm chiếm đi xuống chúng ta sử lai khắc học viện đem chính diện đối mặt nhật nguyệt đại quân của đế quốc chúng ta cũng không phải là tông môn hoặc là đế quốc chúng ta xử lai khắc bên trong còn có thật nhiều vô tội học sinh vô luận là vì học sinh hay là vì xử lai khắc trong thành những cái kia tin tưởng chúng ta phổ thông bình dân chúng ta đều muốn chiến đấu huống hồ, hồ bây giờ thánh linh giáo đã vững vàng tại nhật nguyệt đế quốc đứng vững bước chân mà thánh linh giáo bây giờ giáo chủ thậm chí là nhật nguyệt đế quốc quốc sư nếu như nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục cái này đấu la đại lục đem lại biến thành tà hồn sư thiên hạ vì đấu la đại lục chúng tuyết a m ố n chiến đấu. u t tiêu nhiên thần sắc bình thản nghe một đoạn này lời nói sau cùng chỉ là thản nhiên nói ta chỉ sẽ ra tay đối phó thánh linh giáo còn lại quốc chiến ta sẽ không tham dự có ngươi câu nói này như vậy đủ rồi huyền lão hài lòng nhẹ gật đầu ngươi đi nghỉ ngơi mấy ngày đi hơn mấy ngày trường trình học lập tức liền muốn lên đường tuyết tiêu nhiên bình tĩnh gật đầu sau đó thối lui huyền lão nhìn lấy bóng lưng của hắn thì thầm trong miệng nhìn hắn bây giờ dám thối bộ dáng nếu như biết hắn mất trí nhớ còn chưa tính không phải vậy thật muốn hung hăng đánh cho hắn một trận đi theo một cái nội viện học viên tuyết tiêu nhiên đi tới dạy công túc xá nơi này cùng học sinh túc xá khác nhau lớn nhất là gian phòng rõ ràng đánh không ít mà các lao sư gian phòng cũng theo nguyên bản học sinh bốn người cư chuyển biến làm hai người cư trên thực tế có không ít sử lai k h ắ c nội viện tốt nghiệp học sinh trở thành ngoại viện nội viện lao sư đây chính là sử lai k h ắ c sinh sôi không ngừng phương pháp chính là chỗ này lao sư lúc này tuyết tiêu nhiên thân phận đã theo học sinh lắc mình biến hóa trở thành lao sư mà cái kia dẫn đường học sinh rõ ràng cũng là mới vừa tiến vào nội viện học sinh đẳng cấp ước chừng tại năm mươi cấp hai bên khí tức cũng không ổn định tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu về sau đẩy cửa vào cảm thụ được sau lưng đi xa tiếng bước chân hắn khép cửa phòng lại đương nhiên hắn trong phòng cảm nhận được người khác khí tức điểm này tuyết tiêu nhiên lòng dạ biết rõ dù sao cũng là giữa hai người hắn tùy thân cũng không có mang theo cái gì đồ dùng trong nhà hoặc là chăn m ệ n trường kiếm cùng đ o ạ n kiếm ngược lại là mang không ít thậm chí còn mang không ít ngâm độc tiểu đ à o hắn tiến vào trong phòng t ó c thẳng vào mặt cũng là một cỗ thanh nhã mùi t h ơ m át hắn không nhìn mùi vị ngồi ở trên ghế salon lúc này phòng tắm cửa bị đẩy ra thu vào tuyết tiêu nhiên trong mắt là cái kia đã từng cùng hắn cùng một chỗ hành động lam tóc hồng thiếu nữ tên gọi là cái gì nhỉ a a a a a a đ ư ờ n g vũ đồng tiếng thét trói thai trong nháy mắt vang vọng cả tòa giáo viên túc xá huyền lao tại hải thần các bên trong phòng của mình lỗ thai khẽ nhúc ních h đột nhiên trò đùa quái đản nợ nụ cười đ ư ờ n g vũ đồng sắc mặt đỏ thẫm khoe mắt thậm chí mang theo nước mắt thật chặt trải qua khăn t ắ m vừa mới thật kém chút đem nàng hủ chết thấy rõ người tới về sau sắc mặt của nàng không khỏi càng thêm nóng chu cái miệng nhỏ nhắn nói khẽ ngươi, ngươi ngươi ngươi tại sao lại ở chỗ này gian phòng của ta ngay ở chỗ này tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu về sau đi vào chính mình đến gian phòng khép lại môn dường như vừa mới đến một màn kia tại tuyết tiêu nhiên đến trong mắt thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra một dạng đây là sự thật tại tuyết tiêu nhiên đến trong mắt tất cả mọi người không có nguyên bản bộ dáng ánh mắt của hắn có thể thông qua gia thịt thấy rõ người kinh mạch hồ n lực thậm chí còn có nội thương cho nên coi như đường vũ đồng lại thế nào đẹp mắt lại trong mắt của hắn cũng là một bộ chính tại hoạt động nhục thể thôi phấn hồng khô lâu a chương ba trăm năm mươi bốn bao dung thiên địa vật vật ba đường vũ đồng xấu hổ đến sắc mặt đ ỏ bừng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên biến mất ở sau cửa đến bóng lưng trong lúc nhất thời không khỏi cấm quái lạ đến mở ra cái miệng nhỏ nhắn hán hán cứ như vậy chảy mất bản tiểu thư thân thể cứ như vậy bị tiêu nhiên ca ca thấy hết hán cứ như vậy chảy mất mặc dù biết hắn là tiêu nhiên ca ca nhưng là đường vũ đồng đại tiểu thư vẫn như cũ hận đến nghiến răng làm sao liền một câu an ủi mà nói đều không nói liền rời đi rồi nàng đến trong ánh mắt dần dần mang lên một chút bất đắc dĩ cùng đắng chát tuy nhiên hắn là trong trí nhớ thần giới cùng nàng cả ngày lẫn đêm chơi đùa tuyết tiêu nhiên nhưng là hắn lại không nhớ đến chính mình thậm chí không thêm vào s á t thái còn có so loại này càng thêm thống khổ đến sự tình sao nhìn lấy chính mình từ nhỏ đã mang theo đến đặc thù tình cảm còn có vẻ sùng bái người gặp nhau lần nữa lại giống như người xa lạ đồng dạng nàng thay đổi đ ồ ngủ ở phòng khách trên ghế s a lon một đầu nằm xuống còn có hôm nay không biết vì cái gì còn có một cái khác nữ tử nói mình là vương đông nhi vương đông nhi đến cùng là ai a nữ tử kia cho đường vũ đồng ấn tượng rất sâu thậm chí còn có một k i a cảm giác quen thuộc cũng không phải là trước đó tướng thấy qua quen thuộc mà là mình cùng đối phương võ hồn hoặc là hồn lực có một loại cảm giác quen thuộc đường vũ đồng sẽ không dễ dàng tán thành một người hoặc là tùy tiện kết giao bằng hữu đường môn bọn người cũng là như thế đi qua một lần nhiệm vụ về sau nàng ôm lòng hảo cảm đối tượng chỉ có giang nam nam tiêu tiêu kinh tử yên còn có diệp cốt ý đối với những người khác nàng chỉ là duy trì bình thường nhất đồng học quan hệ mà thôi nhưng là nữ tử kia thì tùy tiện phá vỡ trong lòng mình cảnh giác nắm tay của mình giảng thuật vương đông nhi sự t ì n h nữ tử kia gọi là cái gì nhỉ nhớ đến gọi là thu n h i bất kể như thế nào cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc nhất định muốn hiểu rõ nói không chừng nàng là thần giới vị nào thần xuống tới khảo nghiệm ta đâu nàng từ trên ghế xã lòn đứng dậy nhìn tuyết tiêu nhiên cái kia phiến đóng chặt môn liếc một chút sâu kín thở dài về sau đi trở về gian phòng của mình ngày thứ hai sáng sớm làm đường vũ đồng rời giường thời điểm mặt trời đã thông qua màn cửa thẳng tắp chiếu vào giữa phòng nàng hơi sững sờ mới nhớ tới mấy ngày nay sau khi trở về cần phải tiến đến nội viện lên lớp đường vũ đồng đại tiểu thư vội vã thay đổi y phục tiến về căn tin ăn miệng điểm tâm về sau cơ hồ lại như bay đi đến nội viện phòng học nội viện gần như không làm sao lên lớp nhưng là cũng không có nghĩa là không lên lớp học sinh có rất nhiều tự do thời gian lựa chọn con đường của mình lựa chọn mình tiến bộ quỹ tích cùng phương hướng điểm này chỉ có học sinh mình có thể quyết định mà lao sư cho thì là kiểm tra học sinh tiến bộ thành quả cùng nghi nan giải đáp làm đường vũ đồng đến gần phòng học thời điểm lại quỷ dị phát hiện ban đầu cái kia náo nhiệt trong phòng học bây giờ lại là một mảnh quỷ dị yên tĩnh đây là xảy ra chuyện gì sao đường vũ đồng nhũ nhũ mày đẩy ra cửa phòng học lập tức tìm được trong phòng học vì gì an tĩnh như thế nguyên nhân tuyết tiêu nhiên r ử a vào tại cửa ra vào trên tường hai tay khoanh trước ngực trước ánh mắt bình tĩnh nhìn phía trước cái kia lệnh đường vũ đồng quen thuộc hư không chi lĩnh vực đem chọn cái phòng học bao phủ ở trên không chi trong lĩnh vực cảm nhận được chỉ có cô tịch khó trách nguyên bản náo nhiệt học sinh bây giờ nguyên một đám biểu lộ nghiêm túc phảng phất là nhận lấy lĩnh vực ảnh hưởng đồng dạng đường vũ đồng nguyên bản nghe huyền lão nói sẽ cho nàng phân phối một cái trợ giảng cái này trợ giảng không phải là tiêu niên h c à c à đi đ ư ờ n g vũ đồng nội tâm tại đánh trống đồng thời cũng có chút tiểu hơn vui có thể cùng tiêu niên h ở chung một chỗ đây chính là nàng bây giờ hạnh phúc nàng ho khan một tiếng các học sinh rồi mới từ trong lĩnh vực tỉnh táo lại trong lúc nhất thời hai mặt nhìn nhau không biết vừa mới xảy ra chuyện gì đ ư ờ n g vũ đồng liếc một cái tuyết tiêu niên h đi đến bục giảng nói ra vừa mới mọi người cảm nhận được là đến từ ta trợ giảng lĩnh vực vừa mới mọi người có phải hay không đều không tự chủ được chìm đắm trong, trong lĩnh vực rồi nghe đến đó hơn mười vị đồng học đều nhẹ gật đầu hồn lực của bọn họ đẳng cấp theo cấp bốn mươi đến năm mươi cấp không giống nhau rất dễ dàng đoán được cái này là mới vừa tiến vào nội viện học sinh đường vũ đồng đợi mọi người theo cái kia cỗ tâm tình bên trong làm dịu sau khi ra ngoài tiếp tục mở miệng giới thiệu đến lĩnh vực tác dụng đương nhiên trong đó rất lớn một bộ phận đều là năm đó đường tam hoặc là tuyết lệ hàn thuốc thuốc truyền thụ tuyết tiêu n h n lúc chính mình tránh ở một bên trộm nghe được loại này đi qua truyền thống thậm chí biến mất trong lịch sử quan điểm bị đường vũ đồng một lần nữa đem ra để các học sinh nghe thấy được trong sách vợ không giống bình thường nội dung không khỏi nguyên một đám tập trung tinh thần móc ra b ú t ký bắt đầu sách viết mà tuyết tiêu nhiên tựa ở bên tường từ đầu đến cuối đều không có nói bất luận cái gì một câu chỉ là đánh giá đang dạy thụ học sinh đường vũ đồng hắn có thể thấy rõ cơ hồ thân thể tất cả mọi người kinh mạch hoặc là nội thương thậm chí có thể liếc một chút khám phá hồn lực của bọn họ đẳng cấp mà đường vũ đồng là một cái duy nhất hắn không nắm chắc được bởi vì thân thể của nàng dường như thân ở một đoàn thật dày trong sương mù sử dụng thiên nhãn cũng thấy không rõ tuyết tiêu nhiên bây giờ hồn lực đẳng cấp đã cao đến bảy mươi sáu cấp cái này đều muốn cảm tạ cùng tử thần đấu la trận chiến kia cùng tử thần hồn đạo khí chính diện phát s ạ nếu như không phải là bởi vì cái kia c ố tà ác năng lượng kích thích đến hắn tối trung thiên sứ khả năng hắn hồn lực không sẽ như thế đột nhiên tăng mạnh trong thân thể của hắn lẳng nổi lơ lửng tam đại hôn hạch cái kia hồn h ạ c h chính nương theo lấy hắn trưởng thành mà trưởng thành cũng là bởi vì hồn h ạ c h nguyên nhân cho nên tiến bộ của hắn mới sẽ nhanh chóng như vậy đ ư ờ n g vũ đồng cảm nhận được tuyết tiêu nhiên ánh mắt dừng lại tại trên người của nàng hai đầu lông mày cũng không tự chủ mang tới một tia mừng rỡ l ờ i nói ra cũng càng thêm làm người say mê nhưng là nàng không có trông thấy tuyết tiêu nhiên hai mắt đã biến thành tinh không đồng dạng thâm thúy con người tại hắn một đôi mắt bạc bên trong phảng phất có được tinh thần vũ trụ đồng dạng mênh mông bắt ngát hư không vô tận tại dây đặc trong phòng học tuyết tiêu nhiên chính yên lặng đột phá hắn khép lại hai mắt tại mi mắt lòng đất cặp kia mắt bạc chính tại điên cuồng tiêu đốt lên nóng kim sắc hỏa diễm càng đốt càng liệt càng đốt càng liệt đây là cái kia hoàng kim lá cây nguyên nhân ạ trong lòng của hắn mặc nhiệm lấy cảm thụ được hai mắt chỗ truyền đến lực lượng cùng tiêu đốt cảm giác đây là thiên nhãn tiến thêm một bước không đây là thần nhãn một cái thanh âm xa lạ trong lòng của hắn vang lên thần nhãn Cặp kia nhạt con mắt màu bạc cũng phòng kia thiên gian bao địa nhạt bên trong, dung vạn lạnh, ngự, nhìn nhân thấy thế hết thẻ thấu hết thẻ thấu hết thẻ mắt vật, tâm. màu ấm xem lấy đây chính là thần nhãn tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra một mình tiêu hóa lấy vừa mới lĩnh nộ của mình vì cái gì sẽ ở loại địa phương này lĩnh nộ cái này bản thân liền là một kiện quái sự vẫn là nói hắn đem nhạt con mắt màu bạc lại lần nữa nhắm ngay chính đang giảng bài đường vũ đồng liên tưởng tới lúc trước cảm giác được trên người nàng võ hồn bên trong mang theo quen thuộc cảm giác thiêng liêng thần thánh là bởi vì duyên cớ của nàng sao chương ba trăm năm mươi lăm khó hiểu đường vũ đồng sắc mặt có quắp nhìn lấy tuyết tiêu nhiên một mực tay đem cùng hắn liên hệ học sinh giơ lên ném ra bên ngoài sân tịnh lệ trên gương mặt mặt sập lại tuyết tiêu nhiên thực chiến diễn luyện tiết vô cùng đơn giản ngoại trừ học sinh ở giữa lẫn nhau quen thuộc hồn kỹ bên ngoài còn có lao sư tự mình chỉ điểm đây là một cái vô cùng cơ hội khó được cho nên mỗi cái đồng học đều vô cùng nóng lòng muốn thử nhưng là cỗ này nóng lòng muốn thử hưng phấn kình rất nhanh bị tuyết tiêu nhiên đâm một cái nước lạnh tới tắt tuyết tiêu nhiên theo bắt đầu đến kết thúc chưa từng có nói một câu cũng không có làm bất luận cái gì phê bình nhưng là chiến đấu mỗi một chàng cũng có thể làm cho chiến đấu người mồ hôi lạnh sinh lưng mà quan chiến người đều là nhìn mà than thở bởi vì tuyết tiêu nhiên đối mặt mỗi người từ đầu đến cuối đều sử dụng một chiều không mang theo bất luận cái gì hồn k ỹ nhất quyền hoặc là nhất trưởng tuy nhiên đây đối với hồn thánh tới nói đối phó so với hắn thấp cái hai mươi cấp học sinh đó là dễ dàng nhưng là mỗi một cái cùng tuyết tiêu nhiên chiến đấu qua sau học sinh đều cảm thấy mình tiến bộ không ít vì cái gì bởi vì tuyết tiêu nhiên chỉ có tiến công mệnh môn hắn cặp tia thần nhãn đã đem học sinh hết thể đều thấy rõ ràng bao quát thân thể của đối phương tình huống còn có hồn lực lưu chuyển động tĩnh mà tuyết tiêu nhiên nhất trưởng hoặc là nhất quyền đánh vào mệnh môn phía trên hoặc là yếu hại phía trên đối phương thì sẽ lúc này bị thua hắn không nói gì nhưng là cùng hắn đối chiến mỗi cái đồng học đều học được cái gì ngược lại nhìn về phía tuyết tiêu nhiên ánh mắt càng cung kính vị lao sư này tuy nhiên không thích nói chuyện nhưng là hồn lực độ cao phong cách chiến đấu chi ngắn gọn để bọn hắn mở rộng tầm mắt c h u n g ta n học thời gian thực khai hỏa biểu thị buổi sáng chương trình học kết thúc tuyết tiêu nhiên lắc lắc tay đám k i u học sinh cung kính hành lễ về sau nhất thời biến mất sạch sẽ tuyết tiêu nhiên thì hướng mình túc xa đi đến hắn đã thức tỉnh thần nhãn về sau còn không có rất tốt vận dụng tới công kích địch nhân hắn chuẩn bị tại bên trong phòng của mình thử một chút thần nhãn uy lực thiên nhãn tiến hóa thành thần nhãn về sau gia tăng không chỉ là có thể trinh sát phạm vi còn có khoảng cách siêu cấp lớn lên tinh thần công kích đây hết thảy đều muốn nguyên một đám thí nghiệm qua đến mới được đ ư ờ n g vũ đồng nhìn lấy tuyết tiêu nhiên gọn gàng mà linh hoạt bóng lưng không khỏi cong lên miệng nhưng là nàng cũng không nói gì coi như nói tuyết tiêu nhiên cũng sẽ tìm cái lý do lập tức lấp liếm cho qua càng sẽ không đối nàng lộ ra quen thuộc đến nụ cười nghĩ tới đây nàng nắm chặt hai tay hướng căn tin bước nhanh tới tuyết tiêu nhiên trở lại túc xá về sau thí nghiệm một chút phát hiện mình bây giờ đã có thể đem toàn bộ sử lai、like、khắc thành thậm chí tinh đấu đại xâm lâm đến một bộ phận thu vào đáy mắt cái này có thể nói là kinh khủng đến mức trinh sát thủ đoạn thậm chí tại cái phạm vi này bên trong hắn có thể khống chế chính mình đến tinh thần lực tùy ý đối tượng công kích bên trong luồng tinh thần lực kia mang theo cái này thần thánh ánh sáng đến hòa diễm khoảng cách làm lão sư đã qua một tuần hai bên nhưng là tuyết tiêu nhiên vẫn là không có thói quen làm lao sư đến cảm giác với hắn mà nói cùng vạn bối liên hệ là một kiện mười phần m ệ t mọi sự tình tiêu nhiên mời ngươi tiến về đường môn một lần chúng ta sắp triển khai hành động huyền lao truyền âm lúc này ở tuyết tiêu nhiên bên thai vang lên h i ệ n nhiên là cái sau phát hiện tinh thần lực của hắn sau đó thuận tiện truyền âm nói ra cũng tiết kiệm hắn đi đường tuyết tiêu nhiên không nói gì chỉ là hít một tiếng thanh âm bên trong ẩn chứa bình thản tham dự tiến quốc chiến làm một cái học viện thật sự là không sáng suốt cử động nhưng là bọn họ sai thì sai tại cùng thánh linh giáo mặc lấy cùng một cái quần tuyết tiêu nhiên chỉnh sửa lại một chút y phục đem kiếm đừng ở trên lưng bước nhanh rời đi túc xá đường môn một bóng người t r ợ t lóe lên hàng rơi trên mặt đất người đến mở miệng thì gọn gàng r ứ t khoát mà hỏi tình huống như thế nào bối bối bị người đến hạ kêu to một tiếng thấy là tuyết tiêu nhiên về sau không khỏi nhẹ nhàng vô vô ở ngực cái này không khỏi cũng tới đến quá nhanh đi có điều hắn không biết là tuyết tiêu nhiên là muốn mau chóng kết thúc cùng đường môn đến gốc mắc cho nên mới sẽ tới nhanh như vậy b ố i bối nói t i ê u nhiên yên tâm tình huống bây giờ coi như ổn định từ khi các ngươi giúp tinh la đế quốc đột phá minh đấu sơn mạch sau phòng tuyến tinh la đế quốc phương diện thì hướng nhật n g u y ệ t đế quốc bản thổ triển khai toàn diện tiến công tuy nhiên tiến lên tốc độ không tính nhanh nhưng quay dối tác dụng vẫn là làm ra để nhật n g u y ệ t đế quốc phương diện không thể không phân binh hồi viên cho thiên hồn đế quốc áp lực thì giảm bớt rất nhiều mà thiên hồn đế quốc cũng cùng đấu linh đế quốc viện quân tụ hợp tận khả năng đứng vững nhật n g u y ệ t đế quốc áp lực tuy nhiên nhật n g u y ệ t đế quốc xâm lược địa bàn vẫn tại gia tăng nhưng tốc độ đã hoàn toàn bị trễ chậm lại cái này cho chúng ta một chút thời gian thánh linh giáo t ử thần đấu la đâu cực hạn đấu la xác thực c ư ờ n g đại nhưng là thân là t ử thần đấu la diệp tịch thủy cũng không có khả năng bằng vào sức một mình chiếu cố đến toàn bộ chiến trường tại lúc trước bọn họ trước khi rời đi bạch hổ công tức đái hạo liền đã xác định phân tán tiến công phương trâm nhằm vào nhật nguyệt đế quốc nội bộ binh lực chống giông đặc điểm đem hồn sư quân đoàn chia thành tốt nhỏ lấy tiểu đội làm đơn vị đối nhật nguyệt đế quốc tiến hành phạm vi lớn quấy dối diệp tịch thủy cá nhân lực lượng mạnh hơn cũng không có khả năng chiếu cố đến các phương diện cần phải chính là chiến thuật như vậy làm ra nhất định hiệu quả trước mắt không có tử thần đấu la bất luận cái gì tình báo b ố i b ố i lắc đầu nói thật cực hạn đấu la vốn là thần long thấy đầu mà không thấy đôi u muôn t h i nàng bây giờ tình hình gần đây quả thật có chút ý nghĩ hao huyền huyền lao muốn cắt cử ngươi hoác vũ hạo còn có nam thu thu tiến về nam thu thu trước kia tông môn địa long môn lần này hàng đầu mục tiêu là đem địa long môn tất cả vật tư rút khỏi đến vận chuyển tiến chúng ta xử lại k h á c mà cái kia địa long môn bây giờ tại nhật n g u y ệ t đế quốc cảnh nội chỗ long thành bị nhật n g u y ệ t đế quốc xâm chiếm bên trong có một đội tà hồn sư hồn đạo quân đoàn mười phần khó chơi tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhẹ gật đầu ra hiệu chính mình minh bạch t ố t vất và ngươi chúng ta lập tức thì sẽ xuất phát bối bối nhìn lấy sắc mặt lạnh nhạt tuyết tiêu nhiên tựa hồ có chút muốn nói lại thôi nhưng là vẫn đem muốn nói lời ẩn giấu ở trong lòng tuyết tiêu nhiên căn bản không có cái gì tốt thu thập thậm chí hắn có mấy bộ dự bị quần áo vũ khí còn có thực vật ngay tại trong nhẫn của hắn cho nên dứt khoát đứng tại đường môn bên ngoài chờ hoác vũ hạo lưu luyến không rời cùng quất tử cáo biệt về sau cùng tuyết tiêu nhiên nam thu thu đằng không mà lên thẳng đến phương bắc mà đi uy hai người các ngươi làm sao cùng cái khó hiểu giống như bay đại sau nửa canh giờ nam thu thu rốt cục nhịn không được hoác vũ hạo nghi ngờ nhìn nàng một cái nói thế nào nói cái gì ngươi không cảm thấy không trung gió thật to à? nói chuyện sẽ lãng phí hồn lực hắn vừa mới chính đang suy tư lần này hành động kế hoạch còn có cùng quất tử đối với tương lai tưởng tượng đương nhiên sẽ không nói chuyện mà tuyết tiêu nhiên càng là không có đáp lời mười hai cánh sau lưng trên không trung bay lượn dương cánh ta phục các ngươi hai nam thu thu bất đắc dĩ thở dài hai người này tại sao cùng quý tuyệt trần một dạng hiện tại cũng biến đến không thích nói chuyện rồi chương ba trăm năm mươi sáu tại sao muốn ngăn cản nam thu thu đương nhiên nhớ đến tuyết tiêu nhiên thậm chí nhớ đến càng rõ ràng bởi vì chính là cái này thanh niên lúc trước giải đấu lớn thượng tướng nàng tông môn địa long cửa cái triệt để một xuyên bảy thậm chí còn mấy chiêu liền đem nàng đánh bại còn trên đài khinh bạc nàng làm đến mẹ của mình nhất định muốn đem chính mình đưa vào đường môn để tuyết tiêu nhiên chịu trách nhiệm nhưng nhìn tuyết tiêu nhiên bây giờ bộ dáng lại liên tưởng nói trước đó hắn một người một kiếm hướng tử thần hồn đạo khí phóng đi bóng người nàng rất khó đem lúc trước cái thoải mái thanh niên cùng bây giờ vị này ăn nói có ý tứ lạnh lùng thanh niên liên tưởng đến nhau coi như mất chi nhớ cái kia cũng sẽ không tính cách đại biến đi đến cùng là chuyện gì xảy ra đương nhiên tuyết tiêu nhiên ánh mắt không có ở trên người của hai người dừng lại coi như đã tưởng thân là chiến hữu tương lai sẽ còn hợp tác lẫn nhau đi xuống nhưng là cũng không có nghĩa là tuyết tiêu nhiên muốn cùng hai người bọn họ giữ gìn mối quan hệ đương nhiên hoắc vũ hạo cũng là minh bạch bây giờ tuyết tiêu nhiên tính cách một đường lên ngoại trừ cần thiết trinh sát cùng nghỉ ngơi bên ngoài chỉ cùng nam thu thu từng có ngắn gọn vài câu nói chuyện với nhau lúc chạm vào tối xa xa hắn đã thấy long thành hình dáng long thành tại thiên hồn đế quốc cũng coi là một tòa thành thị lớn chỗ thiên hồn đế quốc đông bắc bộ nhiệt độ đối lập khá thấp từ long thành tiếp tục hướng bắc dựa theo tuyết tiêu nhiên tốc độ bay nhanh đi trước lời nói khả năng chỉ cần trong vòng một canh giờ liền có thể đổi tới cho nên có thể nghĩ tới gần cực bắc chi điệu bên trong tòa long thành nhiệt độ không khí là có bao nhiêu thấp thiên long môn điệu long môn cái này hai đại tông môn đã từng là long thành đại biểu chỉ là cùng cường thế nhật nguyệt đế quốc đại quân so sánh bọn họ cuối cùng vẫn là giật gấu va vai điệu long môn xem thời cơ đến sớm tại nam thủy thủy chỉ huy phía dưới đã sớm đem tuyệt đại bộ phận tư nguyên cùng môn đồ đều chuyển rời đến sử lai khắc thành chỉ còn lại sau cùng một chút đồ vật mà thôi chịu ảnh hưởng chưa đủ lớn không biết cái kia thiên long môn tình huống bây giờ như thế nào ngay ở chỗ này hạ xuống đi hoắc vũ hạo chỉ một chút ngoài thành hơn mười dặm c h i địa đi đầu hạ xuống mấy người chỉ là đơn giản đem hồn lực thu hồi bị thủ vệ coi là một cái bình thường phạm nhân kiểm tra một chút mang theo người đồ vật cũng liền thả bọn họ tiến nhập hoắc vũ hạo có chút kỳ quái nhìn lấy tuyết tiêu nhiên bởi vì hắn biết tuyết tiêu nhiên là có được một cái giới chỉ dự ữ chữ hồn đạo khí nhưng vì cái gì vệ binh không có phát hiện đâu đương nhiên tuyết tiêu nhiên cũng sẽ không nói cho hắn đơn giản chỉnh sửa lại một chút quần áo hắn đi theo hoắc vũ hạo cùng nam thu thu sau lưng rất nhanh hóa thành bình bình thường một trong số người đi vào long thành không khí lạnh giảm ít đi rất nhiều có thành tường che chắn bên trong thành nhiệt độ rõ ràng muốn so ngoài thành cao hơn một số bên trong thành hết thẻ tựa hồ cũng rất bình thường cũng không có thành phá sau loại kia tiêu điều cùng sinh linh đồ thán dáng vẻ trên đường phố dòng người mặc dù không nói được hối hả nhưng cũng không có mọi nhà đóng cửa tại loại này phương bắc lạnh lẽo thành thị nhân khẩu vốn là muốn so phương nam đại thành thị ít một chút tuyết tiêu nhiên nhìn hai người bóng lưng liếc một chút thoát ly đội ngũ mặc dù nói hắn bị ép đồng ý huyền lao yêu cầu tại hoàng kim thụ phía dưới tu luyện không ít thời gian nhưng là cũng không có nghĩa là hắn nhất định phải theo sát cả hai tốc độ hắn đối hai nước chiến tranh không có chút nào hứng thú mặc cho hai người trước khi đi hướng tìm hiểu tin tức mà tuyết tiêu nhiên thì đi vào một quán rượu nhỏ muốn gian phòng về sau bắt đầu nhắm mắt rủ xuống hơi thở đến buổi tối hoác vũ hạo cùng nam thu thu đi tới gian phòng của hắn hoác vũ hạo nhìn qua có chút chán nản sắc mặt tương đối khó n h ì n hắn trông thấy tuyết tiêu nhiên thở dài tiêu nhiên ta hôm nay đi biết một chút long thành bây giờ tình huống tuyết tiêu nhiên mở hai mắt ra ra hiệu hắn đang nghe hoác vũ hạo tỉnh lại một chút tinh thần chậm rãi nói tới lời của hắn rất ngắn gọn nhưng lại mười phần nói chúng tim đen đem chọn cái nhật nguyệt đế quốc kế hoạch đều nói ra lấy trước mắt đại lục các quốc gia tình huống vô luận là nhật nguyệt đế quốc vẫn là ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc lập quốc căn bản trên thực tế đều là quý tộc giai cấp quý tộc giai cấp cơ hồ nắm giữ quốc gia tất cả tư nguyên lớn nhất quý tộc cũng là các quốc gia hoàng thất đây là đế chế chỗ căn bản cho nên nhật nguyệt đế quốc lựa chọn mục tiêu rất chính xác bọn họ bài trước tiến hành hồn đạo khoa học kỹ thuật thẩm thấu cũng là thiên hồn đế quốc quý tộc một khi quý tộc giai cấp dần dần ngã về nhật nguyện đế quốc phương diện sẽ giúp t r ợ bọn họ ở trong nước phổ biến hồn đạo khoa học kỹ thuật tại không có hạch tâm kỹ thuật tình h u ố n g dưới kết quả cuối cùng cũng chỉ có thể là mặc cho người định đoạt mà lại cũng không còn cách nào thoát ly bị chiếm linh thời gian càng dài loại tình huống này cũng thì càng rõ ràng không có giết hại đơn thuần khoa học kỹ thuật thẩm thấu đem tự thân ưu thế hoàn mỹ phát huy ra t i ê u nhiên ngươi có phương pháp gì ngăn cản bọn họ hành động đâu tuyết tiêu nhiên giơ lên mắt nói ngăn cản tại sao muốn ngăn cản đây là thời đại tiến bộ tại sao muốn ngăn cản là mỗi người đều có thể sử dụng hồn đạo khí thuận tiện mau lẹ sinh hoạt tại sao lại không chứ hoác vũ hạo chấn động cái quan điểm này là triệt để đứng tại chỗ cao lấy một người đứng xem nói ra quan điểm dường như tuyết tiêu nhiên đứng trên đám mây phía trên t h ở lạnh nhạt lấy mỗi người một vẻ sau đó bình thản khách quan thậm chí lánh khóc phát biểu để hoắc vũ hạo không khỏi lưu lại mồ hôi lạnh nhưng là tâm lý lại không thể không thừa nhận hắn là đúng h ồ n đạo khí nếu như thẩm thấu tiến bình dân sinh hoạt cái này đối với bọn hắn là bực nào hạnh phúc cùng thuận tiện nhưng là loại này thẩm thấu thật chẳng lẽ phải dùng chiến tranh đến giải quyết sao nhất định muốn chiến tranh sao nhất định muốn dùng tử vong dùng máu tươi mới có thể để cho thời đại càng tiến một bước sao tuyết tiêu nhiên lại lần nữa nhắm hai mắt lại chỉ là hắn một mực lưu tại hoắc vũ hạo cùng nam thu thu đáy l ò n g thật lâu không rời một t h ằ n g đến sắc trời bên ngoài đã sáng lên hoắc vũ hạo mới chán nản thu hồi suy nghĩ với hắn mà nói một đêm không ngủ cũng không tính là gì chỉ là đêm nay thời gian hắn suy nghĩ rất nhiều rất nhiều lại là làm sao cũng nghĩ không ra một đầu có thể nhằm vào nhật nguyệt đế quốc đầu này kế sách chung sách lượt tới tốt một cái dương lưu a khiến người ta không thể nào ứng đối dương lưu cũng không phải là hoàn toàn không có cách nào nhằm vào nhằm vào phương thức đơn giản nhất liền là mau chóng đoạt lại bị chiếm lĩnh thành thị đồng thời tận khả năng không bị nhật n g u y ệ t đế quốc lại chiếm lĩnh đất đai chỉ có như vậy mới có thể nhiều chi chống đỡ thế nhưng là hướng lâu dài nhìn đâu tại nhật n g u y ệ t đế quốc cảnh giới của mình bên trong bọn họ đã đến hướng bình thường dân chúng phổ biến hồn đạo khoa học kỹ thuật trình độ mà bọn họ đã chiếm lĩnh thiên hồn đế quốc đất đai muốn muốn đoạt lại đến đó là khói như lên trời nhật n g u y ệ t đế quốc tại hồn đạo khí phương diện dẫn trước nhiều lắm theo thời gian trôi qua cho dù là nhật nguyệt đế quốc không lại tiếp tục tiến công chỉ phải gìn giữ trước mắt trạng thái không bao lâu bị chiếm linh thiên hồn đế quốc bộ phận liền sẽ chân chính thần phục bọn họ mà nhật nguyệt đế quốc có nhiều tư nguyên hơn càng nhiều dân chúng chống đỡ hồn đạo khoa học kỹ thuật phát triển tốc độ cũng sẽ càng lúc càng nhanh gần một bước kéo dài cùng ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc t r i n h lệ nhớ tới tuyết tiêu nhiên lạnh lùng lời nói hoác vũ hạo không khỏi khẽ cắn môi nói tuyệt không sai nếu như chính mình là người đứng xem lời nói k một kiện tử thần hồn đạo khí, khí, khí hoắc vũ hạo cho rằng còn là chưa đủ gây cho sợ hãi làm nó khủng bố lệnh nhật nguyệt đế quốc tướng sĩ cũng không thể thừa nhận thời điểm như vậy uy hiếp của nó cũng liền không tồn tại thế nhưng là hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể nói là biến chuyển từng ngày nương theo lấy không ngừng phát triển tại tương lai không lâu một ngày nào đó hồn đạo khoa học kỹ thuật có thể đạt tới đủ để uy hiếp phong hào đấu la trình độ thậm chí là cực hạn đấu la nếu là như thế nhật nguyệt đế quốc thống nhất đại lục cơ hồ là đã định trước lịch sử tiến trình a theo tự thân đến xem hoác vũ hạo cũng không bài xích hồn đạo khoa học kỹ thuật chính hắn cũng là hồn đạo sư hồn đạo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển là xã hội tiến bộ là toàn bộ đấu la đại lục tiến hóa thế nhưng là hắn cũng không giống nhìn đến ngoại lai nhật n g u y ệ t đế quốc cuối cùng thống trị toàn bộ đấu la đại lục đó là trong lòng của hắn phía trên vô pháp tiếp nhận thế nhưng là chắn là không t r ậ n nổi tại đi qua mấy ngàn năm thời gian bên trong ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc đã dùng tình cảnh trước mắt nói cho hắn đáp án này mù quáng b ê quan tòa quốc không tiếp thụ xã hội phát triển hiện thực không nỗ lực học tập người ta ưu điểm kết quả sau cùng cũng chỉ có thể là bị thời đại đào thái ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc đều quá lớn chính quyền cầm giữ tại quý tộc trong tay liền xem như hoàng thất muốn muốn đại lực đẩy mạnh hồn đạo khí phát triển cũng quyết không phải một lát có thể thấy hiệu quả tuyệt đại đa số quý tộc cũng đều dừng lại tại đối hồn đạo khí bài xích trong trạng thái nam thu thu sau khi tỉnh lại rất nhanh thì thi hành nguyên bản quyết định kế hoạch tiến về địa long môn nàng gọi lên hoác vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên đương nhiên tuyết tiêu nhiên là bị nàng dùng huyền lão tên tuổi cứ thế mà kéo tới đối với long thành nam thu thu hiển nhiên là rất quen thuộc tại trong thành thị đông lượn quanh đầu gối lượn quanh đã đến ở giữa tòa long thành hướng bắc địa phương nàng thỉnh thoảng tại bên đường góc tường nhìn xem tuyết tiêu nhiên biết nàng đang tìm lấy bên trong tòa long thành địa long môn lưu lại tin tức mà loại này tin tức chỉ có địa long môn bản tông người mới có thể đầy đủ sáng tỏ lại đi trong chốc lát nam thu thu đột nhiên ánh mắt sáng lên tại một nhà tiệm vải trước cửa ngừng lại ngay ở chỗ này tiệm vải bên trong có chút vắng vẻ có lẽ là bởi vì sáng sớm nguyên nhân nơi này cũng là vừa mở cửa sau q u à y có một vị trưởng quỹ bên ngoài có hai tên tiểu nhị nhìn đến nam thu thu trưởng quỹ kia hiển nhiên là nhận biết nàng ánh mắt sáng lên đổi vội vàng nên đón trước nhìn một chút bên ngoài sau đó mới thấp giọng nói tiểu thư ngài đã tới nam thu thu cũng là hạ thấp giọng hỏi mẹ ta đâu trưởng quỹ nói môn chủ ở phía sau hai cái vị này là hắn mang theo nghi v ẫ n nhìn về phía đứng tại nam thu thu sau lưng hai người đều là bằng hữu của ta không cần lo lắng nam thu thu lập tức giải thích nói do nói địa long môn không hổ tại bên trong tòa long thành có có chút lịch sử lâu đời nhật nguyệt đế quốc cũng tạm thời không cách nào đem hai đại tông môn chạm thảo trừ căn cũng là thuộc tại bình thường sự t ì n h bất quá bước vào còn lại tông môn lại là tuyết tiêu nhiên không thích làm sự t ì n h đặc biệt là còn muốn đi bái kiến người nào đó nam thủy thủy vừa ăn hết điểm tâm chính tại hậu viện phơi nắng nhìn đến ba người bóng người không khỏi có chút kinh hỉ mỉm cười tiến lên đón nam tiền bối hoắc vũ hạo không mình hành lễ tuyết tiêu nhiên bình thản gật đầu nhẹ gật đầu nam thủy thủy nhìn lấy tuyết tiêu nhiên khuôn mặt không khỏi ồ lên một tiếng ai mẹ nam thu thu vội vàng chạy tới đem tuyết tiêu nhiên mất trí nhớ sự tình nói một lần thì ra là thế nam thủy thủy nhẹ gật đầu đem ánh mắt rời về phía tuyết tiêu nhiên bình tĩnh con ngươi lộ ra nụ cười không b i ế tuyết tiêu nhiên nhìn thoáng qua nam thủy thủy gật đầu nói ra tiêu diêu kiếm tông tiêu diêu kiếm tông nam thủy thủy cau mày suy nghĩ trong chốc lát chốc lát sau cuối cùng trong lòng hít vào một ngụm khí lạnh tiêu diêu kiếm tông sẽ không phải là cái kia tiêu diêu kiếm tông đi tại nhật nguyệt đế quốc cảnh nội nhưng là không chút nào thụ n h ậ t nguyệt đế quốc quản hạt tự do chi đô kiếm thành mà tọa lạc tại kiếm thành bên trong kiếm phong phía trên tầng kia mây tầng đầu phía trên tọa c h ấ n lấy lưu truyền dài đến vạn năm lâu siêu cấp số lượng lớn tiêu diêu kiếm tông cung hạo thiên tông hòa lẫn thần bí tông môn cái này tuyết tiêu nhiên thì là đến từ tiêu diêu kiếm tông đệ tử sao nam thủy thủy không khỏi lại lần nữa đánh giá hắn vài lần phát hiện tâm tình của hắn hoàn toàn như trước đây bình tĩnh đã không có đối với địa long môn khinh thị hoặc là mình thân là tiêu diêu kiếm tông tiêu n ạ o nam thủy thủy đối với hắn đánh giá không khỏi tăng cao hơn một chút chỉ là trong lòng c à n g thán nam thu thu cùng hắn có duyên mà không có phận nguyên bản hy vọng tuyết tiêu nhiên chịu trách nhiệm là cùng nam thu thu đi cùng một chỗ trở thành một đôi bích nhân mà tuyết tiêu nhiên tính cách đối với luân luân bướng bình nam thu thu sẽ là rất tốt áp chế đáng tiếc chỉ là trước mắt hắn vẫn như cũ mất trí nhớ có nắm chắc để thu thu tại hắn mất trí nhớ trong khoảng thời gian này đem tuyết tiêu nhiên cầm xuống sao nhưng nhìn tuyết tiêu nhiên hiện tại bộ dáng rõ ràng là đối bất luận cái gì ngoại giới sự vật không để trong lòng bộ dáng không nên nói không hổ là tiêu diêu kiếm tông đi ra đệ tử ả mắt cao hơn đầu đối vào thế tục sự vụ không để ý chút nào đơn thuần làm một cái người chứng kiến thu thu có tỷ lệ thành công sao ánh mắt của nàng lóe lên một cái tiếp lấy khôi phục dáng dấp ban đầu hoác vũ hạo thấp giọng nói tiền bối trước mắt long thành bên này thế nào nghe nói bên trong tòa long thành hồn sư trong tông môn người đều bị nhật nguyệt đế quốc mang đi nam thủy thủy thở dài một tiếng nói quá nhanh cái này mới thời gian mấy tháng nhật n g u y ệ t đế quốc liền đã chiếm lĩnh đến chúng ta long thành tới thực lực của bọn hắn thật là vượt xa tưởng tượng a người nói không sai trước mắt bên trong tòa long thành mấy cái đại tông môn bên trong ngoại trừ chúng ta đã sớm di chuyển đến sử lai k h ắ p thành bên ngoài còn lại đều bị mang đi nhật n g u y ệ t đế quốc phương diện đối với chúng ta bên trong thành hồn sư tông môn tiến hành một lần quét sạch bất quá may mắn bọn họ không có đối dân chúng ra tay cho nên chúng ta mới có thể bảo tồn một số sản nghiệp xuống tới tin tưởng thiên long môn bên kia hẳn là cũng có người lưu lại chỉ bất quá không dám lộ diện mà thôi hoác vũ hạo n h ư mày nói không biết nhật nguyệt đế quốc mang đi những thứ này hồn sư tông môn người là dự định làm gì nam thủy thủy cười lạnh một tiếng nói còn có thể làm gì lấy lợi dụng lấy t ì n h động thực sự không được thì giết chết chỉ có cái này hai loại khả năng thôi c hai ắ chắn c có một số đồ hèn nhát h sẽ số một t đồ m sống sợ、chết. Nghe n chết. ó Nhật Nguyệt u Đế q ố cái tại công chiếm chúng ta thiên hồn đế quốc mảng lớn đất tăng đạo chiêm ngai hai công chúng quốc chẳng những chủ lực hồn đạo sư đoàn không có bị suy yếu, còn c không hồn mảng lớn những hồn đoàn lên sau, đế yếu, suy về sư bị này g o đạo o ạ i biên hồn đ sư n binh n Hai cái lực. à hồn đạo sư đoàn đều là bị đánh tan về sau phân phối đến nguyên bản nhật nguyệt đế quốc những cái kia hồn đạo sư đoàn bên trong phối cho một số cơ bản hồn đạo khí cũng đã trở thành sức chiến đấu của bọn họ cái này nhật nguyệt đế quốc quả nhiên là r ấ tâm hiểm còn có những cái kia bất tranh khí đổ hèn nhát tê hát tê sự là nên rết lấy chiến dưỡng chiến nhật nguyệt đế quốc đã có thống một toàn bộ đại lục xu thế đoàn kia lửa bùng nổ tuyết tiêu nhiên thầm nghĩ chính mình sắp làm cũng là chứng kiến nhật nguyệt đế quốc là như thế nào thống nhất đấu la đại lục chứng kiến cái này khai quốc gió thanh m ư a máu chương ba trăm năm mươi tám sinh mệnh tiêu đốt nam tiền bối chúng ta nhất định sẽ một lần nữa đoạt lại long thành trời long tiền bối là long thành anh hùng ngày một dạng cũng thế hoắc vũ hạo khẩn thiết nói ra nam thủy thủy hơi túi lầu xuống nhẹ nhàng lắc lắc không lại nói cái gì quay người tiếp tục đi đến phía trước hiện tại từ nam thủy thủy dẫn đường tiến về địa long môn địa điểm cũ mà phía sau của nàng theo nam thu thu hoắc vũ hạo tuyết tiêu nhiên ba người bọn họ một đường né qua tuần tra hồn đạo vệ sĩ xuyên đường phố lượn quanh ngõ hẻm xa xa một cái chiếm diện tích cực lớn sân nhỏ xuất hiện tại trong tầm mắt nhìn đến cái nhà này vô luận là nam thủy thủy vẫn là nam thu thu trong mắt đều toát ra thất vọng mất mát c h i sắc không thể nghi ngờ nơi này chính là địa long cửa địa long môn chỗ cửa lớn dán vào giấy niêm phong nhưng cũng không có người thủ vệ nơi này ngày xưa hòa tan bây giờ đã là hải cốt một đống nếu như không phải đường môn kế hoạch con tin cứu v ã n hành động khả năng bây giờ nam thủy thủy đều không còn tồn tại toàn bộ địa long môn sau cùng huyết mạch chỉ còn lại có nam thu thu địa long trong môn một mảnh hỗn độn phong ốc rất nhiều nơi đều hư hại khắp nơi đều là đổ nát thê lương hiển nhiên là bị kề biên tài sản qua nam thủy thủy mang theo hai người đi thẳng tới địa long phía sau cửa viện hậu viện là một cái vườn hoa lớn lúc này trong hoa viên đã là một mảnh tiêu điều trong hoa viên thực vật tại nhật nguyệt đế quốc quân đội tìm tòi thời điểm bị đại lượng phá hư đã khó hiện trước kia t ì n h lệ nhìn lấy những thứ này nam thủy thủy thống khổ nhắm lại hai con mắt địa long môn truyền thừa vượt qua ngàn năm lại tại nàng cái này đệ nhất bị mất nội tâm của nàng thống khổ có thể nghĩ bất quá nàng cũng không có d ư n g bước lại mang theo hai người đi thẳng tới hậu viện chỗ sâu một cái giếng nước bên cạnh tuyết tiêu nhiên cảm giác mình thật lâu không có sử dụng tới cực hạn chi băng tuyết võ hồn có chút dị động m ắ t bạc bên trong lại lần nữa dấy lên nhỏ xíu ngọn lửa màu vàng đem băng khí tức ép xuống bây giờ hắn vẫn là càng muốn sử dụng tối trung thiên sứ võ hồn bởi vì đó là thần thánh hệ mạnh nhất võ hồn đồng thời hắn còn có lấy hai thanh thiên sứ thần kiếm lần thứ nhất xuất kiếm đã từng mang đi thú thần đế thiên tánh mạng lần thứ hai xuất kiếm có ù n thần hồn đạo khí cái kia khủng bố, hoan hồn đối diện đụng vào, thứ ba xuất kiếm, bước lui thần g tử thứ xuất tử tịch thủy. khí đạo đối đấu vào, kia kiếm, cái bước lui diệp ba la bố thể nói tuyết tiêu nhiên bản thân liền đã sáng tạo ra toàn bộ đấu la đại lục lịch sử mà lại nắm giữ hai thanh thần kiếm hắn chỉ cần không sợ bất luận cái gì sinh mệnh lực trôi qua như vậy là hắn có thể tung hoành thiên hạ vô địch thần kiếm mỗi một lần ra khỏi vỏ đều sẽ mang đi hắn một bộ phận sinh mệnh tựa như thiêu đốt lên ánh nến trung quy sẽ có đốt hết một ngày không liền giống như người bình thường yên lặng đã một loại đều đều chậm rãi tốc độ thiêu đốt tuyết tiêu nhiên mỗi một lần xuất kiếm đều là kịch liệt thiêu đốt mỗi một lần nhen nhóm kim sắc thần thánh quang huy chi hỏa cái kia chính là đang thiêu đốt tuổi thọ của hắn người trong nhà biết chuyện nhà mình hắn đương nhiên không định đem sự kiện này nói cho bất luận kẻ nào thì liền người thân nhất kiếm tông trưởng lao đều chưa từng nói cho hắn một đầu tóc bạc đã có chút bộ phận chuyển biến thành không có chút sinh cơ màu trắng với hắn mà nói còn sống chính là vì cái kia mấy cái mục tiêu mà thôi hắn cũng không có cái gì lớn vô cùng nhân sinh truy cầu điểm này theo hắn sinh ra ở tiêu diêu kiếm tông lúc liền biết từ nhỏ trải qua phong bế thức sinh hoạt chưa từng có bạn chơi dám tiếp cận chính mình cái này thánh tử mỗi người đều đối với mình cung kính có thừa tuổi thơ chính là như vậy bình thản vượt qua mà tính cách của hắn khả năng cũng là ở thời điểm này nhận lấy ảnh hưởng tiếp theo hắn biết được mục tiêu của mình còn có còn sống ý nghĩa lập tức hắn bắt đầu tu luyện thậm chí nỗ lực tu luyện không phải là vì mạnh lên mà là muốn mau chóng đạt thành mục tiêu đem sinh mệnh của mình đốt thành một đoàn kim sắc ngọn lửa thần thánh ở cái này đấu la đại lục phía trên t i ê u lốt qua liền tốt ta tới qua ta đi chính là như vậy tiêu sái có lúc nhân sinh chính là như vậy nhàm chán a chính là chỗ này đây là một miệng h à n g tuyển h à n g t u y ể n bên trong lẩn chứa linh khí nồng nặc bình thường uống đối với chúng ta hồn sư thân thể có tẩm bổ tác dụng nhưng là các đời địa long môn chỉ có môn chủ mới biết được tại cái này hàn t u y ể n phía dưới kỳ thật còn có một chỗ động phủ chỉ bất quá bị chúng ta dùng cơ quan ngăn cách ra tại cái kia trong động phủ có rất nhiều kỳ dị khoáng thạch chỉ là cái kia trong động phủ nhiệt độ quá thấp liền xem như tổ tiên bên trong phong hào đấu la cấp bậc cường giả đi vào cũng vô pháp mỏi mòn chờ đợi đã từng có một vị tổ tiên từ bên trong mở ra một khối tiểu khoáng thạch ẩn chứa trong đó n ồ n g đậm băng thuộc tính khí tức cái kia khoáng thạch bản thân lại hiện ra kim loại đặc tính cho nên tổ tiên truyền thừa xuống vẫn cho rằng tại động phủ này nội bộ là một chỗ mỏ quạng một chỗ có được băng thuộc tính kim loại hiếm mỏ quạng còn đến tột cùng có thể tới như thế nào trình độ chúng ta cũng không rõ ràng nam thủy thủy nhìn về phía tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người nói hai người các ngươi võ hồn đều vì băng thuộc tính nếu như phía dưới khoáng thạch đối ngươi hữu dụng ngươi liền đem nó mở ra đi dù sao nơi này chúng ta một lát là không về được cũng coi là chúng ta đối đường môn một số công hiến những ngày này đường môn tại sử lai、like、khắc thành đối với chúng ta chiếu cố có thửa hy vọng tương lai chúng ta có thể gần một bước hợp tác người đi tuyết tiêu nhiên đứng ở một bên không chút nghĩ ngợi thốt ra nói ra bây giờ mặc kệ là cái gì khoáng thạch kỳ ngộ đều đối với hắn không hề có tác dụng không hẳn là không muốn đi sử dụng hoác vũ hạo cảm kích hướng tuyết tiêu nhiên nhẹ gật đầu sau đó lại cùng kính hướng nam nước thủy tiền bối thi cái lễ lập tức n h ả xuống lập tức trong hoa viên lâm vào một cái yên lặng ngắn ngủi bên trong tuyết tiêu nhiên không có mở miệng nói chuyện mà nam thu thu nam thủy thủy cũng không biết nói cái gì cho phải đối mặt bây giờ tuyết tiêu nhiên các nàng cũng không dám thủy tiện mở miệng cũng không lâu lắm hoác vũ hạo nhảy lên một cái nhìn lấy nam nước thủy tiền bối lắc đầu nói tiền bối ta võ hồn cũng không phải là cực hạn võ hồn không thể chịu đựng được trong hầm băng lạnh lẽo hắn cũng có chút không cam l ò n g nhưng là hắn lập tức trong lòng cũng là một trận rộng lớn không phải thuộc về mình tuyết h không phải là của mình, không cần thiết ì cần cưỡng là của c ầ Mà lại mình lại b â giờ người, đã đệ. rất lấy tông t hạnh phúc, huynh Hắn nhìn môn, còn có có có yêu y u tiêu nhiên bất biết băng tiêu thì tuyết tiêu thể Tuyết tiêu đắc đi đi, đương đến. Hắn hắn cười cười cực chi cho có dĩ ngươi nói, nhiên phải nơi nhiên nhiên nơi nhiên vẫn xuống không này lãng hồn hạn hồn, nên này, phí. vậy võ võ là là suy tư một lát gặp hoác vũ hạo không thành công cũng không có chối tử mà chính là đi vào bên cạnh giếng lập tức hắn n g ả y xuống vừa vào cảnh nội một cô âm hàn chi khí nhất thời vọt tới tuyết tiêu nhiên tia không hoảng hốt chút nào cái gì đến cực hạn chi băng tuyết võ hồn đều không có sử dụng chỉ là thẳng tắp một đầu đâm xuống hàn tuyền băng lãnh chí ít cũng tại dưới âm nhưng kỳ dị là nó lại cũng không ngưng kết nơi này hàn tuyển có thể tư nhuận thân thể thậm chí rất tinh khiết có chút quá phân mặc dù nói tinh khiết thân thể nhưng là tuyết tiêu nhiên trong thân thể lại không có cái gì bài xuất bởi vì bên trong thân thể của hắn sớm lấy không pha bất kỳ tạp chất gì ngọn lửa thần thánh sớm đã đem trong thân thể của hắn tạp chất t i ê u đốt tỉnh hóa đương nhiên còn bao gồm tình cảm của hắn chương ba trăm năm mươi chín quả nhiên là kỳ ngộ hàng tuyến rất sâu tuyết tiêu nhiên chìm xuống phía dưới đi càng là hướng phía dưới nhiệt độ cũng liền càng thấp đội phổ thông hồn sư ở chỗ này hồn lực cũng đã bắt đầu cao tốc tiêu hao nhưng là tuyết tiêu nhiên lại không có tiêu hao bất luận cái gì mảy may hồn lực bởi vì hắn là tuyết tiêu nhiên t r u n g quanh ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống hắc á m cùng lạnh lẽo cũng theo đó mà đến hắn đối với sắp đến hoặc là lấy được kỳ nộ g không có hứng thú gì mà chính là cảm thấy sự kiện này mau mau giải quyết hắn tốt về học viện tu luyện hàn g tuyền t r u n g quanh vách động băng lãnh chân nhẵn xúc tu như là vạn năm huyền băng đồng dạng hắn một bên hướng phía dưới một bên tìm kiếm hang động cửa vào cái này hang động cửa vào nghe nói là thiên nhiên tồn tại nơi này ban đầu vốn cũng không là giếng nước mà chính là một chỗ thiên nhiên tuyền nhãn về sau địa long môn chiếm cử nơi này về sau mới chuyên môn vì nó chế tạo một cái giếng cho nên ban đầu ở chế tạo thời điểm thì thiết t r í cơ quan nếu như không phải địa long môn môn chủ muốn tìm được cơ quan này thế nhưng là khó càng thêm khó theo vách đá không ngừng hướng phía dưới tìm tòi tại tinh thần lực trợ r ú t giới hắn rất nhanh đã tìm được một cái nho nhỏ nhô lên bình thường người coi như s ở đến loại này nhô lên nghĩ tới cũng khẳng định là hướng phía dưới ấn có thể địa long môn cơ quan lại vẫn cứ là phương pháp trái ngược tuyết tiêu nhiên nắm cái kia nhô lên dùng lực hướng lên nổ một cái dùng ước chừng hai thành thành h ồ n lực mới đưa cái kia nhô lên hơi hơi rút lên một chút sau đó hắn quay người bơi về phía khác một bên vách đá ở phía trên tìm tòi đến một cái không đáng chú ý vết lóm cái này vết lóm lúc trước thế nhưng là không có là hắn nhấn bên này nhô lên về sau vết lóm mới xuất hiện dùng lực tại vết lóm chỗ đè xuống mơ hồ có rất nhỏ chắt tiếng vang lên tuyết tiêu nhiên cái này mới một lần nữa ấy trở về tới cái kia nhô lên trước đưa nó đè xuống một mực đè vào nhô lên cùng vách đá hoàn toàn k h ẳ n g hợp toàn bộ vách đá bắt đầu rất nhỏ rung động động hắn quay người nhìn qua chỉ thấy một đạo chỉ có thể chứa đ ư ợ c một người chui vào môn hộ lặng lẽ mở ra môn hộ mở ra thời điểm theo cánh cửa kia trong khe hở t u ô n ra đại lượng luồng khí lạnh diễn tấu tại tuyết tiêu nhiên hắc bảo phía trên rất nhanh đóng băng lên một tầng xương cái này hang động cũng không tính quá lớn bên trong r ă n g đầy không biết tên khoáng thạch nhiệt độ cực thấp cùng trước đó hắn cảm nhận được băng t u y ề n tuyển nhãn không sai biệt lắm nhiệt độ đủ để cùng cái kia hàn cực băng t u y ề n so sánh với đây là tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt đánh giá trong động quật hết thảy cất bước mà vào lập tức nhàn nhạt nói một mình lấy nguyên lai là huyền băng hang hắn tiện tay đào xuống một miếng màu lam nhạt tinh thể mỉm cười nói nhiều như vậy băng cấp thần tinh hẳn là vạn năm huyền băng hang đi tuyết tiêu nhiên tay nhanh chóng bị đông cứng dẫn đến hắn không thể không sử dụng cực hạn chi băng tuyết hồn lực để nhiệt độ cơ thể mình lại lần nữa giảm xuống nhiệt độ của nơi này đã tiếp cận độ không tuyệt đối và năm huyền băng hang đối với tu luyện băng thuộc tính năng lực người mà nói cái kia chính là trí chí bảo chi điện tuyết tiêu nhiên v ú t v ú t một trận tinh thể về sau đem trả về chỗ cũ lại lần nữa tại hang bên trong đi lại số lượng còn không ít tuyết tiêu nhiên nhìn một chút cái kia trong động quật lệnh lang toàn cảnh là tinh thể lắc lắc tay nói thu lập tức một trận gió nhẹ thổi qua đồng thời nương theo lấy cực hạn chi băng tuyết đóng băng âm thanh vang lên cái kia từng khối tinh thể nổi bồng bềnh giữa không trung lập tức bị hắn thu nhập chữ vật giới chỉ bên trong không có băng cực thần tinh bên trong ẩn chứa thần kỳ lực lượng đỉnh lấy cửa vào lại không có đóng lại phía ngoài băng tuyển nước rốt cục dâng trào mà vào tuyết tiêu nhiên thân thể bị nước chìm ngập hắn cũng hướng lên trên thẳng tắp phóng đi ừ m hắn tiến lên bóng người có chút dừng lại hiển nhiên là đã nhận ra cái gì cỗ hàn ý này để hắn lập tức ngừng bóng người đó là tuyến nhãn huyền băng tùy hạ. hắn đương nhiên nhận ra trong con suối bảo vật lúc này vươn tay ra mà tay của hắn càng tiếp cận tuyến nhãn cái kia cố hàn ý liền càng lúc càng liệt tuyết tiêu nhiên ánh mắt ngưng tụ lập tức màu vàng kim nhàn nhạt hỏa diễm t ạ i trên cánh tay của hắn lưu chuyển rất nhanh liền che t r ù m lên trên người mình cảm thụ nói nguyên bản lạnh lẽo thấu xương trở nên yếu đi chút tuyết tiêu nhiên lúc này chui vào trong con suối giờ này khắc này, tuyết tiêu nhiên chỉ cảm thấy tại chính mình thân thể chung quanh băng tuyến nước đã đạt đến độ không tuyệt đối trình độ giống như loại kia nhiệt độ siêu thấp lại không có để thân thể của hắn có chút nào dừng lại hắn một cái thọc sâu ngã vào một cái trong động quật khoảng cách độ không tuyệt đối kém không đến năm độ tuyết tiêu nhiên hô hấp lấy trong động quật không khí ma sắt đang thiêu đốt lấy ngọn lửa màu vàng cổ tay có thể nói nơi này là băng thuộc tính hồn sư tu luyện lớn nhất địa phương tốt có thể tuyết tiêu nhiên lại không muốn ở chỗ này ở lâu nguyên nhân rất đơn giản cực hạn chi băng tuyết không phải đạo của hắn đường con đường của hắn rất sớm trước kia liền đã quyết định tốt đó là một đầu đường lớn đi hướng thâm viên đường không về thiêu đốt sinh mệnh nở rộ sinh mệnh sau đó từ bỏ sinh mệnh đây chính là tuyết tiêu nhiên đường hắn mắt bạc lấp lóe lập tức vươn tay ra bên ngoài nam thủy thủy cùng nam thu thu cũng chờ có chút lo lắng theo tuyết tiêu nhiên xuống nước đến bây giờ đã qua tiếp cận thời gian nửa canh giờ các nàng vẫn luôn không có nghe được trong giếng có động tính gì thời gian dài như vậy nam thủy thủy tự hỏi là không thể nào ở bên trong chịu đ ư ợ c chỉ có hoắc vũ hạo đối tuyết tiêu nhiên c ó sung túc lòng tự tin bởi vì hắn biết tuyết tiêu nhiên chiến đấu năng lực coi như gặp phải cái gì đột phá tình t huống hắn cũng có thể ứng đối mẹ muốn không ngài đi xuống xem một chút làm sao đều đã lâu như vậy t i ê u nhiên hắn còn chưa lên nam thu thu có chút lo lắng nói ra nam nước nước mỉm cười nói làm sao cuốn cùng rồi xem ra Ta cái nàng y bảo bối ữ nhi n thích là ư ngươi ờ i nào đó nữa nha. Không bằng cố gắng đó cố m ộ thu c ú t thề, t không chính làm làm được i ể t h i Hoặc vũ hạo vũ khỏe m ệ nhất g giật một cái, một để ắ n nghe h t y này những lời h không. Nhưng là hắn ậ t được là miệng ấ t trí tính tình nhớ về sau đ ạ biến, không ai có thể tiếp i nhết không cận hắn、à. Nam thể Thu thu A. có m hơi đỏ mặt nói nam thủy thủy âm thầm thở dài một tiếng nàng thời khắc đang quan sát tuyết tiêu nhiên mẫn cảm nàng lập tức phát hiện tuyết tiêu nhiên trong mắt cái kia cô đối thương sinh đạo mạc còn có một phần đối với tự thân chính mình lạnh lùng dạng này người nếu như một ngày nào đó mở rộng cửa lòng mới thật sự là sáng dựng k h á i sự đúng lúc này một tiếng tiếng nước chạy xuất hiện ngay sau đó một bóng người thì theo giếng nước bên trong phi t h ă n g tới tuyết tiêu nhiên dường như người không việc gì đồng dạng trên thân liền một tia giọt nước đều không có hắn tại ba người dừng đứng lại đem giới chỉ vứt cho hoác vũ hạo hoác vũ hạo tiếp nhận giới chỉ thuần thục lật tay một cái cổ tay một khối không có sinh ra băng linh băng cực thần tinh thì xuất hiện ở trong tay hắn đây là hắn cảm giác mình tay cấp tốc đông lạnh xuống dưới vội vàng sử dụng huyền băng võ hồn băng cấp thần tinh tuyết tiêu nhiên hồi đáp thậm chí còn hiếm thấy giải thích nói có thể cung cấp băng thuộc tính hồn sư tu luyện cũng có thể chế tác hồn đạo khí hoác vũ hạo giật mình bởi vì hắn đã nhìn thấy trong giới chỉ cái kia lệnh lang toàn cảnh là tinh thể không khỏi một trận mê mội đó là hạnh phúc hôn mê bất tỉnh Chương 360, chí nhớ Bình tuyết tiêu nhiên theo minh tưởng bên trong tỉnh lại một luồng băng mang theo trong mắt của hắn lướt qua lập tức một lần nữa biến trở về cái kia nguyên bản ngân s ắ c h ắ n nhìn một cái ngoài cửa sổ trong lòng có chút bực bội vậy là không có lý do nguyên nhân cảm giác buồn bực hắn cảm giác giống như bỏ qua cái gì lại như là đã làm sai điều gì mà lại phảng phất có người tại đối với mình nói chuyện từ khi hấp thu huyền băng thủy về sau cỗ này cảm giác càng ngày càng rõ ràng có người tại đối với mình nói chuyện mà lại là tại thức hải bên trong Thức tìm hải của hắn hạ, biên của muốn sớm lấy vô biên vô điểm ư ợ c thanh âm k a ra không biết phải tốn bao lâu thời gian. của nơi không tốn này khiến hắn cảm giác tâm phiền vô cùng, hắn không cho phép thức hải của mình xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không cho phép bên trong thân biết phải thời Cái giác hải cái phát phép phép cho thức cho h tâm xuất t vô gì cảm lâu ý của ì này h hiện vũng dị thường. Hắn biết hắn không xuất trạng biết vũng dị có l m lại cơ hội, bởi cơ vì t u ế theo tiêu n i lại không tới thời gian mấy năm. Điểm ê n mệnh, còn không năm. này, thọ chỉ h mấy hắn màu tóc liền có thể nhìn ra đó là đã mất đi sinh mệnh lực màu trắng Tiêu nhiên, đã tỉnh nhiên, ngươi trưa. đã hoắc vũ hạo gõ cửa một cái nghe thấy tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt từ một tiếng sau đó liền đẩy cửa vào nam thủy thủy tiền bối phát hiện nhật n g u y ệ t đế quốc tới một c h i quân đội thì t r ú đóng ở long thành ngoại thành tiến công đấu linh đế quốc hoắc vũ hạo tâm lý giật mình nhẹ gật đầu xác thực có khả năng này h ắ n trước đó cũng suy nghĩ qua tòa long thành này đã trên cơ bản là thiên hồn đế quốc phía bắc xa xôi chí ít cũng là phía đông bắc lớn nhất thành thị nhật n g u y ệ t đế quốc phái binh đến nơi đây làm gì tuyết ừ nơi này tiếp tục hướng đông, tiếp tục thì m ố quốc quốc muốn đối quốc muốn n linh cảnh nội, chẳng lẽ nói, bọn họ tại còn không có chiếm linh thiên hồn đế quốc toàn cảnh tình hương giới, liền muốn đối đấu linh Ngươi đi đấu đế đế đấu đế tại chiếm dưới, vào v làm làm sao? sao lẽ họ hạ thủ thì có ậ t u y tiêu nhiên một bộ không quan trọng bộ dáng lạnh n h ạ t nói ra ta sẽ một mình tiến về gió xét nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý m u ố n cần ngươi tiếp ứng ừng tuyết tiêu nhiên gật đầu như thế tốt lắm hấp thu vạn năm huyền băng thủy hắn hồn lực đẳng cấp đã tới gần cấp tám mươi cửa lớn nói đúng ra hẳn là bảy mươi chín còn kém tới cửa một chân thì có thể trở thành một tên hồn đấu la loại tốc độ này để hắn hết sức hài lòng dạng này có thể tại hắn đốt hết trước đó chém giết long thần nam thủy thủy đã không tại long thành nàng đã mang theo địa long môn sau cùng một nhóm tư nguyên trở về sử lai khắc học viện đi nàng đối hoắc vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên quả thực là rất yên tâm tại toa long thành này thật sự là không có cái gì có thể uy hiếp được bọn họ bực này tu vi tồn tại tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hoắc vũ hạo bóng lưng thoáng hiện biến mất ở ngoài thành khép lại hai mắt thần nhãn trên bầu trời lạng yên mở ra hắn nhìn lấy hoắc vũ hạo hóa thành một đạo khói xanh chậm rãi bay ra khỏi nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn trở lại tiệm vải tuyết tiêu nhiên cùng nam thu thu còn chưa ngủ thì trong sân ngồi chờ hắn ngươi làm sao đi lâu như vậy nam thu thu nhữ mày hỏi hoắc vũ hạo nói bởi vì tình huống so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn bên ngoài chi này hai mươi ngàn người trong quân đội ẩn giấu đi nhật n g u y ệ t đế quốc hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn nam thu thu nhất thời lấy làm kinh hãi nàng làm sao có thể không biết hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn đâu khẩn trương nói bọn họ muốn làm gì chẳng lẽ muốn hủy long thành lấy như thế một c h i hồn đạo sư đoàn tổng thể chiến đấu lực nếu như có ý định phá hư hủy đi một tòa thành thị còn thật không tính là gì hoác vũ hạo lắc đầu nói làm sao có thể nếu nói như vậy bọn họ cũng không cần đến hao hết tâm lực lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật đối long thành tiến hành thẩm thấu bất quá ta cũng không thể dò xét ra mục đích của bọn hắn ta còn muốn đi mục đích của bọn hắn ta còn không có thăm dò rõ ràng hắn n h u mày nói ra tiếp lấy nhìn thoáng qua tuyết tiêu nhiên nói tiêu nhiên có phát hiện hay không cái gì tuyết tiêu nhiên tinh thần lực đã có thể đem chọn cái long thành bao phủ lại nếu như sử dụng toàn lực lời nói thậm chí có thể đột phá nguyên bản giới hạn tại phạm vi bên trong bất kỳ lời nói nào Hắn có t h ể nghe rõ ràng. Bọn họ muốn họ rõ à đi v o c ự c bắc tri địa, khai thác khoáng thạch, tri khai địa, đạo khoáng khí hồn nguyên làm vũ ậ t Tuyết tiêu tướng thuộc thoại T. liệu. lánh nhiên đem cái kia tướng lánh cùng thuộc hạ đối thoại đầu đuôi nói đầu cùng hạ Hoác đem ra. v hạo hít vào ngụm khí lạnh nếu để cho nhật nguyệt đế quốc vào ở cực bắc chi địa cái này sẽ là cực bắt chi địa hồn thú ác ngộng thậm chí nếu như bọn họ khai thác nói cực hàn khoáng thạch như vậy bọn họ hồn đạo khí phẩm chất đem về càng thêm tốt đẹp đây đối với đấu la đại lục ban đầu thuộc tam quốc đều là một cái triệt để uy hiếp Ta muốn ngăn cản bọn hoắc ọ h vũ hạo nhìn lấy tuyết tiêu nhiên nói ra người làm không được tuyết tiêu nhiên có sao nói vậy trước mắt hoắc vũ hạo không có năng lực ngăn cản hai mươi ngàn người hồn đạo sư đoàn chờ một chút để cho ta thử tỉnh lại tiểu tử này trong thức hải của hắn có băng đế nếu như thuận lợi có thể tỉnh lại hắn một bộ phận trí nhớ nếu như băng đế ra tay có năng lực mệnh lệnh cực bắt c h i địa một bộ phận hồn thú ngăn cản cái này hai mươi ngàn người hồn đạo sư đoàn kế hoạch thiên n g đã lâu nhìn lấy tuyết tiêu nhiên trông thấy tuyết tiêu nhiên cái kia tái nhuận tóc dài không khỏi đôi mắt co r ụ t lại đối hoắc vũ hạo vội vàng phải nói thiên ngộ ca có thể thành công sao hoắc vũ hạo có chút c h ầ n trờ bởi vì huyền lão đều đối với cái này thúc thủ vô sách đều là bởi vì cái kia băng cấp thần tinh đến duyên cớ ta mới có thể có được bây giờ tinh thần lực mà điểm ấy tinh thần lực cũng đầy đủ tại tuyết tiêu nhiên trí nhớ bình t h ư ớ n g phía trên gõ một cái lỗ trí nhớ của hắn cũng không phải là quyết lãng mà chính là bị cưỡng ép phong ấn thì ra là thế hoắc vũ hạo lúc này d ơ lên đôi mắt đối nam thu thu nói ra ta cùng tiêu nhiên có chút liên quan tới sử lai khắc học viện tư mật thoại để tâm sự nam thu thu tức giận nhìn hắn cùng tuyết tiêu nhiên liếc một chút đứng dậy khoát tay háo tốt tốt tốt biết ta đi ngủ đ ừ n g phiền bản cô nương hoắc vũ hạo có chút ấ y n ấ y nhìn nam thu thu bóng lưng liếc một chút một bước này nhất định phải tại không có bất kỳ cái gì ngoại giới quáy dày phía dưới mới có thể làm được hắn nhìn về phía tuyết tiêu nhiên hai mắt thời gian dần trôi qua bao trùm lên kim sắc cái kia một cỗ lực lượng tinh thần lại không phải tới từ hoác vũ hạo bản thân là đến từ trăm vạn năm hồn thú thiên mộng có chuyện gì tuyết tiêu nhiên nhìn lấy hoác vũ hạo bình tĩnh c h ừ n g mắt nhìn không nghĩ tới trong cơ thể của ngươi vậy mà vẫn tồn tại một đạo tinh thần lực nói đi ngươi muốn làm cái gì hoác vũ hạo cũng chính là thiên mộng mở miệng nói ra tuyết tiêu nhiên ngươi là có hay không sẽ cảm giác kỳ quái rõ ràng ngươi từ trước tới nay chưa từng gặp qua những người kia chưa từng có từng tiến vào sử lai、like、khắc học viện vì cái gì đường muôn người sử lai、like、khắc lao sư sẽ đối với ngươi quen như vậy đâu ta đi thẳng vào vấn đề nói trí nhớ của ngươi bị động tới tay chân cho nên ngươi mới đem trước phát sinh hết thể đều quên mất sạch sẽ tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nhìn chậm rãi mà nói hoác vũ hạo trên mặt như trước vẫn là bình tĩnh như vậy quả quyết hồi đáp không có khả năng nếu như không tin ta sẽ đem tinh thần lực của ta hòa tan vào tinh thần lực của ngươi bên trong tìm tới ngươi trí nhớ bình t h ư ớ n g thử đem tiêu trừ chương i n mộng lấy tay nói ra, điểm này ư ba trăm sáu mươi mốt trong ngọc ảnh thiên mộng tinh thần lực hóa thành một đạo kim sắc quan g mang chậm rãi tiến nhập tuyết tiêu nhiên trong thân thể tuyết tiêu nhiên nguyên bản đủ kiểu cự tuyệt cũng là thiên mộng một câu để hắn sau khi suy nghĩ một chút đáp ứng nếu như muốn thần hồn vĩnh cố tốt nhất đem trí nhớ kêu bích chương đánh tan đây là sự thật tuyết tiêu nhiên cũng xác thực cảm giác nói thức hải của mình gần nhất cũng không yên ổn cho nên cũng liền miễn cưỡng đồng ý có điều hắn đương nhiên dẫn theo mười hai phần cảnh giới tri tâm nếu như thiên mộng muốn đối với mình làm loạn xuất thủ hắn có thể trong nháy mắt đem đối phương mạt sát thiên mộng theo tuyết tiêu nhiên tinh thần lực đi lên đi hắn kinh ngạc phát hiện cái này trong tinh thần lực đều mang theo nồng đậm thần thánh khí t ứ c mà tinh thần lực lực lượng khổng lộ là hoắc vũ hạo mấy chục lần thật đúng là người so với người làm người ta tức chết bất quá thiên mộng cũng không có hối hận đã chọn sai người hắn chỉ tiếp tục đi lên đi rốt cục c ư ớ c bộ của hắn ngừng bởi vì nơi đó là một đạo giống như mê vụ đồng dạng tồn tại đó là nhất đạo bình t h ư ớ n g chính là chỗ này à. quả nhiên cùng ta nghĩ đến giống như l ú c thiên mộng nói một mình lấy thử lấy tay đi cảm thụ cái kêu bình t h ư ớ n g xúc cảm mười p h â n cứng rắn không cách nào công phá loại ý nghĩ này lập tức xuất hiện tại thiên mộng trong lòng hắn cắn rằng nếu nói như vậy cái kia dùng sử dụng chính mình trăm vạn năm tu vi tuyết tiêu nhiên vận mệnh nếu như hắn khôi phục trí nhớ đối với hoác vũ hạo cũng là một chuyện tốt nghĩ tới đây thân thể của hắn trôi nổi lên một ngón tay thẳng tắp hướng về cái kia lớp bình phong đâm tới thiên mộng nhất chỉ mang theo cực hàn năng lượng đồng dạng còn mang theo cái kia trăm vạn năm cường đại tinh thần lực chúng cho ta hắn gào rú một tiếng tấm kia trên mặt người đỏ lên đông nhiên nhất chỉ bình tĩnh tại bình chướng phía trên bình chướng đông nhiên chấn hưng động toàn bộ tinh thần thức hải đều tại m á n h liệt chấn động không tốt thiên mộng thấy tốt thì lấy h u n g chi tinh thần lực của hắn lưu tại nơi này cũng vô pháp vượt qua tuyết tiêu nhiên tinh thần thức hải chấn động sau đó hắn gọn gàng mà linh hoạt tiến hành rút lui hoác vũ hạo cảm thụ nói thiên mộng về tới tinh thần của mình thức hải không khỏi hiếu kỳ đến hỏi thiên mộng ca không có chuyện gì sao tiểu tử này đến chi nhớ bình t h ư ớ n g cứng rắn vô cùng ta không cách nào phá vỡ coi như sử dụng ta trăm vạn năm đến tinh thần lực cũng vô pháp đem cái kia lớp bình phong đánh tan nhiều lắm thì đem hắn lay bóng núp ních hoác vũ hạo nhìn lấy cau mày đến tuyết tiêu nhiên không biết hắn đến cùng hiện tại là cái gì một cái tình huống tinh thần thức hải bên trong băng đế cùng tuyết đế hai nữ ngẩng đầu lên tuyết đế cau mày nói vừa mới cái kia là cái gì ta cảm giác được tuyết tiêu nhiên đến tinh thần thức hải nhận lấy dung chuyển cái kia một đạo trí nhớ bình t r ư ớ n g là bị người nào phát động sao băng đế đến sắc mặt có chút phức tạp gật đầu hồi đáp ta cảm nhận được mới vừa rồi là thiên mộng băng t ầ m khí t ứ c hắn vừa mới tiềm nhập tuyết tiêu nhiên thức hải bên trong thử dung chuyển cái kia một đạo trí nhớ bình t h ư ớ n g thiên mộng băng t ầ m tuyết đế dừng một chút giống như là chính đang tự hỏi cái tên này đến cùng là ai tiếp lấy nàng lắc đầu bất kể như thế nào trí nhớ bình t h ư ớ n g đã bị xúc động đạo phong ấn kia tiêu tán cũng chỉ là về thời gian chuyện cố gắng của chúng ta cũng là không ít đặc biệt là tiêu nhiên thu được vạn năm huyền băng tủy về sau tu vi của chúng ta tiến triển cực nhanh tinh thần lực trở nên càng thêm cường đại b a n g đế nắm tuyết đế tay nói ra tuyết đế nhoẹn miệng cười chúng ta trong khoảng thời gian này nỗ lực cuối cùng là có kết quả chỉ là tuyết đế sắc mặt biến đến nghiêm túc chút tiêu nhiên phọ mệnh đã không lâu cái gì b a n g đế giật mình không có khả năng hắn đến từ thần giới làm sao có thể sẽ tử vong tuyết đế mang theo phức tạp thở dài đây là cái kia hai thanh thần kiếm nguyên nhân bọn họ tại bao giờ cũng hấp thu tuyết tiêu nhiên sinh mệnh lực hóa thành cường đại nhất thần thánh thần lực dạng này hắn có thể đầy đủ một kiếm chém giết thú thần a cái gì băng đế ngây dại trong đôi mắt đẹp có chút t ầ m ư ớ c hắn còn có thể đầy đủ trèo trống nhiều nhất năm năm tuyết đế hít một hơi thật sâu đương nhiên nếu như tại trong vòng năm năm đại lượng tiêu hao thần thánh thần lực ngày hôm đó kỳ sẽ còn rút ngắn không ít hai nữ trong lúc nhất thời đều ngừng lại ngươi nhìn ta, ta nhìn người trong đôi mắt đẹp đều mang một chút t ạ m đ ạ o ta ta không hối hận băng đế lau nước mắt cười nói một đường chứng kiến hắn trưởng thành đem một đường phong cảnh xem ở trong mắt mười mấy năm qua là ta làm hồn thú đầy nhất đủ thời gian ta cũng thế tuyết đế đem băng đế nhẹ nhàng ôm ta sẽ không hối hận ta sẽ không hối hận trong nháy mắt ba ngày trôi qua nhật nguyệt đế quốc đại quân rốt cục không chịu nổi t ị c h mịch xuất phát lên đường tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người rơi vào nhật n g u y ệ t đế quốc đại quân phía sau trên mặt của hai người đều là một mảnh yên tĩnh tuyết tiêu nhiên mắt bạc bên trong có khi thì sẽ lóe qua một tia vẻ suy tư hoặc là hắn tình cảm của hắn cái này đối với hắn mà nói là một loại xưa nay sẽ không phát sinh qua sự tình mà lại mấy ngày nay trong giấc ngộng tựa hồ cũng có hai đạo tịnh lệ bóng người cái kia tại quan g man g dưới phấn màu xanh lam kim s ắ c bóng người ánh mắt của hắn một lần nữa biến đến băng tuyết bình tĩnh đi theo h o ặ c vũ hạo phía sau hướng nơi xa lao đi cứ như vậy hai người theo sau từ xa nhật nguyệt đế quốc quân đội thì là tiếp tục tiến lên thẳng đến phương bắc mà đi quân đội tiến lên tốc độ tương đương nhanh cơ hồ đều là chạy chậm đến hành quân mỗi nửa canh giờ mới đi bộ một đoạn đường sau đó lại lần chạy chậm tiến lên loại này hành quân tốc độ đã tương đương khả quan có thể thấy được chi quân đội này tổng thể t ổ chất kết thúc mỗi ngày đại quân hướng phương bắc đi tiếp vượt qua hai trăm dặm không khí đã bắt đầu biến đến càng ngày càng lạnh lẽo quân đội hạ trại t r ô n nổi nấu cơm hoắc vũ hạo cùng hai người thì là nút ở một chỗ sườn núi đằng sau khí trời lạnh leo đối hoắc vũ hạo tới nói không có ảnh hưởng gì bất quá nhìn phía xa trong quân doanh khói bếp l ư ợ lờ hắn vẫn là không nhịn được nuốt xuống một hớp nước miếng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong nếu có thể uống một miệng canh nóng đây tuyệt đối là mười phần hưởng thụ sự tình a lần này mình lại là thuần túy làm lao động tay chân tuyết tiêu nhiên thì là khôi phục cái kia l ặ n g yên ít nói hình tượng chỉ là hắn mắt bạc bên trong một mực đang lóe lên tia sáng kỳ dị hắn có thể nghe thấy thức hải bên trong cái kia nhẹ giọng kêu gọi tựa ở trên núi đá hoác vũ hạo mở ra địa đồ miếng bản đồ này là hắn sớm thì chuẩn bị xong cũng không phải là thiên hồn đế quốc phía bắc địa đồ mà chính là đấu la đại lục phía bắc tinh tế địa đồ miếng bản đồ này thế nhưng là bỏ ra hắn không ít kim hồn tệ mới làm đến địa đồ bản thân là da dê chất liệu mềm mại mà cứng cỏi có thể bền bị bảo tồn hắn so sánh một chút địa đồ quả nhiên đại quân ngay tại hướng đông bắc phương hướng tiến lên mà lại hướng phía đông bắc một đoạn đường liền muốn đến thiên hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc biên cương chỗ giao giới ma châu đó cũng đã đến cực bắc băng nguyên khu vực biên giới quả nhiên mục đích của bọn hắn chính là vì khai thác cực bắc chi địa khoáng thạch sao chương ba trăm sáu mươi hai diệt trong lòng tuy nhiên cảm thán nhưng theo dõi vẫn là muốn tiếp tục hoắc vũ hạo vẫn như cũ xa xa cùng tại mặt bên theo đại quân một mực hướng về phía trước hướng về thiên hồn đế quốc đông bắc bộ tiến lên theo khí trời lạnh lẽo nhật nguyệt đế quốc đại quân tốc độ tiến lên cũng bắt đầu hàng thấp xuống nguyên bản hoắc vũ hạo dự tính một ngày có thể đến nơi địa phương dùng chỉnh một chút hai ngày thiên hồn đại quân đế quốc mới cuối cùng đến tuyết tiêu nhiên đi theo hoắc vũ hạo trước mắt dường như lướt qua rất nhiều xa lạ hình ảnh vậy cũng là hắn chưa từng nhớ đến hắn thậm chí không biết trong tấm hình người đến cùng là ai cứ như vậy dường như điện ảnh đồng dạng xuất hiện trong đầu tuyết tiêu nhiên liền phảng phất một người đứng xem mắt lạnh nhìn hình ảnh kia bên trong nhất cử nhất động thằng đến hắn phát hiện hình ảnh kia bên trong nhân vật chính chính là mình chuyện này rốt cuộc là như thế nào tuyết tiêu nhiên tại khoanh chân lúc tu luyện không khỏi nói một mình hắn chưa từng có gặp qua tình huống như vậy mà lại những hình ảnh này là hoàn chỉnh ghi chép tuyết tiêu nhiên từ nhỏ đến lớn phát sinh qua tất cả mọi chuyện hắn là ai vẫn là nói cái kia hắn là mình tuyết tiêu nhiên đang trầm tư quá trình bên trong nhưng hồn đạo sư đoàn lại không có dừng lại cước bộ của bọn hắn liếc nhìn lại tuyết trắng mênh mang hàn phong gào thét như dao tại dạng này băng tuyết ngập trời địa phương trong không khí trình độ là cực ít bởi vì một khi có lượng nước ngay lập tức sẽ bị đông cứng nhiệt độ của nơi này chỉ ít đã đến ba mươi thường nhân muốn sinh tồn ở trong môi trường này khó càng thêm khó lúc này đã tiếp cận lúc chạm vào tối nhật nguyệt đế quốc đại quân lần nữa hạ trại so với trước đây lần này hạ trại biến đến càng thêm chặt chẽ mà lại hoác vũ hạo kinh ngạc phát hiện doanh trại quân đội dáng vẻ cũng phát sinh cải biến nguyên bản tại chỗ tốt nhất hỏa phượng hoàng h ồ n đạo sư đoàn lều vải vậy mà chuyển qua bên ngoài xếp thành một cái hình cung vừa vặn đối với lệnh thấu xương tây bắc phong tựa như là đầu lang thủ hộ lấy đồng bọn giống như đem rét lệnh nhất hàn phong cản ở phía sau trong đó cái kia xoáy trướng bất ngờ ngay tại phía trước nhất tại lệnh gió lay động dưới sừng sững bất động đương nhiên cái này hỏa phượng hoàng hôn đạo sư đoàn đoàn trưởng là ai hiện tại vẫn như cũng là một điều bí ẩn đề khả năng duy nhất tính cũng là từ thiên nhiên tín nhiệm người không phải vậy hắn không có khả năng đem một cái phân phối tinh xảo hồn đạo sư đoàn giao cho thủ hạ của hắn mà hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng hoặc là đoàn viên bên trong không có khả năng tồn tại tà hồn sư bởi vì đây đều là từ thiên nhiên phe phái mà hắn phe phái bên trong là không cho phép có tà hồn sư tồn tại còn lại doanh t r ư ớ n g thì ở phía sau chỉnh tề mà dày đặc sắp xếp chỉ có loại này sắp xếp phương pháp mới có tuy h ể t nhiên hoắc t b ả vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên đều có được băng thuộc tính võ hồn nhưng là đại trời lạnh màn trời chiếu đất vẫn là hết sức khó chịu thì liền lựa chạy cũng không thể dâng lên bất quá cái này cũng không có thể để cho hai người bị lạnh hoặc là sinh bệnh hai người bọn họ nhiệt độ cơ thể thậm chí so phá tới gió lạnh còn thấp hơn hơn mấy độ nhật nguyệt đế quốc hồn đạo sư đoàn cần phải khoảng cách chỗ cần đến không xa bởi vì bọn hắn vẫn luôn là tại hướng lấy tây bắc phương hướng tiến lên mà bây giờ đã đến cực bắc chi địa biên giới lại tiếp tục hướng vào phía trong liền muốn tránh thức tiến vào cực bắc chi địa trong phạm vi cực bắc chi địa khí trời ác liệt điều kiện trong lòng hai người đều rõ ràng ở chỗ đó người bình thường muốn sống sót tuyệt đối không có khả năng cho dù có giày đặc áo đông cùng cái kia cung cấp nhiệt năng hồn đạo khí cũng giống như vậy liền xem như hồn sư không đến cấp bậc nhất định cũng quyết không có thể nào xâm nhập h ú ố n g chi tại cực bắc băng nguyên bên trong còn sinh hoạt lấy đại lượng băng thuộc tính hồn thú mượn nhờ hoàn cảnh lực lượng bọn họ nhưng muốn so với bình thường hồn thú cường đại hơn nhiều một khi tao nộ cường đại hồn bảy thú tộc hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn coi như có mạnh mẽ hơn nữa cũng có hết sức thời điểm cái này mười phần phù hợp tuyết tiêu nhiên suy đoán bọn họ tới nơi này là vì cái kia cực bắt chi địa khoáng thạch t a hai người đơn giản ăn chút lương khô về sau tiếp tục chờ đợi nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo sư đoàn động tác nhật n g u y ệ t đế quốc phương diện thừa dịp cảnh ban đêm từng cây thô to cột kim loại xuất hiện tại doanh địa chung quanh một số người mặc màu đỏ sẫm ao giáp h ỏ a phượng hoàng hồn đạo sư đoàn thành viên chính đang bận rộn bên trong bọn họ phi hành trên không trung đem cái kia từng cây cây cột sắt dựa theo đặc biệt vị trí dọn x o n sau đó lại từ chuyên gia đem đánh xuống mặt đất tiến hành cố định loại công việc này đối với người bình thường tới nói tất nhiên cần phải mượn đại hình máy móc mới có thể hoàn thành nhưng đối với hồn đạo sư tới nói thì không coi vào đâu hồn đạo sư bản thân liền là hồn sư còn có thể mượn một số phụ trợ hồn đạo khí trợ giúp làm lên những thứ này đến từ như vô cùng một lát sau liền đã hoàn thành bảy tám phần không thể nghi ngờ những thứ này kim loại cây cột đều là dùng chữ vật hồn đạo khí mang tới nhìn qua mỗi một cây trụ đều có dài năm mươi mét đường kính vượt qua ba mét n à y trọng lượng có thể nghĩ chẳng những là dùng chữ vật hồn đạo khí mang đến hơn nữa còn là muốn tương đương phẩm cấp chữ vật hồn đạo khí mới có thể làm đến ta đi đem hồn đạo khí đều hủy đi tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy đầu đứng dậy phun ra lời nói lạnh lùng hoác vũ hạo nhìn lấy tuyết tiêu nhiên hiển nhiên cũng đang suy tư khả năng này hắn trầm ngâm một hồi cuối cùng nhẹ gật đầu không thể để cho kế hoạch của bọn hắn như vậy thành công đây là hoắc vũ hạo không cho phép phát sinh sự tình nếu như không được thì lùi lại chúng ta vẫn còn có cơ hội hắn nói như thế tuyết tiêu nhiên gật đầu mười hai cánh ở sau l ư n g triển khai x o á t một tiếng bay lên không trung cực bác chi đ ị a trên không so với trong tưởng tượng còn lạnh hơn lên không thiếu gió lạnh mang theo nồng hậu dày đặc tuyết hướng mặt thổi tới để tầm nhìn xuống tới thấp nhất giết tuyết tiêu nhiên ngón tay hướng xuống một chút một đạo quang trụ từ trên trời giáng xuống địch tập nhìn lấy trinh sát hồn đạo khí phía trên thoáng hiện hồng quang một tiếng thê lương giống to trong nháy mắt vang vọng toàn bộ hồn đạo sư đoàn lúc này hồn đạo sư đoàn cường giả hào hào lên không trong tay của bọn hắn đều nắm cấp bảy hồn đạo xạ tuyến hướng về trên không bàn tới nhưng là cái này đều không thể ngăn cản cái kia quang trụ đ u n g xuống tuyết tiêu nhiên trên không trung uốn é o liền biến mất ở tầng mây về sau hắn thao túng cái kia thần thánh chi lực hóa thành thuần túy nhất tịnh hóa chi quang oanh kích trên mặt đất v anh chỉ nghe một tiếng vang thật lớn trên không trung hồn đạo sư đoàn nguyên một đám ngã xuống đến trên mặt tuyết bọn họ hoảng sợ phát hiện bọn họ hồn đạo khí vậy mà đã mất đi k h ô n g chế không nghe sai khiến lại lần nữa chuyển mắt nhìn đi cái kia lấy ra mở hồn đạo khí đã bị cột sáng kia hóa thành một đoàn c h o bụi rút lui tuyết tiêu nhiên bay trở về hoác vũ hạo bên người rơi câu nói tiếp theo về sau liền phi tốc hướng cực bắt chi điệu bên ngoài bay đi bởi vì lúc này phát hiện hắn tung tích mà nổi giận Là nhật nguyệt u đế q ố chương t i n nhuệ nhất hồn đạo s đ o Đuổi theo cho ta. Cái kêu Cái theo ta. cho p n hoàng hồn đạo đ ba trăm sáu mươi ba dung hợp cái này đây là cái gì đường vũ đồng hơi kinh ngạc cũng có chút hỗn loạn nhìn lấy cái kia phiêu p h ù ở trên không hoàng kim nhân hình trong lúc nhất thời không khỏi đã mất đi tâm thần thu nhi nhàn nhạt nhìn lấy đường vũ đồng trung quy là vui mừng thở dài xem ra đường vũ đồng cũng là vương đông nhi a coi như nàng đã mất đi trí nhớ nàng võ hồn vẫn là không có biến a hở sao làm sao có thể đường vũ đồng trong lòng cũng là hiện lên vẻ kinh sợ cái này sao có thể nàng võ hồn làm sao có thể cùng một người dung hợp mà lại người này hay là đấu la đại lục một cái nhân loại thu nhi không phải nhân loại điểm này đường vũ đồng không biết coi như biết sự kiện này cũng cần phải là không thể nào bởi vì nàng là đến từ thần giới là không thể nào cùng đấu la đại lục bất luận kẻ nào dung hợp cái này ngươi tin tưởng ta đi thu nhi nhìn lấy lâm vào hỗn loạn đường vũ đồng nhẹ giọng thở dài ngươi chính là vương đông nhi vương đông nhi cũng là ngươi đường vũ đồng đôi mắt đẹp hỗn loạn ở lại một hồi nhi phấn thân ảnh màu lam lùi về sau đi lâm vào trong hôn mê vũ đồng thu nhi liền vội vàng đem nàng ôm lấy đem nàng đặt ngang ở trên giường không khỏi thở dài chống đỡ mặt ngắm nghĩa đường vũ đồng ngủ dung nhan trong đầu lại lần nữa hiện ra tuyết tiêu nhiên cái kia bất cận nhân tình lạnh lùng khuôn mặt nàng mắt đỏ biến đổi hoa người ta tiếp đó đến cùng cái kia làm thế nào mới tốt ngay tại hai nữ võ hồn dung hợp thành công hợp lý dưới hoác vũ hạo cùng tuyết tiêu nhiên chính n ộ thấy bọn họ chuyến này lớn nhất nguy cơ tránh thoát nhật nguyệt đế quốc hỏa phượng hoàng hồn đạo sư đoàn truy kích về sau hai người bọn họ đi đến thiên đấu thành nguyên bản vì điều tra thiên hồn đế quốc bây giờ tình huống lại gặp không ít tả hồn sư sau đó bọn họ gặp c h u y ề n thuyết kia bên trong cực hạ n đấu la mê vụ tản tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo nhìn lấy chậm rãi đi người tới sắc mặt trầm trọng người này hoắc vũ hạo nhận biết nếu như nói tại hoắc vũ hạo trong lòng có một cái đại lục cường giả thứ tự xếp hạng như vậy trước mắt người này là trước mắt còn sống cường giả bên trong nhất định bài danh trước ba tồn tại ít nhất là hoắc vũ hạo thấy qua cường giả bên trong như thế không nghĩ tới lại là ngươi nếu như không phải tịch thủy nói cho ta biết ngươi tồn tại thật sự là khó mà tin được cũng là n g ư ờ i để cho nàng chật vật như vậy thanh âm già nua bên trong mang theo vài phần hiền lành cùng ấm áp hắn nhìn vẻ mặt băng lánh tuyết tiêu nhiên phảng phất tại cùng bằng h ư u nói chuyện phiếm đúng vậy cái này tựa hồ nắm trong tay chung quanh cùng một chỗ xuất hiện tại cả hai trước mặt tựa hồ dung nhập trong bóng tối chính là thiên hạ hôm nay trước mắt đã biết hai tên cực h ạ n đấu la một trong hắc ám thánh long long hoàng đấu la long tiêu g i a o đã từng cùng long thần đấu la mục â n nổi danh cùng thời đại cường giả Chuyết nhiên tiêu trả không có l ờ i b ê n h ô n g hắn x u ấ tiêu h ệ n thanh thần hai kiếm, t r n thân thể, t h i ê đốt lên xôi trào lên lửa màu vàng. Rất nhiên, hắn là nhiên, ngọn vàng. hiển hắn chuẩn này, này vận xôi màu Rất chỗ chỗ bị ở chỗ ở dao ụ n thần long g tiêu lực, đem long tiêu giao trực tiếp chém giết. chém h ắ nhìn có lực năng đến Long n làm điểm tiêu ấy. giao lấy cái kia hai thanh thần kiếm ánh mắt hoa lên lấy thực lực của hắn vậy mà không có thấy rõ cái kia hai thanh kiếm cấu tạo thậm chí cảm nhận được một cỗ hơi thở cực kỳ nguy hiểm đó là cứu cực thần thánh lực lượng đó là cũng là mặt chữ ý tứ long tiêu dao thở dài nhìn lấy chuẩn bị rút kiếm tuyết tiêu nhiên lạnh nhạt nói ra Vị nếu à này y tiêu nhiên, tiểu hình mỗi một lần rút ra cái này một thanh nhiên mỗi cái i hình lần đệ ra k m mất đi một bộ phận sinh mệnh liền lập lực. đối đi sinh giờ phận n sẽ bộ Bây ế như lại lần nữa rút không i ế m đem ta c n như vậy hắn nhiều lắm là, còn có thể sống một năm. Nếu g giết, thể một như h vậy lắm là, có k tin ngươi có thể quan sát một chút hắn màu tóc ban đầu vốn phải là màu bạc đi hiện tại là màu trắng cư nhiều long tiêu g i a o chỉ chỉ tuyết tiêu nhiên tóc dài hoác vũ hạo trong lòng căng thẳng quả là thế cái kia tóc bạc bên trong nhìn kỹ lại lại có không ít tóc trắng một năm. thời gian đầy đủ tuyết tiêu nhiên mắt bạc đống nhiên bốc cháy lên đó là thuần kim sắc h ỏ a diễm thần thánh thần lực đem hắn toàn bộ thân hình bao phủ ngươi không ngăn cản được ta tuyết tiêu nhiên trường kiếm đống nhiên ra khỏi vỏ h ồ n lực vào thời khắc này đột phá bảy mươi chín đại quan đột phá tới cấp tám mươi một cái kim sắc hồn hoàn ra hiện trên đầu hắn mà hắn hóa thành một đạo lưu quang thẳng tắp hướng về lòng tiêu dao phóng đi lòng tiêu dao cười ha ha một tiếng hát vụ đông nhiên ngăn ở tuyết tiêu nhiên con đường đi tới phía trên loại k i a cực hạn đấu la huy áp để hoắc vũ hạ ho ra một mùm máu lúc này tuyết tiêu nhiên tinh thần lực đồng dạng chính đang thăng hoa tại biến chất thậm chí trên không trùng ngưng kết ra đếm tới hoàng kim chi kiếm đông nhiên hướng long tiêu g i a o đâm tới tinh thần lực thực thể hóa long tiêu g i a o ánh mắt ngưng tụ long hoàng đấu la trên mặt lần thứ nhất toát ra chấn kinh chi sắc hãn nguyên bản cho là mình đối tuyết tiêu nhiên dự phán đã rất cao có thể hiện tại xem ra phán đoán của mình còn xa xa không đủ lúc này người trẻ tuổi trước mắt này chỗ cho thấy tinh thần lực đã hoàn toàn vượt qua phổ thông phong hào đấu la lấy long tiêu giao hai trăm n ă m kinh nghiệm hắn hoàn toàn có thể khẳng định liền xem như siêu cấp đấu la muốn tinh thần lực đạt tới hắn cấp độ này cũng là mười phần khó khăn tinh thần lực thực thể hóa cũng không phải hồn lực đẳng cấp tu vi tăng lên liền có thể xuất hiện mà chính là chỉ có tinh thần thuộc tính cường giả mới có thể nắm giữ húng chi hắn tại cái này tinh thần thực thể hóa biến thành võ hồn chân thân bên trong còn cảm nhận được hồn hạch tồn tại đây mới là lệnh hắn khiếp sợ nguyên nhân căn bản nhất một cái chỉ có cấp tám mươi tu vi người trẻ tuổi vậy mà nắm giữ hồn hạch mục huynh a mục hình người đến cùng thu một cái như thế nào đệ tử a chết tuyết tiêu nhiên một đầu màu tóc chuyển biến làm tráng bệnh c h i sắc mà trong tay hắn s o n g kiếm thì rốt cục đột phá hát vụ cái kêu bàng bạc tinh thần lực bao vây lấy thân ảnh của hắn giống như một đạo sao băng mang theo hẳn phải chết niềm tin nghĩa vô phản cố thẳng tắp phóng đi long tiêu dao cười lẩm bẩm tự nhủ thật lâu không có loại này giật mình cảm giác có ý tứ thật vô cùng có ý tứ một loại khó nói lên lời cảm giác nguy cơ vậy mà xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong hắn có thể cảm thấy một kiếm này nếu như đ â m chúng như vậy sinh mệnh lực của hắn đem về trên diện rộng trôi qua không chết cũng phải n ử a tàn đây rốt cuộc là cái gì kiếm có cường đại như thế vi năng còn có để cho ta cảm giác đạo tâm vì sợ mà tâm r u n g động thần thánh thuộc tính long tiêu g i a o lạnh h ừ một tiếng thân ảnh của hắn triệt để chuyển biến thành là màu đen một tiếng trầm thấp dường như đến từ viễn cổ tiếng long ngâm vang lên hắn chỉnh bàn tay đã biến thành lòng chảo nhất trưởng thẳng tắp hướng về hoàng kim chi kiếm vô tới ngu muội tuyết tiêu nhiên thanh â m bên trong tính lạnh lùng nhìn lấy kiếm thế của chính mình như trẻ c h e đem cái kia cạn ở trên đường lòng chảo triệt để đánh tan không có người có thể đối kháng chính diện thiên sứ thần kiếm coi như cực hạ n đấu la cũng giống vậy chương ba trăm sáu mươi bốn cái thế giới này nhàm chán cực kỳ long thần đấu la có chút kinh ngạc nhìn chính mình lấy làm tự hào phòng ngự bị một kiếm đánh tan nhìn lấy thanh kiếm k i a càng ngày càng gần hắn rốt cục lui về phía sau mấy bước tránh né mũi nhọn ngươi không muốn sống nữa sao hắn chỉ tiếc rèn s ắ t không thành thép hét lớn tuyết tiêu nhiên ánh mắt đạo mạc vô cùng dường như không có nghe thấy câu nói này đồng dạng lại lần nữa xuất kiếm đủ rồi long tiêu dao gào thét một tiếng bạo tán sóng sung kích hướng về tuyết tiêu nhiên cùng hoắc vũ hạo hai người p h ó n g đi tuyết tiêu nhiên ánh mắt thoáng nhìn thân hình trên không trung lóe lên một cái nhẹ nhõm vượt qua sóng súng kích lại lần nữa hướng về lòng tiêu dao vung ra một kiếm trong ánh mắt của hắn vô dục vô cầu coi như tại sao trận này bên trong chết đi hắn cũng sẽ không hối hận hoặc là k h i ế p đảm chết đang theo đuổi mục tiêu con đường phía trên liền xem như hy sinh đó cũng là vui sướng h á cám bóng tối vô tận cái kia làm bọn hắn không chỗ chống lại h á cám lần nữa bông xuống tuyết tiêu nhiên cảm giác mình chung quanh thời gian bị đông lại h á n thần kiếm cũng ngừng tại trong giữa không trùng hết thảy thời gian dường như đình chỉ h á n cắn răng phát ra gào thét đồng dạng nộ hống trên thân bạo phát lên mánh liệt ngọn lửa màu vàng cùng cái kia thôn phệ hết thảy màu đen kịch liệt chống lại lấy dừng lại trong bóng đêm một bàn tay lớn xa xa xuất hiện hết thảy tựa hồ lại một lần đình chỉ thời gian hành động còn có tuyết tiêu nhiên huyết dịch hồn lực chảy xuôi h á n cái này mới thoáng ý thức được chẳng lẽ lấy long tiêu giao có cũng không phải là tà ác võ hồn không phải vậy thần lực của mình hẳn là có thể đầy đủ trên diện rộng ảnh hưởng hắn mới đúng a trong bóng tối long tiêu g i a o tựa như lúc đầu tại thiên hồn đế quốc ngoài hoàng cung xuất hiện lúc như thế chậm rãi đi ra cái kia nguyên bản trải áp sát cẩn thận tỉ mỉ tóc trắng hơi có vẻ lộn xộn quần áo trên người cũng là như thế nhưng là cũng liền vẹn vẹn như thế thôi hắn thậm chí ngay cả huyết đều không có chảy ra đây là bởi vì sử dụng thần lực không nhiều sao tuyết tiêu nhiên cắn răng thôi động cái này thần thánh hỏa diễm m ắ t bạc bên trong thiêu đốt lên điên cuồng cháy lên đi cháy lên đi đem ta thọ nguyên hết đều là lấy đi cũng không sao người cái tiểu gia hỏa xác thực cho ta rất nhiều rất nhiều kinh hỷ thật không nghĩ tới người tuổi trẻ bây giờ lại nhưng đã có thể làm đến trình độ như vậy quả nhiên là một đời người mới thắng người cũ a long tiêu g i a o nhàn nhạt nhìn lấy tuyết tiêu nhiên một đầu mái tóc dài màu trắng tựa hồ cũng không có bởi vì chính mình hơi dáng vẻ t r ậ t vật mà cảm thấy thất lạc ngược lại chính là cả người hắn tựa hồ cũng rất vui vẻ giống như ngươi muốn làm gì tuyết tiêu nhiên nhìn lấy từng bước một đi vào long tiêu g i a o lạnh lùng nói hắn hỏa diễm vẫn tại thiêu đốt hắn vẫn không có từ bỏ đủ rồi long tiêu g i a o vỗ vỗ tuyết tiêu nhiên bả vai một c ỗ h ắ t cá m nguyên tố trong nháy mắt bao trùm tuyết tiêu nhiên thân thể để cái sau kinh ngạc chính là trên người mình thần thánh hỏa diễm vậy mà suy giảm không ít có thể đã hồn đấu la hồn lực đẳng cấp bước l u i ta mấy bước không tệ long tiêu g i a o tựa hồ là đang tán dương lấy tiếp lấy hắn quỷ dị cười trong tay xuất hiện một thanh trùy thủ màu đen tuyển như ánh sáng đâm vào tuyết tiêu nhiên ngực trái tích tích dòng máu màu vàng nóng lưu lại tuyết tiêu nhiên cảm giác trong thân thể ngũ rác đều bị hắc cám ăn mòn đóng băng đồng dạng tại lúc này hắn vẫn như cũ là nhất động cũng không động được giờ phút này trái tim đã vỡ liền xem như phục dụng bất luận cái gì đang ăn dược cũng sẽ không tuyết tiêu nhiên mệnh khoe miệng của hắn lưu lại máu tươi mắt bạc lại độ phụ lên mánh liệt ngọn lửa màu vàng giết hắn gào g i ế t một tiếng tay đột nhiên kỳ tích giống như có thể động tay phải hóa thành một thanh sắc bén kiếm hướng về l o n g tiêu dao hai mắt đâm tới định l o n g tiêu dao hắc cám long c h ả o đem hắn sau cùng phản công nhẹ nhõm ngăn lại một tay lấy tuyết tiêu nhiên trước ngực màu đen thủy thủ rút ra đông tuyết tiêu nhiên về sau ngồi sập xuống đất mắt bạc bên trong tựa hồ chính đang lóe lên cái gì đón lấy lại lần nữa hóa thành một mảnh yên tĩnh Cái tại h ế này, nhàm cái h n n o này t t t yên u h tĩnh hắc ám trong thế giới hắn là một cái duy nhất có thể di động người tay phải chậm rãi nâng lên đặt tại tuyết tiêu nhiên chỗ ngực có thể thấy rõ ràng t ừ n g tia từng, từng sởi khí lưu màu đen theo lồng ngực kia chỗ tiêu tán đồng thời tuyết tiêu nhiên thức h ả i cũng ngay tại biến hóa nghiêng trời lệnh đất lấy sau khi làm xong những việc này hắn túi người đem tuyết tiêu nhiên theo mặt đất trong vũng máu bế lên đi đến một bên tương đối sạch sẽ địa phương giúp hắn h n g cởi xuống trên thân nhuồn máu y phục một vệ mỉm cười thản nhiên hiện lên ở lòng tiêu dao trên khuôn mặt nếu không phải cái này viên long đan cần thân thể ngươi không có bất kỳ cái gì sức chống cự ở vào tuyệt đối trạng thái hư nhược lại cái nào cần thụ khổ nhiều như vậy à ai nói thật lão phu vừa mới đều đã bị ngươi chấn kinh đều có chút không xuống tay được chỉ là một cân nhắc nhở ta lại nhất định phải hoàn thành kỳ thật nếu như không phải ngươi trưởng thành tốc độ nhanh như vậy cũng còn không dùng được long đan nhưng bây giờ lại hẳn là vừa tốt thích hợp bởi vì tịch thủy ta không cách nào ngăn cản nàng cũng không ngăn cản được nàng đối kháng thánh linh giao trách nhiệm thì giao cho ngươi tiểu ra hỏa ngươi có thể phải cố gắng lên a nhưng cũng đúng lúc này một tầng kim quang nhàn nhạt bắt đầu theo hắn ngậm lấy long đan trong miệng tản m ạ n ra n u hỏa kim sắc ánh sáng x u ô i dòng chạy xuống nhớ hắn toàn thân lan tràn ra c h í nhớ của ngươi phong ấn ta đã thay ngươi giải khai một nửa bất quá là ngươi hẳn là có thể đủ tất cả bộ giải khai đi long tiêu giao thở dài một tiếng bất quá ngươi thọ nguyên xác thực không dài tại ta cho ngươi long đan điều kiện tiên quyết ngươi chỉ có thể sống tối đa cái ba năm ai tuyết tiêu nhiên rằng giặc tỉnh lại hắn tựa hồ làm rất dài một giấc ngộng lại tựa hồ một lần nữa sống cả đời ở trong giấc ngộng hắn đồng dạng là tuyết tiêu nhiên nhưng là là một cái cùng hiện tại chính mình có được hoàn toàn khác biệt nhân sinh quỹ tích tuyết tiêu nhiên ta đến cùng là ai tuyết tiêu nhiên ngốc trên giường mắt bạc bên trong mang theo một tia mê mang chính mình thương thế lúc ấy nghiêm trọng như vậy làm sao sẽ tiếp tục sống mà lại hiện tại cảm giác chẳng những không có bất kỳ khó chịu nào hồn lực ngược lại gần một bước tăng lên tựa hồ có đụng chạm đến bình cảnh cảm giác giống như cuối cùng là chuyện gì xảy ra nếu như thu được bát hoàn về sau hồn lực của mình đẳng cấp hẳn là sẽ liên tục vượt mấy cấp đi vị trí hiện tại hẳn là tại sử lai khắc học viện hắn nghe ngoài cửa sổ cái kia náo nhiệt học sinh thanh âm vuốt vuốt mi tâm mình rốt cuộc hôn mê bao n h i ê u thời gian tuyết tiêu nhiên là ai đây là một vấn đề tại cái kia đoạn ký ức bên trong trải qua cùng hiện tại hoàn toàn ngược lại sinh hoạt thậm chí còn có cảm mến yêu nhau người hắn đi xuống giường hoạt động một chút tứ chi trong đôi mắt lộ ra một tia mê mang chương ba trăm sáu mươi lăm nghĩ cách cứu viện hành động trong mắt phức tạp hoắc vũ hạo mỉm cười nói có điều mục đích của chúng ta cũng đạt tới tiểu nhã lao sư hiện tại thì tại thiên hồn đế quốc bên kia tiền tuyến tin tức này thật sự là quá trọng yếu tuy nhiên hoắc vũ hạo không có nói rõ nhưng bối bối cũng minh bạch hắn ý tứ lúc này những người khác đã x ố n g tới từ tam thạch giang nam nam tiêu tiêu thì liền một mực đi theo hiên tử văn chế tác hồn đạo khí cùng thái đầu đều chạy đến nhìn đến hoác vũ hạo tỉnh táo lại tất cả mọi người làm mừng rỡ trong lòng hỏi thăm phía dưới mới biết được vừa mới xảy ra chuyện gì t ừ tam thạch nhìn về phía b ố i bối nói thế nào núi đ a o biển lửa huynh đệ đều đi theo n g ư ờ i chuyến này cái gì thời điểm lên đường đi b ố i bối thần sắc trong mắt hết sức phức tạp hai tay không tự chủ nắm chặt quyền đầu hô hấp cũng rõ ràng tỏ khỏe mấy phần ta không thể làm bản thân chi tư b ố i bối có chút thống khổ nói đại sư huynh đừng nói như vậy nếu như không phải là bởi vì tiểu nhã lao sư căn bản liền sẽ không có chúng ta đường môn tam sư huynh nói đúng lần này vô luận như thế nào chúng ta đều cùng ngươi đi chuyến này nhất định muốn đem tiểu nhã lao sư cứu trở về hoác vũ hạo chém đinh chặt sắt nói giang nam nam tiêu tiêu cùng thái đầu quý tuyết trần kinh tử yên bọn người hào hào gật đầu gật đầu trong mắt đều tràn đầy vẻ kiên định ta cũng đi một cái để bọn hắn không tưởng tượng được thanh âm xuất hiện ở nơi này mọi người quay đầu nhìn lại kinh ngạc phát hiện đứng tại đường môn cửa vào là một thân hắc bảo tuyết tiêu nhiên ánh mắt của hắn bình tĩnh lại thỉnh thoảng lấp lóe qua một k i a phức tạp tiêu nhiên bối bối hết sức kích động thậm chí hơi xúc động thiên hồn đế quốc tiền tuyến có t ta hồn sư quân đoàn ta tới đối phó tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói ra Đa tạ. bối bối cảm kích hướng tuyết tiêu nhiên đáp tạ nói tuyết tiêu nhiên ngân mâu lướt qua một k i a phức tạp khẽ vớt cảm tại cái kia một đoạn nhân sinh kinh lịch bên trong tựa hồ chính mình gia nhập đường môn mà lại cùng b ố i bối quan hệ không tệ bối bối nhìn về phía mọi người trầm giọng nói sự kiện này chuyện rất quan trọng không phải ta một người có thể quyết định thậm chí không phải chúng ta đường môn có thể quyết định mọi người đi trước bận điệu ta đi xin ý kiến một chút huyền lão nhìn huyền lao ý kiến hành sự mọi người hào hào gật đầu muốn triển khai nghị cách cứu viện đường nhã hành động xin chỉ thị học viện là nhất định mà lại nếu như có thể có học viện ủng hộ như vậy tỷ lệ thành công cũng liền lớn hơn nhiều t i ể u sư đệ người đi với ta một chuyến đi bối bối nhìn về phía bên người hoác vũ hạo được nhìn lấy hai người rời đi đường môn người cũng bắt đầu chuẩn bị đem cần thiết vật tư cùng hồn đạo khí thận trọng để vào trong giới chỉ lần này tránh không được một trận ác chiến như vậy chỉ có liều mạng tuyết tiêu nhiên thì tại tỉ mỉ hồi tưởng cùng long tiêu g i a o gặp mặt hắn đột nhiên phát hiện cái này long tiêu g i a o xuất hiện cũng không phải là muốn giết hắn bởi vì long tiêu g i a o từ đầu tới đôi u đều chưa từng mang theo sắt khí nếu như hắn muốn muốn giết ta vì cái gì đem ta cùng hoắc vũ hạo đưa đến vết chân hiếm thấy ngoài thành cái kia trong thành rõ ràng là tà hồn sư địa bản vì sao lại đem hai người chúng ta mang ra ngoài thành mà lại theo lý thuyết hắn võ hồn cũng không thuộc về tà ác một mạch mà chính mình thần thánh lực lượng thiên nhiên áp chế không tồn tại hắn nếu như muốn vận dụng cực hạn đấu la lôi đ ỉ n h thủ đoạn chính mình thì là hắn phải chết càng không dùng sử dụng lĩnh vực của mình đem hắn cố định trụ sau đó tại trên ngực của chính mình đến một đao sáng sớm sắc trời đã sáng rõ bối b ố i xuất lĩnh lấy đường môn mọi người tại sử lai khắc học viện cửa l ặ n g lặng chờ tuyết tiêu nhiên kết thúc bế quan hắn hồn lực đẳng cấp tuy nhiên vẫn là cấp tám mươi đó là bởi vì không có hấp thu hồn hoàn nguyên nhân nhưng là hắn thực lực chiến đấu lại độ tiến vào một bước dài tựa hồ lần kia tử vong về sau hắn thu hoạch thứ gì sống và chết ý nghĩa hắn tựa hồ hiểu rõ không ít không có người sẽ chân chính chết một lần lại lần nữa phục sinh cho nên lần này tử vong đối với tuyết tiêu nhiên tới nói xem như một phần kinh nghiệm quý báu thời gian không dài sử lai khắc học viện võ hồn hệ viện trưởng nôn thiếu chiết cùng hải thần các địa vị gần với huyền lao thanh ảnh đấu la tống lao theo trong học viện đi ra tống lao nôn viện trưởng bối bối vội vàng nên đón tiếp lấy tống lao mỉm cười nói lũ tiểu gia hỏa đều chuẩn bị xong chưa bối bối nói đều chuẩn bị xong tống lao bối phận dài nhất thực lực mạnh nhất chuyến này không thể nghi ngờ cũng là lao nhân ra ông ta dẫn đội đường môn bên này lấy bối bối cầm đầu ngoại trừ ngoại ý muốn gia nhập tuyết tiêu nhiên bên ngoài lại thêm từ tam thạch giang nam nam hoắc vũ hạo tiêu tiêu Quý tuyết trần nam thu thu diệp cốt ý có thể nói là tinh nhuệ ra hết đường môn bên kia chỉ có hồn đạo đường mấy vị thủ lĩnh đều lưu lại lấy hiên tử văn cao ù n g thái đầu, c đại lâu kinh tử yên bọn người ở tại bản bộ tòa c h ớ n rất tốt vậy liền lên đường đi tống lao có chút ngoại ý muốn nhìn thấy tuyết tiêu nhiên bóng người tiếp lấy hắn thần bí cười một tiếng phất phất tay cũng không thấy nàng như thế nào động tác người đã hướng về không trung chầm chậm bay đi nôn thiếu chết thì là hướng mọi người nhẹ gật đầu cũng là phóng người lên đ ư ờ n g môn mọi người tại bồi bồi xuất lĩnh dưới cũng là vội vàng phóng người lên đi theo tại hai vị siêu cấp đấu la sau lưng hướng về thiên hồn đế quốc cùng nhật nguyệt đế quốc d ố i tiền tuyến phương hướng mà đi sử lai khắc một đoàn người muốn tới tiền tuyến chỉ cần xuyên qua lập tức đồng bằng đến lập tức đồng bằng phía bắc lại tiếp tục hướng phía tây bắc không đến năm trăm cây số cũng là tiền tuyến bởi vậy có thể thấy được nhật nguyệt đế quốc đại quân khoảng cách sử lai khắc thành đã có bao nhiêu gần loại này khoảng cách đối với tống lao cái này cấp bậc cường giả tới nói toàn lực phi hành một canh giờ thì không sai biệt lắm tăng thêm đường môn mọi người cũng chỉ là dùng hai canh giờ hai bên trên không trung liền có thể nhìn đến nơi xa giống như nối liền đất trời đồng dạng quân doanh loại này quy mô chiến trường đường môn tất cả mọi người còn là lần đầu tiên nhìn đến c ù n g tinh la đế quốc biên cảnh so sánh bên này chiến trường nhìn qua liền muốn rộng rãi nhiều hơn thiên hồn đế quốc đấu linh đế quốc tinh la đế quốc tam quốc liên quân tăng theo cấp số cộng chí ít có vượt qua năm trăm n g h n đại quân ở chỗ này trong đó lấy thiên hồn đế quốc phương diện làm chủ người qua mười ngàn vô biên vô hạn lại càng không cần phải nói năm trăm ngàn đại quân từ trên bầu trời nhìn xuống dường như cái kia quân đội đã đến nơi chân trời xa đồng dạng một bên khác cùng thiên hồn đế quốc bên này cách nhau ước chừng ngoài năm mươi dặm n h ậ t n g u y ệ t đế quốc phương diện cũng là chí ít có ba trăm ngàn đại quân vắt ngang ở đồng bằng đồi núi khu vực giảng co với nhau làm khai chiến hai quân chạm vào nhau thời điểm sẽ có vô số người chết đi tuyết tiêu nhiên đạm mạc nhìn lấy cái kia đối với chỉ quân đội đột nhiên cảm giác đầu có chút đau không có người chú ý nói hắn d ị động chỉ là xa xa xem chừng lấy chiến trường dừng một cái đi tống lao để mọi người tại không trung treo dừng lại nơi này khoảng cách thiên linh thành đã không xa lắm trong chiến tranh thần hồn nát thần tính vì để tránh cho hiểu lầm không cần thiết liều lĩnh hiển nhiên không thể làm tống lao k h o á t tay một đạo quang mang bắn ra tại cách đó không xa không trung nổ tung hóa làm một cái đồ án màu xanh lục chính là sử lai、like、khắc học viện tiêu chí chương ba trăm sáu mươi sáu ta là ai ta là tuyết tiêu nhiên đến cùng là cái gì cái tuyết tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên có chút hỗn loạn bởi vì trước mắt của hắn ngay tại phát hình hai đoạn cuộc đời hoàn toàn khác một màn là hắn tại thần giới khoái lạc vùng l â y lấy có phụ mẫu làm bạn còn có mấy cái huynh đệ chơi đùa thậm chí có một thiếu nữ một mực bồi bạn hắn một chỗ khác chi nhớ thì là mười phần băng lãnh không biết mình phụ mẫu là ai l ẻ loi một mình ngồi bất động tại tiêu diêu kiếm tông bên trong mà chính mình sứ mạng duy nhất còn sống duy nhất ý nghĩa cũng là chém giết long thần trải qua này mà thôi đây chính là ý nghĩa sự tồn tại của hắn đến cùng cái nào một đoạn là thật cái nào một đoạn là giả tuyết tiêu nhiên bưng bít lấy đầu cảm giác thức hải truyền đến từng trận đau nhức dường như thứ gì chính muốn tránh thoát mà ra đồng dạng nếu như là đoạn thứ nhất trí nhớ là nói thật như vậy đời người như vậy cũng quá hạnh phúc loại ý nghĩ này đột nhiên xuất hiện tại tuyết tiêu nhiên trong lòng để hắn không khỏi cười khổ một tiếng đúng vậy hắn lần thứ nhất cười mặc dù là đắng chát vô cùng nụ cười sự thật như thế nào tuổi thọ của hắn cũng không dài ít nhất một năm nhiều nhất ba năm hắn liền đem đốt hết đem thân thể rơi vai tại đấu la đại lục phía trên lưu cho thời gian của hắn không nhiều lắm cho nên đoạn thời gian này không thể lưu phía dưới bất luận cái gì ràng buộc tuyết tiêu nhiên lông mi một lần nữa biến đến băng lánh lên liền để hắn tại không có bất kỳ người nào mong nhớ tình hôn dưới lạng yên nở rộ đi hắn đã làm ra lựa chọn của mình coi như đoạn thứ nhất trí nhớ là thật thì tính sao mình đã không có thời gian đến thu hoạch được hạnh phúc coi như thế làm đó cũng là chỉ làm thêm đau xót thôi tuyết tiêu nhiên thở ra một cái đem trong lòng phức tạp đều phân ra còn lại chỉ có cái kia t r ố n g vắng lĩnh vực cùng cái kia lại lần nữa biến đến lãnh k h ố c tâm chờ hắn theo minh tưởng bên trong rõ ràng lúc tỉnh lại s á t trời bên ngoài đã tối xuống rõ ràng đã là lúc chạm vào tối ra khỏi phòng tuyết tiêu nhiên thật sâu hít một hơi lúc chạm vạng tối băng không khí lạnh cảm giác thân thể của mình lòng của mình đã triệt để băng lánh xuống tới tự mình nhẹ gật đầu lại lần nữa đối lên tà hồ n sư hắn có được sung túc năm chắc sử dụng t ị n h hóa lực lượng tạo thành mảng lớn chết đi nhưng là nếu như vô tình gặp hắn phong hào đấu la cấp bậc tà hồ n sư vẫn như cũng phải vận dụng thần kiếm hắn không ngại lại đem tuổi thọ của mình thiêu đốt một số mái tóc dài màu trắng khoác trên vai hắn nhìn qua cái kia chân trời trăng sáng ánh mắt thanh lãnh bữa tối mười p h ầ n phong phú thiên hồn đế quốc phương diện hiển nhiên là chăm chú chuẩn bị tống lao cùng n ô thiếu chết ngồi ở vị trí đầu vị đường môn mọi người ngồi vây quanh thành một vòng tất cả mọi người ăn rất nhanh bữa tối bên trong thực vật đều là một số chân quý nguyên liệu nấu ăn đối hồn sư thân thể rất có chỗ tốt bất qua tất cả mọi người nhớ lần hành động này cũng không đoái hoài tới ca ngợi thức ăn mỹ vị tuyết tiêu nhiên ngồi tại nơi hẻo lánh yên lặng ăn bữa tối không nói một lời tựa hồ biến đến càng thêm quái gở một chút mà quanh người hắn phát ra người sống chớ gần khí tức khiến người ta không dám tùy tiện đáp lời bữa tối rất nhanh kết thúc có người làm thu thập sạch sẽ tống lao lúc này mới lên tiếng nói tốt chúng ta thương lượng một chút lần hành động này đi tất cả mọi người không tự chủ ngồi ngay ngắn thì liền ngôn thiếu chiết cũng không ngoại lệ tại tống lao trước mặt hắn cũng là văn bối tống lao hơi trầm ngâm về sau đưa ánh mắt về phía bên người ngôn thiếu chiết nói thiếu chiết ngươi có ý nghĩ gì ngôn thiếu chiết nói ta trước nói một chút hôm nay thiên hồn đế quốc tiếp đối đ ạ i chúng ta sau một số tình huống đi trước mắt thiên hồn đế quốc cùng đấu linh đế quốc trước i liên cái. đối đại. n quân tụ tập một chỗ. Bên này, có hồn sư quân đoàn chính、cái. Phong hào đấu là hơn h chỗ. hào la là đế đấu quốc có tụ tập một thể sư tương vị. mắt tam quân thống xoáy chính là thiên hồn đế quốc nhất đại danh xoáy tuyết ngọc thân vương vị này thân vương điện hạ biểu thị hy vọng chúng ta lần này tới có thể trợ giúp thiên hồn đế quốc đại quân suy yếu n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đại quân phương diện lực lượng trinh sát đồng thời cung cấp một số có quan hệ n h ậ t n g u y ệ t đế quốc đại quân phương diện tình báo bọn họ thì sẽ phối hợp chúng ta hành động tống lao nói theo yêu cầu của bọn hắn đến xem vẫn là hợp lý dù sao chúng ta chỉ có mười một người muốn cải biến chiến cuộc đó là không có khả năng nhưng chỉ là tức yếu một ít địch nhân lực lượng trinh sát cần phải còn có thể tống lao đưa mắt nhìn sang b ố i bối b ố i bối, bối nói một chút ý kiến của ngươi đi b ố i bối là đường môn môn chủ cũng là đường môn mọi người đại biểu nhân vật b ố i bối nhẹ gật đầu nói tống lao n ô n viện trưởng chúng ta hôm nay tới đây mục đích chính yếu nhất là cứu trở về tiểu nhã sau đó tại đủ khả năng cam đoan chúng ta tự thân an toàn tình h n g dưới trợ giúp thiên hồn đế quốc phương diện cho nhật nguyệt đế quốc lấy đà kích cho nên ta cho rằng đầu tiên muốn tiến hành vẫn là trinh sát tìm được t r ư ớ c tiểu nhã vị trí đồng thời trinh sát một chút nhật nguyệt đế quốc phương diện bổ trí bàn lại như thế nào nhằm vào bọn họ triển khai hành động tống lao khẽ vớt c ằ m đem ánh mắt rời về phía nhìn như ngẩn người tuyết tiêu nhiên trong mắt lóe qua một tia ấm áp nói tuyết tiêu nhiên ngươi cảm thấy lần này tác chiến phải làm thế nào trinh sát tuyết tiêu nhiên một người một kiếm phá hủy tử thần hồn đạo khí bước lui tử thần đấu la anh dũng sự tích một đám lao già người người đều biết cho nên nghe thấy tống lao hỏi như vậy nôn thiếu chết cũng lộ ra nụ cười sử dụng lĩnh vực đem hồn đạo khí hồn hạch đều phá hủy sau đó tại ban đêm tiến hành đánh lén ta phụ trách tà hồn sư tuyết tiêu nhiên gọn gàng mà linh hoạt đem hắn suy nghĩ trong lòng nói ra hắn thiên sứ lĩnh vực đã có thể tỉnh hóa hồn đạo khí hồn hạch không giết một người liền có thể để địch nhân mất đi chiến đấu năng lực cái này một kế mưu quả nhiên đ ộ c ác. vào lúc đó thừa dịp tìm lung tung đến tiểu nhã đường nhã hắn nhìn bồi bối liếc một chút tiếp lấy thu tầm mắt lại tống lao nhẹ gật đầu kê một tiếng nếu như phá hủy hồn đạo khí cuộc chiến đấu này có thể nói là tất thắng hắn nhìn tuyết tiêu nhiên cái kia trướng mắt tóc trắng liếc một chút tiếp tục nói phát động một cuộc chiến tranh cần thiên hồn đế quốc phương diện phối hợp mà lại còn nhất định phải cẩn thận ngươi hẳn phải biết nhật nguyệt đế quốc phương diện bởi vì có hồn đạo sư quân đoàn tồn tại phản ứng của bọn hắn năng lực là rất nhanh mà lại lực công kích bởi vì có liền động hồn đạo khí cũng là siêu cường một cái không tốt chúng ta đánh lén quân đội thì có toàn quân bị diệt nguy hiểm ta không hy vọng ngươi sử dụng vượt qua trong cơ thể ngươi hạn mức lực lượng phá hủy hồn đạo khí hết thảy đều là lấy tánh mạng làm trọng tuyết tiêu nhiên rủ xuống ánh mắt hắn là nhìn ra cái gì sao hội nghị kết thúc tuyết tiêu nhiên bước nhanh đi ra lều vải một trận chiến này hắn đem về làm làm tiền phong quân một viên xông vào địch nhân trận doanh tiêu nhiên bối bối đuổi kịp tuyết tiêu nhiên bóng người tuyết tiêu nhiên bước chân nhất định bối bối bờ môi ngọ ngoại cuối cùng nói ra cám ơn ngươi tiêu nhiên tuyết tiêu nhiên yên lặng gật đầu lại lần nữa bước ra c ấ ớ bộ nhất định muốn lấy an toàn của mình làm trọng đặc biệt là ngươi nếu không ta thả rằng không tại hiện tại cứu tiểu nhã đi ra ngươi hiểu chưa tuyết tiêu nhiên hít một hơi thật sâu đem hai mắt nhắm lại lại lần nữa mở ra thời điểm cái tia ánh mắt bên trong phức tạp dần dần tiêu tán băng lãnh giống như tuyết n g u y ệ t chương ba trăm sáu mươi bảy n g ư ờ i không muốn sống nữa thời gian của mình đã không nhiều lắm như vậy chỉ có để hạnh phúc người khác mới có thể làm cho mình không chút nào hối hận tuyết tiêu nhiên mí môi lộ ra một tia cay nghiệt cùng lanh ý đây chính là mình có thể làm có thể vì đường môn sau cùng làm nghĩ tới đây hắn im á n g cười cánh chấn động lên như diều gặp gió trinh sát l ặ n g yên bắt đầu Đêm khuya, không tuyết r n nơi n g 4,500 mét, à đã đất là cách không xa mặt đất 4, mét trung. 4,500 u y tiêu nhiên lẳng lặng lơ lửng giữa không trung hắn lúc này đã xuất hiện tại nhật nguyệt đế quốc quân doanh phía trên không trung duy trì hoàn toàn cảnh giác lẳng lặng quan sát lấy phía dưới nhật nguyệt đế quốc quân doanh đồng thời cảm thụ được cái kia tùy thời có khả năng xuất hiện nguy cơ 4,500 m không không biết đối không trinh sát hồn đạo khí phải chăng có thể phát hiện được ta bóng người tuyết tiêu nhiên h i ế p hai mắt yên tĩnh cùng đợi đột nhiên một đoàn hắc vụ không hề có điểm báo trước từ trên trời r á n xuống hướng về chỗ hắn ở c h e ập đến cạc cạc ta còn tưởng rằng là tới mạnh cỡ nào hồn sư nguyên lai đúng là cái tiểu gia hỏa mới bất quá hồn thánh tu vi vậy mà liền dám thăm dò ta nhật nguyệt đế quốc đại doanh khó nghe thanh âm khàn khàn vang lên hai đạo bóng đen không biết cái gì thời điểm đã ra bây giờ cách tuyết tiêu nhiên năm mươi m bên ngoài mà trước đó tuyết tiêu nhiên đã từng nhìn chăm chú cái kia mảnh đám mây cũng đã biến mất đại hoành hắc vụ hiện lên hình vòng theo bốn phương tám hướng bao phủ tới đem hoắc vũ hạo vờn quanh trong đó cái kia hai đạo bóng đen càng là nhìn chằm chằm hắn trước đó nói chuyện đạo hắc ảnh kia trên thân lượm vàng hai tím năm h ắ chín c cái hồn hoàn quang mang lập l ẻ khắc một cái không có lên tiếng hắc ảnh trên thân hồn hoàn cường hắn hơn một vàng ba tím năm h ắ c đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi mà lại theo hắn nhóm trên người tán phát ra khí thức còn tràn đầy âm vũ vị đạo ta hôn sư tuyết tiêu nhiên trong giọng nói mang theo một loại ý nghĩa không rõ vị đạo thiểu g i a h ò a hiện tại mới phát hiện không là hơi trễ sao trước đó nói chuyện người áo đen một bên nói một bên chậm dại hướng về h o ặ c vũ hạo bên này bay tới tại phía sau hắn một đạo màu xanh đen quang ảnh chậm dại phong đại cái này màu xanh đen quang ảnh nhìn qua mười phần đáng sợ vừa lúc mới bắt đầu giống như là một cái đầu lâu chờ nó tránh thức biến lớn về sau mới có thể thấy rõ ràng đó là một trường tái nhợt mặt người thậm chí nhìn không ra nam nữ nhưng trên mặt nhưng lại có vô số buồn nôn màu xanh đen dòi bỏ đang bỏ đ ộ c lên một tên khác người áo đen lại từ đầu đến cuối đều không có lên tiếng nhưng ở phía sau hắn cũng là sáng lên một đạo quan g mang đạo tia sáng này là màu xanh sớm quan g mang ngưng tụ thành một cái trên trán mọc da độc nhãn g i ế t khổng lồ trên không trung lắc nhẹ đến được t ố t ta tuyết tiêu nhiên thế mà lần đầu tiên lộ ra vẻ mỉm cười đó là đã lâu nụ cười lập tức thân thể của hắn hóa thành một đạo sao b ă n g hướng về phía thân hình tại phía trước nhất phong hào đấu la ôi lại còn là cái không sợ chết tiểu tử cái kêu phong hào đấu la ha ha lớn nhỏ một bàn tay thường thường đánh ra hắn thậm chí không có sử dụng một kỹ rõ ràng là coi thường tuyết tiêu nhiên tại dự đoán của hắn bên trong tuyết tiêu nhiên đến đón lấy sẽ bị nhất trưởng đánh trúng trên không trung hóa thành khối vụn mà linh hồn của hắn thì sẽ vĩnh cựu bảo tồn lại cung cấp hắn tra tấn a a a tiếp đó tiếng kêu thảm thiết thê lương tràn đầy toàn bộ thiên sứ lĩnh vực tuyết tiêu nhiên lộ ra một tia cời lạnh toàn thân bao vây lấy kim sắc sôi trào hỏa diễm m ắ t bạc thiêu lốt lên một thanh hoàng kìm chi kiếm lặng yên ra khỏi vỏ theo cái kia đánh ra tất sắt một trượng đi lên đâm tới công kích kia tê sắc vô cùng liền xem như phong hào đấu la tu vi cũng không làm nên chuyện gì tuyết tiêu nhiên theo phong hào đấu la trong thân thể s u n g ra mang ra một mảnh hát vụ mà cái kia cánh tay hóa thành một đống đen s á m tản mát trời cao ngươi tiểu tử ngươi cái kia phong hào đấu la vừa sợ vừa giận lại là thần thánh võ hồn ta muốn giết người a a a a a a nhưng là tiếng giống giận dữ của hắn là truyền không đi ra vẫn lạc tại nơi này đem tại thiên sứ lĩnh vực bên trong tuyết tiêu nhiên lăng không mà đứng mười hai vũ rực lạng yên ra hiện ở phía sau hắn nhìn thấy cái kia vũ rực số lượng hai tên tà hồn sư không khỏi ánh mắt một lồi thần thánh thiên sứ mười hai vũ rực thần thánh thiên sứ chết đi tuyết tiêu nhiên trên thân đến hỏa diễm thiêu đốt càng thêm kịch liệt mà hắn một đôi mắt bạc lúc này vậy mà biến thành cơ hồ trong suất nhan sắc giống như đá kim cương đồng dạng thông thấu đủ rồi tống lao manh liệt ra hiện ở phía sau hắn một bàn tay đập hướng phía sau lưng của hắn ba tuyết tiêu nhiên rên lên một tiếng ngọn lửa kia lại dần dần tiêu tán trên người hắn thần thánh lực lượng lại bị tống lao cái này phổ thông nhất trưởng cứ thế mà đánh về thể nội tiểu tử ngươi không muốn sống nữa sao tống lao thanh sắc câu lệ trách cứ ngăn tại tuyết tiêu nhiên trước người bởi vì tống lao đã nhìn ra cái kia thần thánh hỏa diễm thiếu đốt chính là tuyết tiêu nhiên sinh mệnh lực ca. liên tưởng đến trước đó hắn độc thân tại nhật nguyệt đế quốc giết hại hành trình còn có đó cùng t ử thần đấu la nhất chiến sinh mệnh lực của hắn đến cùng đã mất đi bao nhiêu thậm chí hắn trông thấy cái kia hoàng kim chi kiếm đều có một loại nhìn quen mắt cảm giác cái này đây không phải chém giết thú thần đế thiên cái kia thanh hoàng kim chi kiếm sao tống lao trong nháy mắt cảm giác mình choáng hợp lấy là tuyết tiêu nhiên chém giết thú thần đế thiên nhưng là ở chỗ này lại không cho phép hắn hỏi thăm tuyết tiêu nhiên bởi vì hắn có nhiệm vụ trọng yếu hơn cần hắn để hoàn thành tống lao ánh mắt trong nháy mắt biến đến thanh minh thanh quang đ ỗ n g nhiên đại phóng tống lao căn bản không có đi quản sông tới giết khổng lồ nương theo lấy một tiếng sáng ngời ương minh tiếng vang lên cả người hắn đã hóa thành một đạo mãnh liệt thanh quang thẳng đến mặt nạ đấu la mà đi một vị tu vi cao đến 97 cấp phong hào đấu la đang toàn lực ứng phó xuất thủ tình hôn giới tốc độ của hắn thật sự là thật là đáng sợ mẫn công hệ chiến hồn sư lấy tốc độ cùng lực công kích lấy sưng tại phương diện phòng ngự là yếu hạng mà tống lao cơ hồ có thể nói là hiện nay trên đời cường đại nhất mẫn công hệ chiến hồn sư tuyết tiêu nhiên xa xa quan sát đến chiến trường cái kia đoạn một tay phong hào đấu la bởi vì thần thánh lực lượng nhập thể cho nên chiến đấu lực giảm mạnh rất nhanh bị tống lao đánh giết chỉ còn lại có cái kia con giết võ hồn đấu la một đạo kim sắc thần thánh quan mang lúc này từ trên trời giáng xuống ngang nhiên nện xuống tại con giết đấu la trên thân cái kia con giết đấu la chính là hoác vũ hạo người quân cũ nam cung h oản nam cung h oản rên lên một tiếng linh hồn kích c h ấ n trực tiếp theo trời ngô chân thân trong trạng thái giải trừ đi ra một đạo thanh sắc ánh sáng ảnh đúng lúc này đã đi tới nam cung h oản trước mặt nam cung h oản nhìn đến là một cái thần tuấn bóng xanh thần ưng loài chi m vốn là con g i ế t khắc tinh cái này bóng xanh thần ưng càng là như vậy vừa mới đã nhận lấy tuyết tiêu nhiên tịnh hóa chi quang nam cung h oản chỉ có thể miễn c ư ỡ n g đề tụ hồn lực cùng tống lao va chạm sắc bén hồn lực trong nháy mắt đâm vào nam cung oản thể nội nam cung h oản g lần nữa kêu thảm một tiếng tự thân hồn lực đã bị hoàn toàn phong bế triệt để đã mất đi năng lực chống cự chiến đấu theo bắt đầu đến kết thúc trên thực tế chẳng qua là ngắn ngủi một phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới hai tên phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư vừa chết mỗi lần bị cầm chúng ta rút lui tống lao nhìn tuyết tiêu nhiên liếc một chút trong mắt mang theo khen ngợi cùng một vện chỉ tiết rèn sắt không thành thép đau lòng chương 368, t ta nguyện độc hành ngươi vậy mà đốt thiêu sinh mệnh của mình ngươi không muốn sống nữa sao tuyết tiêu nhiên nghe tống lao gần trong gang t ứ c gào thét rủ xuống mắt bạc tống lao trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt từ khi hắn phát hiện tuyết tiêu nhiên trên người bí mật về sau hắn đã tính toán một chút nếu như dựa theo tuyết tiêu nhiên mức tiêu hao này thật sống không được bao lâu ngươi còn có thể sống bao lâu nhiều nhất hai năm tuyết tiêu nhiên mái đầu bạc trắng theo gió phiêu tán cho nên tại điểm cuối của sinh mệnh để bọn hắn thu hoạch được hạnh phúc cũng là tốt tống lao đôi mắt co rụt lại trong lúc nhất thời đau lòng như cắt tiêu n h i ê ngươi n ngươi có phải hay không nhớ ra cái gì đó ngươi tìm về trí nhớ của ngươi rồi tuyết tiêu nhiên ngẩng đầu lên mắt bạc bên trong lướt qua một tia phức tạp cuối cùng hóa thành nước đồng dạng bình thản liền xem như nghĩ tới ta cũng không muốn để bọn hắn đem ta nhận ra tuyết tiêu nhiên lời nói vô số phiêu t á n trong gió đây là con đường của ta đi một mình xong liền tốt tống l a o nhìn lấy bình thản tuyết tiêu nhiên lòng chua sót đau lòng tống l a o còn xin ngươi thay ta bảo quản bí mật này đây là quyết định của ta tuyết tiêu nhiên bình tĩnh trên mặt đột nhiên xuất hiện cái kia quen thuộc nụ cười đó là thật lâu chưa từng xuất hiện tại trên mặt hắn tiêu sái mỉm cười chỉ là nụ cười giống như làm hoa tống lao nuốt ngụm nước bọn cố nén trong lòng lòng chua sót liên tục ho khăn nói cái kia vũ đồng đâu thu nhi đâu tốt như vậy hai vị cô nương ngươi đều chuẩn bị cô phụ rồi vừa mới đã nói qua nhân sinh một đoạn đường này sau cùng một đoạn đường ta nguyện một người đồng hành tuyết tiêu nhiên thật sâu hướng tống hướng sâu l a o không người, tuyết h thể â n rơi đi x ố đi. tống lao ngài minh bạch. Tống n ngải minh bạch cái gì? minh Minh g gì? đi. lại, cái Mà lao lao bạch. bạch bạch t u tiêu nhiên nếu như chỉ có thể sống chỉ thể hoặc có ai tống lao thật dài hít một tiếng hắn hiểu tuyết tiêu nhiên tâm cho nên hắn hiểu được tuyết tiêu nhiên một đoạn này lời nói lặng yên không tiếng động trở lại thiên linh thành nam cung oản đã bị tống lao đánh ngắt xịu mang theo hắn cùng một chỗ trở lại tiểu viện những người khác còn không có nghỉ ngơi chờ lấy tuyết tiêu nhiên cùng tống lao trở về a tống lao đây là ai a nam thu thu vốn là các loại trong sân nhìn đến tuyết tiêu nhiên cùng tống lao mang theo nam cung nguyện trở về trước tiên nên đón tiếp lấy tuyết tiêu nhiên không có cùng mọi người chào hỏi đơn giản nhẹ gật đầu một người độc từ trở lại gian phòng của mình đóng cửa lại tống lao nhìn lấy bóng lưng của hắn đột nhiên cảm giác bóng lưng kia tiêu sái vô cùng dường như bông u xuống thế gian này hết thảy đồng dạng thoải mái nhân sinh sau cùng một đoạn đường chỉ nguyện một người độc hành à tặng hắn vội vàng tằng hắng một cái nói chúng ta bắt trở về một tên tà hồn sư từ trên người hắn nghe ngóng tin tức hẳn là sẽ có không tệ hiệu quả tống lao ta thấy thế nào người này khá quen nôn thiếu chết nghi ngờ hỏi tống lao nói nhìn quen mắt là được rồi người này là nam cung đoản thiên ngô đấu la nôn thiếu chết nhất thời mở to hai mắt nhìn thiên ngô đấu la nam cung đoản lại là hắn khó trách ta nhìn như thế nhìn quen mắt năm đó ta theo học viện tốt nghiệp bên ngoài du lịch thời điểm thì cùng hắn đã từng quen biết g i a hỏa này thiên ngô võ hồn rất khó dây dưa nhất là cái kia một tay kịch độc lần kia ta vốn muốn diệt trừ hắn nhưng hắn cái kia kịch độc quá lợi hại cuối cùng vẫn là bị hắn chạy không nghĩ tới hôm nay lại rơi tại ngài trên tay là ta cùng tiêu nhiên cùng một chỗ bắt trở lại tiêu nhiên chiến đấu năng lực s ắ c thực lợi hại tống lao lắc đầu nói đón lấy tống lao liền đem tuyết tiêu nhiên trên không trung tao nộ qua trình kỹ cảng giảng thuật một lần nghe tống lao nói tuyết tiêu nhiên vậy mà còn đánh chết một tên khác tả hồn sư phong hào đấu la lần này n ô n thiếu chết đã không cởi được đ ư ờ n g m ô n mọi người bởi vì thực lực nguyên nhân còn chưa tới cùng phong hào đấu la cấp độ này chiến đấu phương diện nhưng n ô n thiếu chết lại rất rõ ràng nhất là đối với phong hào đấu la tả hồn sư tả hồn sư có bao nhiêu khó chơi n ô n thiếu chết rất rõ hắn tự hỏi liền xem như chính mình cùng tống lao liên thủ Có theo ể hay không tại như vậy trong thời hai hồn h gian vậy quyết trong ngắn ngủi giải quyết hai tên ân giải tại tả t sư đều là số. là tống lao miêu tả đến xem cái k i a hai tên tả hồn sư đều không có phát huy ra tự thân vốn có thực lực liền đã bị tuyết tiêu nhiên đánh tan lần này hành động về sau để tuyết tiêu nhiên lưu tại đường môn hoặc là hải thần đảo nỗ lực tu luyện đi tốt nhất các loại tu vi của hắn đạt tới phong hào đấu la cấp bậc về sau lại ra ngoài nôn thiêu c h ế t trầm giọng nói ra tống lao nhẹ gật đầu nếu như tại xử lai、like、khắc phạm vi bên trong bọn họ còn có thể nghĩ hết biện pháp trợ giúp tuyết tiêu nhiên hấp thu sinh mệnh nhưng là nếu như tuyết tiêu nhiên một mực chiến đấu không ngừng cái kia làm sao có thể liền hai năm không đến liền trực tiếp vẫn lạc hoác vũ hạo tàng háng một cái nói tống lao n ô n viện trưởng chúng ta vẫn là trước xem xét hỏi một chút nam cung đoàn đi nhìn có thể hay không hỏi ra tiểu nhã lao sư hạ l à tới tống lao nhẹ gật đầu nói thẩm vấn hắn chỉ sợ rất khó những thứ này tà hồn sư nhân cách đều là vạt mẹo bọn họ căn bản cũng không sợ chết mà lại chúng ta cũng không thể nghiêm hình bức cung người có biện pháp nào a h o á c vũ hạo nói ta có thể dùng tinh thần lực đi làm nhiều suy nghĩ của hắn từ đó hỏi thăm hắn để hắn nói ra lời nói thật nhưng điều kiện tiên quyết là tinh thần lực của ta muốn xa mạnh hơn xa hắn mới được nhưng hắn là phong hào đấu la liền xem như hồn lực bị p h o n g nhưng tinh thần lực lại cường đại như trước chỉ sợ rất khó nôn thiêu chết trong mắt hàn quang l ó e lên nói cái này đơn giản chúng ta để hắn biến đến đầy đủ suy yếu là được rồi người tinh thần cường độ cùng trạng thái thân thể là cùng một nhịp thở là một người đã suy yếu tới trình độ nhất định về sau tinh thần cũng sẽ đồng dạng suy yếu thậm chí là yếu ớt khi đó ngươi hẳn là có thể thừa lúc vắng mà vào đến thẩm vấn hắn hoắc vũ hạo nhẹ gật đầu nói nếu là như vậy ta thử một chút、hút. những người khác sẽ đi nghỉ ngơi đi thiếu chiết vũ hạo các ngươi đi theo ta tống lao một cái tay nắm lấy nam cung đoản hướng trong tiểu viện một gian không người ở tỉnh thất đi đến bồi bồi nói tống lao ta cũng đi đi hắn thật sự là quá nóng lòng biết đường nhã hạ lạc tống lao nhẹ gật đầu nói tuất ngươi cũng tới đi hai vách mạch rừng tuyết tiêu nhiên ngay tại cách đó không xa trong nhà gỗ yên lặng nghe đồng thời trên giấy đem thánh linh giáo chỗ có tin tức tương quan đều viết xuống dưới hắn đương nhiên nghe thấy được tống lao dự định để hắn một mực ở tại sử lai、like、khác nhưng cái này là không thể nào con đường của hắn sẽ không như vậy nhàn h ạ hắn lựa chọn đường cũng là tại chật hẹp trên vách đá dùng sinh mệnh đến phấn đấu đồng thời hắn cũng tại tính toán lấy trước mắt hắn loại tốc độ này đi xuống nếu như chém giết quá nhiều tà hồ n sư sử dụng quá nhiều thần lực lời nói như vậy mục đích của hắn thì đạt không xong rồi hắn không cho phép chính mình có mảy may tổn thất đặc biệt là biết được mệnh vận hắn điều kiện tiên quyết từ khi biết được hắn đến cùng là ai về sau hắn đã biết rõ thiên nhận tuyết thiên sứ c h i thần cho hắn chờ mong cùng toàn bộ thần giới hy vọng từng có tiên đoán thiên cơ nói long thành thần về sau phát động thần giới đại chiến chúng thần tử thương vô số cuối cùng mới đem c h â n áp cho nên mới phải đánh phá thiên cơ chương ba trăm sáu mươi chín phá thiên cơ tiên đoán thiên cơ tương lai vì ngăn cản long thần thành công cho nên tuyết tiêu nhiên mới phải đứng ở nơi này mới có thể liều lĩnh tiến bộ là thời điểm thu hoạch chính mình thứ tám cái hồn hoàn tuyết tiêu nhiên nhìn lấy bàn tay của mình tiếp lấy nắm thật chặt nghĩ đến có quan hệ với đường vũ đồng cùng thu nhi vấn đề hàn c ắ n răng phun ra một ngụm trọc khí dựa theo thiên nhận tuyết thiên sứ c h i thần thuyết pháp đường vũ đồng cùng thu nhi là hắn hai thanh thần kiếm vỏ kiếm nếu như ngay cả nối liền như vậy tuyết tiêu nhiên chiến đấu lực đem sẽ tăng lên mấy lần nhưng là tuyết tiêu nhiên đã không muốn cùng hai nữ lại lần nữa đi vào hắn cũng không muốn để hai nữ hiểu lầm hoặc là biết được tin tức của hắn hết thảy còn là dựa theo quá khứ như thế đến làm lập tức hắn tiến nhập độ sâu trong tu luyện nôn thiếu chết nói cái kia cấm chế này thì không có cách nào giải trừ nam cung h oản cười khổ nói cũng không phải tuyệt đối không có biện pháp chỉ cần có người tinh thần lực có thể vượt qua thái thượng giáo chủ đem nguyền r ù a hóa đi cũng có thể nhưng cái này thật sự là quá khó khăn thái thượng giáo chủ chính là là cực hạn đấu la tu vi thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại nôn thiếu chiết khẽ gật đầu nói t ố t vậy ta không hỏi ngươi cái này các ngươi thánh linh giáo có bao nhiêu người lại là làm sao phân chia lần này nam cung oản không do dự lập tức nói chúng ta thánh linh giáo tối cao thống trị giả là thái thượng giáo chủ cũng chính là nhật nguyệt đế quốc tử thần đấu la thái thượng giáo chủ nhận nhật nguyệt đế quốc hoàng đế vì cháu nuôi ngoại trừ thái thượng giáo chủ bên ngoài chúng ta thánh linh giáo còn có giáo chủ và phó giáo chủ các một vị giáo chủ và phó giáo chủ là vợ chồng giáo chủ tên là trung li ô phó giáo chủ gọi phượng lăng hai vị giáo chủ phía dưới có chúng ta bát đại trưởng lão tất cả đều là phong hào đấu la cấp bậc tu vi xuống chút nữa cũng là các loại tầng cấp tả hồn sư ngoại trừ chúng ta những người này bên ngoài bản giáo còn có một số tồn tại đặc thù trong đó bao quát địa vị cao cả hai vị thánh nữ hai vị thánh nữ bởi vì đều bị ký thác rất cao hy vọng thiên phú dị bẩm cho nên ở trong giáo địa vị rất cao còn muốn áp đảo chúng ta tám vị trưởng lao phía trên chúng ta thánh linh giáo cung phụng đường tà hồn sư thực lực mới là cường đại nhất cung phụng đường đường chủ cũng chính là thủ tịch cung phụng cũng là hắc á m thánh long long hoàng đấu la long tiêu giao tại hắn phía dưới còn có m ộ ư ơ i một vị cung phụng tất cả đều là phong hào đấu la trở lên tu vi trong đó có năm vị là siêu cấp đấu la tính cả thủ tịch tổng cộng là mười hai vị cung phụng đại nhân bọn họ tại bản giáo địa vị cao cả chỉ có thái thượng giáo chủ mới có thể chỉ huy bọn họ giáo chủ đều không được nôn thiêu c h ế t cùng tống lao luyết nhau lần này bắt đến nam cung đ o ạ n thu hoạch thật sự là quá lớn những tin tức này đối với sử lai、like、khắc học viện thậm chí cả ban đầu thuộc đấu la đại lục tam quốc tới nói đều quá quý giá cuối cùng là đối thánh linh giáo kết cấu bên trong có hiểu một chút các người thánh nữ tên gọi là gì ở đâu nam cung h o à n nói chúng ta thánh nữ không có c o danh tự chỉ là trực tiếp xưng hô thánh nữ trước mắt tại quân doanh vị này là lam ngân thánh nữ nàng một mực đi theo tại giáo chủ bên người bởi vì giáo chủ tại trong quân doanh địa vị cao cả liền ở tại cái kia hoàng long hồn đạo sư đoàn hộ vệ trung quân đại trướng bên cạnh trong danh o trướng nếu như cách rất gần rất dễ dàng phân biệt bởi vì cái kia lều vải là kim sắc lam ngân thánh n ữ liền ở tại bên cạnh một tòa khác trong lều vải quả nhiên là tiểu nhã lao sư tại trong quân doanh hoác vũ hạo ánh mắt sáng lên quay đầu nhìn về phía b ố i bối b ố i bối, bối lúc này trong mắt đã tràn đầy vẻ kích động rốt cuộc biết tiểu nhã hạ lạc rốt cuộc có thể có cơ hội đi n g h ị cách cứu viện nàng trở về trong lúc nhất thời b ố i bối không khỏi c h ă m mối cảm xúc ngổn ngang theo bản năng nắm chặt s o n g quyền nôn t h i ế u chết nhẹ gật đầu nói xem ở ngươi coi như phối hợp phân thượng tạm thời giữ lại ngươi hồn lực một bên nói hắn thu hồi nam cung h oản g phía trên thân thể vòng x o á y tay phải tại nam cung h oản g trên trán v ỗ lệnh hắn lâm vào trong hôn mê tiếp đó thì kế hoạch này như thế nào hành động hoác vũ hạo nói ra tống lao cùng nôn thiếu chiết trao đổi một ánh mắt nói một trận chiến này ta không hy vọng tuyết tiêu nhiên xuất thủ nôn thiếu chiết ổ lên một tiếng đây là vì cái gì tống lao thở thật dài nói tiêu nhiên tại cùng cái kia phong hào đấu là một trận chiến bên trong thu thương tổn lấy thực lực của hắn bây giờ tiến vào nhật nguyện đế quốc trong quân doanh vẫn là quá nguy hiểm thì ra là thế nôn thiếu chết nhẹ gật đầu liền suy nghĩ một chút đó cùng tà hồn sư chiến đấu h u n g hiểm hắn lập tức sáng tỏ tống lao tâm lý thở dài nếu như tuyết tiêu nhiên xuất thủ chỉ sợ lại muốn thiêu đốt sinh mệnh thượng t i ê n a tại sao muốn để cái đứa bé kia bị loại này tra tấn tại đã hiểu rõ hết thể điều kiện tiên quyết vẫn là không tiếp cận trước kia đồng bọn loại này lòng chua sót đau lòng ai có thể lĩnh hội nửa canh giờ về sau bầu trời đêm vẫn như cũ đen nhánh nhật nguyệt đế quốc trong đại doanh lúc này lại cũng không bình tĩnh thánh linh giáo giáo chủ t r u n g li ô lúc này thì đứng tại nhật nguyệt đế quốc đông trinh đại quân trong xoáy trướng mà cái này đông trinh đại quân thông xoáy chính là là nhật nguyệt đế quốc một vị mười phần chứ danh nguyên x o á i vị này nguyên x o á i tuổi tác đã rất lớn qua tuổi thất tuần bản thân chính là một vị hồn đấu la cấp bậc cừng giả tên là lâm hải tu vi tuy nhiên không cao nhưng bởi vì trong nhà đời đời đều là quân nhân mà lại tra chuyển con nối công tức tức vị tại nhật nguyệt đế quốc quân đội sức ảnh hưởng vẫn là cực lớn có thể trở thành tam quân thông soái lâm hải còn có một cái ưu thế đó chính là hắn thực lực bản thân thực lực yếu có lúc cũng chưa chắc cũng là chuyện xấu chính vì hắn không phải phong hào đấu la tại quân đội sức ảnh hưởng mạnh hơn cũng không có khả năng hoàn toàn chỉ huy được những cái kia cường đại cấp chín hồn đạo sư cho nên hắn chỉ có thể chỉ huy phổ thông quân đội mà mấy cái đại hồn đạo sư đoàn đoàn trưởng tuy nhiên cũng phải nghe theo hắn điều khiển nhưng tự chủ tính lại càng mạnh bất quá hôm nay lâm hải nguyên soái tâm tình lại không tốt lắm hôm qua đối không dò xét hồn đạo khí đã từng phát hiện qua địch nhân tại trong trời cao nhìn trộm lúc ấy thì bắn một lần liền động công kích hồn đạo khí nhưng bởi vì không chung khoảng cách quá cao mà cái kia đối không dò xét hồn đạo khí bởi vì khoảng cách nguyên nhân cũng không thể tiếp tục khóa chặt cho nên cũng không biết chiến quả như thế nào nhưng về sau lâm hải lại lập tức hạ lệnh tăng cường đối không dò xét quả nhiên hôm nay địch nhân lại xuất hiện ngay tại lâm hải chuẩn bị tăng lớn đối không bên trong đả kích cường độ thời điểm thánh linh giáo vị giáo chủ này lại biểu thị muốn tìm người đi bắt sống dù sao có thể ẩn thân đối thủ là mười phần khó có thể đề phòng bắt trở lại thăm một chút đối phương ẩn thân năng lực từ đâu mà đến hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn thánh linh giáo chủ chính là quốc sư địa vị cao cả đồng thời cũng có giám thị lâm hải quyền lực hắn có đề nghị như vậy lâm hải tự nhiên là sẽ không ngăn cản sau đó thiên n g ô đấu la Mặt nạ đấu la liền bị phái ra ngoài. tại trung li ê u xem ra có hai vị phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư tìm tòi không trung chỉ cần phát hiện đối thủ nhất định là có thể đem bắt trở lại nhưng mà ai biết nam cung h oản cùng mặt nạ đấu la chuyến đi này thì mất tung ảnh thì liền đối không dò xét hồn đạo khí cũng chỉ là dò xét đến không trung xuất hiện qua m á n h liệt hồn lực ba động sau đó nam cung h oản cùng mặt nạ đấu la thì biến mất hắn không biết là mặt nạ đấu la đã tại thánh quang bên trong t ỉ n h hóa chương ba trăm bảy mươi lại bị đánh đánh một trận tuyết tiêu nhiên vừa định bước ra quân doanh liền bị tống lao ngăn cản việc này ngươi không dùng tại tham dự tống lao tận tình khuyên bọn họ sắp tiến về nhật n g u y ệ t đế quốc quân trướng chính là bí ẩn hành động nếu như bạo phát đại chiến bọn họ có thể muốn tiếp nhận tại chỗ tất cả nhật n g u y ệ t đế quốc hồn đạo sư phản kích mà cái này cũng sẽ kinh động nhật n g u y ệ t đế quốc bây giờ đế vương từ thiên nhiên ta muốn đi tuyết tiêu nhiên nhàn nhạt nhìn lấy tống lao hai mắt trong mắt lóe ra thẳng tiến không lùi sắc bén qua mang đủ rồi tống lao hét lớn một tiếng để đường môn mọi người và thiên hồn đế quốc người không khỏi kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác đều cảm thấy mười phần quái dị tống lao làm sao lại đột nhiên cùng tuyết tiêu nhiên lên xung đột cái này không cần phải a nếu như ngươi còn như vậy chiến đấu tiếp ngươi vào hôm nay liền sẽ đốt hết sinh mệnh lực lượng của ngươi tống lao thấp giọng cắn răng nói ra như thế ta sẽ mười phần bình tĩnh thậm chí cao hứng nên đón tử vong của mình tuyết tiêu nhiên t h ẳ n g nhiên nói ta sẽ một mực chạy đang theo đuổi lực lượng con đường phía trên coi như sau một khắc là tử vong ta cũng không chút nào hối hận tống lao trong ánh mắt toát ra một k i a kỳ dị cùng nghiêng n g o còn có cái kia không chút nào che giấu tán thưởng bởi vì câu nói này nói là tại là quá tốt rồi cuộc sống như thế mới sẽ không hối hận nhưng là không cho ngươi đi tống lao bảng nghiêng mặt đột nhiên đổ ập xuống nhất trưởng hướng tuyết tiêu nhiên vô tới tuyết tiêu nhiên ngần người trong nháy mắt lui lại mấy bước lại không ngờ tới tống lao tay vậy mà thật chặt theo thân thể của hắn dường như hút tại trên thân thể của hắn đồng dạng sau một khắc chỉ nghe tống lao hét lớn một tiếng một bàn tay cắt lên tuyết tiêu nhiên nơi cổ họng tống lao bối bối nhìn thấy một màn này cả kinh đó là bị thiên lôi đánh tuyết tiêu nhiên làm cái gì để tống lao tức giận như thế vậy mà giết hắn rồi hắn không chết đã hôn mê tống lao lạnh hừ một tiếng đem tuyết tiêu nhiên thân thể ôm tiểu tử này không đứng đắn rõ ràng thu thương nặng như vậy còn muốn đi tiền tuyên phân chiến ta đem hắn kích choáng trước dẫn hắn đi về nghỉ thì ra là thế mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm tống lao ánh mắt phức tạp nhìn lấy mái đầu bạc trắng tuyết tiêu nhiên tâm lý đã làm hạ quyết định trở lại xử lai khắc về sau nhất định muốn giúp tuyết tiêu nhiên tìm kiếm bổ sung sinh mệnh tri lực phương pháp như thế trọng tình trọng nghĩa hài tử lại cầm giữ có như thế vận mệnh thực sự quá đáng tiếc tuyết tiêu nhiên tựa hồ ngộng thấy cái gì nhưng làm ngộng nội dung tựa hồ có chút nhớ không rõ hắn tựa hồ n g ọ n g thấy có một nữ tử ôm lấy mình tại khóc mà một tên nam tử không ngừng an ủi nữ tử kia n g ọ n g rất ngắn cũng rất chân thực nhưng là tuyết tiêu nhiên lại có chút không nhớ rõ làm hắn lại lần nữa tỉnh lại lúc hắn biết rõ nơi này cũng không phải là t i ề n tuyến tống lao vậy mà đem chính mình kích choáng tội gì khổ như thế chứ tuyết tiêu nhiên đứng dậy nhìn lấy mình trong gương cái k i a trắng như tuyết tóc dài choàng tại đầu vai của mình cái k i a mát bạc tựa hồ biến đến càng thêm trong suốt thông thấu giống như bảo thạch đồng dạng loé r a mê ly s á t thái đây là sử lai khắc nội viện hải t h ầ n các ác sinh mệnh c h i thụ gian phòng đi hắn đứng dậy thấp giọng lấy tự nhủ cảm thụ được quang minh sinh mệnh c h i lực tại hắn toàn thân trên dưới thanh tẩy lấy đó là không làm nên chuyện gì thần lực thiêu đốt sinh mệnh lực làm sao có thể tốt như vậy khôi phục n g ư ờ i đã tỉnh ngoài cửa truyền đến huyền lão thanh âm xem ra hắn là một mực lưu ý lây tuyết tiêu nhiên gian phòng động tĩnh một có ngoại ý muốn hắn thì sẽ lập tức đổi tới huyền lão cái s o đẩy cửa ra đổ ập xuống cũng là một trầu thoá m ạ n tiểu t ử ngươi tìm về trí nhớ làm sao vẫn là cái này một bộ tính xấu ngươi là muốn đem chúng ta khí không chết được ta thật muốn đánh ngươi một trầu để ngươi biết hoa nhi vì cái gì hồng như vậy tuyết tiêu nhiên chắc tay thật xin lỗi thật xin lỗi có làm được cái gì huyền lão một thanh nắm qua tuyết tiêu nhiên tay hồn lực trong cơ thể hắn lưu chuyển một lần thần sắc không khỏi ưu ám chút thì liền hoàng kim sinh mệnh c h i thụ đều không dùng sao tuyết tiêu nhiên thì bình tĩnh ă n ủi huyền lao nghĩ thoáng chút đây là ta số mệnh vận mệnh đã như vậy không được cưỡng cầu đi mẹ nhà hắn mệnh ngươi ngươi mới mấy tuổi ngươi mới hai mươi lăm tuổi cũng chưa tới liền muốn mất đi sinh mệnh ngươi tầm nhìn khai phát t ố t t ố t huyền lao thanh sắc câu lệ nộ hống dường như trông thấy như không có chuyện gì xảy ra tuyết tiêu nhiên thì trong lòng giận lên tuyết tiêu nhiên lắc đầu ánh mắt lóe qua một tia ấm áp huyền lão không cần tức giận như thế ta không chút nào hối hận ngươi ngươi thật sự là muốn chọc giận c h ế t ta huyền lão mặt đỏ bừng lên đặc biệt là nhìn tuyết tiêu nhiên một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng tức giận đến lá gan đều đau huyền lão ta chuẩn chuẩn bị rời đi xử lại k h á c tuyết tiêu nhiên bình tĩnh nói ta chuẩn bị trở về tiêu diêu kiếm tông đây cũng là huyền lão ngài cùng ta cả đời này sau cùng đối thoại huyền lão một chút tự ngây ngẩn cả người, người muốn đi Không tuyết ệ tại điểm c ố muốn i sinh mệnh thời gian, ta không muốn cùng bất luận kẻ nào sinh giảng của cùng buộc, nhớ lại cũng không được. ta ra mệnh không luận nào nhớ không bất t kẻ u lại tiêu nhiên nhìn lấy bàn tay của mình từ tốn nói dạng này bọn họ cũng sẽ không bởi vì ta vẫn lạc mà thương tâm huyền lão hốc mắt một đỏ b ă n g vào lịch duyệt của hắn lại bị cái này phổ thông một câu xúc động tâm thần huyền lão trân trọng tuyết tiêu nhiên thì cung kính hành lễ không cho phép đi huyền lão kéo lại tuyết tiêu nhiên lại lần nữa giận dữ hét không cho phép đi n g ư ơ i đem chúng ta xử lai、like、khắc làm thành cái gì muốn tới thì tới muốn đi thì đi nào có loại chuyện tốt này ngươi còn không có theo học viện tốt nghiệp trước đó không cho phép đi tuyết tiêu nhiên cảm nhận được huyền lão hung hăng càng quái không khỏi thở dài nói ta nhớ được ta là đặc biệt mời giáo viên huyền lao hơi đỏ mặt c ư ơ n g từ đoạt lý nói ta quên ngươi rõ ràng chính là ta nhóm nội viện học sinh còn không có tốt nghiệp không cho phép tự tiện rời đi xử lai、like、khắc học viện tự hồ không có loại quy củ này lời nói của ta cũng là quy củ huyền lão nổi giận đùng đùng nói ra tuyết tiêu nhiên hít một hơi thật sâu nói huyền lão tội gì khổ như thế chứ huyền lao chỉ tuyết tiêu nhiên nổi giận mắng chúng ta một đám lao g i ả vắt hết tóc t ầ n t ầ n khổ khổ vì ngươi tìm bổ sung sinh mệnh lực biện pháp ngươi thì đi thẳng một mạch trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế thứ nay về sau ngươi thì cho ta ở lại đây có nghe thấy không tuyết tiêu nhiên than nhẹ một tiếng bùi n g ù i mai thôi đồng thời cũng cảm động hết sức thôi lúc này mới đúng huyền lão hừ một tiếng lại lần nữa cảm thụ căn phòng một chút bên trong sinh mệnh mức độ đậm đặc lên tiếng lần nữa tuyết tiêu nhiên bởi vì ngươi bây giờ còn chưa có t ử trong viện tốt nghiệp nguyên nhân lại là độc thân khóa mới hải thần các xem mắt đại hội muốn tổ chức ngươi còn phải cho ta tới tham gia nghe được không không được tuyết tiêu nhiên còn chưa nói xong liền bị huyền lão b ù m b ù m một trận luận đánh ngươi lăn tới đây cho ta có nghe thấy không ta cho ngươi đi tham gia hải thần duyên ngươi nghe không nói à ngươi nghe không chương ba trăm bảy mươi mốt hai độ hải thần duyên tại huyền lao dưới dâm uy tuyết tiêu nhiên n h u m ạ y miễn cưỡng đáp ứng yêu cầu này tuy nhiên với hắn mà nói hắn cũng không định tiếp nhận bất luận kẻ nào nhớ tới huyền lao đi cái lướt qua lý do thoái thác hắn thật sâu thở dài đơn giản thì là muốn lại lần nữa tác hợp hắn cùng đường vũ đồng chứ sao nhưng là xin lỗi tuyết tiêu nhiên dưới đ ấ y lòng l ặ n g yên nói ra lời hứa năm đó ta tuân thủ không được nữa nhìn lấy mình trong gương tuyết tiêu nhiên phức tạp lộ ra vẻ mỉm cười nhìn lấy tủ đầu giường cái kia màu đỏ thấm tỏa sáng bảo tồn tại hồn hoàn cất giữ khí bên trong vượt qua một trăm ngàn năm hồn hoàn tuyết tiêu nhiên khẽ vượt c ằ m cái này cũng là thú thần đế thiên hồn hoàn xem ra tống lão là biết thứ gì còn nói cho huyền lão có đúng không hắn đưa tay vươn hướng cái kia màu đỏ đen hồn hoàn cảm nhận được một cố không cam lòng tức giận chết chưa hết tội ta sẽ không nhiều giết hồn thú ngươi xem như phá lệ a lập tức Nói tuyết a của hắn chạm đến cái kia tản ra y Đây chạm cái cấp. chính khủng hắn hồn hoàn.、Bát、hoàn, đến tản năng lượng Bát t bố là tuyết tiêu nhiên bây giờ híp ồ n đẳng lực c mắt nghĩ ngợi nói tiếp đi phục chính mình chỉ là đi đi cái lướt q u a thôi lập tức hắn thay đổi toàn thân áo đen đẩy cửa mà đi hắn cũng không có tận lực đi hóa trang chính mình có thể quy tắc tóm tắt giản vừa mới bước ra hải thần các chỉ nghe thấy trong dòng người các học sinh tiếng nghị luận nghe nói hôm nay buổi tối nội viện bên kia muốn tổ chức hải thần duyên xem mắt đại hội đâu ngay tại hải thần hồ phía trên nha mà lại năm nay lần này hải thần duyên xem mắt đại hội không giống bình thường cho phép chúng ta ngoại viện đệ tử cũng đi xem lễ đâu cái này lúc trước đều chưa từng có không biết vì cái gì cái này ngươi không biết đâu biểu tỷ ta cũng là nội viện lần này hải thần duyên xem mắt đại hội cho phép ngoại viện quan sát là vì kích thích chúng ta nỗ lực tu luyện chỉ có nỗ lực trở thành nội viện đệ tử mới có tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội khả năng phải biết xem mắt trên đại hội học trường các học tỷ đều là thiên tài cấp bậc hồn sư nếu có thể có như vậy một vị làm bạn lữ thật sự là quá tuyệt vời mà lại nghe nói hải thần duyên xem mắt trên đại hội tỷ lệ thành công là rất cao Có rất nhiều đám học học cũng cõi rất trưởng tập thời thì t nhiều bọn họ bên ngoài viện học tập thời điểm cũng không dám biểu lộ lỏng, họ h điểm biểu đám dám lộ ừng a dịp cái à y Duyên Hải Thần hội nhau đại biểu mắt trên đại hội lẫn n xem đây. đ lộ ư ơ nhiên, muốn tại hải Thần Duyên trên Hải tại xem mắt đúng là phải cố gắng tu luyện a ta cũng phải nỗ lực một ngày nào đó ta cũng muốn đứng tại hải thần hồ phía trên tham gia hải thần duyên xem mắt đại hội đây đi thôi nhanh mua chút ăn ăn cơm chúng ta thì chạy trở về tuy r trí ư cư ớ c chiếm cái được. Cho học không phải vậy thì không thấy được. Cho phép sinh lại nói, ngoại viện vị vậy tốt q nhiên, vừa vừa nhiên đã bê quan mấy ngày không có ăn uống gì nhưng là tuyết tiêu nhiên ngược lại cảm giác đến tinh thần lực của mình bốn phương thông suốt có thể đến bất luận cái gì phương hướng mà thân thể của hắn thì gầy không ít nhưng ẩn chứa trong đó thì là không kém gì bất luận cái gì phong hào đấu la khủng bố năng lượng l i ê n lấy ánh đèn cùng cảnh ban đêm cảm nhận được ven hồ cái kia nhiệt liệt bầu không khí tuyết tiêu nhiên thì bất động thanh sắc tiến nhập hư không chi lĩnh vực tại s á t thái sặc sỡ ban đêm chỉ có tuyết tiêu nhiên hắn là màu xám không phải nói là không màu lúc này sắc trời đã dần dần tối xuống nơi xa hải thần hồ bên bờ lại khắp nơi đều là lấm ta l ấ m tấm ánh đèn ngoại viện các học viên đã ở bên hồ vì một vòng lớn nhất là chính diện vị trí càng là chen trúc nước chạy không lọt tham gia xem mắt đại hội nam học viên chuẩn bị cũng không biết là ai chào hỏi một tiếng bên bờ ban đầu vốn đã tụ tập lại nội viện nam học viên nhóm vội vàng nhanh chóng hướng về bên bờ tụ tập tới hải thần hồ trên mặt hồ đen như mực tại hơi nước tràn ngập ở giữa rất khó nhìn rõ có thứ gì đi vào bên hồ tuyết tiêu nhiên cắm túi đang suy tư đến đón lấy cần phải đi nơi nào tăng thực lực lên hoặc là nói đến đón lấy phải làm thế nào làm hắn có năm chắc tại sinh mệnh kết thúc chi đạt tới trước phong hào đấu la nhưng là đến cùng có thể hay không cùng long thần nhất chiến vẫn là một vấn đề bởi vì hắn chưa từng có đối mặt qua long thần đúng lúc này một chiếc thuyền lớn từ đằng xa mà đến thuyền đèn đ u ố c sáng t r a n g đó là nội viện các sư trưởng đến đây xem lễ h u y ề n lao thì ngồi ở mũi thuyền trong ngực ôm lấy cái kia đã thật lâu không cần to lớn hồ lô rượu bên người còn bày biện một bàn đùi gà một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng tống lao nôn t h i ế u chiết tiên lâm nhi các loại còn lại cái các bố lão cuộc ù n g sống viện giáo viên đều trong học viện học tập cùng tu luyện không thể nghi ngờ là khô khan có như thế một cái hoạt động đối với nam nữ trẻ tuổi các học viên tới nói đều là hiếm có b ả y ra chính mình đồng thời thu hoạch được người yêu cơ hội tốt đại thuyền cũng không có hướng bên này cắt tới mà chính là đứng tại hồ trung ương đúng lúc này một từng chùm sáng đột nhiên theo trong hồ nước nhảy lên ra quan g mang dập dờn phía dưới nhất thời gây nên bên bờ đến đây xem lễ ngoại viện các học viên một mảnh tiếng hoan hô chùm sáng hết thể có mười bảy đạo tất cả đều là màu vàng kim nhạn mỗi một vệ sáng chui ra trên mặt hồ đều đứng l ặ n g lặng một tên thân xuyên quần dài trắng thiếu nữ toàn bộ mười bảy tên thiếu nữ váy dài là giống nhau như lúc trên đầu cũng đều mang đồng dạng m ũ rộng rành ba thước l ủ i trắng rủ xuống đem khuôn mặt của các nàng hoàn toàn ché lấp tại cái kia h à o quang màu vàng kim n h ạ t phụ trợ dưới các nàng quả thực tựa như là tại trên hồ lăng ba vi bộ tiên tử đồng dạng cái kia phần xuất trần mỹ cảm kiến tạo cực kỳ lóa mắt tuyết tiêu nhiên thu hồi ánh mắt lần này vẫn là đơn giản nhất kết thúc đi dù sao ta nguyện độc hành tại điểm cuối của sinh mệnh hắn không hy vọng có bất kỳ người làm hắn cảm thấy bị thương cho nên hắn hiện tại cũng không phải là khôi phục trí nhớ tuyết tiêu nhiên mà là đến từ tiêu diêu kiếm tông băng lánh vô tình thánh tử tuyết tiêu nhiên xung quanh thân thể của hắn cũng hơi khống chế tản mát ra một tia băng hàn khí tức để còn lại nam đồng học không khỏi cách hắn xa chút trong lòng thầm đ ủ vị này đến cùng là nội viện cái nào quái thai làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua mười bảy vị thiếu nữ xếp thành một hàng vừa vặn là đối mặt với bên bờ phương hướng các nàng cứ như vậy lẳng lặng đứng ở nơi đó bên bờ nam học viên nhóm có đã có chút không thể chờ đợi nguyên một đám nóng lòng muốn thử bên bờ ngoại viện các học viên thậm chí muốn so những thứ này sắp tham gia xem mắt đại hội nội viện học viên còn kích động hơn tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước đúng lúc này hai đạo càng mạnh một số chùm sáng màu trắng sáng lên hai bóng người cũng theo đó xuất hiện đó là hai đạo tuyệt mỹ bóng người bên trái một bộ quần dài trắng chính là hàn lực l ư ợ c cũng là như thế một lát sau nàng chẳng những đổi y phục mà lại hóa đồ trang sức trang nhã tại ạ b chương sắc q ba trăm bảy mươi hai phong nhận hai đại mỹ nữ vừa ra trận bên mọi ngoại viện học viên bên kia tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt cho dù là hải thần đảo bên này khoảng cách tương đương xa cũng có thể rõ ràng nghe được thái tình là chủ đề vĩnh hằng càng là những thanh niên nam nữ lớn nhất hướng tới sự vật ngoại viện học viên bởi vì tuổi tắc còn nhỏ ở trong học viện bị hạn chế rất nghiêm nhưng cho dù là có thể nhìn xem trận này xem mắt đại hội bọn họ cũng là mười phần thỏa mãn cùng mong đợi cái này lại là lần đầu tiên hải thần duyên xem mắt đại hội hướng ra phía ngoài viện học viên mở ra có thể quan sát đây hàn nhược nhược cao giọng nói ra hải thần hồ phía trên hải thần duyên và năm sử lai、like、khắc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 ta cũng đại biểu các bạn học hướng các vị lao sư biểu đạt chân thành lòng biết ơn không có sự kiên nhẫn của các ngươi bồi dưỡng cùng trợ giúp thì không có chúng ta hôm nay thành t còn có ngoại viện học đệ học nội nhóm nếu như các ngươi muốn có được một phần bị học viện công nhận ái tình hướng các ngươi ngưỡng mộ trong lòng người yêu thổ lộ như vậy phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành nội viện một viên đi tiếng hoan hô lần nữa bạo dạc ngoại viện bên kia nhất là nam học viên nhóm nguyên một đám cùng như điên cuồng Muốn không phải muốn nhìn hải thần duyên, riêng là Mỹ Duyên, không nhìn thần riêng hàn n phải Hải h là lệ ư ợ chương n ợ c l ờ nhạc h u y ê n tiếp nhận hàn n h ư ợ c n h ư ợ c thanh âm của nàng cũng là xa xa truyền đi phía dưới xin tất cả tham gia hôm nay hải thần duyên xem mắt đại hội nam học viên nhóm chuẩn bị sẵn sàng chờ một chút sẽ có ba mươi sáu đạo quang trụ xuất hiện tại trong hồ cách chúng ta những thứ này hải thần tiên tử nhóm gần nhất học viên đem tiên tiến nhất được vòng thứ nhất tiết dựa vào sau học viên rất có thể thì không cách nào tại vòng thứ nhất tiết cầm tới thích hợp thứ tự cho nên mọi người có thể phải chú ý không quản các ngươi dùng phương thức gì chỉ phải rơi vào quang trụ chỗ hoa đ ô n g sen trên phiên lá coi như chiếm cứ vị trí nhưng tuyệt đối không nên rơi xuống nước vậy sẽ bị thủ tiêu tiếp tục tham gia năm nay hải thần duyên xem mắt đại hội tư cách mọi người chuẩn bị sẵn sàng ba hai một bắt đầu ba mươi sáu đạo quang trụ đ ố n g nhiên theo dưới mặt hồ bắn ra cái này ba mươi sáu đạo quang trụ tổng cộng là chia làm chỉnh tệ ba hàng mỗi một hàng cách nhau chừng năm mét đều đều phân bộ tại khoảng cách các nữ đệ tử một trăm mét bên ngoài trên mặt hồ khoảng cách bên bờ ước chừng có tiếp cận chừng hai trăm thước nương theo lấy chương nhạc huyên một tiếng bắt đầu nội viện đệ tử nhóm nguyên một đám viện tựa như k i a chấp mỗi người triển khai thân hình phi t ố c hướng về những cái kia quang trụ vị trí nhào tới chiếm trước tiên cơ bày ra thực lực đây chính là đoạt được trái tim mỹ nhân biện pháp tốt nhất tuyết tiêu nhiên hai mắt mở ra hắn nhìn thấy rất nhiều người từ tam thạch cùng giang nam nam ngồi cùng một chỗ bối bối cùng đường nhã ngồi cùng một chỗ cùng thái đầu từ hòa cùng tiêu tiêu ngồi cùng một chỗ hoác vũ hạo cùng quất tử ngồi cùng một chỗ bọn họ đều mặt mang hạnh phúc ý cười nhìn lấy cái này từng để cho bọn họ cảm thấy hạnh phúc cả đời đại sự tuyết tiêu nhiên thở ra một cái thật dài có đúng không bọn họ đều thu được hạnh phúc của mình trong lòng của hắn từ đ ấ y lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng lập tức hắn bước ra cước bộ chân ũ n g k ô n phóng g có thích h tự t võ hồn, mà chính là bình tĩnh rơi vào vị hồn, chính bình tĩnh Chân cùng. mà là cuối rơi đạp ở trên mặt nước lại phát ra nhàn nhạt tiếng tuyết, thuần nhất ra nước, nhàn chân, đó cũng không dụng hạn băng chính chính hồn Chân mà bước hư cực chi lực. lại là đạp phải đó sử không chỉ có hồn đấu la phía trên cường giả mới có thể làm đến